676 chương 676, ta muốn giết đến tiên giới một thượng giới tốc độ rất nhanh, mấy tên kim tiên khách khanh rất nhanh đã tìm được. Lần này, chúng khách khanh bên trong cũng không có giống như ân văn như vậy cao thủ, thậm chí so sánh nhận lòng cũng có chênh lệnh rất lớn, nhưng đối với so ân văn thương thế, trưởng môn cho rằng muốn đối phó cái kia người hạ giới đã đầy đủ. Sau nửa canh giờ, hạ giới trận pháp lại một lần bắt đầu yếu ớt chấn động. Kế Minh rựi vào vết núi, sắc mặt như cũ chưa từng khôi phục, linh lực tạm thời cũng không cách nào vận chuyển, đạo, bọn hắn nghe nói ta đã trọng thương, tự nhiên không kịp chờ đợi. Nói đến, vẫn là chúng ta khinh thường thượng giới Ta vốn cho là mình còn có thể chống đỡ rất lâu không nghĩ tới miễn cưỡng cuộc chiến thứ ba liền đã trọng thương xem ra tiếp xuống một trận chiến cũng chỉ có thể nhường chân long ra tay rồi mấy cái chân long lúc này đã bị kế minh từ vạn thú đổ lấy ra liền canh giữ ở trận pháp bên ngoài nhiều nhất nửa canh giờ thượng giới người liền sẽ tới chỉ là không biết lần này tới lại là nhân vật gì vì thế trước mắt hạ giới hàng rào còn không thể chịu đựng đại la kim tiên, bằng không một khi có đại La kim tiên 9 tầng đại năm tới ta liền thúc thủ vô sách sau đó tất nhiên lại là một hồi ác chiến các người liền tạm thời giờ đi ha ấ đi chủ không có làm nhiều raồn hắn cũng biết chính mình lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa, thậm chí có thể trở thành gánh hữu, vậy vậy cùng quá thượng giáo chủ ngược lại rời đi. Thanh Vân môn bên ngoài, đã sớm tại ngắm nhìn một đám hóa thần tiến lên đón, nhau nhau hỏi thăm kế minh tương thế, thành chủ, tình huống như thế nào? Xin hỏi thành chủ, trước mắt kế minh ba còn đánh được một trận sao? Thành chủ chưa từng mở miệng, chỉ là quay đầu nhìn sau lưng một mắt. Ngược lại là quá thượng giáo chủ hờ hững nói, kế minh không có gì đáng ngại, tiếp theo chiến sẽ tại sau nửa canh giờ. Quá thượng giáo chủ nói chuyện đạo mắt đáng người, ta biết các ngươi cùng kế minh có lẽ có tết, nhưng giá trị cái này liên quan khóa khắc. Ai nếu dám có cái gì đối với Kế Minh bất lợi tâm tư, ta chắc chắn tay lưới lao. Lời nói này sát khí ngưng trọng, nhất thời người người im lặng. Một người trầm trước sau một hồi mở miệng, giáo chủ nghiêm trọng. Bây giờ Kế Minh gánh bắt chúng ta ngày sau sinh tồn, chúng ta gặp qua hắn cái này mấy trận chiến, đối nó mắc hơn, nếu không phải tình huống không cho phép, trước đây không lâu liền đã hương Kế Minh chịu đòn nhận tội, bây giờ như thế nào lại cao làm hại hắn tâm tư. Còn lại mọi người tại đây nhao nhao phụ họa, hoặc thực tình hoặc giả ý quá thượng giáo chủ không nói thêm gì nữa, hắn biết rõ những người này lưu lại nơi này mục đích. Nói tóm lại, bọn hắn lưu tại nơi này, trừ bỏ vì dựa vào âm ty, càng là vì nhìn một chút kế minh đám người chiến đấu dùng cái này tới cảm ngộ thần thông. Thanh chủ cùng quá thượng giáo chủ quay người lại đứng vững, cũng không có rời đi. Sáu sáu bây giờ, liền chỉ chờ tin tức của bọn họ. Trưởng môn nhìn xem trước mặt lấp loé tia sáng trận độ. Nữ tử ở một bên cười nói, lần này chúng ta đưa xuống đi 13 tên kim tiên chín tầng khách hành, cố này thực lực đã vượt mạnh, lượng cái kia người hạ giới cũng tại trọng thương phía dưới cũng không có sức hầu thủ. Trưởng môn gật đầu, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, một ngày không thể tận mắt nhìn đến nữ đế thừa, trong lòng của hắn liền luôn cảm thấy không đủ an tâm. Đám người đang nhìn trận pháp lúc, có người từ hậu phương chuyển đến tin tức, trưởng môn, Thanh chân môn môn chủ tới. Trưởng môn cảm thấy lập tức kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút chuyển tin tức đệ tử, "Đạo, ta đã biết." Chờ truyền lại tin tức đệ tử xuống, cô gái một bên đạo, "Trưởng môn hay là muốn cẩn thận lưu ý, lần này tông môn vội va triệu hồi hơn 10 người kim tiên chín tầng khách khanh trưởng lão đích sắc có chút kỳ quái, chỉ sợ là đưa tới vị này thành chân môn môn chủ chú ý hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, đối với mỗi cái chi tiết đều nhìn đến tính tưởng, ngay cần cẩn thận đối." Trưởng môn khẽ gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch, tiên mộ sự tình can hệ trọng đại, ta đương nhiên sẽ không lộ ra nửa điểm. Hạ giới, Ngồi Bất Động tại trận pháp trước kế minh nhìn trước mắt càng bàng bạc nhiệm vụ, nắm chặt trường kiếm trong tay, quả nhiên, một lần này địch thủ càng mạnh hơn. Bên trong thân thể của hắn, Phòng Thiên Quyết đang tại tự chủ vận chuyển, chữa trị tổn thương trong cơ thể ngấn, bao quát trước đây không lâu đang trong đại chiến sai chỗ đang điển cùng băng liệt thứ hải. Hai chỗ này thương thế vốn là khó tiêu nhất hiểu, bây giờ bọn chúng đang không ngừng tự chủ chữa trị, mười phần thần dị. Phong Thiên Quyết danh xưng giới đệ nhất thần thông, cũng là nửa đế chuyên chúc thần thông, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. quả là thế. Kế Minh sợ hãi tháng phục, đối mặt khác người tu hành, thần thông này cơ hội là một cái bug. Kế Minh lần thứ nhất minh bạch, người mang một cái hệ thống bug bốn phía sông sáo là cái gì cảm giác. Ông. Tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, trận pháp tự chủ xoay tròn. 1, 2, 3, 6, 13. Rồng giá 13 đạo bóng người, cùng nhau xuất hiện ở Kế Minh trong tầm mắt. Bọn hắn đây là gia đại chiêu. 677 chương 677, ta muốn giết đến tiên giới 2 dòng giá 13 cái kim tiên chín tầng. Kế Minh nhìn ra, giới đây là thế tất yếu đưa hắn vào chỗ chết. Kế Minh chưa từng đứng dậy. Hiện tại hắn thương thế chưa từng khỏi hẳn, cuộc chiến đấu này nhân vật chính cũng không phải là hắn. Tại 13 Kim Tiên lúc xuất hiện, sớm đã mấy cái chân long ngăn tại Kế Minh trước người. Haha! Ha. Kế Minh nhìn trên truyền tống trận 13 đạo cái bóng, sau khi cười xong cất cao giọng nói, thượng giới sát thực hao tổn tâm huyết, vì giết ta, bỏ xuống được dạng này vút lốc. Trong trận pháp, 13 người cũng đều nhìn thấy Liêu Kế Minh trước người năm đầu chân long, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Tình huống 3 tựa hồ cùng trưởng môn nói đến không giống nhau lắm. Đi đầu một người tên là Nguyên Đệ, là trong 13 người thực lực tối cường, cũng sớm nhất tiến vào tông môn trở thành khách anh, bởi vậy, vậy một cách tự nhiên ở, ở giữa đâu chỉ là không giống nhau, quả thực là một trời một vực. Ở tại bọn hắn hạ giới phía trước, trưởng môn chỉ quyên bảo bọn hắn nói, người hạ giới mặc dù bản thân bị trọng thương, lại có một chút khác hẳn với thường nhân thủ đoạn, bởi vậy hay là muốn cẩn thận một chút. Bây giờ xem ra, có hay không khác hẳn với thường nhân thủ đoạn vẫn là không biết, khác hẳn với thường nhân giúp đỡ ngược lại là rất nhiều. Nguyên Đệ sau lưng, một người giữa lông mày hơi nhíu, "Đạo, Nguyên Đệ, người này mặc dù bản thân bị trọng thương, hắn năm cái linh thú cảnh giới nhưng cũng không thấp, ta càng không có cách nào xem thấu tu vi, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vì để phòng vắng nhất, chúng ta vẫn là tạm thời trở về đi." Trong 13 người, có khác mấy người nghe xong câu nói này cũng đều có phụ họa ý tứ. Bọn họ và phía trước tới mấy đám người khác biệt, cũng không phải là tông môn đệ tử, chẳng qua là tông môn khách hành, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí không phải tông môn người, tự nhiên cũng không có muốn vì tông môn bán mạng ý tứ. Bởi vậy xem xét chuyến này nhất định có nguy cơ, liền đều có lui bước ý nghĩ. Vậy mà, hắn truyền âm vừa mới phát ra, đối diện một đầu chân long liền mở miệng đạo: "Nếu đã tới ở đây, liền không cần suy nghĩ rời đi, không ngại lưu lại đi, cũng có thể để chúng ta mấy lão già dãn ra dán ra cốt." Nguyên Đệ nghe vậy, biến sắc không chỉ có bởi vì chân long trong lời này phách lối tự tin, càng bởi vì chân long có thể nghe được giữa bọn họ truyền âm, vậy liền chứng minh, chân long cảnh giới còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. So Kim Tiên 9 tầng cao hơn, đó chính là Đại La đại năng. Lập tức, Nguyên Đề tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn tiến lên một bước, hướng chân long chắp tay, tất cung tất kính, tiền bối. Chúng ta cũng không phải là tận lực tới khó sự chứ vị, chuyến này tới đây, chỉ là do xét một chút lộ, trong lúc vô tình đã quay dậy trừ vị tiền bối. Tiền bối không ngại thả chúng ta liền như vậy trở về, chờ đưa về tông môn phía sau, chúng ta tuyệt sẽ không lộ ra chuyện hôm nay, ngài cứ việc yên tâm chính là. Trần Long hừ lạnh một tiếng, "Đạo, người dẫn theo chúng mà đến, rõ ràng nhiễu đồ làm loạn, bây giờ thế không bằng người lại muốn toàn thân trở ra, trên đời nào có chuyện tốt như vậy." Nguyên đề bên cạnh, vừa mới đề nghị rời đi nam tự sắc mặt biến huyễn, cắn răng tiến lên một bước đạo, "Tiền bối, ngài mấy vị danh giới xác thực cao hơn chúng ta. Nhưng, ta nghe nói giới này không gian bích lũy hoàn toàn không đủ để nhường ngài thi triển đại la thần thông. Xem như vậy, ngài năm vị chỉ sợ cũng chưa hẳn là ta 13 đối thủ a. Coi như ngài thần thật công che thế, có thể lấy ít thắng nhiều dùng ít được nhiều, một trận chiến này cũng nhất định không đơn giản, có phần lợi bất cập hại." Ngài hôm nay chỉ cần thả ta chờ rời đi, chúng ta sau khi trở về đem chuyện hôm nay che đi qua, người ta song phương đều cũng có lợi không hại. Lời nói này phân tích đổ 10 phần có lý, hết lần này tới lần khác phía trước chân Long Tính khí cũng không được tốt lắm, tại trong tiên mộ ngồi bất động cả năm, bây giờ lòng ngứa ngáy không chịu nổi chỉ muốn tìm người đánh một trận, nơi nào nghe loạn. Hô chân Long Long tức chợt nổi lên, gió lốc từ hắn chóp mũi sinh ra, thân thể thi triển pháp tướng thiên địa, đem dương quang che lại, từng cái loan đao tựa như phong nhận thẳng đến nguyên đệ 16 người mà đi. Hiện nay kế minh cũng đã thấy rất nhiều sơn hà dung chuyển gió dao động lôi tiếc chẳng diện, nhưng thấy chân long sở xuất gió lốc thành rồng, phô thiên cái địa, hơn nữa dễ như trở bàn tay, không khỏi vẫn cảm giác đáng sợ. Khó trách bác mỹ nói, đại la cảnh cùng kim tiên có cực lớn khác nhau, xem ra ít nhất tại thần thông ngự sự bên trên, đại la càng dễ dàng rất nhiều. Nguyên đề bọn người mắt thấy chân long một ngụm long tức liền có uy thế như vậy, một cô sắc bén cứng rắn phong nhận cửa hàng, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Bọn chúng không chỉ là đại la, nhìn uy thế, có thể làm đến thần thông tuấn phát, không cần cái tuấn. Hơn nữa nhìn kỳ tình hình, tựa hồ vẫn có chỗ tu liệm. Bọn hắn tại Đại La bên trong cũng hẳn là cao thủ. Nguyên Đề đám người trong lòng run rẩy, chuyến này nguy hiểm. Sáu sáu trưởng môn. Trường quản khách khách mệnh hồn ngọc giản trưởng lão bảo bảo, Nguyên Đề 13 người ngọc giản đã hoàn toàn vỡ vụ. Trong chính điện, trường môn nghe vậy đột nhiên đứng dậy, nhìn một cái tới truyền tin tức đệ tử, có chút mờ mịt nhìn về phía trong điện các trường lão khác, làm sao lại? Làm sao lại ba đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Chuyến này Nguyên Đề bọn người hành trình vốn nên là 10 phần chắc chín, dù sao căn cứ vào Ân Văn nói tới, hạ giới người kia nhất định bản thân bị trọng thương bất lực tái chiến. một mực tại bảy miêu tính kê nữ tử đứng dậy, Tân Văn Tuyệt không có khả năng gạt chúng ta, hiện tại xem ra, nữ đế lưu lại trong truyền thừa, không chỉ có là thần thông pháp bảo, còn có một số giúp đỡ. Đối với tông môn mà nói, càng vướng víu tình huống xuất hiện. Trước đây đem nữ đế tiên mộ dẫn vào hạ giới, là vì phòng ngừa tiên mộ tại thượng giới bị người của những tông môn khác biết được hơn nữa nhơ nhương. Nhưng là mặc cho mọi người tại đây suy nghĩ nát óc đều tuyệt không có khả năng ngờ tới hôm nay tình hình, nguyên bản thập ná cũ bị chỉ là hạ giới một cái tội dân ngăn cản. Trước kia, nữ đế ngang dọc giới lúc từng có một trường vạn thú đồ, trong đó thu ghi ầm tiên giới rất nhiều chân cầm dị thú, bọn chúng cũng là các tộc thiên tiêu, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, từng cái quy thuận nữ đế. Nếu như nữ đế trong truyền thừa lưu lại giúp đỡ, vậy liền nhất định đến từ vạn thú đồ." Trưởng quản tông môn điển tịch trưởng lão tử từ, từ nói. "678 chương 678, ta muốn giết đến tiên giới ba trưởng môn nghe vậy hảo nào không thôi, ngươi vì cái gì thẳng đến lúc này mới bằng lòng chứng minh chuyện này?" Người trưởng lão này dâu tóc bạc thơ, khuôn mặt ôn hòa, sụp mi thuận mắt, đối trưởng môn đạo, chỉ vì tại trong ghi chép, vạn thú đồ bên trong có vô số đại la kim tiền. Bọn chúng cơ hồ có thể so với một cái cực lớn tâm môn, ta nguyên lai tưởng rằng nữ đế tuyệt sẽ không đem bọn hắn lưu lại. Trưởng môn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ xoa mi tâm phất phắt tay. Hoàn toàn chính xác, trưởng lao nói có nhất định đạo lý, một trường có rất nhiều đại là kim tiên vạn thú đồ, đổ. đổi lại thượng giới bất cứ người nào cũng sẽ không nhìn như không thấy, liền xem như hiện nay tiên giới danh xưng nhân vật vô địch, cũng nhất định sẽ không bỏ qua trí bảo như thế. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nữ đế hết lần này tới lần khác đối với nó chẳng thèm nó tới. Bây giờ, lại nên làm cái gì? Trưởng môn nhìn xem đám người. Qua rất lâu, cô gái âm thanh trong điện quân quận, lần trước Ngài cùng Thanh Chân môn tông chủ trò chuyện, ngài nói vị tông chủ kia đối với ta tông gần đây động tác phát rất ra, bởi vậy tới mấy phen thăm dò. Nếu như thế, chúng ta không ngại tương kế tự kế. Trường môn vấn đạo, như thế nào tương kế tự kế? Nữ tử nói, tất nhiên vị tông chủ này đối với ta tông lập tức bí mật cảm thấy hứng thú, chúng ta không ngại biểu đặt một cái bí mật, chỉ nói hạ giới có chí bảo, có thể tình huống quấn mắc, có ý định tìm hắn hợp tác. Hiện nay, tông ta thiệt hại không nhỏ, lại ngay cả hạ giới chân thực tình hình đều chưa từng thăm dò rõ ràng, chờ môn tông chủ biết chuyện này phía sau, liền để hắn làm người tiên phong. Trưởng môn lắc đầu, Thành chân môn tông chủ người này từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa. Ánh mắt của cô gái bên trong lại lóe ánh sáng, trưởng môn lời này cũng không đối với, phải biết tiền tài động nhân tâm, chỉ cần chúng ta đem hạ giới chi bảo nói chắc như đinh đóng cột, không phải do hắn không vì tông ta xuất lực. Tha thứ ta nói thẳng. Vừa mới mở miệng tên kia tảng kinh các trưởng lao nói, như hạ giới người kia thật sự thu được vạn thú đồ, liền xem như tăng thêm môn, cũng chưa chắc có năng lực lấy được chuyển thừa có thể. Phải biết, bây giờ hạ giới không gian bí lưu, chỉ có thể cho kim tiên chín tầng nhân tiến vào. Đối với đại la cảnh nhân vật tới nói, co như Kim Tiên chín tầng tu sĩ lại như thế nào cứng hãn, cũng rất khó đối nó tính mệnh sinh ra uy hiếp. Nữ tử mỉm cười, trong mắt minh có 3 phần giảo hoạt, có dấu 7 phần đắc động, đạo, bởi vậy, tại Thanh Chân môn tông chủ phái đệ tử của bọn hắn hạ giới cùng kế minh tranh đấu lúc, tông ta còn cần phái vài tên tốt thủ hạ giới, ra lệnh giới không gian bích lũy lại lần nữa ra cố. Chờ hạ giới không gian bích lũy đủ để dung nạp đại la cửu tầng cảnh giới, trưởng môn liền có thể đi cầu một cầu trong mấy vị thượng trưởng Theo lời của cô gái từng câu mở miệng, trưởng môn con mắt càng ngày càng sáng. Lúc này, hạ giới, kế minh đứng trước mặt có chút hưng phấn bất mỹ. Ta tại ngươi cái kia trong tiên phủ cất giấu thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện này thiên đạo công dụng. Bác Mỹ nhảy lên kế minh đầu vai. Kế Minh hơi nghiêng quá mức, trên mặt chuyển đến mau nung nung xúc cảm, là Bác Mỹ hơi hơi bệnh lên lỗ thai trùng hợp sẹt qua khuôn mặt của hắn. Thiên đạo công dụng? Có ý tứ gì? Bác Mỹ ngồi ở kế minh trên vai, vô kế minh đầu, người tốt nhất suy nghĩ một chút, thượng giới vì cái gì nhất định muốn tại hạ giới điều động một cái thiên đạo? Kế Minh mơ hồ minh bạch Bác Mị ý tứ, hồi tưởng thiên thường, thường sẽ đem đột phá hóa thần tiến vào độ kiếp tu sĩ chết, hoặc đem một chút thế lực cực lớn tông môn đặt bỏ, tựa hồ chính là đang vì thượng giới phục vụ. Những kế minh cho tới nay đều chưa từng nghĩ lại qua chuyện này, bởi vậy đối với Bác Mỹ ý tứ còn không hoàn toàn tin tưởng. Bác Mỹ gặp Liễu Kế Minh bộ dáng, lắc đầu nói, "Ngươi thiên phú tu hành mặc dù không tệ, nhưng trí thông minh còn hơi kém không thiếu. Ngươi cũng đã biết, này Thiên Đạo trưởng không luân hồi trật tự, cũng có thể biết thế gian phần lớn sự tình, vô luận thần thông vẫn là pháp bảo, đều không thể gạt được Thiên Đạo con mắt. Hơn nữa, Thiên Đạo mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đem hạ giới một chút thần thông hoặc linh lực trả lại vũ trụ giới. Đây chính là thượng giới thần thông so hạ giới thần thông tinh diệu rất nhiều nguyên nhân thực sự." Người suy nghĩ một chút, như giới này Thiên Đạo trở thành người tư sủng, Sau này hạ giới phần lớn thần thông kiếm pháp đều bị ngươi biết, vô luận kiếm của ngươi lòng chi thuật, vẫn là thể pháp, đều đưa có thể ở thời gian ngắn thu được cải thiện. "Kế Minh minh bạch, ngươi là nói, ngươi có biện pháp nhường thiên đạo hoàn toàn vì bản thân ta sử dụng." Bác Mỹ Kiêu ngạo mà gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy là nhanh tới quỷ liếm ta ngạo kiểu. "Kế Minh hoàn toàn chính xác động lòng." Kể từ hôm đó đem giới này thiên đạo linh trí xóa đi phía sau, Kế Minh liền một mực đang nghĩ làm như thế nào xử trí thiên đạo, cứ như vậy đem thiên đạo tiếp tục thả về hạ giới, tựa hồ có chút quá mức phung phí của trời, hắn cuối cùng cảm giác thiên đạo nên có những thứ khác tốt tốt. Bây giờ nghe Bác Mỹ lời nói này, Kế Minh cuối cùng đã biết làm như thế nào lợi dụng thiên Đạo. Ta nên như thế nào phối hợp? Kế Minh có chút không kịp chờ đợi. Bác Mỹ tử Kế Minh đầu vai nhảy lên đầu của hắn, lôi kéo Kế Minh tóc dài nhảy dây, vừa lên tiếng nói, nhắc tới cũng mười phần đơn giản. sau đó, ngươi chỉ cần nô ra linh thức cho ta liền có thể. Ta đưa ngươi linh thức cùng thiên Đạo ở giữa đánh cái đối tiếp cũng liền đủ. Kế Minh hai cánh tay đem Bác Mỹ nâng xuống, ngươi còn có loại này bản sự. Bác Mỹ có do thân thể tại Kế Minh hai bàn tay bên trong lộn một vòng nhi, đó là tự nhiên, Phó Hoan trước đây đi theo bản tọa, đã từng nhận qua bản tọa không thiếu ân huệ. Kế Minh tối đầu nhìn nó, nghĩ thầm con này Bác Mỹ luôn mồm tự sưng bạt tỏa, hết lần này tới lần khác nói thời điểm lộ ra một cỗ tiểu nữ hài tựa như hồn nhiên. 679 chương 679, ta muốn giết đến tiên giới 42 sau một nén nhang. Thiên đạo chỗ phụ thân khôi lỗi cùng Kế Minh đối lập mà ngồi, hai mắt của hắn bên trong có ngũ thải bàn lan tựa như hào quang chạy qua, có lập lòe tựa như ngũ quang tập sắc. Bác Mỹ liền ngồi chồm hổm ở Kế Minh cùng khôi lỗi ở giữa, lúc này nâng lên đầu nhìn xem Kế Minh, đến đây đi." Kế Minh cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu phía sau, linh thức liền dọc theo đi. Linh thức phóng thích cùng linh lực khác biệt, tốc độ kia cơ hồ so quang càng nhanh, linh thức bao trùm có thể tại một cái chớp mắt đạt tới ngàn vạn dặm lan tràn. Lam kế minh linh thức tiến vào Bác Mỹ thể nội, giống như bàn tay luồn vào ấm áp trong nước, nhẹ nhàng lại ấm áp. Tước trừng qua 10 mấy phút, ngồi ở chính giữa Bác Mỹ thân thể hơi rung động, kế minh trong đầu trong nháy mắt thêm ra vô số tin tức phía sau. Trở thành, Bác Mỹ mở to mắt, nhìn về phía một bên kế minh, đã thấy kế minh giữa lông mày điếu chặt, tựa hồ mười phần bực bội. Bác Mị cảm thấy hết sức rõ ràng, đây là bởi vì kế minh đột nhiên tiếp thụ lấy thiên đạo phản hồi rất nhiều tin tức, nhất thời khó mà toàn bộ giải, cho nên mới sẽ giận này. Bây giờ, Kế Minh giống như đang nhìn một cái thế giới diễn sinh phát triển cùng cuối cùng sụp đổ. Con này Thiên Đạo từ bị chế tạo ra bắt đầu, trước sau trải qua hai thế giới biến thiên, ở giữa vô số thần thông công pháp, vô số bí mật diễn biến, đều ở đây Kế Minh trước mắt lấy muội giây ước vạn tấm tốc độ phát ra. Kế Minh giống như đang nhìn bị phóng nhanh ngàn vạn lần điện ảnh, không kịp nhìn, hết lần này tới lần khác còn bị cưỡng chế tính chất mà từng cái nhìn xuống. Hắn nhìn thấy Thiên Đạo chỗ kinh lịch cái thế giới thứ nhất bên trong mỗi một cái tông môn sinh ra cùng cuối cùng hủy diệt, nhìn thấy toàn bộ thế giới ngay từ đầu nồng đượm linh khí, đến cuối cùng pháp thời đại mỏng manh. Vô số thần thông bí pháp từ kế minh trước mắt lướt qua, vô số hình ảnh giống như một đầu qua lại không dứt sông lớn tại kế minh trước mặt vừa đi vừa về đông đưa. "Huyền, kế minh náo hải rộng có cái gì tại huynh minh?" Trong lúc bất chi bất giác, thức hải của hắn lại một lần đang khuếch trường, đủ loại thiên hình vạn trạng công pháp và năng lượng trải qua thiên đạo chuyển đến. Kế minh đang điền không hiểu trận đậy, cảnh giới lại một lần tại cực tốc kéo lên. Từ kim tiên 6 tầng đến kim tiên 7 tầng, nguyên bản yêu cầu trăm năm mới có thể làm được cảnh giới vượt qua, kế minh chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi. Kim tiên 7 tầng. Bác Mỹ thấy cảnh này nhếch miệng, tiểu tử này quả nhiên cũng là thiên tuyển chi tử. Cùng năm đó Phó Hoan không có gì khác biệt, kỳ ngộ không ngừng, cảnh giới hàng rào tại bọn hắn mà nói tựa như không có gì. Trong lúc bất chi bất giác, Kế Minh thức hải khuyết chương ngược chừng mấy lần, thức hải bên trong sóng biển ngập trời từng lớp từng lớp đánh biên giới, hơn nữa cuốn sạch lấy tu hướng thức hải phía trên lơ lửng hoa hạ đỉnh. Ông hoa hạ đỉnh khẽ chấn động, một cô ý niệm truyền ra, dường như đang lẩm bẩm, tiểu tử này cảnh giới có phần leo quá nhanh. Nhưng mà, thiên đạo phản hồi còn chưa kết thúc. Lúc này, cái trước thế giới diễn hóa vừa mới hoàn tất, toàn bộ thế giới chôn vùi tử kế minh trước mắt sẽ qua. Tần thế giới sinh ra, cũng chính là lúc này kế minh sinh hoạt thế giới. cuối cùng bắt đầu. Đông Ti chủ hòa nghe đế sinh ra ba thiên địa linh khí diễn sinh ba luân hồi trật tự thiết lập ba thanh văn môn thiết lập ba cái thế giới này, tất cả bí mật đều nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại kế minh trong đầu, ba quất chát pháp du chịu thượng giới mê hoặc hám hại diệp thanh thương. Ta cho lực lượng ngươi, ngươi chỉ cần nghe lệnh của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi là ai? Thiên đạo. Ngắn ngủi ba câu nói, chắc pháp du bản đứng chính mình, đồng thời theo thiên đạo hám hại diệp thanh thương. Không biết bao lâu, kế minh cuối cùng mở to mắt, trong con mắt hắn cũng cùng thiên đạo động dạng lập các loại hào quang, đó là trật tự phản hồi. Bây giờ Kế Minh tại hạ giới liền có thiên đạo năng lực, hơn nữa so thiên đạo càng mạnh hơn, là chân chính ngôn suất pháp tụy. Oan. Một hối linh lực ba động phía sau, Kim Tiên tám tầng, kế minh cảnh giới lại lần nữa biến động. Bác Mỹ nhảy lên kế minh đầu gối, cảm giác thế nào? Kế Minh hơi hơi túi đầu, mỉm cười, thật tốt. Trở thành thượng đế cảm giác là cái gì? Kế Minh bây giờ biết. Thiên đạo nguyên bản là toàn bộ hạ giới thượng đế, nó có thể biết được thiên hạ cơ hồ tất cả mọi người bí mật, có thể chúa tất cả mọi người sau khi chết luân hồi vận mệnh, con mắt của nó có thể nhìn thấy trên đời mỗi một cái chỗ. Bây giờ, Kế Minh trở thành thiên đạo chủ nhân, cũng đã thành hạ giới chúa tể. Có lẽ, bây giờ, người đã có thể được xem hạ giới thần. Bác Mỹ suy nghĩ một chút nói, Kế Minh tràn đầy đồng cảm, nhưng so sánh có thể biết người khác bí mật mà nói, càng làm cho hắn mừng rỡ, là tự thân danh giới để thăng cùng linh thức biến hóa. Phải biết, cảnh giới kim tiên tăng lên không hề giống hóa thần hoặc anh biến cảnh giới, từ thiên tiên cảnh giới bắt đầu, nó mỗi một tầng để đề thăng đều hết sức gian khổ. Giống Kế Minh dạng này, một đường từ hóa thần tăng đến kim tiên, trừ bỏ phó hoàng nửa đế liền xưa nay chưa từng có. Đi tới ngoại giới sau đó, Kế mới cục Minh mười rốt cực minh bạch, cảnh giới Kim Tiên tăng lên có bao nhiêu khó khăn. Hắn mỗi ngày thổ nạp cùng vào chỗ, tất cả tiến vào kinh mạch linh lực, một giọt nước tiến vào biển cả, hoàn toàn không dậy nổi gợn sóng, Kế Minh thậm chí cảm giác không thấy linh lực để thăng. Bây giờ, từ Kim Tiên 6 tầng trong nháy mắt đạt đến Kim Tiên 8 tầng, không phải do hắn không mừng rỡ. 680 chương 680, ta muốn giết đến tiên giới cuối cùng bây giờ, thượng giới nhất định lại tại tập kết thế lực, so sánh lần trước nhất định càng mạnh hơn, ngươi nên như thế nào ứng đối? Bát Mỹ vấn đạo. Kế Minh suy nghĩ nửa ngày, đạo, nếu chỉ là so với một lần trước mạnh hơn một chút, ta nắm giữ vạn thú đồ Tự nhiên có thể ứng đối. Chỉ là, thượng giới bây giờ cũng nên đoán được tình huống của ta, bọn hắn chưa chắc sẽ tiếp tục quang minh chính đại cùng ta độc thủ. Ta chỉ sợ, bọn hắn sẽ có biện pháp gì tha cho ta, trực tiếp đối đầu hạ giới sinh linh. Ta mặc dù không phải thánh nhân, nhưng hạ giới bây giờ tình cảnh cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta vẫn nên phụ chút trách nhiệm. Bác Mỹ gật gù đắc ý, "Ừm, nhìn không ra, ngươi mặc dù bộ dáng giữ tợn xấu xí mặt mà béo, làm người vẫn còn có bản tọa mấy phần phong phạm." Kế Minh không để ý đến Bác Mỹ làm thấp đi, hắn bây giờ đối với Bác Mỹ tính cách đã giải, biết độc của nó ngạo kiều, nhưng chờ chính mình coi như thực tình. ngươi nhưng có biện pháp để cho ta đi một chuyến thượng giới." Kế Minh vấn đạo. Bác Mỹ ngẩn ngơ, cảm thấy mình tính lực xảy ra vấn đề, "Ngươi nói cái gì? Ta muốn lên trên giới." Lần này, Kế Minh chém đinh chặt sắt. Bác Mỹ lập tức từ Kế Minh đầu vai nhạy dựng lên, "Ngươi điên rồi." Kế Minh lắc đầu, cùng lưu lại nơi đây ngày ngãi chờ bọn hắn đến đây, ngược lại không ngại đi một chuyến thượng giới, nào hắn cái gà bay chó chạy, để bọn hắn không rảnh bận tâm hạ giới. Bác Mỹ lúc này phủ định liệu Kế Minh ý nghĩ, đầu lắc giống trống lúc lắc, "Tuyệt đối không được." "Kế Minh, ngươi có biết hay không, nữ đế truyền thừa tại thượng giới trọng yếu bao nhiêu?" Hiện tại thu được tiên giới truyền thừa, nếu để thượng giới tất cả mọi người đều đã biết, nhất định biến thành toàn dân công địch. Kế Minh nghe vậy nhưng chỉ là cười, ta từ tiến vào thế giới này đến nay, từ nguyên anh bắt đầu liền toàn dân tất cả địch, thực lực hôm nay so với lúc trước mạnh đầu chỉ gấp trăm lần, như thế nào lại sợ cái gì toàn dân tất cả địch tình cảnh. Kế Minh chủ ý đã định, không để ý Bác Mỹ ở bên thái lũ lo không ngừng, trong đầu bắt đầu hồi ức nữ đế rất nhiều trong trận pháp truyền thống trận pháp. Chính là nó. Giới toa trận. Bác Mỹ nghe xong câu nói này càng thêm trầm chân, nếu lấy Kế Minh toa qua toa to, giới đại la kim tiên vô số, ngươi coi như mang theo vạn thú đồ cũng quả bất địch chúng. Không dùng đến mấy ngày cũng sẽ bị xé thành mà nhỏ, tuyệt không thể đi. Kế Minh bị nó kêu bực bội cũng im lặng, một đầu đưa nó từ trên đầu kéo xuống, ta đi đi lên giới, cũng sẽ không bốn phía hô to ta là nửa đế chuyên nhân, tuy nói là bốn bề thọ địch, nhưng trong thời gian ngắn, tuyệt sẽ không có nguy hiểm gì. Bác Mỹ vẫn như cũng lắc đầu, trước kia ta theo lấy phó Hoan xuất sinh nhập tử chạy trốn từ phía, đợi nàng tiến vào đại la mới tính kiếm ra kết thúc. Bây giờ cùng ngươi lại muốn dạng này, ta tuyệt không muốn. Kế Minh nhìn nó ôm đầu lăn trên mặt đất thành cầu, trong lòng chỉ cảm thấy ái, cười ha ha một tiếng, quay người liền hướng âm ti bay đi. Tại bày ra giới toa trận rời đi giới này phía trước, kế minh tự nhiên muốn đi một chuyến âm ty an bài một chút. Sáu 47.746 người muốn đi thượng giới. Âm ty chủ nhìn xem kế minh, kinh ngạc đã có mấy phần sợ hãi, bây giờ thượng giới tông môn, nhất định đã cùng ngươi không chết không ngừng, ngươi chuyến đi này, tiền đồ không biết. Kế minh gật đầu, ra hiệu tự mình biết hiểu nặng nhẹ, ta cũng không phải là nhất thời xúc động. Trên thực tế, mấy ngày phía trước ta liền có ý nghĩ như vậy. Thành chủ nghe vậy, do dự sau một hồi đạo. Ngươi là sợ thượng giới sau này lúc nào cũng tiến công, ngươi không thể nhiều lần ngăn cản, bởi vậy muốn lên giới hấp dẫn chú ý của bọn hắn, dùng cái này đến giải quyết hạ giới tình thế nguy hiểm. Ngươi hiểu ta, thành chủ cũng?" Kế Minh cười to. "Ấp đi chủ hòa quá thượng giáo chủ nhìn xem Kế Minh, nhưng mặc kệ như thế nào cũng cười không ra ngoài. Quá thượng giáo chủ lung túng nửa ngày, "Đạo, ngươi ta lần đầu tương kết lúc, ngươi còn từng ta nói là trời sinh thánh nhân. Bây giờ xem ra, ngươi mới là trời sinh thánh nhân. Hạ giới an vì ngươi một người gánh chịu lúc, trong lòng ta đã sâu cảm giác cái này, chỉ hận ta cảnh giới quá thấp không thể giúp ngươi cái gì. Bây giờ Ngươi lại vì hạ giới cam nguyện thân hám hiểm cảnh sáu lời của hắn còn chưa nói xong, Kế Minh đã một cái tát đập vào đầu vai của hắn, "Giáo chủ Hà tất như thế. Ngươi là tiền bối của ta, trước đây ngươi ở đây dưới thiên đạo vì hoang mạc đám người cầu ra một con đường sống, đây là vì đám người sinh kế. Ta lại như thế nào có thể cùng ngươi so sánh?" Quá thượng giáo chủ biết Kế Minh lời nói này là vì hòa dịu chính mình trong lòng ngáy nấy, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn Liêu Kế Minh nụ cười, trong lòng của hắn ngược lại lại càng không từng cảm thấy nhẹ nhõm. Lần này đến đây, ta chỉ là cáo một tiếng đừng, như tại sao khi ta rời đi, hạ giới có chuyện gì? Tiên đạo sẽ trước tiên cho ta biết, bởi vậy các ngươi cũng không cần lo lắng. Một hồi hàn huyên, một tiếng nói dừng, Kế Minh quay người từ phong đô rời đi. Âm ty chủ hòa quá thượng giáo chủ nhìn xem Kế Minh bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đủ loại cảm giác gặp nhau, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Thanh Vân Sơn trong môn. Hàng đá không gian từ Kế Minh trùng kiến, hắn đứng tại trận pháp phía trước, hiện tại xem đúng ra, thượng giới trong thời gian ngắn sẽ lại không tới. Bọn hắn luân phiên thất bại, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị hảo lại ra tay. Trong khoảng thời gian này, cũng đầy đủ ta xây dựng giới toa trận. Tại thạch vực không gian phần cuối, có một chỗ trên giới 100 trượng chống trải, Kế Minh tại trống trải chỗ đứng vững cũng tốt, ta liền ở chỗ này lưu lại giới toa trận. Giới toa trận là nữ đế trong truyền thừa, một loại có thể xuyên thẳng qua lượng giới cỡ lớn phụ trận, loại này phụ trận không cần bất luận cái gì hy tế, truyền lại từ thượng cổ, căn cư phó hoan nữ đế lưu lại, trận này tại thượng giới sớm đã thất truyền, là nàng tại một chỗ cấm địa sông xáo lúc lấy được. Trận pháp chủ yếu cấu thành linh mẫn thạch, vì thế chính là Kế Minh bây giờ không thiếu nhất chính là linh thạch, hắn trong tiên phủ có vô số đếm không hết cực phẩm linh thạch cùng nguyên linh tinh thạch, dám xưng là đương tại thế ở giữa rồi giàu nhất người tu hành. Giới toa trận cực kỳ phức tạp, lấy kế minh bây giờ trận pháp tạo nghệ nhìn sang cũng cảm thấy tê cả da đầu, đạo này trận pháp coi như ngày đêm không ngừng, cũng cần 20 canh giờ trở lên. 20 canh giờ chính là gần tới 2 ngày. Để tránh phức tạp, kế minh nhường một đám chân long canh giữ ở thượng giới trận pháp phía trước, chỉ cần vừa có đối thủ, liền có thể lập tức biết được. Sáu sáu thượng giới, trưởng môn vội vàng trở lại chính điện, Thanh chân môn môn chủ đã đồng ý. Ở hai bên người hắn, vài tên trưởng lão lập tức tiến lên đón, "Lúc nào ra tay?" Thanh chân môn, môn chủ nói, "Trong vòng năm ngày" Hắn liền sẽ tướng môn trung kim tiên 9 tầng toàn bộ tập kết, đến lúc đó trước tiên phái ra mấy trăm người đi tới. Trưởng môn đạo: "Một người kinh ngạc, mấy trăm người? Thanh Vân môn môn chủ sao có thể phía dưới như thế vốn gốc? Phải biết mỗi một cái kim tiên 9 tầng cũng có thể trở thành đại la." Trưởng môn bên cạnh, nữ tử cười nói: "Trưởng môn chỉ là nói cho cái kia Thanh Chân môn môn chủ, nói rằng dưới xuất hiện hoàng gia hắc tinh khoáng, như Thanh Chân môn nguyện ý ra tay, trưởng môn liền nguyện ý lấy ra trăm tấn hắc tinh khoáng sẻ." Khó trách như thế, tinh rựợ vào tài liệu khác có khả năng thành tiên khí, trăm tấn hắc tinh thành kiện tiên khí. Khó trách thanh chân môn nguyện ý phía dưới như thế vốn gốc. Ta sớm đã nói qua, tiền tài động nhân tâm, chỉ cần lời nói được đủ lớn thì sợ gì bọn hắn sẽ không lên câu. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh. Kế Minh phát hỏa trận pháp tốc độ đã rất nhanh, nhưng đối mặt thứ vạn đường con cùng ngàn vạn linh thạch cấu thành, như cũ nhường đầu hắn đau khó nhịn. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một khối linh thạch bị Kế Minh cất kỹ, một cơ ba động kỳ dị liền đầy tràn toàn bộ không gian. Trở thành. Kế Minh thở dài ra một hơi, cúi đầu nhìn xem dưới chân trận pháp, lại giẫm chân một cái, linh lực tôi động. Đi. Chuyến này, chắc chắn thượng giới quấy đến long trời lở đất. Thanh Vân Sơn trong môn, một cỗ thiên quang sông lên tận chín tầng trời, hướng về không biết quế mỹệu viễn chỗ. Hắn thật sự đi. Thanh chủ ngẩng đầu, đã thấy cái kia nhất tuyến thiên quang. Quá thượng giáo chủ chỉ nặng nghề nói ra một câu nói, "Giới này tu sĩ, đều nên vì hắn tiến đưa. Tu hành giới nếu có anh hùng nói chuyện, nhất định lấy hắn cầm đầu." Âm đi chủ trong mắt lóe không rõ quang, bỗng nhiên linh quang lóe lên tựa như nghĩ tới chuyện nào đó, bây giờ hạ giới, thần thoại nhiều đến kinh ngạc, cũng không ngửi xương chân thận. Kế Minh lập tức công, chẳng lẽ còn không biết đủ lấy xương sao? Quá thượng giáo chủ cùng thành chủ ở chung lâu này, lúc này đã biết thành chủ ý nghĩ, ngươi làm mượn Nhưng người trong thiên hạ ca tụng kế minh. Thành chủ hỏi lại, không đủ sao? Tự nhiên là đủ. Hai người nhìn nhau, cười to không chỉ. Hôm sau, sắp trời đem hiểu, dương quang phổ chiếu, vô luận tu hành tông môn vẫn là thế gian thành trì, đều có màu vàng kim dương quang kết thúc. Chợt, toàn bộ thiên hạ sôi trào. Trời ạ, đó là cái gì? Là pho tượng. Một ngày này, trên trời rơi xuống dị tượng, trong vòng một ngày, vô số thành trì đều lên một tòa thông thiên trăm trượng pho tượng, tinh xảo đặc sắc, dưới ánh mặt trời tựa như thần linh, thần linh dưới chân có khác một địa, là vì kế minh. Một ngày này, kế minh tại hạ giới xương thần, người người đều biết. Một ngày này, kế minh rời đi hạ giới, đi đến thượng giới, con đường phía trước không biết. 681 chương 681, đi tới tiên giới ngày đầu tiên cao ngàn trượng chỗ, mây mù phiêu diêu, núi hoang lĩnh lĩnh. Ảm đạm sắp kia sáng phía dưới, màu xanh đậm cây từng cây từng cây sinh trưởng ở đá lởm chòm quái thạch bên trên. Chính vào cuối thu, mưa gió thường có, thấm người xương cốt hàn ý không chỗ tránh được, liền dương quang cũng không thể xua tan nửa phần cái lạnh. Ở chỗ này ngàn đỉnh núi chính đối diện, là một chỗ cực kỳ hùng tráng nga điện, khí âm ảnh cực sâu, một mắt nhìn sang, có đè người ép thế. đó là Không Ta Tông chính điện. Mương Hải Tuyền là Không Ta Tông một cái ngoại môn đệ tử, ở tại đại điện tầng dưới chốt một cái nho nhỏ phân cát. Nàng tại Không Ta Tông mặc dù không có cái gì địa vị cực cao, nhưng bởi vì khuôn mặt mỹ lệ, ở ngoại môn thường có người theo đuổi, cho nên thời gian coi như không tệ. Ăn những thứ này gần linh đan, lại có nửa tháng, ta liền có thể tiến vào anh thay đổi. Mương Hải Tuyền nắm một bình nhỏ đan dược trở về nhà, cái này đan dược là tông môn mỗi tháng lại phái phát cho đệ tử ngoại môn bẩm lộc. Nàng quay người lại phải đóng cửa lúc, cửa ra vào nhiên rỗi ra một cái bàn tay. A. Mương nhẹ nhàng một tiếng, có chút bị hù doạn. Ngày bình thường, cực ít có người sẽ đến phân các nhìn nàng. Dù sao cũng là một cái tu hành tông môn, tất cả mọi người vội vàng tu hành, lại có ai sẽ trong lúc rảnh rỗi thời điểm thông cửa nói chuyện phiếm. Coi như những cái kia theo đuổi nam nhân, cũng bất quá là ở trong môn trường lão giảng giải tu hành phù văn lúc, mới có thể tới trò chuyện nhiều vài câu. Tu hành giới cảm tình, phần lớn bất quá là ấm nước sôi hút lên lâu ngày sinh tình. Dù sao tất cả mọi người là sẽ sống hơn mấy ngàn vạn năm nhân, ai sẽ tuổi khô lửa bốc bất đắc dĩ. Hải Tuyền mở cửa, chỉ thấy đứng ở ngoài cửa chính là một cái có được mười phần thanh tú nam tử, như vậy khuôn mặt coi như tại toàn bộ không ta tông cũng hết sức gặp. Nhưng Mương Hải Tuyền đối trước mắt nam tử lại không có nửa phần vấn dự, thế là nhẹ nhàng nhử lên lá liễu giống như nhàn nhạt mày ngài, ngươi là? Huynh hóa thành lý tiêu giao kế minh nết miệng nở nụ cười, âm thanh nhu hòa, cô nương không cần như thế cảnh giác, ta là tông môn tân tân khách hành. Mương Hải Tuyền trong lòng, kỳ thực cũng không tính cảnh giác, nơi đây dù sao cũng là không ta tông chính điện, tuyệt sẽ không có đệ tử ngoại môn đến đây. huống chi, coi như thật sự có người đến không ta tông gây chuyện, như thế nào lại tìm tới nàng một người như vậy vi ngôn nhẹ ngoại môn đệ tử. Trong nội tâm nàng đang nghĩ như vậy, đã thấy đứng ở phía ngoài nam tử lại mỉm miệng nở nụ cười, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Mương Khải Tuyền lúc ngẩng đầu khi thấy Kế Minh cười, chỉ cảm thấy có ba phần hoạt bắt cùng khả ái, nhất thời có chút thất thần, thầm cảm thấy trước đó chưa bao giờ từng nghĩ một cái nam tử sẽ lớn lên như vậy tinh xảo dễ nhìn lúc, chợt nghe Kế Minh tra hỏi, không biết như thế nào có chút khẩn trương, bỏ lỡ thân đạo, tiền bối đi vào chính là, nếu là khách khanh, cảnh giới tự nhiên muốn so Mương Khải Tuyền cao hơn. Mương Khải Tuyền từng nghe giảng giải phù văn trận pháp sư phó nói qua, bên trong cánh cửa khách khanh, thấp nhất cảnh giới cũng tại Thiên Tiên phía trên. Thiên cảnh giới, là trước mắt Mương khó mà sánh bằng. Kế mình vào phòng. Kế Minh cảm thấy hơi cảm thấy ấy nãy Đối với một cái nguyên anh danh giới tiểu cô nương vận dụng hồ tộc mị hoặc thần thông, thực sự có chút mất mặt. Bất luận như thế nào, hôm nay tất nhiên chọn chúng tiểu cô nương này, liền từ trong miệng nàng biết một chút liên quan tới không ta tông tin tức đi tin tức xấu đi. Mương Khải Tuyên nơi ở có chút hẹp hòi, trùng hợp dung hạ được một người cư trú, bởi vì ngày bình thường cực ít có người ngoài gần đây, cho nên trong phòng có chút lộn xộn. Mương Khải Tuyên đỏ mặt đem trên bàn tất cả tạp vật thu lại, lúc này mới đối kế minh đạo, tiền Kế Minh ngồi ở trước bàn, không nói thêm gì nữa nói nhảm, chỉ hai mắt chợt phóng ánh sáng nhạn, thức bám vào trong đó. Vẫn là hồ tộc mị hoặc thần thông. Chỉ là trong mí mắt, Mương Hải Tuần đã mất đi ý thức, hai mắt lấp trệ. Kế Minh thở dài, luôn cảm thấy làm như vậy không quá phúc hậu, nhưng mà phi thời lúc, cũng chỉ có thể đi phi thường chuyện. Không ta tông tông chủ ở đâu? Gần đây tông môn có cái gì gì đâu? Không ta tông có mấy vị đại la. Sáu cái này đến cái khác vấn đề, là Kế Minh đấy lòng sớm đã nghi hoặc. Một nén nhang phía sau, Kế Minh đi ra Mương Khải Tuần gian phòng, thở thật dài một cái, vừa mới hắn hỏi có nhiều vấn đề, Mương Khải Tuần cũng không biết, chung quy là một cái ngoại môn đệ tử, đối với không ta rất nhiều chuyện cũng không tin tưởng. Xem ra, hạ giới tiên mộ chuyện này, là không ta bí mật. Phổ thông đệ tử căn bản vốn không biết, bất quá, cuối cùng đem Không Ta Tông kết cấu đại khái có hiểu rõ. Kế Minh khẽ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một mắt, nghe nàng nói, đi lên tầng 3, chính là Không Ta Tông nội môn đệ tử cho ở không biết nội môn đệ tử, lại có biết chuyện này hay không? Kế Minh trong lòng đã quyết định chú ý, quay người lại đi lên lầu. Tại hắn sau khi rời đi nửa cách giờ, Mương Hải Tuyền tại trước bàn chậm chậm tỉnh dậy, ở trước mặt nàng, để một mặt gương đồng. Mương Hải Tuyền đem gương đồng cầm ở tay, chỉ thấy đồng hiện kính, từ chế, bên ngoài có thể địch kiếm tiền, ở bên trong có thể chiếu rọi tự thân dung quang. là nhà ở thiết yếu, ra ngoài du lịch tuyệt hảo pháp bảo, chính là kế minh nhất thời bởi vì hãy nãy lưu lại. Một ngày này, kế minh mới tới thượng giới, căn cứ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nguyên tắc, kế minh đi tới không ta cửa đại điện bên trong. Một canh giờ sau, kế minh đi tới không ta tông đại điện tầng thứ tư, thuộc về nội môn đệ tử ở khu vực. Hôm nay cũng nên thăm dò được liên quan tới hạ giới tiên mộ chuyện. 682 chương 682, tiến mộ phần bên trên sự thật chứng minh, không ta tông đối với hạ giới tiên chuyện bảo vệ rất tốt. Kế minh một đường từ ngoại môn đệ tử hỏi nội môn đệ tử Thậm chí là vì môn hạ đệ tử giảng giải phù Văn Thiên Tiên đạo sư, đều đối tiên mộ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, vô luận ngoại môn vẫn là nội môn, những người này đối với Phó Hoan nữ Đế tên đổ như sớm bên hai, chỉ cần nghe nói Phó Hoan hai chữ, tất nhiên toát ra mười phần ngưỡng mộ thần sắc. Xem ra ba vị này xuyên qua tiền bối tại thượng giới đã đến mọi người đều biết tình cảnh, coi như rời đi ngàn năm, danh tiếng như cũ không giảm. Hắn nhưng lại không biết, từ Phó Hoan sau khi rời đi, tiên giới tuy có rất nhiều đại la kim tiên, cũng có rất nhiều đại la kim tiên chín tầng đại năng giả, nhưng mà giống Phó Hoan dạng này trở thành công nhận cường đại nhất la kim tiên, cũng rốt cuộc không có. phó an, thậm chí là thượng giới một cái duy nhất công nhận người mạnh nhất. Kế Minh tại Không Ta Tông mỗi cái thiền điện vòng vo rất lâu, trong lòng thì đối với mình tình cảnh hiện tại không ngừng suy nghĩ, trước mắt, hạ giới tình thế nguy hiểm còn chưa từng giải khai, Không Ta Tông tùy thời đều có thể phái người hạ giới. Ta cần dành thời gian, đem Không Ta Tông ánh mắt chuyển rời đến tự giới. Đáng tiếc, ta cảnh giới bây giờ còn chưa đủ cùng Không Ta Tông chống lại, bằng không mà nói, trực tiếp cho thấy thân phận tới một hồi đại chiến, mới là trực tiếp nhất phương pháp. Đêm kia, Kế Minh chưa từng tông ta chính điện thoát đi, đi tới ngoài điện chăm trên một ngọn núi. Bác Mỹ cùng Kế Minh sóng vai ngồi ở đỉnh núi. Đỉnh đầu ánh trăng như ngọc, dưới chân núi đá chiếu rọi. Bác Mỹ ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trăng, đông nhiên nặng nề thở dài, "Kế mình, ngươi cũng đã biết, ngàn năm trước, kỳ thực tiên giới là không có có cái này mặt trăng. Kế mình nào nào? Là Phó Hoan lưu lại." Bác Mỹ gật đầu một cái, trước kia Phó Hoan đạt đến đại La Kim Tiên chín tầng, nàng tại tiên giới đã không có đối thủ, nhưng mà như cũng mỗi ngày sầu não rất ư. Đông Dương một ngày buổi tối, giống như ngươi cùng ta như bây giờ, nàng ngẩn đầu nhìn thiên, bỗng nhiên liền nói cái thế giới này buổi tối quá mờ, không, có trang hiện ra quá vô vị, cho nên nàng quyết định mình làm một vòng trăng đi ra. Làm sao làm? Kế Minh có chút hiếu kỳ. Nghe Kế Minh hỏi như vậy, Bác Mỹ vậy mà chân trước che miệng, lộ ra mấy phần nhân tính hóa mừng thầm, "Ngươi đoán?" Kế Minh tiếp đó ngẩng đầu, nhìn nửa ngày không có nhìn ra huyền cơ, "Đạo, chẳng lẽ là đem phủ cận một cái tinh cầu hái được tới?" Bác Mỹ thổi phù một tiếng cười to đi ra, che lấy cái bụng đầy đất lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi, "Ha ha. Ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra," nàng treo tháng bánh đi lên. Còn tại đằng kia tháng bánh bên trên khắc một cái đại trận. Kế Minh sững một lát, ngẩng đầu tịch mịch lại nhìn trên trời cái kia xo so kiếp trực còn lớn hơn một vòng mặt trăng, tự lẩm bẩm, "Cái này cỡ nào lớn bánh chúng thu?" Trên đứ đê, bánh trung thu không lớn, trận pháp rất lớn. Vị Tiêu phó hoàng nữ đế nhất thời nhớ nhà tình thiết, làm một cái mười bánh, lại đem nó làm thành mặt trăng, biến thành một cái truyền thuyết. Kế Minh nhìn xem cái này mặt trăng, chậm nhớ tới kiếp trước một cái truyền thuyết. Thượng Đế nói phải có ánh sáng, thế là thế giới có quang minh. Bây giờ, câu nói này đã biến thành nữ đế nói phải có mặt trăng, thế là có mặt trăng. Bác Mỹ lại hì hì cười nói, trước kia mặt trăng vừa mới xuất hiện, các nơi đại La Kim Tiên cùng nhau phản đối, chỉ nói thế giới vốn nên hắc bạch phân mình, đêm khuya xuất hiện mặt trời là quyết không cho phép. Sau đó thì sao? Phó màn đánh bọn hắn một trận, tiếp đó nói cho bọn hắn, đây là mặt trăng, không phải thái dương. Nghe xong cái này truyền thuyết, Kế Minh chỉ muốn bật cười, cố sự này nói cho chúng ta biết, tại năm đấm trước mặt, ta cho là chính là chân lý. Hai người trò chuyện đến đây kết thúc. Kế Minh tại đỉnh núi giậm chân, thế là sân núi chỗ xuất hiện một đạo phủ đệ, ở giữa từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Người tu hành sinh hoạt rất xác thực rất tốt, vô luận ở nơi nào, đều có biệt tử có thể ở. Kế Minh nằm ở trong phủ đệ thỏa mãn thở dài một tiếng. Thân là người tu hành, co như không có cái gì thời gian ngủ cũng đủ để bảo trì một ngày tinh lực, nhưng Kế Minh thường thường sẽ nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng là kiếp trước đã thành thói quen, trong thời gian ngắn khó mà từ bỏ, cho dù hắn đã đi tới thế giới này mười mấy năm. Nhưng hôm nay Kế Minh cũng không có buồn ngủ, hắn đi tới một tòa trước bàn đá, hồi tưởng đến hôm nay chỗ đã thấy, liên quan tới Không Ta Tông phong thủy địa hình. Bên trái Bạch Hổ vòm điện, phải có Thanh Long xuất thủy, trước sau đều có Sơn Thần trấn điện, nếu muốn bóng mát môn hạ đệ tử, Không Ta Tông mộ tổ nên ở tại bọn hắn cung điện phía dưới. Nhưng ta hôm nay nhìn rồi chỗ kia chính điện bốn phía vòng quanh chất pháp, ngoại trừ hộ vệ loại hình bên ngoài chất pháp, cũng không có đủ để mở rộng mộ tổ tiên không gian trận, cho nên, không ta tông mộ tổ tuyệt không có khả năng chôn ở điện hạ. Kế minh suy nghĩ rất lâu như cũng không hiểu được, trong lòng thầm cảm thấy lo lắng. bằng vào ta tình huống hiện tại, như trong vòng 3 ngày không thể tại không ta tông làm ra cái gì đại động tác, hạ giới liền nguy hiểm. Kế minh mục đích của chuyến này, chuyện thứ nhất chính là muốn đem không ta tông lực chú ý hấp dẫn trí thượng giới. ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nhường không ta tông quên mất chuyện hạ giới, đồng thời dùng cái này tới vì chính mình tranh thủ hẹn bọn phát dụng cơ hội, tràn trong phía sau, kế minh tòng phủ để đi ra, nhìn qua phương xa ngơ ngác sở run. Ý đi theo kế hoạch lúc trước của hắn, là muốn phải đi một chuyến không ta tông mộ tổ, dạng này không ta tông tất nhiên tức giận. Thử nghĩ thân là lớn như vậy một cái tông môn, mộ tổ bị người móc, lại có ai sẽ đi để ý hạ giới việc nhỏ. Chỉ tiếc, tại tiên giới dừng lại sau một ngày như cũ đối với không ta tông mộ tổ vị trí không tìm ra manh mối, nếu lại có một ngày vẫn không thể đi tới, liền muốn lại nghĩ biện pháp khác. 683 chương 683 Tiến mộ phần bên trong kế minh phủ đệ thiết lập tại sườn núi, bởi vậy từ sườn núi đi ra phía sau, liền có thể đem chân núi Hoang Nguyên cùng Không Ta Tông chính điện nhìn đến nhất thanh nhị sở, cái này cũng là hắn tại kiến lập phủ đệ thời khắc ý là chi. Hiện tại đây thời gian một ngày bên trong, kế minh đã trước sau đem Không Ta Tông địa hình nhìn rõ ràng, cuối cùng cho ra kết luận đều nhất định là đang tại Không Ta Tông cửa điện phía dưới. Bác Mỹ đi theo kế minh đi ra phủ đệ, gặp kế minh lại tại nhìn Không Ta Tông chính điện, cuối cùng nhịn không được vấn đạo: "Ngươi đến đang nhìn cái gì?" "Mộ tổ." "Kế minh đạo, ta quyết định tiến một chuyến Không Ta Tông mộ tổ." Bác Mỹ nghiêng người nhìn xem kế minh, chỉ cảm thấy tự thân thế giới quan nhận lấy xung kích, người muốn đi trộm mộ. Kế Minh lắc đầu, nữ khí thần bí, "Ta đây là chiến lược thay đổi vị trí địch quân lực chú ý." Qua nửa ngày, Kế Minh phát giác nhất quán lắm lời Bác Mỹ trầm mặc rất lâu, vừa né người đã thấy Bác Mỹ đang tại sâu kín nhìn hắn. Kế Minh khẽ gi một tiếng, người làm gì?" Bác Mỹ xuống tới, người đi trộn mộ thời điểm, nhất định muốn mang theo trong người ta." Kế Minh chỉ cảm thấy kỳ quái, "Vì cái gì?" Bác Mỹ trên mặt có dị dạng hưng phấn, "Trước kia phó Hoan liền lúc nào cũng mang theo ta đi trộm mộ, nhiều lần đều có không giống nhau động." Kế Minh bừng tỉnh, "Nguyên lai nữ đế cũng là người trong đồng đạo." Bác Mỹ run run người, thuận thuận trên thân nổ lên lông tóc, hang hái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Kế Minh khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói, ta còn chưa từng nhìn ra không ta tông mộ tổ ở nơi nào. Bác Mỹ liếc kế Minh một mắt, cho hắn một cái ánh mắt khi bỉ, trộn mộ chuyến đi này, muốn nhìn bản tỏa bản sự. Kế Minh nghe được manh mối, ngươi nhìn ra. Bác Mỹ nét đầu lên, đó là tự nhiên. Trước sau như một nạo kiểu, nhưng đây là lần thứ nhất nhường kế Minh cảm thấy loại này ngạo kiểu bên trong lộ ra tràn đầy sau nửa da giờ Kế Minh Hỏa Bắc Mỹ đứng tại một mảnh trăm trượng chiều rộng xa xôi sông lớn phía trước, ngươi là nói, không ta tông mộ tổ liền tại đây con sông phía dưới. Bác Mỹ gật đầu một cái, năm đó ta đi theo nữ đế đem thượng giới đại bộ phận mộ tổ cùng cấm địa đều sông một lần, trong đó có một nửa mộ tổ là từ ta trưởng lời. Người cứ đi theo ta đi, tuyệt sẽ không sai. Kế Minh không cần phải nhiều lời nữa, thầm nghĩ nhìn nó, như thế chắc chắn sẽ không có bỏ lỡ. Có lẽ thượng giới phong thủy cùng hạ giới, cùng kiếp trước đều có chỗ khác biệt, bởi vậy chính mình không cách nào xác định không ta tông phần vị trí. Bắc Mỹ ở phía trước, Kế Minh ở phía sau, hai người từng bước một đi vào đáy biển. Dọc theo đường đi, Bác Mỹ lúc lúc trước phía sau, Tả hưu các Bộ chuyển đổi thời gian có đặc biệt bước chân, trong mồm nói lầm bẩm. Kế Minh đi theo sau lưng nó, Hữu Tâm hỏi một chút huyền diệu trong đó, nhưng hắn cũng minh mạch, đổ đấu giả đang tìm lòng điểm huyết lúc không thể bị quấy rầy, bởi vậy cũng không lập tức mở miệng. Hai người cứ như vậy dưới đáy biển đi nửa canh giờ, hơn nữa càng ngày càng sâu, bốn phía đến từ nước áp lực càng lúc càng lớn, vì thế Kế Minh bây giờ đã là cảnh giới Kim Tiên, mà Bác Mị cảnh giới càng sâu không được, bằng không đổi lại hóa thần dưới tu sĩ, nhất định muốn ngự sử linh lực để chống đỡ những thứ này áp lực. Một canh giờ sau, Kế Minh cảm thấy Đoán Trừng đã đi theo Bác Mỹ đi tới dưới đáy biển tâm lúc, trước mắt hai người đã hiện ra một đạo hai bên có kỳ lân hư ảnh bảo vệ hô trời. Đáy biển hô trời, sâu không thấy đáy, Kế Minh tối đầu, linh thức nô già, lại cảm thấy bị một cỗ trận pháp ba động cách trở, cảm thấy vi kinh. Bác Mỹ tại lúc này bỗng nhiên nói một tiếng, "Không nên khinh cử vận động. Người đi theo ta, cũng không cần lấy linh thức dò xét. Nơi đây kỳ lân trận cách trở hết thảy dò xét, người như cưỡng ép lấy đồng thuật hoặc linh thức phá vỡ mà vào, chỉ sợ sẽ bị không ta tông phát giác." Kế Minh nhất thời thu hồi linh thức, cảm thấy thầm nghĩ Ngày bình thường cuối cùng cảm giác Bác Mỹ là một cái trông thì ngon mà không dùng được hàng, không nghĩ đến rồi hôm nay, ta còn muốn dựa vào nó mới có thể một đường tìm được nơi đây. Trong lòng của hắn một bên cảm thán, một bên khác nhìn khắp bốn phía địa hình, chỉ muốn nhìn một chút nơi đây địa hình, xem có thể hay không nhìn ra nơi đây phong thủy manh mối. Khó trách ta ở bên ngoài không cách nào nhìn ra không ta tông mộ tổ tiên huyền cơ, lúc đó ta chỉ gặp hắn bạch hổ núi vây quanh cùng thanh long cắt nước, nhưng không thấy đáy biển có khác đầu tiên, ở giữa trong thủy tả đường, cũng là tuyệt cao vị trí. Nếu đem mộ tổ xây ở nơi đây, đủ để bóng mát hộ cũng có thể lệnh tiền bối âm hồn chuyển thế phúc phận Đi ở phía trước Bác Mỹ đột nhiên cảm giác được sau lưng Kế Minh không có theo tới, quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy Kế Minh đang bình tĩnh đứng tại chỗ. "Hắc, tiểu tử, mau tới đây." Kế Minh ngẩng đầu lên tiếng, đội kịp Bác Mỹ, ý nghĩ trong lòng còn chưa ngừng, Bác Mỹ đi theo phó hoàn nữ đế đi qua thượng giới vô số một địa, bởi vậy kiến thức rộng rãi, mà ta ý nghĩ vẫn dừng lại ở kiếp trước, dù sao, ở kiếp trước phần mộ tuyệt sẽ không xây ở có thể so với biển khơi quần cuộn dòng sông phía dưới. Sau này, ta vẫn hẳn là nghe nhìn nhiều, phong thủy một đường limnet, ta cũng không nên tự cao nắm giữ kiếp trước biết phong thủy tổng quyết, liền dương dương tự đắc. Tước chừng qua một canh giờ, Kế Minh hỏa bác Mỹ xâm nhập hố trời, khi đi ngang qua một mặt lấp loé yếu ớt thanh quang che chắn lúc, Kế Minh chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, thần thanh thú sáng, lại nhìn một phía, đã không nhận nước sông áp bách. Nguy lai, like, những trận pháp này đã đem nước sông hoàn toàn cách trở bên ngoài. Bác Mỹ trừng đen nhánh con mắt bốn phía đi lòng vòng, trong vẻ mặt có ngày bình thường cực ít trang nghiêm, đi theo ta. Kế Minh không có nhiều lời, dập quân từng bước mà truy tại bác Mỹ sau lưng. Lúc này, sắc trời bên ngoài sắp sáng, màu vàng kim dương quang từ mặt biển một đường hướng phía dưới, từ hố trời ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được đỉnh đầu mặt biển như bị, bị nhiễm sắt xên xệch dịch. Nhưng trong hố trời như cũng đen kịt một màu. Nơi đây hố trời độ rộng vẹn vẹn có trăm trượng, hết lần này tới lần khác chiều dài kéo dài nặng dặm, lấy kế minh hòa bác mỹ lúc này tốc độ, ít nhất phải mấy chục ngày mới có thể đi được xong. Kế minh cảm thấy lo lắng, nhưng lại không dám thúc dục bác mỹ, chỉ vì hắn nhìn đến ra bác mỹ dường như đang tính toán cái gì, chỉ có thể kiểm chế trong lòng sốt ruột tiếp tục chờ trở. Ngay tại trầm trầm tĩnh mịch bên trong, có. Bác mỹ bỗng nhiên nhảy lên một cái, vui mừng liên tục, "Đi theo ta." Bác mỹ cấp tốc vọt ra ngoài. Kế minh vội vàng thi triển bộ pháp, hai đạo tàn ảnh một trước một sau, từ hố trời biên giới bắt đầu Đến hố trời chính giữa kết thúc. 684 chương 684, Tiên Mộ phần phía dưới nói đến nơi đây hố trời hoàn toàn chính xác hiện hiện diệu, từ Kế Minh Hỏa Bác Mỹ tiến vào nơi đây bắt đầu, không có cảm nhận được nửa điểm gió nhẹ, cái này ở nguyên bản sóng lớn không chỉ đáy biển chỗ sâu không nên phát sinh. Cho dù nơi đây đã bị kỳ lân trận chỗ che đậy, nhưng liền gió nhẹ đều chưa từng tiến vào, đây không phải bình thường trận pháp có thể làm được. Bác Mỹ, tại nữ đế rời đi tiên giới phía trước, ngươi có từng nghe nói tới Không Ta tông? Kế Minh Hỏa Bác Mỹ lúc này đã đi ở trong hố trời tâm, căn cứ Bác Mỹ thuận, Không Ta Tông mộ tổ cửa vào hẳn là liền tại phụ cận. Bác Mỹ đáp: Không từng nghe nói qua Không Ta Tông, hôm qua ngươi cùng ta tiến vào Không Ta Tông chính điện lúc, ta đã vụng trộm nhìn qua Không Ta Tông kết cấu, cũng không phát hiện đại là kim tiên định phong khí tức. Như thế xem ra, Không Ta Tông tại thượng giới cũng không tính đỉnh tiêm thế lực, hẳn là gần ngàn năm qua thế lực mới. Đương nhiên, coi như Không Ta Tông không tính là gì đỉnh cấp môn phái, nhưng mà muốn tiêu diệt ngươi trô ở hạ giới, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chuyện này kế minh tự nhiên biết. Kể từ hôm qua nhìn rồi Không Ta Tông những cái kia ngoại môn đệ tử, kế minh thì biết rõ hạ giới cùng thượng giới chênh lệch không thể so sánh nổi. Tại Không Ta Tông chỉ có thể xưng là đệ tử ngoại môn nguyên anh cùng anh biến tu sĩ. Tại hạ giới đã thuộc về trụ cột vững vàng thậm chí là cường giả, mà độ kiếp cùng đại thành kỳ nội môn đệ tử, tại hạ giới chính là từ đứng đầu nhất nhân vật. Thượng giới là chân chính độ kiếp nhiều như chó, đại thành đi lấy đất. Chẳng trách hồ thường nghe người khác nói hết ngồi đại giếng. Hạ giới so với thượng giới, đâu chỉ là miệng giếng cùng mênh mông thiên địa khác biệt. Kế Minh trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một cái để cho mình giật nảy mình ý niệm, ta nếu đem hạ giới đem đến thượng giới 6 ý nghĩ này đã dâng lên, giống như ác mộng tại kế minh đáy lòng vùng đi không được. Tìm được. Cách đó không xa, Bác Mỹ bỗng nhiên giậm chân kêu to. Kế Minh vội vàng đi theo, ở đâu? Bác Mị cúi đầu, tại dưới chân thổ địa bên trên chà chà, chính là chỗ này. Mau tới, đâm một kiếm. Kế Minh cũng không hỏi nguyên nhân, hắn biết do chuyện hôm nay không phải hắn gì vãng đổ đấu kinh nghiệm có thể so sánh, đã như vậy, không ngại im lặng không nói. Một tiếng kiếm minh phía sau, Huyền Phật kiếm từ tiên phủ bay ra, đi tới Kế Minh trong lòng bàn tay. Đi qua cái này mười mấy năm rèn luyện, Kế Minh cùng Huyền Phật kiếm chi đã tâm ý tương thông, lại thêm tiên phủ bên trong lúc nào cũng có tiên tinh hoặc linh thạch ôn dưỡng, bây giờ Phật kiếm so trước kia đầu chỉ một bậc. Một hồi thanh động tĩnh phía sau, Huyền Phật kiếm tại Bác Mị nói tới chỗ đâm ra một kiếm. Bác Mỹ chợt lại nhảy đến một chỗ khác ở đây ở đây cái này trước sau 108 chỗ vị trí chi chít khắp nơi vừa cùng trời sao khôi địa sát độ sáng tinh thể tinh thần vị trí đem đối ứng đến lúc cuối cùng một kiếm rơi xuống kế minh hỏa bác Mỹ dưới chân co Quang mang nở rộ nguyên bản là tại dưới chân núi đá bỗng nhiên biến thành hư vô nhưng thấy một mảnh mảnhũ ám không biết thông hướng nơi nào đi theo ta bác Mỹ trùn xuống thân tiến vào dưới chân đen như một chỗ kế minh đem huyền Phật kiếm triệu hồi Ti phủ cũng lập tức bay xuống trước đây xây nàyăng mộ nhân nhắc tới cũng coi là một kỳ tài hạn tận lực đem mộ tổ tọa lạc tại nơi đây Người bình thường căn bản là không có cách nghĩ đến. Hơn nữa nơi đây Lăng Mộ có kỳ lân trận thủ hộ, nếu không phải ta trùng hợp biết huyền cơ trong đó, vừa mới ngươi ta vừa mới đặt chân nơi đây cũng sẽ bị kỳ tông môn phát hiện. Kế Minh nhất thời bình tỉnh, khó trách vừa mới tiến mộ lúc, bác Mị tận lực đi ra đủ loại kỳ dị bất chân, lúc đó còn tưởng rằng nó đang tìm lòng điểm huyệt, nguyên là vì tránh đi kỳ lân trấn chập nhãn. Hai người cực tốc hạ xuống thời điểm, Kế Minh chỉ cảm thấy bốn phía có hàn ý bao phủ, một mực tĩnh không tiếng động bên tai cũng truyền tới tiếng gió vuốt. Sắp tới. Bát Mị đạo. Kế Minh khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch, đã có gió cập chân kia phía dưới liền có động tĩnh khác, khoảng cách không ta tông mộ tổ đã không xa. Lại qua mười mấy phút, xoay một tiếng, Kế Minh cước đạp thực địa. Chính là chỗ này. Bác Mỹ hai con mắt trong bóng đêm lập lòe sâu kín thanh quang, người nhìn. Kế Minh lúc này vừa mới rơi xuống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã bị trước mắt tình hình kinh động đến không lời nào để nói. Sáu Mương Khải Tuyền cầm trong tay gương đồng thưởng thức, khẩn trương trong lòng hưng phấn còn chưa ngừng. Vị tiền bối kia sau khi đi vào chuyện phát sinh ta đã toàn bộ quên, cũng không biết hắn đến cùng hỏi qua ta cái gì, nhưng ta toàn thân cao thấp không có chịu đến nửa điểm tổn thương, vậy liền chứng minh vị tiền bối này không có nửa điểm ý. Mương Khải Tuyền trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu không tự kìm hám được hồi tưởng lại vị kia tiền bối khuôn mặt, vị tiền bối kia, có phần xanh quá mức anh tuấn. Lý Tiêu Giao, cái này ở kế minh kiếp trước là nổi danh cổ trang xoay ca, hoa hạ hơn một tỷ người tìm không ra mấy cái so với hắn đẹp trai hơn, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái không ta tông. Mương Khải Tuyền cầm mặt này gương đồng chiếu dọi mặt mũi của mình, tiếp lấy nếm thử lấy linh lực tiếp xúc gương đồng. Ông Sáu, trên gương đồng phóng ra tia sáng, Mương Khải T Cho tới nay khốn nhiều mương khải tuyển cảnh giới bế trướng, từ nguyên anh cảnh đến anh biến danh giới bế trướng, liền như vậy bị phá. Kế Minh cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là tùy ý ném đi một kiện pháp bảo cho cái kia không ta tông nữ đệ tử, cuối cùng đổ giúp đại ân của nàng. Chiếc gương đồng kia đối với Kế Minh cảnh giới bây giờ trợ giúp cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng mà kim tiên giới tu sĩ có rất lớn ích lợi, đây là Kế Minh không có cân nhắc đến. Hắn cảnh giới bây giờ, tại thượng giới mặc dù không tính đỉnh phong cường giả, nhưng là có thể xứng tụng một phương hào cường. Kế Minh lúc này đang nhìn xuất hiện ở trước mắt tình hình lớn người, người. Cách hắn trăm trượng khoảng cách phía trước đột nhiên, có từng tòa thật cao đứng nghiêm mộ phân địa. Tại mộ phần bia phía trước, có hai đạo sen vào hư ảo cùng thực chất ở giữa cái bóng vừa đi vừa về phiêu đãng, nhìn qua chính là âm hồn. Cái này hai cái âm hồn liền thủ hộ đang san sát mộ phần bia phía trước, xem bộ dáng là túc trực bên linh cứu người. Nhưng mà chân chính ngưỡng kế minh kinh ngạc, là ở hậu phương mộ phần trên tấm bia, mỗi một ngôi mộ bia trước đây trên đất trống, đều có một cái khoanh chân ngồi vào chỗ của mình bóng người. Những người kia bà cũng là âm hồn. Kế Minh nhìn ra manh mối. Đơn giản là những thứ này mộ phần bia trước đây bóng người, đều hoàn hốt như thực chất, hết lần này tới lần khác ngẫu nhiên lấp loé thanh quang phía sau liền muốn tiêu một cái chớp mắt. 685 chương 685, bí mật bên trên hắc. Bác Mỹ Kỳ quái cười một tiếng, xem ra không ta tổng, tính toán quá lớn quá nhiều. Không hiểu nói xong câu đó, Bác Mỹ quay đầu hỏi, "Kế Minh, ngươi có từng mang theo nhiếp hồn phiên cùng nhiếp hồn áo?" "Không có." Kế Minh lắc đầu, nhiếp hồn phiên ta ngược lại thật ra minh bạch, tại hạ giới thời dã từng dùng qua, nhưng cái này nhiếp hồn áo là cái gì? Bác Mỹ có chút kinh bị, nhiếp hồn phiên cùng nhiếp hồn áo cũng không mang, còn tự xưng cái gì đổ đấu giả? Đây là Kế Minh lần thứ nhất tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực bị kinh hết lần này tới lần khác còn không có lý do phản bác. Bác Mỹ đầu run run người, thế là theo nó chỗ cổ, xuất hiện một cái nho nhỏ ánh sáng màu trắng vòng. Đinh đương đương vài tiếng vang dội, từ vòng sáng bên trong rơi ra mấy món vật phẩm. Kế Minh nhìn ra, con này bác mỹ trên thân, vẫn còn có mang bên mình tiên phủ, chỉ là không biết bị nó nấp ở chỗ nào. Hai người ở chung được lâu như vậy, Kế Minh ngạnh sinh sinh không có phát giác. Sau đó, người ta mặc vào nhíp hồn áo, quay lên nhíp hồn tiền, chỉ coi làm quỷ kém tuần tra đi ngang qua, thuận tiện nhìn một chút những thứ này âm hồn trạng thái, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bác mỹ đạo. Kế Minh không có nghe được nó nói cái gì, chỉ là tại đất trên mặt những vật phẩm này. chỉ thấy hai đầu dài hơn một trượng, có yếu ớt thanh quang hiện ra trường thiên, có khác hai cái màu đen đặc thật dài áo choàng, nhìn qua không có chút nào chỗ thần kỳ. Kế Minh cũng không ngẩn đầu lên, chỉ nâng niếp hồn náo vấn đạo, thượng giới cũng có quỷ sai một thuyết này sao? Nói nhảm. Thế gian luân hồi, vốn là thiên địa trật tự, nếu không có quỷ sai duy trì âm dương hòa hợp, thế gian đã sớm đại loạn. Kế Minh lại hỏi, như vậy, thượng giới nhưng có thiên đạo tồn tại? Tự nhiên là có, nhưng ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hạ giới cùng thượng giới khác biệt, hạ giới chính là từ thượng giới đại năng giả chế tạo ra, liền thiên đạo cũng là phòng chế. để mà thống trị cùng hấp thu hạ giới hết thảy thần thông công pháp và pháp bảo. Thượng giới lại hoàn toàn khác biệt, thượng giới thiên đạo là chân chính thiên địa trật tự. Trước đây Phó Hoan đã từng cùng ngươi từng có ý tưởng giống nhau, cho là thượng giới phía trên có khác một giới, nhưng khi nàng siêu thoát đại là kim tiên phía sau mới bừng tỉnh, giới này thiên đạo chính là thiên đạo, cũng không linh trí, chỉ là quy tắc. Kế Minh không cần phải nhiều lời nữa, thầm nghĩ giống Phó Hoan nữ đế cấp độ kia cảnh giới tự nhiên nói giới này thiên đạo cùng hạ giới khác biệt, nghĩ đến chính là thật sự khác biệt. Hai người riêng phần mình cầm trong tay nhấp một viên, phụ thêm nhấp hồn áo, từng bước một tiếp cận phía trước nhế trang. Kế Minh toàn thân đều che đậy tại nhiếp hồn áo trong bóng tối, khuôn mặt liền giấu ở cực độ trong bóng tối, trong tay nhiếp hồn phiên phát ra lèn ken thanh âm. Trên thực tế, Kế Minh một mực tại nhìn nghĩa trang, chỉ thấy nghĩa trang bốn phía có một loại nào đó kỳ lạ cây tại chập chỡn, có phải hay không hơi hơi rung động, rất giống nhân loại thân thể run run. Bác Mỹ một mực chú ý đến Kế Minh, gặp Kế Minh đang nhìn những cây đó, giải thích nói, trong truyền thuyết, những thứ này cây là một chút đại năng giả sau khi chết ba hồn biến thành, có lấy dương bổ âm hiệu quả. Nghe được lấy dương bổ âm bốn chữ, Kế Minh cái này há chẳng phải là hồ ly tinh truyền thế. Bác Mỹ đạo, nếu là người lạ tiếp cận Cây này liền sẽ hấp thu hắn tuổi thọ, lại chuyển cho âm hồn tu hành. Ngươi là nói, nơi đây âm hồn là ở tu hành. Kế Minh lập tức nghe ra bác Mỹ câu nói này trọng điểm. Bác Mỹ khẽ gật đầu, đích thật là dạng này, ta vừa rồi còn chưa hoàn toàn nhìn ra những thứ này âm hồn lợi hại, bây giờ nhìn thấy cây này mới biết được, xem ra không ta tông lưu đồ quá lớn quá nhiều, tòa lăng mộ này bên trong âm hồn, xem ra cũng không phải là hoàn toàn mất đi hồn phách. Bọn chúng lấy hồn thể tu hành, trăm ngàn năm phía sau nếu có biện pháp khôi phục, chính là một cỗ thế lực không nhỏ, đủ để cho không ta tông bản đồ tiến thêm một bước. Kế Minh chợt cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới đi lên giới ngày đầu tiên liền nhìn thấy chuyện như vậy, người gì vãng phải chăng gặp qua đồng loại lăng mộ. Bác Mỹ liếc nhìn hắn một cái đạo, kỳ thực không ta tông chuyện này cũng không tính đặc biệt, thượng giới trăm ngàn tông môn, từ trong chờ tông môn đi lên, mỗi cái đều có nâng cao một bước giá tầm, bọn họ trong tiên mộ cất giữ đủ loại đủ tiểu bí mật, đây là mấy hồ tất cả mọi người đều biết đến sự tình. Chỉ bất quá, nếu không phải năm đó ta đi theo Phó Hoan vào Nam Gia Bắc, hôm nay cũng chưa chắc có thể đi được đi vào. Kế Minh bừng tĩnh, tại hạ giới cũng đã gặp rất đặc thủ phong thủy cùng mộ địa, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy không ta tông mộ địa vị trí. nghĩ đến những người khác càng khó có thể phát hiện, nói đến hôm nay thật vẫn phải nhờ có Bác Mỹ. Nếu không phải nó cũng là trộn mộ kẻ tái phạm, hôm nay đến lúc này cũng chưa hẳn có thể tới ở đây. Ngay tại Kế Minh nhìn phía bên phải trong lăng mộ những cái kia yếu ớt tu hành em hồi lúc, Bác Mỹ bông nhiên túi đầu chuyển âm một tiếng, mang theo vài phần kinh ngạc, đi theo ta. Kế Minh túi đầu, chỉ thấy Bác Mỹ đã vọt ra ngoài, hơn nữa trong mắt tràn đầy hứng vấn, tựa hồ phát hiện cái gì. Kế Minh giữ im lặng, lập tức đi theo. Hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa xem như bắt đầu sống lại lần nữa mộ tiểu Mạnh Tân, chỉ có thể nghe theo Bác Mị đề nghị. Hàng trăm trượng phía sau, Tại nửa trang phần cuối, Kế Minh cuối cùng thấy được nhượng Bác Mỹ hưng phấn sự tình. Đó là một đầu lấy quỷ sai tạo thành hành lang, hành lang hai bên nhiếp hồn phiên cùng nhau chấn động, quỷ sai trên người nhiếp hồn áo cũng không kém bao nhiêu, một cô trang nghiêm không khí tốc thẳng vào mặt. Tại quỷ sai tạo thành hành lang ở giữa, có thức tha bóng người tại lui tới gặp nhau, có một cái âm hồn tại hai bên ngồi ngay ngắn, trước mặt là một cái quầy hàng, trong đó có các thức vật nhi. Đây là bà chợ quỷ. Kế Minh từng tại hạ giới gặp qua chợ quỷ, ở giữa tràng cảnh kém xa giờ phút này giống như mở rộng nghiêm nghị. Bác Mỹ gật đầu, đạo, đích thật là trợ quỷ, mà lại là người lại trợ quỷ. người lạ trợ quỷ, Kế Minh kinh ngạc. Bác Mỹ đạo, ngươi nhìn, nơi đây chợ quỷ bên trong những cái kia âm hồn, kỳ thực cũng không hoàn toàn chết đi." Kế Minh nghe vậy càng thêm kinh ngạc, "Ngươi là nói, bọn hắn còn sống?" Tất nhiên sống sót, vì cái gì lại sẽ trở thành âm hồn, xuất hiện ở chợ quỷ bên trong? Những thứ này âm hồn chính là tự động đem nhục thân phong ấn, chỉ vì bọn hắn tự giác đại nạn đã đến, không cách nào tiếp tục đột phá cảnh giới, bởi vậy lấy riêng phần mình thủ đoạn đem chính mình bảy phách khóa vào thể xác, lại để cho ba hồn xuất hành du đắng, trên thế gian tìm kiếm thời cơ đột phá. Kế Minh hơi nhiên, những người này cảnh giới chẳng lẽ không phải rất cao? Đó là tự nhiên. Bác Mỹ đạo, ngươi cẩn thận nhìn một chút, cách đó không xa cái kia tóc ngắn dâu dài hoa dâm lão đầu, trước kia cùng phó Hoan từng có gặp nhau, là đại La Kim Tiên chín tầng cảnh giới, nếu không phải phó Hoan xuất thế, cũng là đương thời vô địch cường nhân. Chỉ là không nghĩ tới, ngàn năm trôi qua, hắn lại cũng đi lên con đường này. Kế Minh trong lòng hơi hơi ngơ ngẩn, căn cứ vào bác Mỹ thuật, đại La Kim Tiên rất khó đột phá, từ xưa đến nay có lẽ cũng chỉ có phó Hoan một người, như vậy chính mình lại muốn hao phí bao lâu mới có thể đi đến một bước kia. Đi theo ta." Bác Mĩ lúc này lại nói một tiếng, vậy mà hướng trợ quỷ chạy đi. 686 chương 686, bí mật phía dưới Kế Minh theo Bác Mỹ một đường hướng về phía trước, trước mắt hắn Bác Mỹ đi đầu đi đến hai tên quỷ sai trước mặt, tựa hồ không có sợ hãi, tiếp lấy mơ hồ không rõ mà nói ra vài câu qué gì lời nói. Mấy tức sau đó, Kế Minh chỉ cảm thấy cái kia hai tên quỷ sai tựa hồ hướng hắn liếc mắt nhìn, tiếp lấy liền dịch ra ngăn tại chợ quỷ cuối thân hình. Cái gì cũng không cần hỏi, cứ đi theo ta đi vào. Bác Mỹ cũng không phải đầu, trực tiếp hướng chợ quỷ bên trong sen cái mà đi. Đến rồi trợ quỷ ở giữa, Kế Minh tối đầu truyền âm, ngươi vừa mới cùng cái kia quỷ sai nói cái gì? Bác Mỹ đạo, cũng không có gì. chỉ nói là qua muốn đi vào mua sắm, nhìn một chút có cái gì sau này có thể dùng đồ chơi. Kế Minh hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ quỷ sai sẽ thường thường tiến vào chợ quỷ? Đó là tự nhiên. Âm hồn cùng quỷ sai vốn thuộc đồng loại, trước kia phó Hoan còn từng cố ý nhìn qua những quỷ này kém mang theo âm hồn một đường hướng tây phần cuối, nơi đó cũng không phân quỷ sai cùng âm hồn, giữa bọn hắn bù đắp nhau, vô luận thường ngày giao tế vẫn là giao dịch cũng là như thế. Kế Minh nghe có chút hồ đồ, hôm nay thấy rất nhiều tình huống đều phá vỡ Kế Minh nhận thức ngày trước. Ta mang ngươi đi vào, ngươi cứ nhìn một chút nơi đây pháp bảo, không cần phải đi xem bọn họ thần thông cùng pháp. Ngươi bây giờ trên thân chỗ Cổ Phòng Thiên Quyết, đã siêu thoát thượng giới hết thể thế lực thủ đoạn, mà ngươi bộ kia tự sáng tạo kiếm lồng, cũng lớn, có huyền huyễn diệu, chỉ cái này hai chiêu, đủ để tại cùng cảnh giới xương vương. Bác Mỹ Đạo, kế minh nhíu như mày, Đạo, lần trước ta cùng với không ta tông một cái kim tiên chín tầng nhân vật động thủ, cuối cùng lưỡng bại câu thương, có thể thấy được ta bây giờ tại cảnh giới kim tiên cũng không tính là cái gì cùng nhân. Ngươi từng nói không ta tông tại thượng giới cũng không tính cái gì thế lực lớn, còn có thể áp chế ta đích nhân vật của ta, càng không cần nói lên giới rộng lớn như vậy. Ta như thế nào có thể xứng tụng vô địch cùng cảnh giới đâu? Bắc Mỹ cực nhân tính mà lật lên một cái liếc mắt, ngày đó ngươi chỉ là Kim Tiên 6 tầng, người kia lại tại Kim Tiên 9 cảnh trì đắm rất lâu, trong cảnh giới chênh lệch đã không coi là nhỏ. Hơn nữa tay của người kia đoạn bất phàm, coi như tại thượng giới cũng nhất định có chỗ uy danh, không tin chờ mấy ngày nữa ngươi có thể tại thượng giới hỏi thăm một chút. Bây giờ, ngươi đã Kim Tiên 8 tầng, gặp lại người kia, hẳn là chắc thắng cục diện, ngươi còn muốn như thế nào? Kế Minh không còn lên tiếng, thầm nghĩ có lẽ là ta tại hạ giới có thể lấy nguyên anh cùng anh biến đại chiến đỉnh cao. Cuối cùng cảm giác tu vi cảnh giới cũng không phải trọng yếu như vậy, bởi vậy đối tự thân thực lực nhận biết có một chút sai lầm a mấy chục giảm giá chợ quỷ, kế minh hỏa bác mỹ càng chạy càng sâu, bốn phía âm khí càng ngày càng mấy liệt, kế minh hỏa bác mỹ khoác trên người yết hồn áo tản ra thanh quang đem âm khí chống cự bên ngoài. Dù vậy, kế minh làn da cùng xương cốt cũng có thể cảm nhận được âm khí như kim đâm đánh tới. Sau 3 cách giờ, kế minh hỏa bác mỹ cuối cùng đi tới chợ quỷ phân cuối. Bác mỹ nhìn hai cánh tay xách theo rất nhiều vật nhì, đạo: "Chuyến này trợ quỷ tu không nhỏ, cũng coi như chuyến đi này không tệ." Kế Minh đang muốn đáp lại, chợt nghe phương xa có loáng thoáng tiếng ca truyền đến. làm quang, gia nghiệp tàn lụi, Giàu sang, vàng bạc tan hết, Có ân trở về từ coi chết, vô tình, rõ ràng báo ứng, thiếu nợ mạng, mình đã còn, thiếu nợ nước mắt, nước mắt đã hết. Bác Mỹ đầu lập tức chuyển hướng tiếng ca phương hướng, hai con mắt bên trong tràn đầy ánh sáng, còn có thú vị chuyện nhi. Kế Minh thì luôn cảm thấy bài hát này âm thanh tự nhi tựa hồ có chút quen thuộc, lại nhìn bác Mỹ đã vọt ra ngoài, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Hai người nghe tiếng ca hướng chỗ sâu đi đến, chỉ cảm thấy hai bên càng u ám, bên hai ngoại trừ tiếng ca còn nhiều ra một chút róc rách tiếng nước. Kế Minh thi triển đồng quang, đưa mắt nhìn lại Cuối cùng thấy rõ ràng xuất hiện ở phía trước chính là một con sông lớn, trên sông gợn sóng khắp nơi, còn mơ hồ đứng nghiêm một đầu dài đỉnh. Mà tiếng ca chính là từ Trường Đỉnh chuyển tới. Tại cực hạn trong bóng tối, bốn phía nồng đậm âm khí cùng sương khói che đậy Trường Đỉnh lên tình hình, hai người chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Khi hai người cước bộ vượt đến sông lớn biên giới lúc, Trường Đỉnh lên một bóng người nhạy vào kế minh mi mì mắt. Bác Mỹ túi đầu nhìn xem dưới chân dòng sông, chỉ thấy dòng sông biên giới có từng chồng bạch cốt, dòng sông thanh tĩnh thấy đáy, chỗ sâu cũng là bạch vô số. Nó khẽ ngẩng đầu, thần sắc có chút mang, nhìn xem Trường Đỉnh lên cái bóng, người kia giống như có chút quân tộc. Kế Minh thì tại lúc này mới cuối cùng nghe rõ người kia đang hát từ nhi, Oan Oan tương báo thật không phải nhẹ, phân ly hợp tụ tất cả tiền định. Muốn biết mệnh ngắn hỏi kiếp trước, lao tới phú quý cũng thật may mắn. Đây là kiếp trước Hồng Lâu vọng bên trong từ nhi, Kế Minh cảm thấy lập tức xác định, đơn giản là Oan Oan tương báo thật không phải nhẹ câu nói này quá có đại biểu tính chất. Tâm huyết lai chiều, Kế Minh hướng về phía trường đỉnh hô lớn một tiếng, nhìn thấu, xuất ra. Xime, si cùng lộ bạn. Hào Dương như an tận rừng, rơi xuống phiến xóa đại địa thật sẽ. Sống lớn cuộn cuộn, khói mù cửa hàng Vô luận bốn phía đất vàng vẫn là trên sông Trường Đình, lại thêm Kế Minh mở miệng hô to tử nhi, không khỏi có cỗ cực thế lương bầu không khí dâng lên. Bác Mỹ bị Kế Minh cả kinh nhảy dựng lên, truyền âm nói: "Ngươi làm cái gì? Ngươi cũng đã biết chính mình gây đại họa." Trường Đình bên trên, nữ tử kia nhìn sang. 687 chương 687, đại la bảy tầng thủ hạ bên trên cô gái diện mục có chút mơ hồ, chỉ có một đôi sáng rực mắt nhìn sang. Nhưng Kế Minh bỗng nhiên minh bạch Bác Mỹ nói gây họa là có ý gì. Áp lực. Một cỗ thiên cái địa áp lực trước đó chưa từng có trả tới, giống như không khí bốn phía đều trở nên tiên côn trọng. giống như đỉnh đầu khói mù cũng như sao băng rơi xuống. Kế Minh xương cốt đột nhiên phát ra khó mà chống đỡ được tiếng hét. Đây là cái gì cảnh giới? Kế Minh trong lòng vô cùng há nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua đối thủ như vậy, vẹn vẹn một ánh mắt liền có lực lượng như vậy, nhất thời liền nửa điểm lòng phản kháng đều không nhắc lên được. Bác Mỹ răng đánh run rẩy, con sông này chính là hoàn thiện, nữ tử này có thể ở trên suối vàng xây một chương đỉnh, ít nhất đã là đại la kim tiên bảy tầng trở lên năng lực, ở nơi này thượng giới tuyệt không phải hạng người bình thường. Tuy nàng là âm hồn, nhưng tam hồn thất phách đều tại, tùy thời có thể phục sinh, người vì sao muốn trêu nàng? Đại La Kim Tiên bảy tầng phía trên, Kế Minh lập tức sáng tỏ, khó trách Nguyễn Bác Mỹ đều kinh hại đến nước này. Ánh mắt của cô gái liền yếu ớt nhìn Kế Minh, gần tới nửa canh giờ thời gian không nói một lời. Dưới áp lực to lớn, Kế Minh cảm thấy hung hắc, cắn răng nói, "Tiền bối, ta hôm nay không có ý định xâm nhập nơi đây, nghe nói tiền bối Châu Ngâm Hồng lâu nọng chi khúc có cảm giác, bởi vậy tiếp một câu, tuyệt không tâm mạ phạm tiền bối." Nửa ngày, ngay tại Kế Minh quyết định triệu hoán một chút thức bên trong hoa hạ định ra sức liệu mạng một cái thời điểm, bốn phía áp lực chợt lòng. Hồng lâu ba trường đỉnh bên trên, nữ thì thầm, chú lấy, thân ảnh của cô gái liền nhẹ nhàng đi qua, thẳng đến kế minh hai người. Kế Minh, sau đó nàng như ra tay, ngươi liền lập tức đạt cậu, ta nếu như dùng bí thuật, còn có thể chống ba năm hơi thở. Bác Mỹ truyền âm tiến vào kế minh trong tai. Kế Minh hỏa Bác Mỹ cũng đứng định nhìn càng ngày càng gần nữ tử âm hồn. Cuối cùng, bộ mặt của nàng cũng bắt đầu ở trước mắt hai người trở nên rõ ràng. Tóc dài lục bình, môi đỏ lông mày, muối ngọc tinh xào rơi thai, nhìn dịu dàng động lòng người, là một cái cực nữ tử. Bác Mỹ lại nói thật nhỏ một cái câu, như thế nào nhìn, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Kế Minh toàn thân căng cứng, Lúc này xung quanh hắn áp lực đã bị triệt rồi, nhưng trong lòng biết đối mặt là một cái tường định, sơ ý một chút liền sẽ mệnh tang hoàn toàn, bởi vậy không dám buông lỏng. Cuối cùng, nữ tử âm hồn thân ảnh càng ngày càng gần. Ánh mắt của nàng không đứng ở kế minh hòa bác mỹ trên thân lưu luyến, càng nhiều ánh mắt, dường như là rơi vào bác mỹ trên thân. Cuối cùng, nàng yên lặng nhìn liễu kế minh nửa ngày, có chút hoảng hốt cùng hoài nghi, lại khẽ khẽ thở dài, lắc đầu. Nhẹ nhàng, nàng đưa tay phải ra, ngón trỏ tại kế minh trên thân điểm một chút. Vạn đổ từ kế minh trên thân nổi lên, giữa không trung lơ lửng. Kế minh trái tim cơ hội nhảy ra ngoài. Vạn thú đồ đã sớm nhận hắn làm chủ, hơn nữa bị hắn ném vào tiên phủ, nhưng mà vừa mới nữ tử này ra tay lúc, hắn tiên phủ cùng vạn thú đồ hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Liêu mạng, Kế Minh trong lòng lướt qua ý nghĩ này, chuẩn bị thi triển phòng tiên quyết. Lúc này, Bác Mỹ nói một tiếng, các loại." Bác Mỹ cảm thấy Liêu Kế Minh khẩn trương và cử động, lúc này quát bảo ngưng lại Liêu Kế Minh, nuốt nước miếng một cái đạo, nàng chưa chắc sẽ đối với người ta hai người ra tay. Vạn thú đồ nhẹ nhàng rơi vào tay của cô gái bên trên, nữ tử nhẹ nhàng nhìn trong tay đồ lục, trên mặt vậy mà hiện lên vẻ hoan niệm. Qua nửa ngày, nàng lại ngẩng đầu nhìn Liêu Kế Minh một mắt. Tựa hồ làm ra quyết định gì, nàng đến tụt cùng muốn làm gì? Kế Minh đạo, tựa hồ cũng không há khí, nhìn lại một chút. Nữ tử nhìn Liễu Kế Minh nửa ngày, lại một lần yếu ớt thở dài, thân ảnh đột nhiên hóa thành một vệt sáng, vậy mà chui vào vạn thú trong bản vẽ. Xoẹt. Vạn thú đổ rơi xuống trên mặt đất bên trên. Kế Minh hòa Bác Mỹ nhìn nhau không nói gì. Qua không biết bao lâu, Bác Mỹ túi đầu dùng móng vuốt đụng, đụng vạn thú đổ, ngẩng đầu nhìn về phía Kế Minh, chuyện gì xảy ra? Kế Minh cũng có chút chấn váng, thử lấy linh tức khu động vạn thú đồ, đem vạn thú đồ nắm trong tay phía sau, nhìn xem Bác Mỹ đạo, nàng tựa hồ ba tiến vào vạn thú đồ. Vạn thú đồ làm chủ 3688. Chương 688, Đại La 7 tầng thủ hạ phía dưới một cái Đại La Kim Tiên 7 tầng trở lên cường nhân tiến vào Vạn thú đồ là cái gì khái niệm? Vạn thú đồ là phó hoan nữ đế trước đây để mà thu phục đại la dị thú cường lực pháp bảo, tiến vào bên trong dị thú, vô luận tại cảnh giới gì, cuối cùng đều sẽ trở thành Vạn thú đồ chủ nhân ủng hộ, vô luận Vạn thú đồ chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh gì, trong đó dị thú đều chỉ có thể nghe theo. Vạn thú trong bản vẽ, nguyên bản có thật nhiều đại la dị thú, nhưng phần lớn tại Đại La Kim Tiên tầng 3 phía dưới, thực lực mạnh nhất chân long cũng chỉ là Đại La Kim Tiên tầng 4. Bây giờ Trong đó không hiểu thấu nhiều hơn một cái cảnh giới sâu không lường được đại la, đó chính là kế minh nhiều hơn một cái có thể tại thượng giới xếp tại đỉnh phong chiến lực cùng hô. Rốt cuộc là gì tình huống? Kế Minh vẫn là không thể lý giải. Hắn vẫn cảm thấy chính mình vận khí không tệ, cho tới bây giờ đến thế giới này về sau, mỗi một bước đều có thể gặp phải cơ duyên và quý nhân, nhưng mà như hôm nay như thế vô ly đầu chuyện còn là lần đầu tiên. Bất quá, Kế Minh cũng không đếm thử khu động nàng. Dù sao hôm nay có thể bảo trụ một cái mạng đã 10 phần hiếm thấy, vạn nhất sau đó nếm thử khu động nàng lúc không cách nào làm đến, ngược lại chọc giận nàng làm sao bây giờ? Kế Minh hỏa bác Mỹ trầm mặc đường này, Kế Minh nhìn hoàng truyền phía trước chỗ sâu u ám, vấn đạo: người ta còn tiếp tục hay không hướng về phía trước?" Bác Mỹ lắc đầu, đi đến ở đây đã gặp phải nhân vật như vậy, chỗ sâu không biết còn có cái gì đang chờ người ta. Hôm nay vốn chỉ muốn nhìn một chút không ta tông bí mật, không nghĩ tới trong lúc vô tình đi lên con đường này. Thực lực ngươi bây giờ quá kém, vẫn là đường cũ trở về a." Kế Minh gật đầu một cái, "Hảo." Tuy trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, nhưng mà tại đối mặt một chút bất lực sự tình bên trên, Kế Minh trong lòng vẫn là rất có đến được. 66 không ta tông đỉnh. Không ta tông trưởng môn nhìn trước mắt mấy trăm người, cảm thấy hơi cảm thấy hài lòng. Đây đều là từ Thanh Thật môn vì lần này hạ giới hành trình chuẩn bị đệ tử, chỉ cần những người này toàn bộ hạ giới, chắc là có thể vì không ta tông những người kia lôi ra một chút thời gian, để đặt đến bọn hắn mục đích của chuyến này. Lần này chuyện hạ giới, nghĩ đến môn chủ đã đều cùng các ngươi nói qua. Sau đó các ngươi chỉ, quản cùng ta phái đệ tử đồng hành, hạ giới sau đó không cần lưu thủ. Nơi đó không gian bích lũy đã qua ta phái đệ tử ra cố, đủ để cho các ngươi buông tay bung chân. Trưởng sau lưng, một cái nữ trưởng lão buông xuống mí mắt, trong lòng của nàng đang tại tính toán chuyến này tỷ số thắng. Những thứ này thanh thật cửa khách khanh bất quá là phá hôi, chỉ cần bọn hắn có thể dây dưa thời gian một nén nhang, liền đủ để cho tông ta đệ tử lần nữa ra cố không gian bích lũy. Đến lúc đó, lại để cho trong môn thái thượng giáo chủ ra tay, chỉ cần là đại la kim tiên danh giới nhân vật, nhất định có thể để cho đi vào khuôn khổ, giao ra phó hoan nữ đế truyền thừa. Lần này đối với hạ giới ra tay, là từ cái này nữ trưởng lão toàn quyền chủ tính, nàng đích xác tính là thận trọng thương bước, đem hạ giới trước sau mỗi một sự kiện đều nghĩ phải rõ ràng nhưng vào lúc này Nàng chợt phát hiện bên người trưởng môn sắc mặt biến rất khó coi, liền xem như lần trước trong môn hơn 10 người khách khanh toàn bộ chết đi cũng không có khó coi như vậy. Trưởng môn vội vã đi ra ngoài, không nói tiếng nào. Nữ trưởng lao đuổi theo, "Trưởng môn, trong điện chuyện còn chưa an bài tốt." Trưởng môn âm thanh chấm thấp, "Hết thảy sự việc, tạm thời dừng lại, người đi tướng môn bên trong tất cả trưởng lao tập hợp đủ, cùng ta đi một chuyến tông môn tổ mộ." "Không ta tông mộ tổ bên trong." Kế Minh đem một gốc cây từ lòng đất rút ra ném ở một bên, lại một kiếm đem bên cạnh cây mộ phần kia chặt thành hai nửa. Lúc này, tòa lăng mộ này đã hủy hơn phân nửa, chỉ có một cái âm hồn còn nhắm chặt hai mắt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. "Đây là bác mỹ chú ý," nó nói, "nơi đây âm hồn đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc bọn hắn, bọn hắn liền tuyệt sẽ không thức tỉnh. Người ta chỉ cần đem bốn phía âm cây cùng mộ phần bia chặt cây, bọn chúng liền không thể nào tu hành." Kế Minh bởi vậy bắt đầu làm việc. "Nhanh lên, không ta tông người cũng đã phát hiện, vừa mới ta tính toán sai rồi phương vị, không cẩn thận kinh động đến trận pháp. Người ta cần dành thời gian." Kế Minh nghe vậy, cảm thấy ác, xoay người qua phát ra một đạo kiếm lổng. Kiếm lổng tác dụng diện tích có trăm trượng. Những nơi đi qua toàn bộ chôn bụi, chỉ có những cái kia âm hồn còn tại lay động bên trong rung động. Đi, trốn. Kế Minh Hòa Bác Mỹ cùng nhau hướng về phía trước, một trái một phải thẳng đến mặt sông. Bọn hắn giành giật từng giây, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, từ hố trời tiến vào đáy sông liền bắt đầu hướng nơi xa bơi đi. Giống như kiếm ngư, phía sau bọn hắn lưu lại lướt sóng một dạng màu trắng đuôi khói. Lớn vật đạo tặc. Trên mặt sông Vương, không ta tông trưởng môn tức giận, cùng một đám trưởng lão đồng thời đi tới trên mặt phương, nhìn xem cũng tại ngoài Kế Minh Hỏa Bác Mỹ lớn tiếng hét lớn, dám tông môn ta hôm nay nhất định phải hai người các ngươi trận đấu. Trưởng môn thật là vô cùng phẫn nộ, trong mộ tổ bí mật cơ hồ là không ta tông bí mật lớn nhất, cũng là sau này không ta tông quật khởi tại vào, bây giờ mộ tổ bị hai người này xâm lấn, tuy còn không biết đã biến thành cái dạng gì, nhưng trận pháp bị lay động lúc hắn trong lòng có cảm ứng, biết bây giờ mộ tổ tuyệt sẽ không dễ nhìn. Hôm nay, tất phải bắt bọn hắn lại hai người. Trưởng môn sắc mặt xanh xám. Không ta tông mấy chục trưởng lão tuần tự phi hành, tiến đến đuổi theo Kế Minh. Kế Minh khỏe mắt liếc qua liếc về sau lưng đi tới đám người, nghiêng người nhìn bác Mỹ một cái nói, ngươi trước tiến lên vào ta tiên phủ, sau đó ta thi triển bí thuật, trước đem những người này thoát khỏi lại nói. Hào, Bác Mỹ cũng không hề mề, nó biết phó hoạn ngựa đế trước kia lưu lại truyền thừa, có thể trợ hai người bọn họ lúc này rời đi. Kế Minh đem bác Mỹ thu vào tiên phủ, từ mặt sông bay ra, sau lưng giọt nước bắn tung tóe, bởi vì tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt bốc hơi. Hắc, các người trước tiên đội được ta không trở ngại lại nói qua lát. Kế Minh đem thanh chuyển ra từ xa. Một câu nói kết thúc, bí thuật cũng tại kinh mạch của hắn vận chuyển, tốc độ lập tức tăng tốc gấp ba. Trong chốc lát, đã đem hậu phương đám người vùng thoát khỏi. Không ta tông trưởng mắt, trường kiếm trong tay hơi rung, lại hướng bên trên vạch ra, lập tức như ngân hà bay trên trời. Huỵ sai gian lận bên trong, hướng về Kế Minh. Kế Minh hú lên quát dị, cảnh giới của hắn vốn là so sau so lưng đám người thấp hơn, cái này hơn 10 người bên trong không thiếu một chút đại la nhân vật, tuy chỉ là đại la một tầng, tại trên thực lực cũng muốn so Kế Minh cao hơn rất nhiều. Nếu là một kiếm này rơi vào trên người, Kế Minh hôm nay tất nhiên đi không thoát. Nhưng vào lúc này, mới vừa tiến vào tiên phủ bác Mỹ từ Kế Minh trong ngực thò đầu ra, tính toán, ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, hay là ta mang ngươi đi thôi. Thế là, chưa từng có tại Kế Minh trước mặt thi triển qua chân thực danh giới bác mỹ, nợ rộ rực giơ phang, 689 Chương 689, tiên thành bên trên triệu rộng trăm trượng sông lớn từ trong bộ hướng hai bên tách ra, bọn chúng chậm rãi hướng ở giữa khép lại, chậm rãi đem bị kiếm khí phá vỡ ngàn trượng vực sâu lấp đầy. Giống như một đầu vừa mới xuất hiện lạch trời thác nước, hai bên sóng nước đánh vào một chỗ, lại gặp ngất trời sóng lớn. Tại sóng lớn phía trên là không cam lòng không ta tông trưởng môn và một đám trưởng lão. Bọn hắn cuối cùng không có đổi kịp cái minh. Tốc độ của người này như thế nào nhanh đến loại trình độ này, chẳng lẽ là đại la tầng 3 trên đại năng giả? Một cái trưởng lão sợ hãi nói, trưởng môn ánh mắt trầm. Hắn rõ ràng là sử dụng bí thuật, bằng không ngay từ đầu tốc độ làm sao đến mức cùng bọn ta tương tự. Chỉ sợ hắn là sợ bị chúng ta bắt được, kết quả khó liệu, bởi vậy bất chấp hậu quả. Trường môn, hay là trước đi nhìn một chút mộ tổ tình huống hôm nay a?" Nữ trưởng lao ở hậu phương nhắc nhở, đồng thời mở lời an ủi, trong môn mộ tổ có đông đạo trận pháp thủ hộ, chưa chắc sẽ thật sự bị hắn phá hư. Trường môn lắc đầu, thật sự là hắn xuyên qua hố trời tiến nhập trận pháp, chỉ là không biết hắn dùng thủ đoạn gì lừa gạt được hố trời ra trận pháp, vậy mà để cho ta không có chút phát hiện nào. Hắn xoay người hướng đáy sông mà đi, chỉ hy vọng tiên tổ âm hồn chưa từng bị phá hư. Không bao lâu Trưởng môn và một đám trưởng lao đứng tại tiên tổ chúng mộ phần phía trước. Mặt của trưởng môn sắc hơi bại, cánh môi đã bởi vì cực điểm phẫn nộ khó mà ức chế mà run rẩy, tìm cho ta, nhất định phải tìm đến hắn. Xuất hiện ở trước mặt, tổ tiên âm hồn hoàn toàn chính xác đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng âm hồn bên ngoài, vô luận là mộ phần bia vẫn là cây cối, cũng đã bị phá hư hầu như không còn. Những cây cối này cùng mộ phần bia đều là lúc trước không ta tông tiêu hao hết hơn phân nửa tông môn chi lực mới thu thập được bây giờ một đêm trở lại trạng thái mới bắt đầu, cần lần nữa xây dựng. Trưởng môn vô cùng phẫn nộ, phân phát lệnh truy nã. mặc kệ là ai tìm được người này, đều có thể thu được một cân hắc tinh. Hắc tinh, chế tác tiên khí vật hi hãn. Trưởng lão đều câm như hến, không người nào dám lên tiếng, sợ bị trưởng môn chỉ trích. Sáu sáu Bác Mỹ mang theo Kế Minh dừng ở trên một ngọn núi. Núi là rất hiếm thấy đỉnh bằng núi, trên núi có sâu thực chất dung nham để lộ ra nhiệt độ, thường nhân nếu là đứng tại phía trên, nửa canh giờ liền sẽ bị hóa độc công tâm chết đi. Dưới núi có mênh mang chi lĩnh, linh bên ngoài là gặp gềnh thung lũng, thung lũng xa lại gặp núi. Bởi vì địa thế ác liệt, bởi vậy ít ai tới. Ha ha, ha Kế Minh tiếng quanh quẩn tại đỉnh băng trên núi. Chuyến này xuất hành Thành công đem Không Ta Tông mộ tổ phá hư, nghĩ đến trong thời gian ngắn bọn hắn đã không có tinh lực bận tâm hạ giới. Lần sau lại đi kế Không Ta Tông lúc, liền muốn quang minh chính đại, liền muốn để xuống cho giới lại không chịu Không Ta Tông bài bố. Bác Mỹ bu lại, nhảy lên rơi vào kế minh trên đầu, đạo: "Nói đến hôm nay đổ gặp rất nhiều chuyện mới mẻ, không nghĩ tới chợ quỷ cùng hoàng tuyển trùng hợp liền rơi vào Không Ta Tông mộ phần bên trên. Ta theo theo phó Hoa lúc, như loại này tình huống cũng là hết sức ít gặp." Kế Minh dương mắt lên nhìn nó, "Đạo, là nói, trợ quỹ cùng hoàng tuyển không lâu sau đó liền sẽ chưa từng tông ta mộ tổ rời đi." Đó là tự nhiên. Bác Mỹ đạo: Quỷ sai cùng trợ quỷ âm hồn, còn có hoàng truyền chí lộ, vốn là thiên hạ hành đạo, tuyet sẽ không ở một cái chỗ dừng lại vượt qua 10 canh giờ. Ngươi tiến vào thượng giới ngày đầu tiên liền nhìn thấy dạng này kỳ cảnh, đích thật là gặp may. Cái tiêu ba hoàng truyền bên trong, đình lên nữ tử, ngươi trước đó có từng gặp qua. Kế Minh lại một lần nhớ tới tiến vào chính mình vạn thú đồ chính là cái kia nữ nhân. Lúc này, vạn thú trong bản vẽ, nguyên bản vạn thú đồ nên náo dị thường, dù sao trước kia cũng là hùng cứ một phương đại la thú, có riêng mình bản sự, lại có siêu nhân cảnh giới, uy thế vô cùng, 10 phần cường hãn. Nhưng hôm nay vạn thú đồ không gian an tĩnh có chút quỷ dị. Tất cả dị thú đều im lặng không nói, coi như trò chuyện cũng tận lực thấp rộng, thỉnh thoảng nhìn một cái góc. Tại cái kia xóa xỉnh, một cô gái thân ảnh phiêu linh vào chỗ. Hai mắt của nàng nhìn qua phương xa, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tiếng ca chuyển từ xa, tựa như an tận điểu ném rừng, rơi xuống phiến trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. 690 chương 690, tiên thành bên trong nghe kế minh nhắc lên nữ từ kia, bác mị cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc, trên suối vàng nên sẽ không xuất hiện người lạ âm hồn, thế nhưng người ấy hết lần này tới lần khác ba hồn đều tại, tuyệt không phải chết qua một lần bộ dáng. Hơn nữa an truyền 800 dặm, cũng chưa bao giờ nghe nói sẽ xuất hiện trường đỉnh. Chẳng lẽ, cái kia trường đỉnh chính là nàng xây ở phía trên? Kế Minh hòa bác Mỹ trong mối vẫn không có cách giải, mãi đến đau đầu muốn nứt lúc, bác Mỹ đạo: "Bất luận như thế nào, người kia bây giờ tất nhiên đối với ngươi không có ác ý, liền tạm thời giữ lại nàng, đợi ngươi sau này cảnh giới dần dần sâu, luôn có giải khai câu đố thời điểm." Lúc này, không ta tông trong chính điện, bầu không khí trước nay chưa có nặng nghề trường môn mặt âm trầm, nhìn xem trong điện đám người, bây giờ, hạ giới sự tình cần tạm thời buông xuống một chút. Tất cả trưởng lão cùng nhau trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, đối mặt mộ tổ sư đình Mọi chuyện cần thiết cũng chỉ là việc nhỏ. Hôm nay, chúng ta lùng bắt người kia lúc thanh thật cửa môn nhân đã thấy. Nếu là chuyến đi, nhờ mỗi cái tông môn đều biết, không ta tông mộ tổ bị hủy diệt, kẻ phá hoại lại không phát hiện chút tổn hao nào, cái kia tông môn tuyên bố tất nhiên bị hao tổn. Trưởng môn, lệnh truy nã đã phát ra, tin tưởng trong vòng 10 ngày tất có kết quả. Nữ trưởng lao tiến lên phía trước nói. Hôm sau, kế minh đi tới một tòa thành trì. Thượng giới cùng hạ giới thật có chút khác biệt, hạ giới thành trì phần lớn là không có tu vi phàm nhân, ở giữa đủ loại cửa hàng lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn, vô luận vài vóc vẫn là quả vặn, lui tới ở giữa hết sức phồn Nơi đây thành trì, tu vi kém nhất đều ở đây muôn anh phía trên, cửa hàng chủ loại lại so hạ giới ít hơn rất nhiều, mua bán hàng phần lớn là một chút linh vật pháp bảo. Kế Minh tại đi dạo lúc càng khái. Bác Mỹ ghé vào Kế Minh trên vai, độ cao khác biệt, phong cảnh tự nhiên khác biệt. Kế Minh liếc nó một mắt, không nghĩ tới ngươi còn nói đạt được dạng này có triết lý mà nói. Bác Mỹ ngẩn đầu vẫy đuôi, lại một lần bắt đầu thường ngày náu kiểu, xin gọi ta đẹp nắm nhi tư thái bác. Kế Minh lập tức cười to. Toà thành trì này tại thượng giới thuộc về nhỏ nhân vật lui tới cảnh giới hơi thấp, giống kế minh dạng này kiêm tiên cũng hết sức ít gặp, bởi vậy kế minh tại lui tới lúc cuối cùng nghe người qua đường dừng lại xưng một tiếng đại nhân. Vô luận ở nơi nào, giữa người và người luôn có cao thấp, mạnh được yếu thua vốn là thế gian sinh tồn quy tắc. Từ thành Tây chuyển tới thành Đông, kế minh ở một tòa tên là Vạn Tượng lâu cách phía trước dừng lại, chỉ thấy trước lầu có một bộ liên, chữ viết rồng bay phượng múa, trên viết 15 cái chữ, vào Nam ra Bắc, bao hàm toàn diện, biết thiên hạ. Tả hữu liên tất cả bốn chữ, ở giữa phía trên là ba chữ, ý rất rõ ràng. Vạn Tượng lâu, một cái chuyên môn bán tin tức lầu các. Tiến vào lầu các phía sau, lập tức có một nữ tử tiến lên đón, "Khách quan." Thân thể chập trần như bộ diệp, mặt giống như hoa đảo hiện xuân quang, có cánh môi nhi hơi lên, có câu người làn gió thơm sông vào mũi, có cào người nư nư thanh âm tới. Kế Minh trước mắt hơi sáng lên, hắn mặc dù không là gặp sắc khởi ý người, nhưng mà có thể gặp một cái mỹ nhân cũng là cửa tốt. Nàng này có kim tiền 9 tầng cảnh giới." Bác mỹ tại Kế Minh bên thai nói nhỏ. Kế Minh lập tức bình tỉnh, khó trách vừa mới hắn nhìn không thấu tu vi của cô gái này. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này vạn tượng lâu nội tình. Cả tòa thành trì đều không thấy được một cái kim tiên chín tầng, ở đây nhưng chỉ là thông thường đón khách nhân viên phục vụ. Vạn Tượng Lâu bối cảnh không chỉ là nhìn bề ngoài lấy đơn giản như vậy. Bác Mị Đạo, thượng giới rất nhiều đại la cường giả, cũng là Vạn Tượng Lâu nhân. Trong đó một chút, thậm chí là nào đó tông môn tông chủ. Kế Minh trong lòng nắm chắc, khó trách Vạn Tượng Lâu dám khoe khoang khoác lác nói một tiếng biết thiên hạ, có bối cảnh như vậy, liền xem như thượng giới phần lớn tông môn, cũng không dám phạm Vạn Tượng Lâu kiêng kỵ. Khách quan. Đứng tại Kế Minh, cô gái trước mặt lại hô một tiếng, hai gõ má ợt, hai mắt buông xuống, giống như là mắc cửa đỏ bừng mặt. Kế Minh lúc này mới phát giác Chính mình vừa mới cảm thấy suy nghĩ những chuyện khác, không có chú ý tới mình, ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng cô gái bộ ngực. Nữ tử không dám ngẩng đầu nhìn Kế Minh mắt, nghĩ thầm cái này tiểu ca có được tu tú, tu vi cũng không kém, chỉ là ánh mắt nhợn phải cả lớn. Trong nội tâm nàng bởi vì Kế Minh bộ dáng sinh ra hào cảm, cảm thấy trong lúc nhất thời độ sinh ra rất nhiều mắc cỡ tâm tư. Kế Minh ho khan hai tiếng, "Đạo, ta hôm nay tới đây, là muốn nhìn một chút gần đây có thể xảy ra đại sự gì, có cái gì tin tức tỉ tỉ cứ lấy tới, tiền thưởng không thể thiếu tỉ tỉ." Nữ tử xoay người qua, sờ sờ chính mình mặt nóng lên, nghĩ thầm như thế nào ngay cả nói chuyện cũng dễ nghe như vậy. Bác Mỹ gõ gõ kế Minh đầu. "Ân." Kế Minh dương mắt lên nhìn nó. "Bác Mỹ đạo, nàng muốn cùng người giao?" Kế Minh lập tức có chút chân kinh, thầm nghi hoặc Bác Mỹ nhận biết lâu như vậy, ngược lại không có phát hiện nó là cởi mở như vậy một con chó, giao loại lời này trước mặt mọi người không có cố kỵ chút nào nói ra. Không bao lâu, vừa mới tiếp đãi Kế Minh cô nương lại bảy thân thể đi tới, so sánh lần trước, dáng người càng thêm chập chững mấy phần, nhìn Vũ Mỹ gợi cảm. Cao gầy dáng người đang bước đi bên trên, chỉ cần thêm chút tư thái, liền có thân hình như thủy sa hiệu quả, hoàn toàn chính xác mỹ quan hào phóng. Nữ tử đưa cho Kế Minh mấy cái ngọc giản. Ngại cứ nhìn một chút, đây đều là gần đây 10 phần sôi động tin tức. Đưa Ngọc giản thời điểm, bàn tay của cô gái không lưu dấu vết vết vứt vẻ kế minh tay. Kế minh đem ngọc giản trộm trong tay, lại bị nàng câu người mắt nhìn nhìn, nghĩ thẩm chẳng lẽ bác mỹ nói là sự thật. Thượng giới nữ tử liền thật sự như thế khai phóng. Kế minh ở trong lòng mặc niệm cho dù kinh Kim cương, bình tĩnh lại nhìn trong tay ngọc giản. Trong ngọc giản văn tự lập tức bây giờ trước mắt. 691 chương 691, Tiên thành phía dưới Thiên trì Thánh địa mộng Ả cảnh, triệu tất cả môn phái đi tới, lấy tiên kiếm đại hội làm chủ, chọn lựa tiến vào bí cảnh tử. Đây là trong ngọc giản đầu thứ nhất tin tức. Kế Minh có chút xem thường, vốn cho rằng thượng giới sẽ có cái gì đồ chơi mới mẻ nhi, nguyên lai like cùng hạ giới tương tự, cũng bất quá là mở bí cảnh thành lập phó bản, nhường môn hạ đệ tử tiến đến soát suất tu vi thôi. Tiếp theo nhìn xuống, Phó Hoan Nữ Đế trước khi phi thăng mang theo linh thú hiền thần, xương nữ đế đã chết, truyền thừa đã bị nó đều cướp thủ. Cái tin tức này có chút ý tứ, nhưng lại để cho Kế Minh trên đầu bác mỹ dậm chân mạnh to. Nó đứng tại Kế Minh trên đầu, người nào không biết xấu hổ như vậy? Nữ đế linh thú rõ ràng là ta, cũng chỉ có ta. Đến nơi cái gì truyền thừa bị đều cướp thủ, càng là dở trò rối trá. Đương nhiên lời nói này là bác Mỹ truyền âm cho Kế Minh, bằng không trắng trợn nói ra lời nói này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị người hưu tâm để mắt tới. Kế Minh tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Thiên trì thánh địa Huyền Diệu Tiên Tử cùng Hàn Hạc Tông Lê Sinh Thánh Tử tại Bắc Hoang giao thủ, thắng bại không rõ. Chú, và tượng lâu đã phái người tiến đến điều tra. Ở nơi này cái tin đằng sau, có khác Huyền Diệu Tiên Tử cùng Lê Sinh Thánh Tử hai người thừa Bình Sinh ghi lại Huyền Diệu Tiên Tử, Đại La Kim Tiên cảnh tầng 3 hậu kỳ, tu đạo 600 năm, một thân thần thông lại từ Thiên trì thánh địa, Thiên Quyết, cảnh giới cùng trong cùng thế hệ chưa gặp được đối thủ. Lê Sinh thánh Tử Đại La Kim Tiên cảnh tầng 3 hậu kỳ, tu đạo 700 năm, có đặc dị thần thông Kim Tinh đồng thuận, cùng cảnh giới cùng trong cùng thế hệ chưa gặp được kình thủ. Kế Minh nhiều dương thú, hai người này hoàn toàn chính xác cường hãn, tu đạo 6, 700 năm, cũng đã là đại La cảnh giới, ít nhất về thiên phú muốn so ta càng mạnh hơn. Ta nếu không phải cơ duyên hảo, đi vào này chỗ thần bí không gian, chưa hẳn có thể có bây giờ cảnh giới Kim Tiên. Ở nơi này cái tin hậu phương, Kế Minh cuối cùng thấy được tự mình nghĩ nhìn tin tức. Tây Bắc mà không ta tông mộ tổ bị người thần bí tiến vào phá hủy, trong môn chư trưởng lao xuất động, không thể đem hung thủ đối bắt. Không ta tông trưởng môn phát ra lệnh truy nã, lấy một cân hắc tinh thạch vì thủ lao, ban thưởng có thể cung cấp hung thủ bóng dáng giả. Bác Mỹ cũng nhìn thấy cái tin tức này, nói thật nhỏ, xem ra không ta tông đối với mộ tổ một chuyện nhìn so ngươi ta nghĩ đến quan trọng hơn, ngươi cũng đã biết hát tinh thạch là cái gì. Cái gì? Kế Minh nghĩ hoặc. Bác Mỹ đạo, hát tinh thạch có thể đúc thành tiên khí chi phôi. Tiên khí chi phôi? Bác Mỹ đạo, chuyện này còn muốn từ đại la cảnh giới nói lên. Ngươi cũng đã biết đại la cảnh giới cùng cảnh giới kim tiên khác biệt lớn nhất là cái gì. Kế Minh chần chừ nói, ta từng thấy chân long ra tay, nó ngự sử thần thông lúc thuận bườm xua gió, trong nháy mắt liền cũng có thể diễn hóa đủ loại thần thông. vấy này liền nên kim tiên cùng đại la ở giữa khác biệt a. Bác Mỹ phản bác, cũng không phải là như thế. Người ngày đó gặp chân long ngự sự thần thông hết sức nhanh chóng, thực là bởi vì chân long chưa từng vận dụng toàn lực, nó nếu là sử dụng bổn mạng của mình thần thông, cũng là không cách nào làm được tuấn phát. Đại la cùng kim tiên ở giữa, trên lệnh to lớn nguyên nhân là, từ đại la kim tiên cảnh bắt đầu, người tu hành linh lực trong cơ thể liền bắt đầu dần dần diễn hóa trở thành tiên khí. Kế Minh càng cảm thấy kinh ngạc, tiên khí? Bác Mĩ gật đầu, đại la kim tiên cảnh một tâm nhân vật, thể nội có một đến ba đầu tiên khí tồn tại, 1 riêng phần mình đối ứng tiền trung hậu kỳ. Đại La Kim Tiên cảnh tầng 2 nhân vật, thể nội tiên khí liền muốn thêm ra mấy lần, từ 4 cái đến 27 đầu. Mãi cho đến Đại La Kim Tiên cảnh chí tầng, trong cơ thể của bọn họ linh lực liền cơ bản trở thành tiên khí, toàn thân chỉ cần ngự sử thần thông, liền có tiên vụ lượn lở, giống như thiên nhân. Kế Minh đạo, chẳng lẽ cái này tiên khí cần phải Đại La Kim Tiên danh giới người mới có thể đủ ngự sử? Bác mỹ đạo, ngược lại cũng không phải như thế. Chỉ bất quá, tiên khí còn cần Đại La Kim Tiên cảnh đại năng giả mới có thể đi vào đi ôn dưỡng. Đến nỗi sử dụng, như cái này tiên khí đã hình thành, lại trải qua Đại La ôn dưỡng, Như vậy bản thân liền có cực lớn uy năng, thậm chí có thể làm cho thiên tiên chém giết kim tiên. Mà hát tinh thạch chân quý ở chỗ, tầm thường vũ khí bên trong căn bản là không có cách dung nạp đại la thể nội ôn dưỡng tiên khí, chỉ có hắc tinh thạch mới có loại hiệu quả này. Chỉ tiếc, hắc tinh thạch khoáng mạch cực kỳ hiếm thấy, cả giới cũng chỉ phát hiện qua hai đầu, hơn nữa cũng là cực nhỏ khoáng mạch. Hết thể đều minh mạch. Kế Minh lại túi đầu nhìn xem cái tin tức này, ngươi nói đúng, không ta tông đối với ngươi ta đích xác đủ để ý. 692 chương 692 Tiên khí đấu giá hội bên trên đây vẫn là Kế Minh lần thứ nhất biết Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên ở giữa khác biệt, thầm nghĩ khó trách hắn nhìn chân long ra tay lúc, uy lực lớn, cùng Kim Tiên không thể so sánh nổi. Lẽ vào Kế Minh trên đầu Bác Mỹ lúc này đạo, nói đến Phó Hoan nàng tại lưu lại truyền thừa thời giá có chút sơ sẩy, chưa từng lưu lại một kiện tiên khí. Tuy Ngươi hôm nay thần thông đạo pháp muốn so cùng cảnh giới càng mạnh hơn, nhưng nếu là gặp phải nắm giữ tiên khí thánh địa truyền nhân, cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Kế Minh hoặc, như thế nào như thế? Ngươi không phải nói, tiên khí chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể ngự sử? Bác Mỹ đạo, lời tuy như thế, Nhưng tiên khí bản thân linh trí mở rộng, trong đó còn chịu đại la tiên khí ôn dưỡng, coi như kim tiên không cách nào đưa nó uy năng toàn bộ đưa ra, cũng đủ để áp chế cùng cảnh tất cả thiên tài. Phải biết tiên khí cũng không phải là một sớm một triệu tạo thành, ít nhất cần đại la kim tiên chín tầng nhân hao phí ngàn năm, hơn nữa chỉ là sự kiện sát suất nhỏ. Bởi vậy, chân chính tiên khí tại thượng giới, so đại la số lượng càng ít, tỷ lệ thậm chí chỉ là 1, 10. Kế Minh lập tức hiểu hơn cái này tiên khí chân quý, đạo ta huyền Phật kiếm bây giờ linh chí cũng có thể so với thường nhân, phải chăng có thể lộ sắc trở thành tiên khí? Viên Phật kiếm khí phôi không phải hát tinh thạch, không cách nào dung nạp tiên khí, e rằng còn cần lấy hấp tinh thạch đúc lại mới có có thể tiến thêm một bước. Kế Minh gật đầu, xem ra, sau này muốn gặp phải nắm giữ tiên khí cường nhân, còn cần tránh một chút. Hắn tiếp lấy ngọc trong tay giản tiếp tục xem tiếp 3 ngày sau, Vạn Tượng lâu sẽ có đấu giá hội, ở giữa có tiên khí đấu giá, vào đấu giá hội có hai đại yêu cầu, thiên tiên cảnh phía trên, nắm giữ nhập hội lệnh nhưng tại Vạn Tượng lâu lấy 30 khoảng nguyên linh tinh mua sắm. Có tiên khí đấu giá. Kế Minh ánh liếc nhìn đầu, phải nói ba thượng giới tiên khí 10 phần có sao? Hiện nay tùy tiện một hồi đấu giá hội đã thấy đến rồi tiên khí bóng dáng. Bác Mỹ cũng không trả lời Kế Minh, nó hướng cách đó không xa đứng thị nữ xinh đẹp vẫy vây tay. Thị nữ bảy bờ mông đi tới, khách quan. Một đôi thu thủy kéo đồng tử nhìn chằm chằm Kế Minh. "Kế Minh đạo, ta xem trong ngọc giản thuật, Vạn Tượng lâu sẽ có tiên khí tại đấu giá hội bán ra, không biết là thật hay giả?" Thị nữ nói, "Tự nhiên là thật, Vạn Tượng lâu chỗ mua bán tin tức, tuyệt không có nửa phần hư giả, đây là ngàn vạn năm tới tất cả khách hàng chứng kiến phong chất." Lời nói này rất quan phương, nhưng rất tự tin. Kế Minh gật gật đầu, "Đấu giá hội địa điểm lại tại nơi nào?" "Ta xem thành nội lui tới." phần lớn ở trên thiên tiên chi phía dưới, chỉ sợ không ở nơi này tỏa thành bên trong a." Thị nữ che miệng cười yếu ớt, đấu giá hội bực này trọng yếu đại sự, đương nhiên sẽ không ở chỗ này. "Ngài nếu muốn nhìn một chút, còn cần một đường hướng tây, ở ngoài ngàn dặm, có một tòa ngang thành. Vạn Tượng lâu phàm là có đại sự, đều chắc chắn sẽ ở nơi đó tổ chức." Kế Minh mỉm cười, treo lên lý tiêu giao túi ra hắn phong độ nhanh nhẹn, càng làm cho thị nữ trong lòng rối đãng, giống như xuân thủy lên gợn sóng. Sáu ra Vạn Tượng lâu sau đó, Kế Minh không để ý đến đằng sau mỹ ánh mắt, Hoa Bác mị trực tiếp đi ra ngoài thành. Trong thành chỉ cực ít có người phi hành. Tuy trong thành chỉ cũng không có cấm bay trần pháp, nhưng mà giống như kiếp trước trên đường cái cực ít có người sẽ ném loạn rất dữ không ở thành nội tùy ý phi hành cơ hồ trở thành tất cả mọi người ngầm thừa nhận chuyện. Ra khỏi thành sau đó, Kế Minh đồng quang chiếu rồi, rơi thẳng phương Tây ở ngoài ngàn dặm. Không bao lâu, hắn hòa Bắc Mỹ phong tỏa Nga thành vị trí, ngựa không dừng vó thẳng đến Nga thành. Xem ra ngươi đợi kịp thời điểm tốt, tiên khí như thế hiếm thấy, có đôi khi mấy năm không thể gặp một lần. Ngươi tới ngày đầu tiên liền trùng hợp gặp phải tiên khí đấu giá hội. Bắc Mỹ đạo, đi nhìn một chút, nếu là này kiện tiên khí có chỗ tác dụng lớn, ngàn vạn điều phách hạ lai. Like. Kế Minh lắc đầu, Lần này đi chỉ là vì nhìn một chút tiên khí hình dáng, mua lại chỉ là phụ. Như tiên khí đúng như ngươi nói như vậy hiểm thấy, hôm nay Nga Thành nhất định phong vân tế hội, chắc hẳn đại la kim tiên cũng không ít. Giống ta cảnh giới bây giờ cùng thân phận, vốn nên vòng quanh loại địa phương này đi mới là." Bác Mỹ cười nhạo, dùng ngón nuốt gõ kế minh đầu, bởi vì dùng 3 phần lực, có kim thiết cùng xuất hiện thanh thủy bang bang âm thanh quen quen, trước kia Phó Hoan vẫn là tiền tiên cảnh giới liền dám mang theo ta 4 phía đổ đấu, ngươi hiện nay đã là một giới kim tiên, lại còn sợ đầu sợ đuôi. Nếu để cho Phó Hoan đã biết, không thể thiếu giáo huấn ngươi một trận." Kế Minh thở dài, ta nếu là người cô đơn cũng độ rồi. Tại hạ giới lúc, ta cũng từ trước tới giờ không sợ bất luận cái gì chẳng diện. Nhưng hiện nay hạ giới sinh tử của tất cả mọi người đều tại ta trên tay, ta nếu xảy ra chuyện, hạ giới phải nên làm như thế nào trải qua trước đây nan quan?" Bác Mỹ cười nói, "Cái này ngược lại tốt xử lý, đợi ngươi tiến vào đại la sau đó, ta chuyển cho ngươi một thức thần thông, đem hạ giới cùng thượng giới thông đạo bộc ra, làm cho không ta tông không còn biện pháp giới thao tung giới, hết thảy liền bạn sự đại cát." "Có thần thông như vậy?" Kế Minh đại hỷ. Bác Mỹ ngẩng lên đầu, đã từng nạo tiểu bộ dáng, "Vấn đề này, ngươi nếu là đổi lại những người khác, tự nhiên không có cách nào giải quyết." Nhưng ta từng đi qua Cựu Tiên tập địa, như thế nào lại bị chính là thần thông làm khó. Kế Minh lần này không có phản bác, liên tục tán dương, thưởng về lúc ngày xưa còn không biết người có loại này bản sự. Nghe được tán dương, Bác Mỹ đắc ý cười to liền như vậy truyền khắp Bác Phương. 693 chương 693, Tiên khí đấu giá hội bên trong Nga Thành. Kế Minh hòa Bác Mỹ đi xuyên qua đám người. Tại trước khi tới đây, Kế Minh đã nghi tới đây không khí hội nghị trong mây sẽ, dù sao lập tức tiên khí đấu giá, cả giới không người sẽ đối với một kiện tiên khí ngồi yên không lý đến. Nhưng khi đến chỗ này sau đó, Kế Minh vẫn phát hiện mình chuẩn bị không đủ. Một đầu bệ rộng chừng 10 trượng trên đại đạo, người lui tới chen vai thích cánh, Kế Minh chen tại trong đám đông, trong đầu chỉ có kiếp trước một cái tử, Xuân Vận. Ngoại trừ Xuân Vận, Kế Minh không còn gặp qua dạng này người chiều. Quan trọng nhất là, lui tới ở giữa, Kế Minh đã gặp không thua 10 tên đại la, nhưng những thứ này đại la trong đám người cũng như người thường đồng dạng bị chen tới chen lui, tuyệt không có phá hư quy tắc người. Thật vất vả, ước chừng dùng nửa canh giờ thời gian, Kế Minh chen vào vạn tựu lâu, một kiện nhập hội lệ. Kế Minh đạo: "Trước máy, một cái kim tiên chín tầng vẻ mặt tươi cười, tiền trung hậu ba cái khu vực, xin hỏi ngài muốn vị trí nào nhập hội lệ?" theo tay hắn chỉ phương hướng, Kế Minh mới phát hiện, cái này nhập hội lệnh còn phân chủng loại. Hàng sau nhập hội lệnh, cần 30 nguyên linh tinh thạch ở giữa khu vực, là 300 cái nguyên linh tinh thạch đến nơi đoạn trước nhất, chính là 3000 cái. Kế Minh cảm thấy âm thầm lưu luyến, nếu là muốn ngồi ở phía trước, tương đương còn chưa bắt đầu mua đồ liền cần thanh toán 3 thiên nguyên linh tinh thạch. Tuy hôm nay Kế Minh trên người có vô số nguyên linh tinh thạch, nhưng đối với tầm thường tông môn đệ tử tới nói, toàn bộ tài sản cũng bất quá mấy chục trên nguyên linh tinh thạch. Đây vẫn là tại thượng giới, nếu như đổi lại hạ giới, mười mấy nguyên linh tinh thạch đã 10 phần hiếm thấy, càng không cần nói 3000. Vạn tượng lâu lần này đấu giá hội người sắp đặt ngược lại là có lắm thủ đoạn, cơ hội cùng kiếp trước minh tinh buổi hòa nhạc tương tự. Đây hoàn toàn là tại cọ sát tiên khí nhiệt độ phát tài. Khách quan, người xem muốn mua loại nào nhập hội lệnh. Đứng tại kế minh trước mặt kim tiên 9 tầng nam tử lại một lần nữa mở miệng, đồng thời nhìn kế minh đằng sau rộn ràng đám người một mắt, ra hiệu kế minh nhanh một chút, đằng sau còn rất nhiều người đang chờ lấy. Bên trong sắp xếp a. Kế minh chọn lấy một cái không gần không xa vị trí, thanh toán 300 nguyên linh tinh thạch. Từ vạn tượng lâu đi ra, kế minh đang gặp một đội mặc màu tím áo giải tông môn đệ tử. Kế Minh ngược lại cũng không cảm thấy đặc biệt, dù sao một đường đi tới đã gặp rất nhiều lui tới tông môn đệ tử, cũng là mặc sấp xỉ tông môn trang phục. Nhưng mà bốn phía người qua đường tựa hồ đối với một đội người này rất để ý, nhất là dẫn đầu được màu đen cái khăn che mặt nữ tử. Nữ tử này thân mang màu tím áo dài, dáng người cao gầy, tư thái bên trên không một chỗ không lộ ra lấy ưu nhã, còn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt, Kế Minh đã xác định là mỹ nữ. Nhất thời hiếu kỷ, Kế Minh đồng quang chiếu rọi, lấy sà tộc đồng thuật nhìn sang, nghĩ nhìn một chút cô gái chân dung. Ai ngờ đồng quang vừa mới chiếu rọi, cô gái trên khăn che mặt đột nhiên xuất hiện một đạo hơi nước trắng mịn mờ tia sáng. Đem kế Minh đồng quang ngăn cách bởi bên ngoài. Nữ tử lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn Kế Minh một mắt. Tại nữ tử sau lưng, lại có mấy tên nữ tử quay đầu, một người trong đó nói thật nhỏ một tiếng, "Dê sồn." Nói dê sồn, nữ tử quay đầu nhìn Kế Minh một mắt, nhưng lại ngẩn ngơ, vội vàng quay đầu lại, cảm thấy thầm nghĩ, nam tử này có được đẹp mắt như vậy, như thế nào cũng là nhẹ như vậy phu nhân. Kế Minh không nghĩ tới nữ tử kia trên mặt Hắc xa lại là một loại pháp bảo, gặp Hắc xa bên trên bạch quang ẩn hiện, cũng trong lòng biết chính mình giống như bê sấu, lại nhìn chu vi quan nhân, ngoại trừ lạnh lùng chế giễu ánh mắt còn có tối đầu nói nhỏ. lại có người không biết sống chết nghĩ nhìn huyền diệu tiên tử hình dáng, dĩ vãng không thiếu đại là kim tiên đều bởi vì khinh nhờn huyền diệu tiên tử mà chết, kẻ này vẹn vẹn kim tiên 8 tầng cũng dám như thế. Đám người hậu phương, đông có một cô gái âm thanh chuyển đến, ha ha. Đoạn này tiếng cười tuy là cười khẽ, lại không lý do để cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía cười khẽ nữ tử. Một thân ảnh từ trong đám người đi ra, nàng toàn thân lửa cháy quần dài màu đỏ, hoa đào giống như con mắt liền hiện ra quang, liền gương mặt bên trên đều có tự nhiên hai bánh lái đỏ ửng, để cho người ta cảm thấy vũ mị đến điểm, cả người giống như từ sóng nước bên trong yếu ớt đi ra. Nữ nhân này, cùng với vừa Huyền rượu Tiên tử giống như hai thái cực, một cái vũ mị, một cái thanh lãnh, một cái nóng đến giống hỏa, một cái lạnh đến giống băng. Kế Minh trong lòng đã cho hai nữ nhân thuộc về loại, đồng thời bên thai nghe bốn phía bình luận. Hắn biết, dáng ở hôm nay Nga Thành làm náo động, tuyệt đối không phải là bình thường nhân vật. Nữ tử hướng Kế Minh sâu kín đi tới, giống như từ tranh bên trong đi ra tới. Tiểu Ca Nhi dáng dấp tuấn tú như vậy, như thế nào giữa thích Huyền rượu dạng này người không thú vị. 694 chương 694, Tiên khi đấu hội phía dưới Thiên Mị tử lại cũng đi tới Nga Thành, nghe nói Tiên tử trước giờ không thích cùng Xem ra cuộc bán đấu giá này có chút đáng xem. Trong buổi đấu giá xuất hiện tiên khí là cực hiếm thấy tình huống, coi như thiên chỉ thánh địa đều sẽ chú ý, Thiên Mị tông như thế nào lại ngoại lệ. Thiên Mị tiên tử tựa hồ đối với tiểu tử này có chút ý tứ. Người đây lại nghĩ sai. Thiên Mị tiên tử chỉ là thích cùng Huyền Diệu tiên tử đối với tôi, hôm nay gặp tiểu tử này cảm mến tại Huyền Diệu tiên tử, cho nên mới trêu chọc vài tiếng thôi. Nghe xong bốn phía rồi giết nghị luận, kế minh rốt cuộc đứng ở trước mặt là ai. Tiểu Ca Nhi, cần gì phải ưa thích cái kia khối băng tựa như người? Thiên Mị tiên tử cùng Kế Minh gần trong căng tức. Kế Minh nghĩ, nghĩ, đạo Ta cũng không phải là ưa thích, chỉ là thường nghe người ta lời huyền diệu tiên tử mỹ mạ vô song, đáng tiếc vẫn không có cơ hội thấy chân dung, bởi vậy vừa muốn nhìn một chút tiên tử bộ dáng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Ta muốn nhìn một chút cô nương xinh đẹp, cũng là nhân chi thường tình. Bốn phía một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh yên thanh. Kế Minh nửa câu nói sau có chút ngượng lớn, đem huyền diệu tiên tử đưa về cô nương xinh đẹp hàng ngũ, không hiểu có tiết độc ý tứ. Người này cả gan làm loạn, chỉ sợ đầu óc có chút vấn đề. Chẳng lẽ hắn không biết, câu nói này vừa ra, sau này liền nảy bước khó đi sao? Huyền diệu tiên tử cũng dám can đạm phiền nhẫn. 3 ngày sau đấu giá hội hắn cũng chưa chắc có thể tham gia. Thiên Mị tiên tử hơi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới kế minh sẽ như vậy đáp lại. Nàng xem thấy kế minh, chỉ thấy ánh mắt của hắn trong suốt, không sợ hãi chút nào. "Ân, rất tốt, hắn nói là nói thật." Thiên Mị tiên tử minh bạch, nguyên lai trước mặt tiểu tử này là cái ngay thẳng hàng. Tỷ tỷ kia có được được không? Thiên Mị tiên tử âm thanh nư nư, làm cho người đấy lòng tê tê dại dại. Người xung quanh con mắt đã nhìn thẳng, mọi người đều biết, Thiên Mị tử Huyền Diệu tử khuôn mặt đẹp cũng là tuyệt sắc, cho tới nay khó phần cao thấp. đang lúc ngọ người dưới ánh mắt, kế minh mười phần nghiêm túc từ thiên mỹ tiên tử rũi chân mãi cho đến bờ ngông, lại hướng lên eo sáu kế minh ánh mắt, rơi vào thiên mỹ tiên tử ngũ quan bên trên. Da trắng nõn nà, làn da chín phần hai mắt linh động, đồng quang nhấp nháy, con mắt tám phần chóp mũi hơi vện, chân núi hơi thấp, lộ ra khuôn mặt lưu hoa, cái môi tám phần cánh môi lộng lẫy hương ngần, hình thái vũ mỹ, đồng dạng tám phần khuôn mặt hình bầu dục, bên trên tròn phía dưới hẹp, hai má hơi lổi, quả táo cơ tròn, tám phần. 8h5 phần. Kế minh rất nghiêm túc cho một đánh án. Một cái ở kiếp trước gặp qua các loại minh tinh, nhìn qua mỗi cái người, tự nhận là rất công chính. Nắm lấy trên thế giới không có hoàn mỹ nhất người, coi như mạ dị lỉnh mọn rổ cũng chỉ có 8H5 phần nguyên tắc, Kế Minh đưa ra một cái nhường bốn phía lặng ngắt như tờ đá tảng. Thiên Mị tiên tử đỏ mặt, không phải ngượng ngùng, là phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc hỏi một câu nữa, mắt điểm là bao nhiêu? Tại trong lúc này, bác Mỹ lặng lẽ cho Kế Minh chuyên âm, ngươi phải biết, ngươi nói ra câu này 8H 5 phần sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng lớn. Cái này không nên ngươi tác phong trước sau như một, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình không nên như thế thu hút sự chú ý của người khác. Kế Minh không có trả lời, hắn mới vừa nói là lời nói thật, cũng là cố ý hành động. Lấy hắn trước đó trước sau như một miệng lươi trăn trู่, nhất định sẽ cho một cái mát điểm hồ lần qua, nhưng là bây giờ không được. Kế Minh quyết định cao điệu một lần, cho nên cố ý nói ra câu nói này. 10 phần. Kế Minh đạo. Thiên Mị tiên tử nụ cười trên mặt đã hoàn toàn không còn, "Ngươi cho ta 5 phần?" Nàng hỏi một lần nữa, giống như tại xác nhận một kiện đại sự. Người xung quanh đều dùng tìm đường chết ánh mắt nhìn xem Kế Minh, mọi người đều biết, Thiên Mị tiên tử chính là Tuyết sắc, hiện tại hắn chỉ cấp 5 phần, giống như tại Thiên Mị tiên tử tự tin nhất chỗ đâm một châm, cũng ở đây có hâm mộ Thiên tiên tử người theo đuổi trên thân đâm một châm. 695 chương 695, Tuyệt sắc song tuệt sắc song tu, chính là để mà hình dung Thiên Mị Tiên tử cùng Huyền Diệu Tiên tử hai người. Hiện nay tu hành giới không ai không biết hai đại mỹ nhân, người theo đuổi vô số, các tông thiên tiêu, các phái khách hành, thậm chí là một chút tuổi trẻ tài cao chuyên môn, đều đối hai người khuôn mặt đẹp khen không dứt miệng, liền xem như chưa từng thấy qua các nàng chân nhân, cũng tất nhiên nổi tiếng xa gần. Bây giờ, xem như lập tức tu hành giới thẩm mỹ quan định phong nhân vật đại biểu Thiên Mị Tiên tử, bị người cho một cái 8.5 phần đánh giá. 8.5 phần, tại 10 phần chế bên trong đã rất không tệ thành tích, nhưng mà rơi vào Thiên Mị Tiên tử trong lốt hai giống như là chà phúng, bởi vì nó đại biểu cho không hoàn mỹ, hơn nữa vô cùng không hoàn mỹ. Nếu là kế minh cho một cái 9.5 điểm, có lẽ thiên mị tiên tử còn có thể vui vẻ tiếp nhận, dù sao chẳng ai hoàn mỹ là ai đều hiểu. 8.5 phần, liên đại biểu cho mỹ mạo của nàng còn rất nhiều thiếu hụt. Thiên mị tiên tử nụ cười trên mặt nghiêm túc, ai cũng nhìn đến ra nàng rất không vui. Người này ba không biết sống chết, không biết mùi vị. Người vây xem cũng đã đem kế minh cho rằng người chết. Rất khéo chính là sẽ chờ ở đây không khí ngột ngạt phía dưới, huyền diệu tiên tử mang theo tiên chỉ thánh địa đệ tử từ vạn tượng lâu đi ra. Cẩm nàng xem đến lầu bên ngoài tình hình đều sửng sốt sững sờ, nhất là nhìn thấy mặt lạnh thiên mị tiên tử. Thế là Huyền Diệu tiên tử sau lưng một vị nữ đệ tử hướng bốn phía hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Huyền Diệu tiên tử sau khi biết, chỉ búng xuống mi mắt, thản nhiên nói một tiếng, "Đi." Không có người nhìn thấy sau mạng che mặt mặt, Huyền Diệu tiên tử có hay không ý cười. Trong đám người, đột nhiên truyền ra một hồi thật thấp lời tới, "Có lẽ, người này là Huyền Diệu tiên tử người ngưỡng mộ, biết thiên mỹ tiên tử cùng Huyền Diệu tử ở giữa mâu thuẫn, cho nên ở đây làm thấp đi thiên tử tới dỗ Huyền Diệu tử vui vẻ." Câu nói này vừa ra, tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều. Bọn hắn đều nhìn sắc mặt lạnh hơn Thiên Mị tiên tử cùng Huyền Diệu tiên tử. Huyền Diệu tiên tử mắt điếc hai ngờ, chỉ tiếp tục hướng phía ngoài đoàn người đi đến, nhìn chằm chằm vào Kế Minh Thiên Mị tiên tử bỗng nhiên mở miệng, "Huyền Diệu." Huyền Diệu tiên tử ngừng lại bước, không quay đầu lại, âm thanh như cũ thanh lãnh, "Chuyện này không liên quan gì đến ta." Thiên Mị tiên tử nói, "Ta tự nhiên biết không có quan hệ gì với ngươi, bất quá, vị tiểu ca này nhi mới vừa nói nghĩ nhìn một chút ngươi chân dùng, ngươi liền không muốn thỏa mãn sao?" Thiên Mị tiên tử biết, Kế Minh nhất định không phải Huyền tiên phái tới làm thấp đi nàng, dù sao lấy địa vị của cấp nàng, thực sự không cần làm chuyện như vậy kéo thấp thân phận của mình. Nhưng, nữ nhân không có không quan tâm dung mạo mình, Kế Minh đâm chọt nàng để ý nhất chỗ, mà lại là tại tóc địch trước mặt, Thiên Mị tiên tử thực sự rất không cam tâm. Nếu như, nam nhân này thật là huyền diệu người ngưỡng mộ, hôm nay vì chiếm được huyền diệu niệm vui tận lực tới nục nhã ta, đợi hắn ra nga thành, tất nhiên muốn tính mạng của hắn. Thiên Mị tiên tử đã làm xong sau này chuẩn bị, kế tiếp thì nhìn Kế Minh sẽ đối với huyền diệu tiên tử đánh mấy phần, nếu như mở miệng chính là 10 phần, vậy nàng ngờ tới liền chắc chắn không thể nghi ngờ. Huyền tử như cũng không quay đầu lại, "Thiên Mị, cần gì phải để ý hạ người vô danh đánh giá?" Thiên Mị lúc này tâm tính đã hồi phục rất nhiều, cười duyên một tiếng đạo, như thế nào, Huyền Diệu ngươi liền không muốn biết biết, vị tiểu ca này nhĩ đối ngươi đánh giá sao? Huyền Diệu cuối cùng trở về đầu. Nàng và Thiên Mị nhận biết nhiều năm, tuy nói là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau tính cách cũng hết sức quen thuộc, biết rõ hôm nay nếu là không theo Thiên Mị ý, Thiên Mị nhất định sẽ không để cho nàng rời đi. Nhìn xem Huyền Diệu tay rơi vào khăn che mặt của mình bên trên, bốn phía một mảnh xôn xao. Nghe đồn Huyền Diệu tiên tử đã nhiều năm không lộ trận dùng, hôm nay chúng ta lại có cơ hội nhìn một chút sao? Tiết sát song xu gặp mặt, Huyền Diệu tiên tử cũng muốn bóc mạng che mặt, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Thiên Mị tiên tử đã là tuyệt mỹ, nghe đồn Huyền Diệu tiên tử cũng tương xứng, không biết lại là cái gì bộ dáng. Cuối cùng, Huyền Diệu tiên tử sa bị nàng hái xuống. Kế mình lúc này cũng dương mắt lên nhìn sang. 696 chương 696, cấp 5 sao khách sạn bên trên Kế mình hơi ngạc nhiên. Xuất hiện ở trước mắt, mắt hai mí nhi, mày liễu, đàn phụng con mắt, dưới thác nước mũi, anh ngậm môi, mặt trái xo cùng Thiên tử là hoàn toàn bất đồng phong cách. Bốn phía son sao càng lớn, phần lớn tử mạo sở kinh. Phần lớn là tiếng than thở. Cái này ba là trời sinh vong hồng. Nhìn thấy Huyền Diệu Tiên Tử kế minh bỗng dưng tuân ra tâm tư như vậy. Đương nhiên, là vong hồng bên trong cực phẩm. Nhưng mà không rõ, kế minh lại liếc mắt nhìn có bụi bặm Thiên Mị Tiên Tử, thẩm nghĩ vẫn là như vậy gương mặt nhìn thoải mái hơn. Như thế nào, Huyền Diệu Tiên Tử trong mắt ngươi, lại là bao nhiêu điểm? Thiên Mị Tiên Tử nhìn chằm chằm kế minh, trong con ngươi ngầm lưới đao. Kế minh nghĩ nghĩ, lại cho ra một cái tự nhận là rất công chính đáp án, 8 phần. Hai chữ mở miệng, kế minh xoay người qua, xuyên qua đám người. Chỉ để lại Huyền Diệu Tiên Tử cùng Thiên Mị Tiên Tử trong đám người. Huyền Diệu tiên tử thân thể đang khẽ run, nàng xem thấy Thiên Mị tiên tử, "Thiên Mị, ngươi đây là ý gì?" Thiên Mị tiên tử hơi biến sắc mặt, tâm tư của nàng liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn phong hồi lộ chuyện, nguyên bản cũng bởi vì Kế Minh một câu 8h5 phần phẫn nộ vô cùng, nhưng đột nhiên nghe được Huyền Diệu tiên tử vẹn vẹn có 8 phần, nhất thời lại có loại đánh bại tốc địch khoái cảm. Chỉ là, nghe Huyền Diệu tiên tử mà nói, hiển nhiên là đem Kế Minh coi là Thiên Mị tiên tử cố ý phái tới người. Chỉ có Thiên Mị tiên tử trong lòng tin tưởng, nàng và Kế Minh vốn không có biết, hôm nay phía trước chưa bao giờ thấy qua. Lại hồi tưởng mới gặp Kế Minh lúc, hắn mặt mũi tràn đầy viết ngay thẳng. hoàn toàn chính xác không giống như là giả vờ. Đó chính là nói, hắn thật sự chỉ coi ta có 8h 5 phần. Thiên Mị tiên tử vừa mới bình phục trong lòng, lại một lần bắt đầu sinh khí. Bất quá, nàng xem một mắt bên người Huyền Diệu tiên tử, tâm tình không hiểu tốt lên rất nhiều. Bất luận như thế nào, tại kế minh trong mắt của, nàng muốn so Huyền rượu tiên tử dễ nhìn không thiếu. Sáu sáu kế minh cũng không rời đi nga Thành, chỉ một đường đi tới chọn lấy một gian nhìn bề ngoài mặt tiền của cửa hàng Huy Hoàng khách sạn, bước vào. Bác Mỹ nằm ở kế minh đầu vai, nhìn không ra ngươi vẫn rất sẽ hưởng thụ, một đường nhìn qua, căn khách sạn này hiển nhiên là quý nhất tốt nhất, ở giữa linh khí dư dạ có thể thấy được có tụ linh trận đang phát huy tác dụng. Chuyến này tiến vào Nga Thành, tùy tính một chút là đủ rồi, ăn ở đi xuyên đều phải làm được tốt nhất. Kế Minh cũng rất xua đổi khỏi ý nghĩ, từ tiến vào Thái Huyền Tông bắt đầu, hẹn bọn phát dục không phải ta phong cách, đi đến hôm nay không thể làm tiếp vụn đệ mọn. Tiểu ra muốn mới vừa dậy. Nói chuyện đứng không, Kế Minh đi tới trước quầy. Trước quầy đứng một cái kim tiên tầng 6 tiểu cô nương, nhìn tuổi không lớn lắm, khuôn mặt thuần túu. Nàng nhìn thấy Kế Minh, sau đó mắt sáng rực lên, có chút phạm hoa si. Kế Minh nghĩ thầm, xem ra thế giới nào đều như thế, nhan trị cũng coi như là thực lực một loại. Khách quan nghĩ ở cái gì gian phòng? Tiểu cô nương vấn đạo. Bác Mỹ nâng lên đầu nhìn xem tiểu cô nương, ác thanh ác khí, liền ở các ngươi chỗ này tốt nhất gian phòng. Nghe vào rất giống vừa mới phát phát tại nhà giàu mới nổi, muốn ở ở một cái tốt nhất phòng ở vùng cái khí. Nha. Tiểu cô nương lúc này mới nhìn về phía kế minh đầu vai Bắc Mỹ, hai con mắt bên trong lóe ngôi sao, khách quan, ngài con này linh thú ngược lại là khả ái linh xảo rất. Kế Minh nhấn xuống bác Mỹ đầu đem nó nhấn ở đầu vai, cười gật đầu, tùy tiện dưỡng, dưỡng, tùy tiện dưỡng, dưỡng. Căn khách sạn này hoàn toàn chính xác không phụ nó nguy nga bề ngoài mặt tiền của cửa hàng. Căn phòng tốt nhất 300 nguyên linh tinh thạch một đêm, cơ hội là 4 phía bình thường khách sạn hơn gấp 30 lần. Kế Minh hòa Bác Mỹ lên lầu vào phòng, cùng nhau phát ra cảm thán. Bởi vì trước mặt gian phòng lại là một tòa gia trì không gian trận pháp lâm viên. Từ cửa ra vào bắt đầu, có một tòa to lớn phòng, phòng bên ngoài lúc một tòa nóng hổi suối nước nóng, suối nước nóng hậu phương lại gặp gia trì tụ linh trận tu hành địa, ngoài ra còn có hàn băng chế dưỡng. Mục nát, quá thối nát. Bác Mỹ đau lòng như óc, trước kia đi theo Phó Hoan xung từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này khách sạn. Như thế nào mới trôi qua ngàn năm, thượng giới khách sạn liền đã bị rét bạn chủ nghĩa ăn mòn đến trình độ này. Kế Minh cười ha ha, thoát thành đại quần cục nhảy vào suối nước nóng, 300 nguyên linh tinh thạch vẫn là rất giá trị. 697 chương 697, cấp 5 sao khách sạn phía dưới tại hạ giới, nguyên linh tinh thạch đã là vô cùng khó được trân phẩm, hắn sức mua đủ để cùng kiếp trước kim cương so sánh. Tới thượng giới sau đó, nguyên linh tinh thạch lại trở thành tầm thường tiền tệ, sức mua tương đương với kiếp trước 100 khối. Kế Minh bất bậy, khách sạn này tính là khách sạn 5 sao, một đêm 300 khối nguyên linh tinh thạch, hoàn toàn chính xác không đã lắm. Tại hắn bên cạnh, Bác Mỹ chồng Tư tư phục phục ngâm suối nước nóng, nghĩ thầm đi theo Kế Minh muốn so đi theo Phó Hoan gò bó nhiều, nhớ ngày đó đi theo Phó Hoan lưu lạc thiên ai, nơi nào sẽ có đái ngộ tốt như vậy. Hai ngày phía sau. Trải hai ngày Kế Minh Hòa Bác Mỹ đi ra khách sạn, chỉ thấy trên đường trật tự cùng hai ngày trước so sánh tốt hơn rất nhiều, người lui tới đều có đầu không lộn sột, cũng sẽ không tạo thành ùn đồ hiện tượng. Hỏi bốn phía người qua đường mới biết được, Nguyên Lai like Vạn Tượng Lâu vì duy trì hôm nay đấu giá hội, cô ý phái rất nhiều nhân thủ tại hai bên đường duy trì trật tự, những người này thấp nhất tu vi đều ở đây kim tiên phía trên. Chậc chậc. Vạn Lâu quả nhiên tại đại khí đô Muốn duy trì toàn bộ Nga thành nhiệt ổn, không biết cần bao nhiêu nhân thủ, hơn nữa toàn bộ là kiềm tiên trở lên nhân vật. Kế Minh tán thưởng, nhìn những người này bộ dáng, cũng có cảnh sát giao thông hình thức ban đầu. Bởi vì trên đường trật tự tự nhiên, Kế Minh hai người tốc độ so sánh lần trước phải nhanh hơn rất nhiều, bất quá nửa nén hương, hai người đã đi tới vạn tượng lâu bên ngoài. Nộp nhập hội lệnh, Kế Minh hòa Bác Mỹ tiến vào vạn tượng lâu, một đường chịu một cái kiểu tiểu thị nữ chỉ dẫn, tiến vào lầu các chỗ sâu, mấy phen lộn vòng phía sau, đi tới đầu giá hội lại sảnh. Đại sảnh bố trí có chút giống tiếp trước buổi hòa nhạc, chỉ là trên quy mô càng phải hùng vĩ không thiếu. Vô số chấu ngồi liền lơ lửng giữa không trung, tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau. Một trận buổi đấu giá này, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Bác Mỹ lúc này lặng lẽ tại kế minh bên tai nói, "Ngươi nhìn, ngày đó ngươi đắc tội qua hai người con gái kia đều ở đây hàng phía trước, ngoài ra, còn có không giới dưới 510 tên đại la kim tiên xuất hiện. 50 tên đại la kim tiên, đích thật là phong vân thế hội." Căn cứ bác mỹ thuật, toàn bộ tu hành giới đại la kim tiên cùng kim tiên số lượng so sánh chỉ có 1:100 tỉ lệ. Liên xếp như tiên trì thánh địa dạng này, lâu năm thực lực, cũng bất quá trăm tên đại la. Vạn tượng lâu lấy tiên khí vì manh khoé. Đem hơn phân nửa tu hành giới đều kinh động. Sàn bán đấu giá hàng đầu, Thiên Mị tiên tử cùng Huyền Diệu tiên tử cách rất gần. Một phương diện bởi vì Thiên Mị tông cũng là cùng Thiên Chỉ Thánh địa trên lệch không bao nhiêu đại tông môn, một mặt khác là bởi vì các nàng hai người thân phận cũng tương tự, và Tượng Lâu đưa các nàng vị trí cố ý an bài tại một chỗ, tự nhiên cũng có thu ánh mắt người tâm tư. Huyền Diệu, hôm nay cuộc bán đấu giá này, ngươi cũng tất nhiên là vì tiên khí mà đến a." Thiên Mị giò đầu, hướng Huyền Diệu tiên huyền diệu cũng không phải đầu, cũng không để ý nàng. Huyền Diệu trong lòng, vẫn bởi vì mấy ngày trước một màn có chút không thoải mái. Thiên Mị tiên tử lạnh lùng hư một tiếng, âm thầm cô một tiếng hỏi hỏi, chuyển qua đầu nhìn sau lưng hội trường. Không bao lâu, ánh mắt của nàng kết thúc tại hội trường một chỗ. Nơi đó, chính là kế minh vị trí. Hắc. Tiểu Ca Nhi, kế minh đang tại Hòa bác Mỹ tự mình trò chuyện, chợt nghe bên thai chuyển đến âm thanh, nghe có chút quen thuộc, mở mịt nhìn một phía, đã thấy một mảnh đen kịt, nơi nào còn có thể nhìn thấy người nói chuyện ở đâu? Phía trước. Ở phía trước. Theo thanh âm chỉ dẫn, kế minh cuối cùng nhìn thấy nói chuyện Thiên Mị tiên tử. Gặp kế minh xoay đầu lại, Thiên Mị tiên tử dương diễn nợ nụ cười, cánh môi nhi lại cử động, "Tiểu Ca Nhi, Ngày đó hoan của ngươi, con tưởng rằng ngươi là huyền diệu phải tới. Kế minh gật đầu một cái, không biết nên đáp lại cái gì, dứt khoát đạo. A thiên mị tiên tử bị kế minh cái chữ này ngẹn phải không nhẹ, dừng một chút lại chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi phải biết ta là ai, ngày đó cho ta 8 h 5 phần, sẽ không sợ ta trở mặt không quen biết. Kế minh nghĩ nghĩ, không sợ. Thiên mị tiên tử nhất thời lại không biết nên nói cái gì, nghĩ nửa ngày dứt khoát chuyển qua đầu phục hiệu. Dĩ vang thấy qua nam nhân không khỏi đối với nàng lấy lòng, cho dù có người đối với nàng không có nam nữ hâm mộ chi ý cuối cùng sẽ cung cung kính kính, nơi nào sẽ dùng kế minh dạng này, trước sau chỉ nói một hai cái chữ, càng hướng giống như là qua loa. 698 chương 698, thực thần vũ khí bên trên qua nửa ngày. Thiên Mị tiên tử âm thanh lại một lần chuyển tới, cái kia trong mắt người, tiểu nữ nhân gì có thể sừng tụng 9 phần thậm chí 10 phần. Kế Minh minh mạch, ý tứ của những lời này là đang hỏi, ngươi chỉ cấp ta 8H 5 phần, chẳng lẽ là gặp qua so với ta càng đẹp nữ nhân. Kế Minh rất thành thật, ZCKA3. Thiên Mị tiên tử, 3. Nàng rất vững tin chính mình chưa nghe nói qua cái này một người, nghĩ nửa ngày mới hỏi lần nữa. Nàng là người trong lòng của ngươi. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân. Tại trong thế giới của nàng, vẫn luôn là lao nương thiên hạ đệ nhất đẹp, hơn nữa cả giới cũng đều cho rằng như vậy, chẳng qua là cùng Huyền Diệu tiên tử đã song song đệ nhất. Bây giờ bỗng nhiên đụng tới một cái vô danh tiểu tốt nói có người so với nàng càng đẹp, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, là của hắn người trong lòng. Nhưng mà nàng đoán sai, kế minh rất mau trở lại hướng tới, không phải Thiên mỹ tiên tử hay không hết hy vọng, vậy nàng đến tột cùng là người nào? Ta như thế nào cho tới bây giờ nghe nói qua. Kế minh thái độ rất bình thản, bình lặng được nhường thiên tử muốn đánh người, ngươi không biết Thiên Mị tiên tử rất tức giận, nếu như không phải đấu giá hội sắp đến, nàng nhất định sẽ ra tay đánh cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một hồi. Nàng tức giận phình lên mà quay đầu đi, không tiếp tục để ý Kế Minh. Nàng bộ dáng này, nhường cách đó không xa Huyền Diệu tiên tử thấy được. Huyền Diệu tiên tử vừa rồi phát giác Thiên Mị tiên tử dường như đang cùng người nào nói chuyện, nàng mặc dù tính tình đạm nhiên, nhưng mà đối với cái này tốc địch vẫn là rất để ý thế là theo Thiên Mị tiên tử con mắt nhìn qua, khi thấy Kế Minh phía sau, Huyền Diệu tiên tử chần mày cau lại. Nàng đương nhiên nhớ kỹ Kế Minh, cái kia chỉ cấp nàng đánh 8 phần tiểu tử. Là một từ trước đến nay đối với mình nhan trị 10 phần tự tin người, 8 phần thật sự là thấp đến trong bụi trần điểm số. Thế là, mới vừa cùng thiên mị tiên tử kết thúc nói chuyện trời đất kế minh, lại nhận được đến từ huyền diệu tiên tử truyền âm. Người là ai? Lần này, kế minh xác định thanh âm này chính mình cho tới bây giờ không nghe thấy qua, thế là hắn bốn phía nhìn quanh, muốn tìm ra đến tuột cùng là ai? Người nhìn về phía trước, hướng phía trước, thiên mị trước mặt của. Kế minh thấy được mang theo cái khăn che mặt huyền diệu. Huyền Diệu tiên tử bóng lưng rất đẹp, từ để lộ ra không màng danh lợi, một mạc váy dài đến tránh xa người ngàn giảm hắt xa, thậm chí là thiên nga đồng dạng ưu nhã đường cong xinh đẹp vương eo, không, có một chỗ không lộ ra lấy đẹp, mà lại là cổ điển ôn nhuền đẹp. Nhưng mà vừa nghĩ tới ngày đó thấy qua gương mặt kia, không hiểu đường kế minh có loại xuyên qua cảm giác, dù sao, giống như vậy tiêu chuẩn mặt phẫu thuật thẩm mỹ phải không từng gặp. Đẹp là đẹp rồi, hết lần này tới lần khác kế minh gặp quá nhiều, cho nên chỉ cho 8 phần, vẫn là xem ở nàng góc người đẹp mặt trên. Ngươi có phải hay không thiên mỹ mang bảo? Diệu vẫn để rất trực tiếp, nàng hoài nghi kế minh là thiên nhân. Kế minh đáp lại rất nhanh, Không phải, ta không nhận biết nàng. Hừ. Huyền Diệu cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi vừa mới cùng nàng nói cái gì?" "Nàng hỏi ta vì cái gì chỉ cấp nàng 8H5 phần. Huyền Diệu tiên tử ngẩn người, cái này cũng là nàng không nghĩ ra chỗ. "Nếu như Kế Minh là thiên mỹ tìm đến nhân, vậy tại sao thiên mỹ không để Kế Minh cho thêm nàng mấy phần, thí dụ như 9.5 điểm?" Mặc dù không hợp thời nghi, nhưng Huyền Diệu tiên tử vẫn hỏi một câu, "Vì cái gì?" "Kế Minh nói, nàng mặc dù rất đẹp, nhưng còn không phải quá đẹp. Con mắt của nàng còn chưa đủ có linh khí, bộ mặt đường cong cũng không thật tốt, cho nên chỉ có thể là 8H5 phận." Huyền Diệu Tiên Tử nhịn không được quay đầu nhìn Kế Minh một mắt, hắn hiện tại đã khẳng định, Kế Minh hoàn toàn chính xác không phải thiên mỹ nhân, bằng không Kế Minh sẽ không như thế nói. Nhưng chính là dạng này, Huyền Diệu Tiên Tử trong lòng ngược lại lại càng không thoải mái. Bởi vì tất nhiên Kế Minh không phải thiên mỹ nhân, vậy hắn cho mình 8 phần cũng không phải là cố ý hành động, mà là thật sự cảm thấy mình chỉ có 8 phần, hơn nữa không bằng thiên mỹ. Nếu như không phải tại đấu giá hội trên sân, Huyền Diệu nhất định sẽ giao huấn Kế Minh một trận. Ngay tại Huyền Diệu phải hỏi một chút, vì cái gì chính mình chỉ trị giá 8 phần thôi điểm? Đấu giá sư đi tới sàn bán đấu giá bên trên. Mấy chục đạo kiếm kinh minh thanh vang lên. Liên tiếp, thanh thủy giống là âm nhạc. Vạn Tượng lâu buồn tràng đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá sư đứng tại đỉnh tiễn, lớn tiếng tuyên bố. Kế Minh ngồi thẳng người, cuối cùng có thể thấy tiên khí hình dáng. 699 chương 699, thực thần vũ khí bên trong một trận buổi đấu giá này, là cả thượng giới ít có thịnh hội một trong, đơn giản là có tiên khí dụ hoặc, một trận buổi đấu giá này tới rất nhiều đại nhân vật. Tuy tương tự với Thiên Chỉ Thánh Địa trưởng môn nhân vật như vậy uy vào thân phận mình cũng không ra sân, nhưng mà có Huyền Diệu tiên tử đám người thân áp trận, cũng là dị mấy lần đấu giá hội không thể so sánh. Kiện thứ nhất mời ra pháp bảo là một mặt bạch hoa phiến, tục truyền là một vị nào đó đại là kim tiên lúc còn sống bản mệnh pháp bảo, bên trên có dị thượng dư khí, có thể mị hoặc địch thủ, nếu là thôi động toàn bộ uy lực, có thể vô ngoài vạn dặm sân hạ. Cái này đã xem như cực kỳ pháp bảo khó được, cùng ngươi huyền Phật kiếm xem như cùng một cấp bậc vũ khí. Bác Mỹ tại kế minh bên thai nhẹ nhàng giới thiệu. Phòng đấu giá bên trên, đấu giá sư nâng cao bàn tay, giá khởi điểm, 3 thiên nguyên linh tinh thạch. 3 thiên nguyên linh tinh thạch, xem như rất rẻ giá cả, phải biết tiến vào cái hội này chẳng nhập hội lệnh cũng là 30 linh tinh thạch bước, có thể đi vào lần hội đấu giá này nhân Trên cơ bản ai cũng cầm ra được 3 thiên nguyên linh tinh thạch, 3100 nguyên linh tinh thạch, 3200, sáu tuần tự vài chục lần đấu giá, cuối cùng mặt này bách Hoa phiến bị Thiên Chỉ Thánh Địa một vị nữ đệ tử lấy 5000 nguyên linh tinh thạch chụp lại. Bạch Hoa phiến loại vũ khí này, cuối cùng vẫn là nữ đệ tử khá là yêu thích. Thiên Chỉ Thánh Địa nhân quả nhiên tại đại khí thổ, chỉ là một cái phổ thông đệ tử, cũng lấy được ra 5 thiên nguyên linh tinh thạch, xem ra đối với này lần đấu giá hội tiên khí, Huyền Diệu tiên tử năm chắc phần thắng. Đó là tự nhiên, nghe đồn Thiên Chỉ Thánh Địa phổ thông đệ tử, lương thắng cũng muốn lấy hàng ngàn Cố Minh Nghiên lặng ở trong lòng đem Nguyên Linh tinh thạch cùng kiếp trước tiền chuyển đổi, năm thiên Nguyên Linh tinh thạch, ân, đại khái chính là 500.000 bộ dáng. Không bao lâu, kiện thứ hai vật đấu giá cũng bị mời đi lên, là một bộ chuyển lại từ nào đó bí cảnh bảo tàng Dương, bảo tàng Dương chưa từng bị người mở ra, phía trên phong cấm trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Đấu giá sư cất cao giọng nói, món này vật đấu giá giá khởi điểm là hai thiên Nguyên Linh tinh thạch. Mua kiện vật phẩm này là ở đánh bạc. Nhiều khi, trong bí cảnh bảo tàng Dương xác thực sẽ có rất nhiều cực mạnh thần thông cùng bảo, thậm chí tiên khí cũng có nhất định có thể, nhưng khả năng lớn hơn là sau khi mở ra trong đó giống tuyết, hoặc vật phẩm bên trong bởi vì niên đại quá lâu mà mất đi linh khí. Bác Mỹ đối với Kế Minh giới thiệu nói, Kế Minh gật đầu một cái, hắn cũng minh bạch, cái này bảo tàng dương cùng kiếp trước chúng sổ số, số mở dạng sẽ có rất cao phong hiểm. Bất quá, giống như vậy vật phẩm thường thường càng có thể gây nên một số người hứng thú. Dù sao, dân cờ bạc trong lòng là thế giới nào đều tồn tại. Quả nhiên, 10 vòng cạnh tranh phía sau, bảo tàng dương giá cả được đưa lên 5000 năm thiên nguyên linh tinh thạch. Ánh mắt của mọi người theo kêu giá nhân không ngừng di động. La Vân Vân tiên nhân, nghe đồn hắn năm đó ở nào đó cấm địa bởi vì một bảo tàng dương mà phát tích Từ đây tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ mới có đại la kim tiên tu vi, nhìn hắn hôm nay như thế để ý cái này bạo tàng dương, chẳng lẽ nghe đồn là thực sự. Kế Minh vẫn không có kêu giá, tại nhìn chàng thượng biến hóa, nghe tới 4 phía đám người đối với Vân Vân tiên nhân đánh giá lúc, thầm nghĩ cái này bạo tàng dương giá cả chỉ sợ cuối cùng sẽ bị treo lên một cái rất ly kỳ tình cảnh. 5500, Thiên Mị tông phương hướng, Thiên Mị tiên tử ra tay. Giống nàng dạng này nổi tiếng nhân vật kêu giá, tự nhiên gây nên náo động các nơi, là Thiên Mị tiên tử, chẳng lẽ nàng cũng nghĩ liệu một phen. Còn La nói, nàng nhìn ra cái gì manh mối? 6000. Vân Vân Tiên Nhân lần nữa kêu giá, 7000. Vẫn là Thiên Mị Tiên Tử. Nhưng vào lúc này, Nguyên Bản Định Quan chiến rốt của Kế Minh chẳng nghe Bác Mỹ nói một tiếng, "Cái này bảo Tảng Dương, người được mua lại." Kế Minh liếc qua đầu lường nó một mắt, tiếp đó không do dự, giơ tay lên, "2 vạn." Têu giá thời điểm, Kế Minh không chút suy xét, bởi vì hắn rất có tiền, có tiền đến tại chỗ không có ai so với hắn càng có tiền hơn, cho nên hắn không cần cân nhắc vấn đề tiền, chỉ cần cân nhắc có thể đem cái này bảo tàng Dương mua lại là đủ rồi. Loại cảm giác này Kế Minh rất ưa thích, 2 vạn nguyên linh tinh thạch. hắn sức mua thì tương đương với kiếp trước 200 vạn. Sàn bán đầu ra yên tĩnh một chút, không phải là bởi vì bị cái giá tiền này kích động, thật sự là bởi vì khi tất cả người đều cho là sau cùng được chủ sẽ xuất hiện tại Vân Vân Tiên Nhân cùng Thiên Mị Tiên Tử ở giữa lúc, bỗng nhiên đụng tới một cái vô danh tiểu tốt, trực tiếp đem giá cả dơ lên gấp ba, phản phất tại ống bảo tàng Dương nói, hết thảy đừng động. Nó là của ta. 700 chương 700, thực thần vũ khí phía dưới kế minh không có đoạt người yêu tự giác, bình chân như vậy mà kêu giá, chấn định bình thường ngồi, giống như là một kiện chuyện rất bình thường. Trên thực tế, thật sự là hắn cho là mình chỉ là làm rất bình thường một sự kiện. Phía trước, Thiên Mị tiên tử cũng bị Kế Minh kêu giá kinh ngạc nhạy một cái, quay đầu nhìn Kế Minh một mắt, nghi thẩm tiểu tử này đến cùng từ chỗ nào văng ra, trước đó giống như là bốc hơi khỏi nhân gian chưa từng nghe, một khi xuất hiện thì có cao như vậy tồn tại cảm. Một bên khác, Vân Vân tiên nhân nhìn Kế Minh một mắt, cắn răng lại một lần dơ tay lên, 21000 nguyên linh tinh hạt. Thiên Mị tiên tử cũng lại một lần nữa giơ bảng, hai vạn hai, 4 vạn. Kế Minh ra tay. Trong phòng khách bầu không khí cứng đờ. Tất cả mọi người nhìn xem Kế Minh, gì tình huống? Lần này, Vân Vân tiên nhân không có nhấc tay, chỉ là giơ ngăn một cái con rồi có chút thất tâm. Một bên khác, Thiên Mị tiên tử cũng không lại để giá cả, nàng cũng không biết bảo tàng trong dương đến tuột cùng là đồ vật gì, chẳng qua là cảm thấy thú vị muốn mua xuống tới, bây giờ nhìn, kế minh, 04 vạn, sau khi suy nghĩ một chút mặt còn có tiên khí chưa từng ra sân, hiện tại xuất thủ có phần lợi bất cập hại. Bảo tàng dương cuối cùng rơi vào kế minh trong tay, xem như mạnh mẽ đâm tới mà từ Thiên Mị tiên tử cùng Vân Vân tiên nhân trong tay bật lại. Không bao lâu, lệ tam kiện vật đấu giá xuất hiện, là một bình đan dược. Viên thuốc này trải qua ta vạn tượng lâu dược thần giám định, chính là cấp, có thể cho người ta lập tức thành tiên công hiệu, cho dù là kim tiên phục dụng, cũng có cực lớn công hiệu. thậm chí để thăng hắn tấn thăng đại la tỉ lệ. Bác Mỹ tại Kế Minh bên tai túi đầu nói thầm: "Viên đan dược kia châu rồi, ngươi sau đó nhìn, giá cả ít nhất tại 8 vạn nguyên linh tinh thạch trở lên." Kế Minh kinh ngạc, vẹn vẹn một cái đan dược, so với vừa nãy bạch hoa phiến còn muốn quý giá. Bác Mỹ cười nhạo: "Bạch hoa phiến cuối cùng chỉ là chết đi đại la kim tiên một kiện pháp bảo, uy lực của nó có hạn. Cái này đan dược lại cực lớn có thể tạo ra chân chính đại la kim tiên, nếu để cho thiên tư vốn là 10 phần xuất chúng người phục dụng nó, sau này thành tựu không thể trước, há lại một cái bạch hoa phiến có thể so sánh." Kế Minh trong lòng đốn nhiên có chút kỳ quái, "Vậy nói Này kiện vật phẩm đã như vậy quý giá, vạn tượng lâu vì sao còn phải đem hắn lấy ra đấu giá, sao không trực tiếp tại vạn tượng lâu nội bộ tiêu hóa. Bác Mỹ cười nói, vạn tượng lâu sau lưng có thật nhiều đại lao, trong đó không thiếu mỗi cái tông môn trưởng môn hoặc trưởng lao, nếu là muốn đem nó trực tiếp giao cho cái nào đó tông phái người nào đó, những người khác khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bất mãn. Bây giờ lấy ra đấu giá, ai nếu là muốn liền đều bằng bạn sự, đây coi như là tối công chính biện pháp, cũng không bởi vì một chút mâu thuẫn nhường vạn tượng lâu sụp đổ. Kế Minh minh bạch, nếu như dùng không thích hợp ví dụ tới nói, cái này có lẽ cũng coi như là hình thức đầu tư cổ phần công ty chỗ tốt giá khởi điểm, Một vạn nguyên linh tinh thạch. Theo đấu giá sư tay trưởng giơ lên, cạnh tranh bởi vậy bắt đầu. Hai bạn. Thiên trì thánh địa, Huyền Diệu tiên tử ra tay rồi. Ba bạn. Đây là Thiên Mị tiên tử. 4 bạn. Tiêu giá nhân vẫn như cũ ngồi ở hàng phía trước. Kế Minh nhìn xem phía dưới đông nghịt đám người, nhỏ giọng vấn đạo, cái này thần đan đã có như thế công hiệu, ta có cần hay không phải? Bát Mị khinh bị liếc hắn một cái, ngươi thân là phó hoan nữ đế truyền tự giả, có thể nào dùng dạng này rách dưới? Phó hoàn trước kia lưu lại trong đan dược, so với cái này viên thuốc tốt hơn nhiều vô số kể. Chỉ là thời điểm chưa tới, ta còn không thể giao cho người thôi. Kế Minh không còn lên tiếng, thầm nghĩ con này chó con trên thân quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật, có dạng này thần đan không rất sớm mà lấy ra, cho đến hôm nay mới bằng lòng lộ một chút ý 960000 nguyên linh tinh thạch. Cuối cùng, làm kêu ra rừng ở 96.000, không còn có người lên tiếng. Kế Minh trong lòng yên lặng tính toán, 96.000, đó chính là gần tới 1000 vạn. Đến rồi lúc này, đấu giá hội bầu không khí đã tới đỉnh phong, tâm tình của tất cả mọi người tăng vọt. Chờ đợi phía sau vật đấu giá, một lần này đấu giá hội quả nhiên không phải phía trước mấy lần so sánh, vừa mới đệ tứ kiện vật đấu giá, cũng đã hô lên giá cao như vậy, đằng sau không biết còn có thể thì sao thần ẩn kỳ vật nhi. Bốn phía tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Bác Mỹ lúc này đang tại căn dặn Tế Minh, ngoại trừ sau cùng tiên khí, trước mặt vật nhân huynh nhìn chúng món nào tùy tiện chụp chính là. Dù sao lần này đấu giá hội chân chính thu ánh mắt người chỉ là tiên khí. Trước đây vật nhi vô luận ngửa như thế nào chụp, cũng sẽ không có người nhớ thương. Nếu là cuối cùng đem tiên khí cầm ở trong tay, chỉ sợ còn chưa đi ra Nga thành liền sẽ bị người ám sát. Kế minh cũng biết rõ đạo lý này, gật, gật đầu. Trên này đệ ngũ kiện vật đấu giá cũng tại lúc này được mời đi ra. Từ mẫu liên hoàn hồ lô, truyền lại từ thượng cổ tông môn huyết sát môn. Mọi người đều biết huyết sát môn từ ngàn năm sau bị phó hoan nữ đế tiêu diệt liền mai danh nhận tích. Trước đây không lâu, chúng ta vạn tượng lâu nhân tại một chỗ cấm điệu tìm được cái hồ lô này, đồng thời tìm được huyết sát cửa vết tích. Này món phát bảo tại trước kia bi danh hiền hoách, nghe đồn chỉ cần hôn một tiếng dược, thần dị đến cực điểm Nghe xong giới thiệu, Kế Minh sắc mặt sắc, này rõ ràng chính là Tây Du ký sư tử cổng lĩnh bên trên cái kia đại vương hồ lâu a. Lúc này, Bác Mỹ cũng bỗng nhiên kích động lên, "Nhanh, đem hồ lô này mua lại." 701 chương 701, lang đầu thanh bên trên ngoại trừ lần đầu gặp mặt, Kế Minh chưa bao giờ thấy qua Bác Mỹ có kích động như vậy thời điểm, nghe nó giọng của còn hết sức phức tạp, tựa hồ ba còn ẩn giấu mấy phần hận ý nhất định muốn đem nó mua lại. Bác Mị ghé vào Kế Minh trên lỗ thai truyền âm hô to, "Kế Minh nuốt vứt lỗ tai, có chút bất đắc dĩ, ta đã biết. Trên thực tế, hắn đối với cái này cái hổ lâu cũng rất có hứng thú." Dù sao ở kiếp trước trong Tây Du Ký, thường thường sẽ thấy bảo bối như vậy, lúc đó liền cực kỳ hâm mộ vô cùng, bây giờ thấy vật thật, tự nhiên lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Giá khởi điểm, 3 vạn nguyên linh tinh thạch. Kế Minh trong lòng mặc nghiệm, giá bắt đầu chính là 300 vạn, nhìn buổi đấu giá này nhất quán liệu tính, cuối cùng gọi truy giá cả hẳn là tại 2000 vạn tả hữu. Một trận buổi đấu giá này hừng hực khí thế, chàng thượng đấu giá sư thỏa mãn gật đầu, trước mắt nóng này trình độ vượt xa mong muốn. Trên thực tế, nghe được 3 chục ngàn giá khởi điểm, rất nhiều người cũng lại trong lòng châm trước sơ qua tiểu giá, đồng thời tính ra món pháp bảo này giá trị thực tế. 10 vạn Sàn bán đấu giá hàng phía trước, có người hô lên âm thanh, lại là phía trước vỗ qua bảo tàng Dương Vân Vân tiên nhân. Một câu 10 phần, nhường rất nhiều có tâm ra giá người đều nắm tay bông xuống. Điên rổ. Có người thở mắng. Trên thực tế, một trận buổi đấu giá này bên trong, ngoại trừ chân chính có tâm muốn tới mua đồ, còn rất nhiều người tồn lấy tới hỗn cái quen mặt tâm tư, có thể mua được hay không đồ vật không trong yếu, chỉ cần có thể hô mấy lần giá cả, rất nhiều đại nhân vật trước mặt lộ cái mặt, liền coi như đạt đến mục đích. Bây giờ, Vân Vân tiên nhân một câu 10 vạn, trực tiếp nhường rất nhiều người ý nghĩ thế này tan Dù sao Mười vạn nguyên linh tinh thạch là một buốt vô cùng số lượng khổng lồ, nói chung, chỉ có chúng đảng trở lên thế lực trưởng môn hoặc thái thượng trưởng lão mới có tài sản như vậy. Vân Vân Tiên nhân tiếng nói rơi xuống không lâu, Thiên Chỉ Thánh địa phương hướng, Huyền Diệu Tiên tử đấu giá, 12 vạn. Quả nhiên, đến lúc này, những thứ này phát bảo cũng chỉ có đại thế lực đại nhân vật mới có thể nắm bắt tới tay. Huyền Diệu Tiên tử đấu giá vừa mới kết thúc, Thiên Mị tông phương hướng chuyển đến âm thanh, 15 vạn. Phong Khinh vân đạm, không có một tia khói lửa, không khỏi để cho người ta cảm giác ra vùng tiền như rác hào khí. Nhưng mà, lên tiếng Thiên Mị lườm Huyền Diệu mắt, Ai cũng nhìn đến ra giữa hai người một bên khác, Vân Vân Tiên Nhân cắn răng, chuẩn bị lần nữa đấu giá. Thạch Phá Tiên Kinh em thanh lần nữa từ phía sau chuyển tới, 30 vạn. Vân Vân Tiên Nhân có chút cứng đờ xoay người, hắn cảm thấy thanh em này có chút quen thuộc, quả nhiên, Hậu Phương người giơ tay, lại là người trẻ tuổi kia. Kế mình không có chút nào đoạt người yêu tự giác, lạnh nhạt buông cánh tay xuống, liếc nhìn bên người bác Mỹ, hẳn là ba không kém bao nhiêu đầu. Bác Mỹ hai con mắt tỏa sáng, "Ân, ân." Nó có chút thất thố, điểm này Kế mình cũng nhìn ra được. Toàn bộ sàn bán đấu giá, cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một cái chớp mắt tiến tĩnh. Trong hội trường đấu giá sư cũng kinh dị nhìn về phía kế minh, hắn vì vạn tượng lâu chủ trì qua vô số trận đấu giá hội, thấy qua rất nhiều cảnh tượng hèn trắng, cũng biết như thế nào điều động hội trường bầu không khí. Nói như vậy, làm đấu giá hội tiến hành đến hậu kỳ, tất cả đấu giá thanh âm đều nhất định đến từ hàng phía trước, đơn giản là động một tí mấy vạn thậm chí mấy chục vạn giá cả không là người bình thường có thể gánh nổi. Bây giờ, cực kỳ hiếm thấy phát sinh ngoài ý muốn, là mấy trăm ngàn tiêu giá đột nhiên bị tiêu lên 30 vạn, hơn nữa giống y hệt cảnh tại khung lâu phía trước đã từng phát sinh qua một lần, ngay tại cùng là một người trên thân. Đấu giá sư luốt luốt mi tâm. Đối với một cái thói quen trong tay khống toàn trưởng không khí thâm niên đấu giá sư tới nói, loại này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, không biết là tốt hay xấu. Hàng phía trước, Thiên Mỹ tiên tử đi qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó, trong lòng đối với Kế Minh một chút xíu hiếu kỳ càng bị phóng đại mấy lần, gia hỏa này rốt cuộc là chỗ nào văng ra, chẳng lẽ là vị nào ẩn sĩ tiền bối đệ tử, khổ tu mấy trăm năm phía sau mới vừa vặn rời núi. Cũng khó trách nàng sẽ nghĩ như vậy, 300.000 nguyên linh tinh thạch đã không phải là người bình thường không lấy ra được đơn giản như vậy, liền xem như trung đẳng thế lực trưởng môn, chỉ sợ cũng muốn suy tính một chút, hết lần này tới lần khác Kế Minh vẫn là một mặt đạm nhiên. 702 chương 702, Lâm Đầu Thanh bên trong Huyền Diệu Tiên Tử bây giờ rất chán ghét kế minh, không chỉ bởi vì kế minh cho lúc trước nàng 8 phần, càng bởi vì bây giờ câu này 30 vạn. Tuy Huyền Diệu Tiên Tử tại trước khi tới đây liền đối với lần này sẽ xuất hiện tiên khí nắm chắc phần thắng, nhưng mà đối với trước mặt xuất hiện cái này tiên hồn lâu cũng 10 phần ưa thích. Nàng nguyên bản dự toán tại khoảng 20 vạn, kết quả bây giờ bị kế minh trực tiếp treo lên 300 ngàn giá trên trời. Thêm không thêm giá cả. Nếu như tiếp tục hô xuống, tên hôn đàng kia tiếp tục đấu giá làm sao bây giờ? Nếu như không hô, trơ mắt nhìn xem tốt như vậy pháp bảo bỏ lỡ cơ hội. Thật sự là thiên đại tiết nối. Huyền rượu tiên tử rất xoắn suy. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đông đảo tiên nhân cắn răng nghiến lợi ra tiếng, 31 vạn. Đông đảo tiên nhân sắc mặt xanh xám, cũng tại bùng nổ biên giới, ai nấy đều thấy được hắn rất không vui. Dù sao đây là lần thứ hai bị người cấp mất, mắt thấy mến yêu vật nhi bị cùng là một người liên tiếp mua đi, ai cũng sẽ không vui vẻ. 50 vạn. Cái mình không để ý chút nào kêu giá. Lần này, sàn bán đầu giá yên tĩnh ròng rã nửa hơi. Trên bạn người hội trường xuất hiện trong nháy mắt tiên tĩnh cũng là chuyện vô cùng đáng sợ, bây giờ dòng giá nửa hơi không có ai mở miệng, Bị Thế Minh cái này một hô kinh ngạc nhảy một cái. Nếu như phía trước lập tức từ 15 vạn thêm đến rồi 30 vạn coi như tại tất cả mọi người sức tưởng tượng trong tầm bắn, bây giờ giá cả nhảy nhót cũng không phải là mọi người tại đây đủ khả năng tưởng tượng. Người điên này ba thiên mỹ tiên tử nắm thật chặt nắm đấm, đến cùng muốn làm cái gì? Huyền Diệu tiên tử xoay người qua, trong lòng tức giận bất bình, cho dù nàng dù thế nào muốn cái này tiên hồ lô, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, so với tiên khí, hết thảy pháp bảo đều là phù vân. Đông đạo tiên nhân kém một chút tại chỗ bạc tàu, ánh mắt của hắn âm độc, nhìn chằm chằm Kế Minh nhìn rất lâu, cuối cùng quay người, chỉ có mặt trầm như nước. Người kia, đối với người động sắc ý. Bác Mỹ chỉ chỉ Đông đảo tiên nhân giễu phương hướng, hắn là Đại La Kim tiên tầng 2, ngươi bây giờ không phải là đối thủ, phải cẩn thận nhiều hơn. Kế Minh gật đầu một cái, ta sẽ lưu ý. Dựa vào 500.000 giá cao một ngựa tuyệt trần, Kế Minh đem tiên hổ lâu cầm ở trong tay. Đấu giá hội tiếp tục. Phía sau mấy món vật phẩm đều trước sau như một quý giá, chỉ là không có xuất hiện Kế Minh hoặc Bác Mỹ động tâm vật nhi, cho nên hắn không có lần nữa kêu giá. Thẳng đến thứ 11 kiện vật phẩm xuất hiện. Đấu giá sư đem một cái lấy trong suất dụng cụ gó hình bầu dục lồng ánh sáng cầm tới, lần này bán đấu giá là một phương tiên đạo. Cái này đồng dạng là thượng cổ tông môn huyết sát cửa bị diệt sau đó còn để lại vật nhi, linh trí của nó đã bị xóa đi, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực còn có hơn vần nữa, đủ để cung cấp một cái đại la kim tiên trăm năm tu hành lượng. Bác Mỹ lại một lần xù lông lên, tại Kế Minh bên thai càng không ngừng nói, "Mua lại, mua lại." Kế Minh kỳ quái nhìn nó một mắt, không biết vì cái gì nó đối với cái này huyết sát cửa vật phẩm lúc nào cũng rất để bụng, vấn đạo, cái đồ chơi này, đến cùng có ích lợi gì? Bắc Mỹ không có dầu giếng, có thể để ngươi cảnh giới cương ép để thằng trăm năm, có lẽ có thể đạt đến kim tiên chín tầng. Kế Minh không hỏi nữa, chỉ cần có thể nhường cảnh giới của hắn nhanh chóng để thăng, vậy thì đủ. Giá khởi điểm, 5 vạn nguyên linh tinh thạch. Đấu giá bởi vậy bắt đầu, hơn nữa cạnh tranh rất kịch liệt, trong lúc đó Huyền Diệu tiên tử cùng Thiên Mị tiên tử cũng cạnh tranh hai lần. 11 vạn 1000, 50 vạn. Sàn bán đầu giá bên trên, thanh âm quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc vị trí, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, quả nhiên, vẫn là quen thuộc người. Vừa rồi kêu giá 11 vạn 1000 Đông Đạo Tiên Nhân năm năm đấm toàn thân rung rẩy, còn có hết hay không Không có chút nào chiếu cố được Đông đảo Tiên Nhân yếu ớt tâm linh cái minh, sắc mặt bình thản. Sàn bán đầu giá bên trên, dài đến một hơi tính mịch. Đấu giá sư nhịn không được lại vướt vướt mi tâm, tiểu tử này ba rút cuộc là chỗ nào vang ra 3703. Chương 703, lang đầu thanh phía dưới 51 vạn nguyên linh tinh thạch. Thiên Mị tiên tử cắn răng cạnh tranh. Nàng đối với thiên đạo nắm chắc phần thắng, lần này tuyệt sẽ không bởi vì chỉ là 50 vạn mà Trên thực tế, lần này Thiên Mị cho Thiên mị tử mang tới nguyên tinh thạch chừng mấy Cái này 50 vạn nguyên linh tinh thạch cũng không tính cái gì, chỉ là sau đó còn có áp chụp tiên khí chưa từng ra tay, Thiên Mị tiên tử trong lòng liền chợt cảm thấy đau răng. Huyền Diệu tiên tử cũng ra giá cả, 60 vạn. Nàng đối với thiên đạo cũng rất để bụng. Hậu Phương, kế minh chậm chạp không tiếp tục treo giá. Thiên Mị cùng Huyền Diệu cũng không biết vì cái gì nhẹ nhàng thở ra, đây vẫn là lần đầu trên đấu giá hội sinh ra loại cảm giác này. Thiên Mị tiên tử trong lòng thầm nghĩ, bất kể nói thế nào, hơn 60 vạn nguyên linh tinh thạch không phải một số lượng nhỏ, hắn hẳn là không bỏ ra nổi càng nhiều đi. Tiếp xuống đánh cược, liền phát sinh ở Thiên Mị ở giữa. 62 vạn, 64 vạn. Liên tiếp phía dưới, Thiên đạo giá cả rất nhanh bị gọi lên 72 vạn. Thiên bị Tiên tử do dự một chút, hướng Huyền Diệu Tiên tử khép cười một tiếng, đã ngươi như thế ưa thích phần này thiên đạo, liền để cho ngươi, ở nơi này vật bên trên bỏ ra 72 vạn, chỉ nhìn ngươi ở đây phía sau tiên khí bên trên còn có thể cầm ra được bao nhiêu. Ngầm lời nói sắp bén, Huyền Diệu Tiên tử cũng cười một tiếng, điểm ấy cũng không cần ngươi quan tâm. Trong hội trường, đấu giá sư bắt đầu sau cùng kêu giá, 72 vạn. Còn có ra giá, giá sao? 3, 2, 80 vạn. Tại sau cùng một giây bên trên, Có người hô lên âm thanh, là Đông Đảo Tiên Nhân. Đông Đảo Tiên Nhân rất thì đau, nhưng hắn nhất thiết phải làm như vậy. Đi tới nơi này buổi đấu giá, hắn cũng không có nghĩ tới đem tiên khí nắm bắt tới tay, chỉ muốn chọn một hai cái với hắn mà nói hữu dụng vật nhi. Hoàn toàn chính xác, cuộc bán đấu giá này hàm kim lượng rất cao, rất nhiều pháp bảo liền hắn nhìn đều động tâm không thôi. Bao quát trước đây bảo tàng Dương cùng Hồ Lô, cũng là hắn trung ý đồ vật, đáng tiếc cuối cùng nửa đường rớt ra cái trình giảo kim, liên tiếp bị hắn cướp mất. Đến nơi này Mai Tiên Đạo, Đông Đảo Tiên Nhân xem chừng phía sau pháp bảo cũng không nhiều, bởi vậy quyết định được ăn cả ngã về không. Hô lên 80 vạn phía sau. Thiên Mị tiên tử cùng Huyền Diệu tiên tử đều không lên tiếng nữa, bởi vì đối với các nàng tới nói, tiếp tục kêu lên đi vậy không có ý nghĩa gì, lợi bất cập hại. Ở giữa khu vực, Kế Minh hòa Bác Mỹ lúc này đang thương lượng. Két lên cao như vậy, còn gọi sao? Kế Minh hỏi, ngươi cũng cho tới bây giờ không có nói ta, nữ đế đến tuột cùng lưu lại cho ta bao nhiêu tinh thạch. Trên thực tế, Kế Minh chính mình có nguyên linh tinh thạch cũng là tại chỗ đại đa số người không cách nào sánh bằng, bây giờ hắn dù sao cũng coi như là hai thế giới chủ nhân, vô luận trước đây cái kia to lớn bí cảnh vẫn là hạ giới, chỉ cần hắn muốn sử dụng, tùy thời đều có thể đem bên trong tất cả tài nguyên lấy ra. Kế Minh hỏi Bác Mỹ ý tứ, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Trước kia phó hoan là tiên giới tối cường nữ đế, đã từng đi qua Đông Đạo Tông môn mộ tổ cùng cấm địa, như vậy nàng đến cùng lưu lại bao nhiêu tiền? Bác Mỹ chỉ là toát miệng, giống đang cười, ngươi cứ đấu giá, tóm lại hôm nay chỉ cần ngươi muốn muốn, tại chỗ tuyệt không có người so ngươi càng có tiền hơn. Lời này lộ ra 3 phần tài đại khí thô. Thế là Kế Minh xoay người qua, dơ tay lên. 100 vạn. 100 vạn, hắn sức mua chính là kiếp trước đức. Hô lên lớn như vậy con số Kế Minh rất thỏa mãn. Trong hội trường, Đông Đạo tiên nhân khẽ miệng cô quát động. Hắn không có cái đầu, nhưng mà đã nghe ra tiêu giá chính là ai, đồng thời cũng không dám quay đầu, sợ chính mình nhịn không được xông đi lên một trường đem Kế Minh trục chết. Tại kế Gaming lân quật tọa, cuối cùng có người nhịn không được hướng Kế Minh chuyên âm, "Huynh đài, người đến tụt cùng là vị nào đại năng đồ đệ? Làm sao sẽ ngồi ở đây?" Ý tứ chính là, dựa theo ngươi vung tiền như rác hào khí, hẳn là ngồi ở hàng phía trước mới đúng. Kế Minh theo truyền âm phương hướng nhìn sang, thấy là một mặt lộ định nọ chi sắc người trẻ tuổi, cười cười nói, "Ta ngồi ở chỗ này nguyên nhân là, ta chưa bao giờ quan tâm ngồi bên người là ai, có tiền hay không, bởi vì đều nhất định không có ta có tiền." Vừa rồi mở miệng người trẻ tuổi trong gió lộn xộn, đơn giản là kế minh câu nói này thật sự là bà có chút gì? 704 chương 704, thực thần bên trên xin hỏi huynh đại tên gọi là gì? Người kia nhịn không được vấn đạo. Kế Minh rất bình tĩnh, kế tưởng nhớ hành. Hóa thân tưởng nhớ hành kế minh bình chân như vậy, hô lên 100 vạn sau hắn vạn chúng chú chú Khu Khô Phòng đấu giá bên trên, đấu giá sư ho khan 2 tiếng, 100 vạn, còn có người muốn đấu giá sao? 100 vạn một lần. Bây giờ, tại vạn tượng lâu phòng đấu giá hậu trường, một cái nam tử mở to mắt, đối với bên người một gã sai vặt đạo, đi tìm người tra một chút. Vừa rồi ra giá người trẻ tuổi, đến từ nơi nào? Hắn đến tột cùng là người nào? Huyền Diệu Tiên Tử ánh mắt từ kế minh trên thân thu hồi. Có thể lấy ra 100 vạn người trẻ tuổi, vô luận phần kia đạm nhiên là giả vờ hay là thật, đều đủ để gây nên mỗi cái thế lực chú ý hơn nữa, người trẻ tuổi này phảng phất đột nhiên xuất hiện, từ đó đến giờ không có người thấy cùng nhận biết. Không khí của hội trường lần này không hiểu rủ xuống đi, lực chú ý của mọi người đã đều rơi vào kế minh trên thân. Đấu giá sư gặp tình hình này, cắn răng một cái đối với sau lưng thị nữ túi đầu nói mấy câu. Không bao lâu, thị nữ vội vàng hướng phía sau lên trên đi. Đấu giá sư lúc này mới quay người, các vị đạo hữu. Hôm nay Vạn Tượng lâu đấu giá hội đến nước này, lúc đã qua 2 canh giờ, ta biết đại gia hôm nay tới đây, càng nhiều hơn chính là vì nhìn một chút lần này đấu giá hội áp trụ pháp bảo, nếu như thế, ta liền không còn treo mọi người khẩu vị. Đây là muốn mở ra tiên khí ý tứ. Trong hội trường, tất cả mọi người lập tức đều nhìn về trên đài. Đấu giá sư đạo, không sai, ta Vạn Tượng lâu mấy vị lâu chủ không ngày trước xâm nhập cấm địa, gặp được trước kia mất tích thực thần di hải. Nguyên bản lặng ngắt như tờ phòng đấu giá bên trên, lập tức một mảnh xôn xao. Liên kế Minh đầu vai một mực lườm bác Mỹ cũng dỗng nhiên ngồi dậy, liền hắn ba cũng đã chết sao? Kế Minh lập tức kinh ngạc, thực thần là ai? Bác Mỹ đạo, thực thần trước kia cũng là thượng giới đỉnh phong một trong những nhân vật, trừ bỏ phó Hoan bên ngoài, giới này không còn bất luận kẻ nào dám nói có thể thắng qua hắn. Đại La Kim Tiên chính tầng. Kế Minh lập tức minh bạch. Bác Mỹ gật đầu, khoảng cách đột phá chỉ kém một đường. Kế Minh minh bạch, Đại La Kim Tiên chín tầng, vậy thì nhất định là giới này mạnh nhất cảnh giới, bất quá y theo Bắc Mị mà nói, khoảng cách đột phá chỉ kém một đường, cái này nhất tuyến, nhưng là khó khăn nhất một bước kia. Tại phát hiện thực thần gi hai lúc, Vạn tượng lâu mấy vị lâu chủ cũng tìm được thực thần lưu lại một đám pháp bảo cùng thần thông, trong đó, liền có hôm nay muốn bán đấu giá tiết khí. Đấu giá sư đạo, thực thần tinh hỏa chân nhân thừa bình sinh tu hành 9000 năm phương to lớn La Kim Tiên, xem như có tại, nhưng thành vật mượn, tại tông môn thời điểm, thường thường bị người phú lấy tư chất bình thường đánh giá. Nhưng cùng với tông trong các đệ tử, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn thành tựu cuối cùng đại La tiên vị, chính là bởi vì tâm chân thành. Nghe đấu giá sư lại bắt đầu giới thiệu thực thần tinh hỏa chân nhân thừa bình sinh, bác mỹ cười nhạo, thuần túy nói nhảm, thực thần trước kia có thể tiến vào đại La, bất quá là bởi vì vận khí tốt. Vừa vẫn đang độ kiếp thời kỳ nếm một quả nhân sơn quả, bằng không ngay cả thiên Tiên Đạo quả đều chưa hẳn có thể thành. Kế Minh ngay vậy hứng thú, nhân sơn quả, giới này thật có dạng này thiên tài địa vào sao? Bác Mỹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có, trước kia Phó Hoan cùng thực thần quan hệ không tệ, chỉ vì thực thần tính tình đạm bạc, không giống những người khác lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, cho nên cùng Phó Hoan cũng coi như trò chuyện tới. Một lần hai người đánh cờ lúc, ta ở một bên nghe tiếng biết. Kế Minh bỗng cảm giác ngạc nhiên, xem ra giới này thần dị, liền nhân sơn quả như vậy cường lực trái cây đều có, nếu là có thể nếm thử bà trong hội trường Đấu giá sư còn tại tuổi phụ phẩm thực thần thừa bình sinh, cái này cũng là một loại marketing thủ pháp, nhường sơ qua tiên khí lộ ra càng có giá trị một chút. Thực thần tu hành một vạn 3000 lại lúc, tiến vào đại La Kim Tiên chín tầng, trở thành giới này đỉnh tiêm tiên nhân một trong. 705 chương 705, thực thần phía dưới hôm nay ta vạn tượng lâu sở xuất vật đấu giá, chính là thực thần khi còn sống sử dụng bản mệnh pháp bảo, chịu hắn lấy đại La tu vi ôn dưỡng mấy ngàn năm lòng văn ngạo. Đấu giá sư đem thực thần đại khen đặc biệt khen, cuối cùng nhường hậu trưởng thị nữ lấy ra tiên khí. Kế Minh Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện ở thị nữ trong tay, càng làm một cái nhìn hết sức bình thường. thậm chí có nổi cho dáng tại phần đái bình thường cái nổi. Hoa. Kế Minh rất hoài nghi, thực thần thân là đại la, bản mệnh pháp bảo là một cái đen như mực cái nổi. Bác Mỹ rất rõ ràng gật đầu, đích xác là một cái nổi, trước đây phó Hoan cũng chửi bậy không chỉ một lần. Bất quá ngươi không nên coi thường nó, cái nổi này tử là đã từng hầm qua phượng hoàng, chìm không còn chân long, luyện qua tiên đan. Tuy ta cũng biết người không thể xem bề ngoài đạo lý, nhưng mà như loại này đứng đầy đường nội sắt, thực sự để cho người ta không sinh ra đem nó thấy chân quý hứng thú." Kế Minh lắc đầu. "Bát Mị đạo, bất luận như thế nào" Cái nồi này tự ngươi cũng nhớ lấy đường xuất thủ, nếu không thì nguy hiểm." Kế Minh gật đầu. Trong hội trường, Đấu Giá Sư đạo, ta biết được đại gia hôm nay đến đây là muốn nhìn một chút cái này tiên khí uy lực, bây giờ nhìn thấy thực Thần Pháp bảo như thế bình thường không khỏi sẽ thất vọng. Bởi vậy, lâu chủ sớm đã nói cho ta biết, không ngại nhường đại gia nhìn một chút này quả thần uy. Nói chuyện, Đấu Giá Sư cầm trong tay Long Văn Ngao lấy phủ văn tế lên, trong lòng bàn tay ổn hiện trận pháp, đem trận pháp đánh vào Long Văn Ngao. Long Văn Ngao liền như vậy lơ lửng, tản mát ra từng đợt nguy nga khí thế. Giao một tiếng long ngâm sau đó, Một đầu chân long hình bóng tòng long văn ngao ở giữa bơi ra, uy phong lẫm lẫm. Lệ, tiếp lấy, bên kia hỏa phượng từ trong bay lượn, một khi xuất hiện liền để bốn phía nhiệt độ nóng bỏng, liền không khí đều thiêu đốt đạt được hiện gợn sóng năm meo. Long văn ngao đảo qua mới vừa bình thường, toàn thân cao thấp hướng độ một tầng lân lân tinh quang, đốt người nhã cầu. Tiên khí có linh, chủ nhân của nó chết đi, long văn ngao thì sẽ không lại chịu những người khác lự xử. Vừa mới người bán đấu giá kia trong lòng bàn tay trận pháp, là một loại để mà thôi động tiên khí thủ đoạn. Kế Minh cảm khái với mình vô chi, nghĩ nếu như không phải hôm nay bác mỹ tại chỗ, chính mình tối đa chỉ có thể xem như cưới ngựa xem hoa, nơi nào sẽ biết tiên khí sử dụng sẽ có nhiều môn như vậy đạo. Trong hội trường từng đợt nào đều bởi vì Long văn ngao thần dị mà sợ hai thành phục. Này Long tựa như thần linh, có đại la khí tức. Hỏa phượng chi hỏa quả nhiên lợi hại, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Đấu giá sư nhìn không khí của hội trường đã bị điều động 7, 8 phần, gặp hàng phía trước mọi người đôi mắt đều ở đây tỏa sáng, có thể thấy được hùng tâm bừng bừng. Hắn đem Long văn ngao thu hồi, một truy rơi xuống, tiên khí Long văn ngao, giá khởi điểm 100 vạn nguyên linh tinh thạch. 100 vạn nguyên linh tinh thạch giá khởi điểm cũng không tính cao. Ít nhất hàng trước rất nhiều người đều xuất ra nổi cái giá tiền này. Chỉ là, tất cả mọi người đều biết, cái này Long văn ngao sau cùng giá cả chỉ sợ tại mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn ở giữa. Bởi vậy, trong hội trường trong lúc nhất thời vậy mà không người ra giá. 6 6 cái này Long văn ngao là không chọn vẹn. Ngay tại trong hội trường người người nhiệt huyết tăng cao thời điểm, bác Mỹ bỗng nhiên tại Kế Minh bên thai nói một câu nói như vậy. Kế Minh có chút kinh ngạc, không chọn vẹn. Bác Mỹ gật đầu, khí tức của nó mặc dù cùng trước kia tương tự, nhưng Long văn nga uy tuyệt không chỉ nơi này. Đến cùng thiếu cái gì, e rằng còn phải đợi đưa nó nắm bắt tới tay mới có thể biết được. Kế Minh nhíu mày, "Ý của ngươi là để cho ta vô xuống nó?" Bác Mỹ liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, "Không phải ngươi, là ta. Ngươi chính là ở đây chờ ta, đầu giá hội sau khi kết thúc, bên ngoài thành hướng về đông, tại lúc đến trên đường tọa kia trên gò đất chờ ta." Không chờ Kế Minh đáp lại, bác Mỹ từ Kế Minh đầu vai nhảy xuống, nhanh như chấp nhi đã mất tung ảnh. Kế Minh nhìn xem bóng lưng của nó tiêu thất, âm thầm nghĩ nó mới vừa lời nói kia, thầm nghĩ, chẳng lẽ nó có thể hóa thành hình người, chỉ là cho tới nay không muốn như thế. Hiện nay ở nơi này trong buổi đấu giá, muốn hóa hình cái tranh. Một bên khác, trong hội trường cuối cùng có người đấu giá. 200 vạn. Ngay từ đầu, liền đem giá khởi điểm lật ra một phen, chân thật cạnh tranh, muốn so đám người trong tương tượng tình huống càng thêm kịch liệt. 706 chương 706, vay tiền cuộc bán đấu giá này tới muốn so kế minh trong tưởng tượng kịch liệt hơn, Huyền Diệu Tiên tử sẽ bắt đầu 100 vạn giá khởi điểm lật ra một phen, cái này nguyên bản tại tầm thường trong buổi đấu giá đã là tình huống rất ít thế, nhưng bây giờ vẫn có người không ngừng ra giá, hơn nữa không chỉ hàng phía trước, ba quát trung bộ khu vực cùng xếp sau một chút lúc trước tận lực khiêm tốn đại la kim tiên cũng nhao nhao ra giá. Thân là đại la, người người đều có riêng mình bản mệnh pháp bảo. Nhưng cực ít có người có thể đem pháp bảo ôn dưỡng thành tiên khí, chỉ vì tiên khí cần có khổng lồ tiên khí, chỉ có đại la kim tiên định phong nhân vật mới có thể giao phó. Cái này cũng là tiên khí thậm chí so đại la kim tiên số lượng càng ít nguyên nhân, 310 vạn. Kế Minh Nghiên lặng ngồi ở chính mình vị trí, trong lúc đó không tiếp tục đi ra một lần ra cả, Đấy lòng thì âm thầm tính toán trước mắt ra giá sức mua. 310 vạn nguyên linh tinh thạch, tương đương với hơn 3 ức, cái này ở kiếp trước là đỉnh tiệm nhà giàu đấu giá phong hội mới có tình huống. Lúc này, phía trước hỏi Kế Minh tên gọi là gì, người trẻ tuổi giơ đầu hướng Minh truyền âm, tưởng nhớ huynh huynh Ngươi cảm thấy cái này tiên khí cuối cùng sẽ bị phương nào mang đi. Kế minh suy nghĩ một chút nói, ta không quan tâm tiên khí sẽ bị người nào mang đi, bởi vì ta biết, nếu như ta ra giá, nó nhất định sẽ bị ta mang đi. Người trẻ tuổi, sau kế minh lại một lần nữa làm kế tưởng nhớ hành, liều lĩnh lời nói trực tiếp đem người trẻ tuổi chặn lại trở về. Hắn là cố ý làm như thế, chỉ vì hắn mới đã nhìn thấy lối gian này người trẻ tuổi cùng một người khác giao lưu rất lâu, đến nỗi ba phen mới bận mà tới lấy lòng đơn giản là muốn tìm hiểu kế minh thân phận. Cế Minh không phải thứ nhất tiên tu hành tiểu bạch, biết tu hành giới vấn đề thực sự không thiếu, nếu như quá thẳng thắn, không thể nghi ngờ là chí mạng. 460 vạn. Tiên khí giá cả đã bị mang lên gần tới 500 vạn, mặc dù nhường rất nhiều người ngưỡng mộ núi cao, nhưng cũng là sớm cũng đã dự liệu đến. Dù sao tiên khí thuộc về có tiền mà không mua được trí bảo, hôm nay bất luận ra bao nhiêu nguyên linh tinh thạch đem nó mua lại, đều nhất định là có kiếm lời không lỗ. Bây giờ, chỉ nhìn thế lực nào nguyên linh tinh nhiễu. Hàng phía trước, Thiên Mị tiên tử lại một lần kêu giá 550 vạn phía sau, bắt đầu có chút cháy bỏng. bởi vì nàng trước mắt trên thân cũng chỉ có hơn 800 vạn tinh thạch, nhưng nhìn tình huống trước mắt, cái này tiên khí trong buổi họp ngàn vạn không chỉ. Thiên Mị tiên tử bên cạnh, một cái lao hǒu nói nhỏ, "Thánh nữ không cần lo lắng như thế, ta vừa rồi nhìn Long Văn Ngao bị thôi động bây giờ là uy lực cẩn thịnh, nhưng tựa hồ có chút không cho vẻn, cũng không phải là hoàn chỉnh tiên khí. Thiên trì thánh địa nhân, chưa chắc sẽ thật sự nguyện ý hoa 800 vạn nguyên linh tinh thạch tới mua nó." Thiên Mị tiên tử nói, không chọn vẹn phải trăng nghiêm trọng. Lão hǒu đầu, lão nhìn không ra nó thiếu sót là bộ phận nào. Thiên Mị tiên tử thở dài nói, "Bất luận như thế nào, Vừa mới long văn nga uy lực mọi người tại đây đều đã gặp qua, cho dù Thiên Chỉ Thánh địa nhân nhìn ra nó có chỗ không chuẩn vẹn, cũng sẽ đem hết toàn lực. Dù sao tiên khí có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như không trọn vẹn tiên khí cũng không phải phổ thông pháp bảo có thể so sánh. Trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy bực bội, nhìn trái phải một chút, trong lòng chợt phải nghĩ lên một người, thế là quay đầu nhìn về phía Kế Minh. Hắc. Tiểu Ca Nhi, Thiên Mị tiên tử hô. Kế Minh ngây người một lúc, túi đầu nhìn về phía hàng phía trước, chuyện gì? Thiên Mị tiên tử hướng Kế Minh ném một giọt dược xuân mắt, "Tiểu Nhi, ngươi bây giờ trên thân, nhưng có dư thừa nguyên linh tinh thạch." Kế Minh Minh Bạch Thiên Mị tiên tử muốn làm gì? Nàng đây là cảm thấy chơi không lại viện diệu tiên tử, cho nên phải tìm ở viện. Kế Minh nghĩ nghĩ, không có do dự, trực tiếp gọi gần đầu, "Có, dùng bao nhiêu, ngươi nói." Thiên Mị tiên tử trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Kế Minh sẽ như vậy thông khoái, "Đạo, tiểu ca nhi ngươi bây giờ có bao nhiêu?" Trong nội tâm nàng tại tính ra Kế Minh giá trị bản thân, thầm nghĩ nếu như có thể cấp cho chính mình 300 vạn trở lên nguyên linh tinh thạch, của bán đấu giá này liền ổn. Nàng ngẩng đầu, đã thấy Kế Minh bóng nhân nết mỉm cười, để lộ ra ba phần không nói ra được tiện, ta Kế tưởng nhớ hành vay tiền chưa bao giờ nói mình có bao nhiêu tiền. Bởi vì mặc kệ đối phương cùng ta mượn bao nhiêu tiền, ta đều có. Thiên Mị tiên tử sửng sốt. 707 chương 707, bác sinh đẹp thực lực bên trên Thiên Mị tiên tử chỉ cảm thấy Kế Minh là một cái rất ngay thẳng người, vô luận ngay từ đầu 8H5 phần vẫn là hôm nay mấy lần nói chuyện thiếng, nàng cũng tại Kế Minh trên thân giám rất rõ ràng nhắn hiệu, đó chính là ngay thẳng. Bây giờ, Kế Minh nói hắn là rất người có tiền, hơn nữa khẩu khí trương cuồng đến không có giới hạn, Thiên Mị tiên tử lại không hiểu có chút tin tưởng. Thế là, nàng tính thăm dò hỏi một tiếng, 300 vạn, có không? Chờ đợi nàng là rất một đoạn thời gian dài chờ mặc. Ngay tại Thiên Mị tiên tử cho là Kế Minh cũng không có nhiều như vậy thời điểm, Kế Minh đáp lại chuyển đến, "Ta cho ngươi mượn 500 vạn, 300 vạn", cái số này không dễ nghe, không phù hợp ta Kế Tưởng Nhớ hành thân phận. Thiên Mị tiên tử lần này là thật sự ăn xong, hơn nữa đối với Kế Minh ngay thẳng có cảm thảm thiết lĩnh hội. Mạc Nguyệt hỏi một câu, "Ngươi đến tuột cùng là người nào?" Thiên Mị tiên tử rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi ra lời, đơn giản là cái này Kế Tưởng Nhớ hành bây giờ lộ ra trạng thái thực sự quá có tiền. "Ngươi nốc nhiều tiền Kế Minh rất lạnh nhạt mà phất, phất tay, không nói cho ngươi." Thiên Mị tiên tử bị Kế Minh đuổi rổi tức thủ pháp phát thấu, xoay người rất khoát không nói thêm gì nữa. Lúc này, Long Văn ngau giá cả đạt tới 780 vạn trình độ. Thiên Mị tiên tử có kế minh 500 vạn, trong lòng rất chắc chắn, lại một lần nữa giơ tay lên, 800 vạn. Huyền Diệu tiên tử liếc nhìn nàng một cái, 850 vạn. Đến rồi bây giờ, trên sân có thể đấu giá người đã lắc đắc không có mấy, nhiều nhất không siêu 5 người, bởi vậy, vậy giá cả sẽ lại không lên nhanh. Huyền Diệu tiên tử đối với Thiên Mị tiên tử cái này đối thủ cũng rất quen thuộc, cũng biết Thiên Mị tông thực lực, thẩm nghĩ trước mắt Thiên Mị tông có thể lấy ra tinh thạch đã đạt tới cực hạn, không sở liệu, tiên khí nhất định sẽ rơi vào Thiên Trì người hỏi bên cạnh sư Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu bộ trống tinh thạch? Trưởng môn nói qua, thực thần Long văn ngao chính là tuyệt cường tiên khí, 1200 vạn trong vòng, cứ việc tiêu lên đi cũng được. Một bên khác, Thiên Mị tiên tử đang muốn nhấp tay lần nữa cạnh tranh lúc, bên cạnh lao hởm mở miệng, "Thái nữ, chúng ta tinh thạch đã không đủ." Thiên Mị tiên tử chỉ là gật đầu, ta đã biết. Nàng bên này chỉ là hơi dừng một chút, hàng phía trước đã có người lần nữa đấu giá, 900 vạn. Thiên Mị tiên tử thấy thế, vì thế ngừng lại, thầm nghĩ không ngại cách sơn quan hồ đấu, nhìn một chút trận này tiên khí chi tranh, còn có thể kéo dài bao lâu? Sau nửa canh giờ, 1150 vạn. Long Văn Ngao ra cả, cuối cùng đứng tại ở đây, giá giá người là Huyền Diệu Tiên tử. Màu đen mạng che mặt sau lưng, Huyền Diệu Tiên tử khẽ miệng mỉm cười, hôm nay chỉ cần đem Long Văn Ngao nắm bắt tới tay, sau này cùng cảnh giới cùng với trong cùng thế hệ, liền lại không có người là của nàng đối thủ. Đầu giá sư tại chỗ bên trên bắt đầu tính giờ, 3, 2, 1200 vạn. Đã sớm đang chờ giờ khắc này thiên mỹ tiêu giá. Huyền Diệu Tiên tử nụ cười lập tức thu lại, nhìn về phía một bên kia thiên mỹ, có chút ngạc nhiên. 66 tại vạn tượng lâu hậu phường, một chỗ trong lầu các, có 7, người vào chỗ. Một người sắc mặt tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn nhìn về phía trong các người còn lại nói, các ngươi Thiên Mị Tông, lại cầm ra được 1200 vạn tinh thạch. Chẳng lẽ là vào lúc nào phát hiện mới mỏ tinh thạch? Bạch? Thiên Mị Tông chủ là một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ, lúc này chỉ là khỏe miệng mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên, lại không chịu mở miệng, nhìn cao thăm mặt chắc. Không có ai biết, trong nội tâm nàng cũng tại kinh ngạc, Thiên Mị tại sao còn ở kêu giá? Ta Thiên Mị Tông năm gần đây đệ tử số lượng tăng vọt, đã sớm đã vào được thì không ra được, 800 vạn nguyên linh tinh thạch cũng là ta bốn phía mượn tới, 1200 vạn, muốn lao nương đi chôn nào làm. Cô nàng này sáo sản bán đấu giá bên trên, Thiên Mị Tiên tử ngồi thẳng thân thể, trong lòng hơi cảm thấy kích động, một trận buổi đấu giá này rốt cuộc phải kết thúc. Tiên khí được chủ, tựa hồ liền muốn vào lúc này rơi xuống. 2000 vạn. Có người một tiếng hốt lên làm kinh người, tựa như long trời lở đất. Kế Minh theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy một cái búi tóc dài đến eo cô nương nhấc tay hô to là Bẩm mỹ. Kế Minh lập tức nhìn đi ra. 708 chương 708, bác sinh đẹp thực lực bên trong đấu giá hội hậu phương trong lầu các, một mảnh im lặng. Thiên Mị Tông, tông nhiên đứng dậy, người này là ai? nguyên linh tinh thạch, thủ bút lớn. Thiên Mị Tông Tông chủ một bên, một nam tử mở miệng, Vạn Tượng lâu mấy vị lâu chủ, hôm nay cơ bản đã đều ở nơi này, bọn họ đều là vì lần này Vạn Tượng lâu tiên khí mà đến. Trước đây quyết định đem tiên khí lấy ra đấu giá, cũng là đám người hợp bản bạc kết quả, chỉ vì đây đã là công bình nhất kết quả. Hơn nữa, ý theo bọn họ nguyên kế hoạch, tiên khí cuối cùng cũng nhất định sẽ rơi vào mấy người bọn hắn tông môn ở giữa. Căn cứ vào bọn hắn sở định hiệp nghị, lần này đấu giá hội cuối cùng được đến tất cả nguyên linh tinh thạch đều sẽ chia đều cho không có bắt được tiên khí mấy cái tông môn làm nền mụ. Kết quả bây giờ, huynh không tung ra một cái ai cũng kẻ không cần biết, lấy 2000 vạn giá trên trời lực gấp tất cả thế lực. Đây là kết quả xấu nhất. Người này nắm giữ 2000 vạn tài sản, tuy không phải vô danh tiểu tốt, chẳng lẽ là một vị nào đó đại năng giả đệ tử. Việc cấp bách là nên thương lượng ra một cái đối sách, nhìn tình huống hôm nay nên như thế nào ứng đối. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem cuộc bán đấu giá này vì người khác làm áo cưới? Mấy người thân sắc đều có chút âm trầm. Dù sao, tình huống hiện tại không tại bọn hắn trưởng không trong phạm vi. Bọn họ là hiện nay tu hành giới đứng tại đỉnh cao nhất mấy người kia một trong, tu vi cũng đều tại đại La Kim Tiên cảnh giới, bởi vậy cực ít sẽ có sự tình gì hướng đi là bọn hắn không nắm được. Bất luận như thế nào, có thể lấy ra 2000 vạn tinh thần nhân hay là muốn cẩn thận đối đãi. Trò cuộc bán đấu giá này kết thúc về sau, chúng ta không ngại ở trước mặt cùng nàng tâm sự. Bằng không mà nói, vạn nhất hắn thực sự là một vị nào đó đại la cựu tầng đệ tử, chẳng phải là vì bọn ta không công gây thù hận. Trong các bảy tám người, bầu không khí ưu sầu, nhưng cuối cùng tìm ra một cái so sánh phương pháp thích hợp. Sáu sáu trong hội trường, đấu giá sư sau lưng của bị lạnh gió thổi ra một tia mồ hôi lạnh. 2000 vạn nguyên linh tinh thạch 3 nhưng có người đấu giá. Đây là hắn chủ trì qua lớn nhất một hồi đấu giá hội, 2000 vạn nguyên linh tinh thạch là cái gì khái niệm, đủ để 10 vạn anh biến kỳ tu sĩ không nghỉ ngơi mà tu hành 200 năm. Kế Minh ánh mắt từ nơi không xa tiểu cô nương trên thân thu hồi, bởi vì hắn nhận được đến từ Bác Mỹ chuyên âm, sau đó, ngươi tìm chỗ trống mau rời khỏi. Kế Minh không hỏi vì cái gì, hắn hòa Bác Mỹ quen biết lâu như vậy, Bác Mỹ sự giúp đỡ dành cho hắn cũng mười phần cực lớn, ở tại bọn hắn giữa hai người, tín nhiệm là đã sớm tồn tại đồ vật. Ngươi cẩn thận một chút. Kế Minh dặn dò một tiếng. Hàng phía trước, Thiên Mị tiên tử đã ngây người, nàng nguyên lai tưởng rằng 1200 vạn nguyên linh tinh thạch đã là có thể đè sập tất cả thế lực hoàn tiền lớn, kết quả bây giờ có người ra giá cao hơn, mà lại là áp đạo tính thắng lợi. Huyền Diệu tiên tử cũng không có tiếp tục gọi giá cả. Thật sự là bởi vì Tiên trì Thánh địa trong lúc nhất thời cũng không lấy ra nhiều như vậy. 2000 vạn một lần, 2000 vạn hai lần, 2000 vạn ba lần. Thành giao. Từ trước tới nay, kiện thứ nhất tại phòng đấu giá bên trên mua bán tiên khí, ngay tại trước mắt bao người bị thị nữ nâng giao cho cái kia đột nhiên nô ra biếm tóc dài tiểu cô nương. Nàng đến tuột cùng là ai? Phải thật tốt tra một chút. Đám người nhao nhao ngở tới thân phận của nàng, một chút thế lực cũng tại phi tốc tìm kiếm tiểu cô nương dấu vết. Tại trong hội trường một mảnh ồn ào náo động thời điểm, Kế Minh lặng lẽ rời đi. Hắn cực không để cho người chú ý đi ra hội trường, thẳng đến ngã thành bên ngoài. Còn nhớ rõ Bác Mỹ rời đi bên cạnh hắn lúc cô ý nói qua, hai người muốn tại Nga Thành phía Đông đổi núi gặp mặt. Một trận buổi đấu giá này mở rộng tầm mắt. Kế Minh trong lòng thầm nghĩ, ta đây cũng coi như là nông dân thấy việc đời, gặp qua giếng bên ngoài bầu trời mới biết thiên hạ chi đại. Bác Mỹ nói cái kia Long Văn Ngao là không chọe vện, nhưng uy lực đã phi phạm, ít nhất không phải của ta Huyền Phật kiếm có thể so sánh, cũng không biết cái kia tiên khí nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, lại có bao nhiêu sao mạnh mẽ uy lực. Không bao lâu, Kế Minh ra Nga Thành. Hắn rời đi không lâu, tuần tự có mấy đạo thân ảnh cũng theo sau, một người trong đó chính là Đông Đảo tiên nhân. Ba phen mới bận hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay nhất định muốn muốn mệnh của ngươi." Đông đảo tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, cực ít sẽ đối với một người như thế thống hận. 709 chương 709, bác sinh đẹp thực lực phía dưới vạn tượng lâu sàn bán đấu giá ngoại nhân sơn nhân hải. Một trận buổi đấu giá này là chưa từng có thịnh hội, trừ bỏ tiến vào hội trường nhân bên ngoài, còn có rất nhiều vì sự chậm trễ này, tiếc nuối bên trong không thể vào chẳng người. Bởi vậy, bên ngoài hội trường rất nhiều người mong mọi cùng trông mong, muốn biết một trận buổi đấu giá này kết quả. Dù sao, một trận buổi đấu giá này xuất hiện trong truyền thuyết khó gặp tiên khí, ai cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết võ nhi. Tại một mảnh ồn ào bên trong, đầu giá hội cuối cùng kết thúc, ngồi ở hàng trước tất cả mọi người nhau nhau đi ra. Là Huyền Diệu tiên tử, Thiên Mị tiên tử cũng đi ra. Huyền Diệu cùng Thiên Mị chung quy là tu hành giới nhân vật tài tử, một khi xuất hiện, liền gây nên một cú không nhỏ thủy chiều. Chỉ là, hôm nay tiên Trì Thánh địa đám người hứng thú hời hận, tất cả mọi người đều sắc mặt tâm trầm Theo người đi ra ngoài càng ngày càng nhiều, một chút tin tức cũng cuối cùng chuyển ra, tiên khí cuối cùng cũng không tiến vào bị Thiên Trì Thánh địa hoặc Thiên Mị tông trở đại tông môn mang đi. Sáu, sáu đây là đông đạo tiên nhân gần trăm năm nay lần thứ nhất rời khỏi phẫn nộ. Bên ngoài thành trăm chỗ, Kế Minh ôm lấy tay bằng nhìn Đông Đạo Tiên Nhân, vừa mới hắn mới ra Nga Thành Liển Phát giác được có người theo sau lưng, bởi vậy tận lực đường vòng đến chỗ này chỗ trống trải. Cảnh giới của người nọ tại Đại La phía trên, ta tất nhiên không phải là đối thủ. Đã từng gặp qua Đại La ra tay vi lực Kế Minh trong lòng rất có đếm. Bởi vậy, bây giờ hắn linh thức đang tại vạn thú trong bản vẽ, có một Đại La cảnh tầng 2 đối thủ, ai muốn ra nhìn một chút. Vạn thú đồ bên trong, bị nốt mấy ngàn năm các dị thú nhau nhau xin đi rất rặc, ta tới. Đối bọn chúng tới nói, chỉ cần có thể lại thấy ánh mặt trời thi chiến tay chân, làm cái gì cũng không sao cả. Chỉ ngươi Kế Minh cuối cùng chọn lấy một cái đại la cảnh một tầng dị thú. Bác Mỹ đã từng nói, vạn thú trong bản vẽ dị thú đều thiên phú dị bẩm chiến lược siêu quần, cho dù trong cảnh giới có lẽ so với thường nhân thấp một chút, nhưng thực lực chưa chắc sẽ kém. Kế Minh bây giờ cũng không cần trực tiếp đem Đông đảo Tiên Nhân ngăn ép, như thế quá mức làm người khác chú ý, chỉ cần có thể lực lượng tương đương bức lui Đông đảo Tiên Nhân, đây cũng là đủ. Giữa không chung, Kế Minh lại mở to mắt, bên cạnh thêm ra một thân ảnh, chính là vạn thú trong bản vẽ dị thú chỗ nguyên hình người. Đông Đạo Tiên Nhân trong lòng hơi giật, nhìn về phía dị thú Suy nghĩ một chút phía sau cười nói, khó trách không, có sợ hãi, nguyên lai là mang theo đại la một tầng giúp đỡ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trên thực tế đông đảo tiên nhân đối với dị thú cũng không thèm để ý, nhưng trong lòng nhưng lại không thể không cân nhắc kế minh thế lực sau lưng, kẻ này có thể bên người mang theo đại la cảnh giúp đỡ, chỉ sợ là một vị nào đó ẩn thế đại năng đệ tử, ta như động thủ với hắn, chỉ sợ sẽ chọc tới một chút phiền thoái. Bất quá ba nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ta như tốc chiến tốc thắng mang đến trảm thảo trừ can, cũng chưa chắc sẽ có phiền phức. Đông đảo tiên nhân thiên tính cẩn thận, ý theo lẽ thưởng cũng sẽ không bí quá hóa liễu, chỉ là kế minh trong tay mấy cái vật nhi đều là đối với hắn vô cùng có lợi đồ vật. Trong lòng của hắn do dự rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy kế minh đang cười như không cười nhìn xem hắn. Không khỏi, đông đảo tiên nhân nhớ tới tại đấu giá hội trên sân kế minh mấy lần cấp mất. Hỗn loạn. Đông đảo tiên nhân trận chiến kích dựng lên, thân hình tầng trời thấp bay lượn, trường kích vẫn còn tại mặt đất kéo lấy. Người đạo trưởng này kích trọng lượng đến không hết, vẹn vẹn là trường kích trọng lượng cùng sắc bén hình bán nguyệt lưỡi đã đủ để đè liền thạch. Thử Trường kích lướt qua núi đá kịch liệt tiếng ma sát tại toàn bộ hoang nguyên quanh quẩn. Riết, thân hình của hắn trên không trung xoay tròn ba vòng, trường kích rời khỏi tay, trường kích bên ngoài lại hiện ra một đạo to đến vài thước hư ảnh, mục tiêu là Kế Minh. Đông đảo tiên nhân là dự định trước đem Kế Minh giết chết, tiếp đó toàn lực cùng dị thú quyết đấu. Kế Minh ngự sử thần thông lách mình lẻ qua, đồng thời đối với dị thú chuyên âm, người cứ buông tay buông chân, không cần quan ta, ta có thể tự vệ. Hảo. Dị thú đáp lại một tiếng phía sau, giống một cái tuyệt thế thú dữ thức tỉnh, sau lưng của hắn dần dần có đồ đàng xuất hiện, là một đạo to lớn hư ảnh. chỉ bất quá thân hình càng thêm cực lớn, ngũ quan diện mạo cũng dị thú giống nhau như lúc. Một đời tràn ngập hung ác gào thét sau đó, trên mặt của hắn có đạo đạo gân xanh tuôn ra, giữ tận gào thét một tiếng, rít. Dị thú cũng không sử dụng vũ khí, song trưởng thành quyền, bên trên huỳnh quang hơi hợt, một quyền vung ra hướng về Đông Đạo tiên nhân. Nhìn xem đánh tới dị thú, Đông Đạo tiên nhân chỉ là séc kích, đến từ Đại La nhị cảnh cường đại lòng tin nhường hắn chỉ là ra sức rơi kích. Keng. Quyền kích gặp nhau. nén giận ra tay, hắn trời sinh thần lực, có núi khí phách, một quyền này có vỡ nát mấy chục ngôi sao lực đạo. Đông đạo tiên nhân ở nơi này nhất kích rơi vào hạ phòng, lúc này hiện lên phía sau rơi chi thế cực tốc rơi xuống. Bành, như một quả thiên thạch chui vào hoang nguyên, thế là từ mặt đất dâng lên vô số bụi trần, giống một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Dị thú theo sát phía sau, xong quyền lại rơi. 710 chương 710, bác sinh đẹp thực lực cuối cùng Nga thành tại thượng giới danh tiếng cực lớn, chỉ vì vạn tượng lâu tổng bộ chính là ở đây. Vạn tượng lâu đứng sau lưng chính là cả giới rất nhiều tông môn người có quyền, bởi vậy ngàn vạn năm tới ngã thành cực ít sẽ phát sinh cái dị dung chuyển lớn. Ngã thành bên ngoài, đại mạc xa xa Phong thanh lâm liệt, tây phương trời chiều co xuống, dương quang đỏ thắm, có dị dạng ta dị. Từ chỗ cao nhìn xuống đi qua, nhưng thấy hồng mạc quế Nga thành đứng lặng, đầy trời cắt vàng đầu tường mờ mịt ba phần huyết khí. Hôm nay ngươi ở đây Nga thành náo sự, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi rời đi. Một tiếng kinh uống, tràn ngập tức giận, vang vọng tại Nga trên thành phương. Nga trong thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn từ phòng đấu giá liên tiếp bay ra mấy đạo nhân ảnh, lại vì mới vừa một tiếng kinh uống dung khắp, một chút tu vi hơi thấp nhất thời khí tức bất ổn, liền lực cũng xuất hiện huống. Đó là ba thiên mị tông tông chủ, Thiên Chỉ Thánh Điệu Thái thượng trưởng lão. Cái này đến cái khác đại nhân vật bị người nhận ra, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt mọi người đều hướng về chịu đám người lùng bắt đạo kia sinh sắn thân ảnh. Mấy ngàn năm đi qua, thiên trì thánh địa cũng vẫn là bộ dáng này, hôm nay ta lấy 2000 vạn giá cao mua xuống tiên khí, cái này thực thần tiên khí vốn nên về ta, bây giờ các người lại muốn ta đưa nó giao ra là cái gì đạo lý? Đám người chỉ nghe cái kia sinh sắn thân ảnh cười to, ra vẻ đảm mạo. Ra vẻ đạm mạo. Chỉ tiếc trước đây phó hoan nữ đế chưa từng đem các ngươi tàn sát hầu như không còn, nhất thời mềm lòng, lại lưu lại các ngươi bực này mà hàng. Ở sau lưng nàng Một mực lùng bắt Thiên Trì Thánh Điệu Thái Thượng trưởng lao sắc mặt xanh xám, lớn tiếng nổi giận quát đạo: "Rõ ràng là ngươi tùy tiện tiêu giá, đem Vạn Tượng lâu đấu giá hội làm hư, bây giờ còn vọng tưởng trả đũa? Hiện nay thượng giới, ai chẳng biết ta Vạn Tượng lâu nhất là công chính." Ha ha, nữ tử cười lạnh cuốn quýt, bất nói nhiều lời, "Các ngươi tất nhiên muốn tiên khí, liền cứ việc tới lấy." Nói chuyện, nữ tử vậy mà xông thẳng Cửu Tiêu, chạy đến bầu trời mà đi. Thanh nội lập tức có người nhìn ra nữ tử cử động lần này dịu ý, nàng đây là muốn cùng người khác đại năng ngợp chiến. Thanh có đại la đại năng dạ vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng nhìn không ra tu vi của nàng. Bốn phía lập tức kinh hoa một mảnh. Huyền Diệu cùng Thiên Mỹ lúc này song vai, các nàng tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở trong chuyện này lập trường nhất trí. Nàng này ba đến tột cùng là đến từ đâu? Vì sao lại có cảnh giới như vậy? Dị vãng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Huyền Diệu cùng Thiên Mỹ cũng là lớn la danh giới nhân vật, cùng thế hệ người nổi bật, nhưng các nàng đều rất tin tưởng, chính mình cũng không phải vừa mới cô gái kia đối thủ, không chỉ có bởi vì các nàng nhìn không thấu người nữ nhân kia cảnh giới, càng bởi vì nàng tốc độ cùng khí thế đều không phải là các nàng hai người có thể so sánh. Huyền Diệu tiên tử sau lưng, một cái thiên trì thánh địa nữ đệ tử tức giận bất bình, người này rường có cảnh giới như vậy, lại sẽ làm cái kia cường thủ hào đoạt sự tình. Hơn nữa trước mắt bao người, chẳng lẽ cho là người trong thiên hạ cũng là mù lòa sao? Thiên Mị tiên tử khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu một chút, Huyền Diệu tiên tử thì bông xuống mi mắt. Các nàng hai người đều rất tin tưởng, kỳ thực chưa chắc là nữ tử kia cường thủ hào đoạt, chân chính phá hư quy tắc, có lẽ là tông môn của mình. Nhưng các nàng tự nhiên không có khả năng vạch trần chuyện này, giống như tại chỗ rất nhiều người cũng chưa chắc không có cái gì ngờ tới. Chỉ là không có người sẽ nói đi ra thôi. 66 kế minh trốn ở phương xa nhìn dị thú cùng đông đảo tiên nhân ở giữa đấu pháp. Đông đảo tiên nhân một kích vượt 10000 pháp, muốn đem dị thú đánh chết cùng kích phía dưới. Dị thú hai tay vây quanh, đem một tòa núi lớn giơ lên, lấy thần thông đem hắn áp súc nửa lần, cùng đông đảo tiên nhân đối địch. Trong lúc nhất thời, lại bất phân cao thấp. 711 chương 711, ẩn thế đại năng dị thú cùng đông đảo tiên nhân ở giữa đại chiến khó hòa giải, dị thú bản lĩnh quả nhiên như bác mỹ nói tới, muốn so người cùng cảnh giới loại cao hơn rất nhiều, dù là bây giờ cùng cao hơn nó một cảnh giới đông đạo tiên nhân so sánh, cũng lực lượng tương đương, không có chút nào rơi vào hạ phong dấu hiệu. Kế Minh ở phía xa quan chiến, cẩn thận so sánh Đại La cùng Kim Tiên ở giữa khác nhau, lại nghĩ tới Bác Mỹ nói tới, Đại La thể nội sẽ xuất hiện tiên khí. Quả nhiên, làm Kế Minh nghiêm túc nhìn sau một lúc lâu, phát giác dị thú cùng Đông Đạo Tiên Nhân lúc giao thủ, chắc chắn sẽ có một đầu như có như không khí lưu xuất hiện, uy thế kinh người. Ở chỗ này đứng vững rất lâu, Kế Minh lặng yên lui hướng phương xa. Chỉ vì đứng ở chỗ này lúc, Kế Minh đã phát giác được theo hắn nhân không chỉ là Đông đảo Tiên Nhân mà thôi. Cùng Đông đảo Tiên Nhân bất đồng chính là, những người kia rõ ràng cũng không phải vì giết hắn mà đến, chỉ sợ là vì tìm hiểu thân phận của hắn. Xem ra, ta hôm nay trên đấu giá hội cuối cùng vẫn là đưa tới một số người chú ý. Kế Minh cảm thấy thầm nghĩ, cũng không biết Bác Mỹ bây giờ như thế nào, thiếu nữ kia không biết là tính người của nó vẫn là lấy thần thông thao túng cốt lõi, trên người của nó có thật nhiều chưa từng nói cho ta biết bí mật. Bất quá có thể xác định phần là, nó thật sự đến từ kiếp trước, cũng đối với ta cũng không có làm hại tâm tư, có thể tín nhiệm. Kế Minh rời đi vòng chiến phía sau cũng không có lập tức chạy tới hòa Bác Mỹ ước định địa điểm hội hợp, để cho an toàn, hắn bốn phía vòng vo rất lâu, xác định sau lưng không người sau mới quyết định đi tới. Đến nỗi còn tại cùng Đông Đảo Tiên Nhân đại chiến gì thú. Cế mình đã sớm nói cho nó biết, mấy ngày nay không cần đến tìm nó, có thể tự động tại thượng giới đi một vòng. Tại vạn thú đồ chờ đợi hơn ngàn năm dị thú rước gì như thế. Nga Thành bây giờ náo động các nơi, có đại la đồng quang bay trên trời, thẳng tới không biết bao nhiêu vạn dặm sâu trong vũ trụ, thỉnh thoảng hướng bốn phía đám người giảng thuật lúc này tình hình chiến đấu. Thiên Mị Tông tông chủ chịu người kia một trường, đã đẫm máu lui bước. Tiên Chỉ Thánh Địa thái thượng trưởng lão cũng rõ ràng không địch lại. Đại La chợt chợt sợ hãi này đến cùng đến từ đâu, một mực không nổi danh, bây giờ đột nhiên xuất hiện liền có thần lực như thế này. Huân nữa nàng rõ ràng còn chưa xuất tận tất cả thủ đoạn, thành đạo điều luyện. Một trận chiến này, tiên trì thánh địa cùng các tông cửa thái thượng trưởng lão nếu không thể kịp thời đổi tới, chỉ sợ sẽ thua. Thiên Mị tiên tử cùng Huyền Diệu tiên tử sắc đều khó nhìn đến rồi cực hạn. Cửu tiên chi thượng. Bát Mỹ một trưởng đem Thiên Mị Tông tông chủ bức lui, lại tại trong hư không khắc xuống trận pháp đánh vào lồng ngực của nàng. Thiên Mị Tông tông chủ đẫm máu ra khỏi vận giáp, bộ ngực xương cốt sai chỗ, xuất hiện từng hở, lõm, trong lòng của nàng kinh hãi, đây là cái gì một cỗ thân lực? Không phải do nàng không hái nhiên, dù sao nàng sớm đã đại la Kim Tiên Vĩnh Chủ, lại thêm Thiên Mị Tông có đặc định luyện thể thần thông, há lại nhân vật tầm thường có thể lệnh mỡ. Coi như nàng đứng ở đằng kia không lúc nhích, tầm thường Kim Tiên 9 tầng cũng không cách nào thế nhưng nàng, bây giờ lại bị Bác Mỹ trực tiếp đánh vỡ thân thể, hơn nữa dễ như trở bàn tay. Mau lui. Phía trước bị Bác Mị một trưởng bực lui Thiên Chỉ Thánh Địa trưởng lão ngữ sử lấy một đạo uốn lượn ngàn dặm sông lớn bay tới. Chúng tông môn cường giả biến sắc bay ngược, bọn hắn đều nhận ra đây là Thiên Chỉ Thánh Địa chí bảo khí bảo hạ, không nghĩ tới vị này thái thượng hội mang theo trong người này thần vật. Nhưu bảo hạ tại trong vũ trụ đinh đường vang dội, đoạt tâm thần người, ngoài ra áp lực quá lớn quá nhiều, đem bốn phía tinh thần ma diệt quấn vào trong đó, cuối cùng hướng về kế minh Bác Mỹ. Bác Mỹ lạnh rên một tiếng, một kiện pháp bảo từ nàng trong bọc hành lý quay tròn lượn vòng mà ra, ở giữa rồng bay phượng múa, chính là trước đây không lâu vừa mới cầm tới tay thực thần thiên khí. Long văn ngao. Thiên Mị Tông tông chủ biến sắc, sớm biết tại đấu giá hội trên sân, liền không nên đem Long văn ngao giao cho nàng. Một người khác lại nói, tông chủ không cần như thế, ngươi cũng biết, này Long văn ngao chính là không chọn vẹn khí. mà nhiều bảo hạ nhưng là thiên trì thánh địa chuyển thừa chí bảo, Long Văn Ngao há lại nhiều bảo hà đối thủ. Thiên Mị Tông tông chủ nghe vậy gật đầu, cảm thấy an tâm một chút. Long Văn Ngao tại Bắc Mỹ trong tay cấp tốc biến lớn, cuối cùng siêu thoát tinh thần, cùng nhiều bảo hà nên kích. Phía dưới Nga trong thành. Chúng đại la kinh hoa, tiên khí đã xuất. Không biết Long Văn Ngao cùng nhiều bảo hà ai mạnh ai yếu. Tiên khí ở giữa cực ít sẽ có thời điểm đột trạng, bây giờ một màn này cũng không hưa chuyến này. Nhiều bảo hạ tuy mạnh, Long Văn Ngao nhưng cũng không phụ nổi danh, trừ bộ Long Phượng, lại vẫn ra tam muội chân hỏa. Huyền Diệu Thiên Mị ánh mắt hai người chớp động. Nhìn xem trên 9 tầng trời tráng cảnh đều không nói gì không nói. Nếu không phải nửa đường rớt ra cái trình rảo kim, cái này Long văn ngao nhất định liền sẽ rơi vào các nàng hai người trong tay. Thiên mỹ bỗng nhiên túi đầu tại trong đám người làm mắt, kế tưởng nhớ hành đâu. Kế Minh bây giờ đang tại một chỗ trong hàng đá, trước mặt ngồi ngay thẳng chính là một cái nho nhỏ bác Mỹ. Một người một chó trước mặt, để một cái nổi, chính là Long văn ngao. Kế Minh đem Long văn ngao cầm ở trong tay, bác Mỹ, ngươi trở lại sớm như vậy, đến tụt cùng là dùng cái gì biện pháp trở về? cũng không biết, chín thiên chi thượng có một hồi kinh thế đại chiến. Bất Mỹ trong lòng bàn tay Long văn ngao nguy nga đứng lặng. phun mạnh ra vô số hỏa diễm cùng nhiều bảo hạ chống lại. Hỏa diễm như sông, ngũ quang tập sắc, uy thế vậy mà nhường nhiều bảo hạ dần dần lui về phía sau. Phương Sa xem cuộc chiến đám người đã sớm lấy người, lại có chuyện như vậy phát sinh. Long Văn Ngao không phải không chọn bạn sao, vì sao lại có cường thịnh như vậy uy lực? Các nơi điện tịch đối với thực Thần cùng Long Văn Ngao giới thiệu cực ít, không người biết được thực Thần chân chính cảnh giới cùng thực lực. Lại thêm thực Thần cực ít cùng người phát sinh tranh chấp, lại cùng phó ho nữ đế quan hệ không kém, Long Văn Ngao cũng cực ít vận dụng sáu nga thành nào náo động nổi lên phía, khắp nơi truyền đạt đại La Kim tiên chỗ nhìn thấy chiến cuộc. Chín tiên thượng trải lấy bên trên mỹ nữ tử ngự sử Long Văn Ngao lấy ta muội chân hỏa cùng mọi người đối nghịch, toàn thân cao thấp lượn lờ hỏa diễm, tựa như chúc tàn. Chúc tàn là cổ chi thần linh, trong truyền thuyết vì vạn hỏa chi chủ, lúc này nữ tử chịu vạn hỏa chi bái, cường hành vô song, tự nhiên là thường. Người này cảnh giới mạnh hơn chúng ta, đều đưa linh lực kèm ở thân ta, bằng không thua không nghi ngờ. Nữ sử lấy nhiều bảo hà thiên trì thánh địa trưởng lão cao quát một tiếng, đồng thời trong lòng bàn tay diễn sinh nhiều bảo hạ quang vệ phía nữ tử. Nữ tử trong lòng bàn tay Long Văn Ngao tia sáng vạn trượng, Long Phượng sen lẫn bên trong hiện lên một hỏa luân hình dáng, dựa vào ta muội chân hỏa Cẩm đem hư không tiêu đốt ra từng cái từng cái như hố đen nhăm nheo. Nang chúng địch thủ xem xét loại này tình hình, khuôn mặt lập tức sợ hãi, người này thủ đoạn cường hành, không ngờ đến rồi có thể tiêu đốt hư không trình độ, cái này đã là đại la cảnh 9 tầng trình độ, chính là ẩn thế cường nhân mới có cảnh giới. Chẳng lẽ người này là ngàn năm trước ẩn thế đại năng? Làm chính tiên tri thượng xuất hiện hư không hấp động, nga thành nội càng có ồn ào náo động. Nghe đồn theo năm đó phó hoan nữ đế sự tình phía sau, thượng giới đám người mới biết đại la cảnh phía trên càng có cảnh giới mới, có thể phá toái hư không, bởi vậy chúng đại la tuật cùng đại năng giả ẩn thế không ra, hoặc đi đến cấm điệu tìm kiếm thời cơ phá Hiện nay nàng này có thể đem hư không thiêu đốt ra hỏa động, hiển nhiên là đại la định phong mới có năng lực. Nàng này nhất định là ẩn thế đại năng. Ẩn thế đại năng. Bốn chữ này giống một cỗ thủy triều, tại đám người phi tộc truyền đạt. Chẳng lẽ nói, trận đại chiến này kết quả khó liệu? Có người thấp giọng thầm nói. Sáu sáu trong hàng đá. Kế Minh nhìn xem Bác Mỹ diễn hóa ra một mặt màn sáng, trong đó chính là chín thiên tri thượng đại chiến cảnh tượng. Ngươi là nói, nữ từ kia, bao quát long nào, cũng chỉ là ngươi nguyên hóa ra tới. Kế Minh kinh ngạc, đầy mặt kinh ngạc. Bác Mỹ gật đầu, đó là tự nhiên, nếu là ta tự mình ra tay, Những người này sớm đã chết không nơi tang thân. Bác Mỹ rất ngạo tiểu, nhưng nhìn qua trong màn sáng quần chiến đại năng cảnh tượng, Kế Minh đã không cho rằng Bác Mỹ là ở con lạc. Long Văn Ngao ba người lại là như thế nào biến thành. Đây là Kế Minh không thể nhất hiểu, như nữ tử kiên là của ngươi khôi lỗi, cũng nói qua đi, nhưng Long Văn Ngao thân là tiệt khí, trên trời dưới đất gần như không tồn tại, ngươi như thế nào đem hắn huyên hóa ra tới. Bác Mỹ ngẩng lên đầu, về ngông tại Kế Minh trước mặt giáp bước, ngươi cẩn thận nhìn. Vừa mới nói xong, Bác Mỹ dưới vút chợt có phù văn đi xuyên, tia sáng trong vắt bên trong, lại thành một nhân hình. Mấy nén nhang thời gian phía sau, Hình người tia sáng dần dần phong phú, cuối cùng tại hư không hiện hóa. Một người dầm chân mà ra, thân hình bộ dáng cùng Kế Minh không khác nhau chút nào. Thân hồn kỳ kĩ, Kế Minh lập tức tán thưởng. Nếu chỉ là tầm thường khối lỗi, Kế Minh đương nhiên sẽ không có làm như vậy thái, dù sao hắn đã từng gặp qua rất nhiều đạo pháp, có thể căn cứ người lạ uyên hóa ra một chút khối lỗi, Những khối lỗi này ngũ quan cùng bộ dáng cùng nguyên hình không kém bao nhiêu. Mà bác Mỹ bây giờ thi triển đạo pháp, không chỉ có thể uyên hóa ra thân hình bộ dáng, liền cảnh giới đều hoàn toàn tương tự. Như vậy, bây giờ cùng mọi người đại chiến, là ai người khối lỗi? Kế Minh bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, nàng có thể cùng người khác đại năng giao thủ mà không rơi xuống hạ phong, chẳng lẽ là bà phó Hoan Nữ Đế? Bác Mỹ nhảy lên kế Minh bà vai, nghe xong kế Minh sợ hãi thều "Đạo, không cần ngạc nhiên như vậy, bất quá là đại La cảnh tầng 3 phó Hoan, không tính là gì." Nữ Đế quả nhiên không phụ nổi danh, vẹn vẹn đại La cảnh tầng 3, đã có thể làm được tiêu đốt hư không, cùng các nơi cường nhân giao thủ. Bác Mỹ cười nói, "Năm đó phó Hoan, nhập môn đại La cảnh liền có thể tại thượng giới đi ngang, thu thập những thứ này không biết trời cao đất rộng hậu bối chẳng phải là nói đùa. Nhưng, cô gái kia bộ dáng rõ ràng cùng ta ngày đó tại thác nước thấy hoàn toàn khác biệt." Bác Nghị cười nói, nếu là hoàn toàn tương tự, giới này đại la tuột cùng nhân vật sớm đã đổi tới. Nếu không phải vì che giấu hai mắt người, để cho ngươi hèn mọn phất dụ, ta cũng không cần như thế. Rất tốt, lý do này rất cường đại. Kế Minh nhìn xem trong màn sáng chiến của đạo, dù vậy, ngươi dạng này xuống, cuối cùng sẽ kinh động những cái kia hận thế người, ngươi đã từng nói qua, trước đây phó hoàn rời đi, rất nhiều người đã đi đến cấm địa. Vạn nhất ngươi bây giờ đem bọn hắn dẫn sắp xuất hiện tới, có phần lợi bất cập hại. 712 chương 712, tiến vào cấm địa bên trên nghe xong Kế Minh mà nói, Bác Nghị lại làm một hồi cười to, ngươi nghĩ có được sự tình. bản tọa làm sao lại sơ sẩy? Người cứ nhìn xuống, nhiều nhất một nén nhang, liền sẽ minh bạch bản tọa thâm ý." Kế Minh nghe bác Mỹ lại tại thừa nước độc thả câu, túi đầu nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy trong màn sáng đại chiến vẫn còn tiếp tục, giữa bọn họ đại chiến chỉ cần dư ba liền có thể nhường tinh thần nhận nguyệt băng diện. Lần này đại chiến đã không phải người, quả thực lợi hại. Kế Minh sợ hãi thán phục. Làm tu sĩ cảnh giới đạt đến địa vị, tu vi từ tự thân sức mạnh gấp bội đến dẫn động thiên địa chí lực, cuối cùng hủy thiên địa, hoàn toàn chính xác đã không phải sức người có thể làm được, ít nhất là Kế Minh kiếp trước bên trong, thì vượng nhất khoa học sức mạnh cũng không cách nào làm đến. Muốn chân chính chế tạo ra loại trình độ này vũ khí, còn không biết cần mấy ngàn năm phát triển. Anh biến cảnh giới, đủ để khai sơn thác hải cảnh giới hóa thần, đã siêu thoát hạ giới, có thể đi đến tiểu thiên, mà độ tiếp quyền cực có thể đánh đổ tinh thần. Đến rồi thiên tiên kim tiên, tay hái sao trời, chân mặt trời lặn nguyệt cũng không phải là truyền thuyết. Đến nơi cuối cùng đại la cảnh giới, Kế Minh gặp bọn họ có thể vô căn cứ huyền hóa mưa gió thần thú, dự ba chôn vùi tinh thần không lưu Kế Minh đầu thấy mấy phần e ngại, đại nhân vật đã có sức mạnh to lớn như vậy, lại nghe nói người này chỉ có thể so với đại la cảnh tầng phó hoan nữa đế. Không biết những cái kia đứng tại đại là cựu cảnh tột cùng nhân vật lại có như thế nào cường đại thần thông cùng sức mạnh, mà nữ đế đột phá đại là cảnh đi đến tầng cao hơn cảnh giới lúc, lại là cường đại cỡ nào. Ta đây một đường, mặc dù thời thời khắc khắc địch nhân trải rộng, nhưng khắp nơi đều có quý nhân nâng đỡ, cơ duyên rất nhiều, thật sự là tốt số, bằng không mà nói lúc này cũng chết không toàn thời. Kế Minh trong đầu tỉnh lại, bất quá, tất nhiên đi đến hôm nay, có thể thấy được hết thảy đều có định số, thiên ý tất nhiên để cho ta tới đến thế giới này, chắc hẳn cũng sẽ không để ta dễ dàng chết đi. Vừa nghĩ đến đây, Kế Minh một lần nữa phấn chấn, lòng tin tỉnh lại, tối đầu đi xem trong màn sáng đấu. Trận này đại là chi cảnh đánh nhau, đối với kế minh mà nói có rất nhiều tác dụng, ít nhất có thể đủ nhường hắn sinh ra mấy phần đối với thần thông ngự sử cảm ngộ. Hỏa Long bay múa, lòng sông giương dao, Đa Bảo sông cùng Long Văn Ngao tranh đấu làm chủ, bốn phía chúng tông chủ thần thông làm phụ. Dù là như thế, chúng đại năng sợ hãi phát hiện, chính mình như cũng không phải cô gái đối diện đối thủ. Đa Bảo sông khu vực dần dần thu nhỏ, đã bị Long Văn Ngao áp chế đến không thể lùi bước. Cô gái khí thế đang nổi, một phen đánh nhau sau đó, toàn thân cao thấp đều chút xuống kim sắc mang, phản phất lên một tầng kim chiến y giống như thiên thần hành thế. lại chống đỡ phút chốc, ta đã thông biết thánh địa trưởng môn, ba cái hô hấp bên trong, ta thánh địa đại trưởng lao tất nhiên sẽ đến chỗ này. Thiên trì thánh địa thái thượng trưởng lao Tê thính nói. Đám người nghe vậy lập tức phấn chấn ba phần tinh thần, Thiên trì thánh địa đại trưởng lão, chính là cực mạnh nhân vật, có đại la cảnh chín tầng cảnh giới, đã là giới này tối cường. Nhưng mọi người sắc rất khó coi, chỉ vì hôm nay một trận buổi đấu giá này, nhường mặt của mọi người từ đều có chút khó xử, dù sao cũng là tại nhà mình tông môn thậm chí cả giới nhân vật hô vũ, kết quả hôm nay bị một cái không biết tên tiểu cô nương đánh không hề có lực thủ, cơ hồ người người máu, cuối cùng còn muốn mời ra tông môn đại năng Thực sự không phải là cái gì có mặt mũi chuyện. Nga trong thành, người người im lặng. Lúc này, đã không người dám nói chiến cuộc thắng bại, chỉ vì Thiên Chỉ Thánh Địa cùng Thiên Mị Tông các nơi lại năng, rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, mà Thiên Mị tiên tử cùng Huyền Diệu tiên tử bọn người ngay tại cách đó không xa. Trận đại chiến này, thánh nữ không cần như thế lo lắng, ta vừa rồi đã thông biết trong môn Thái Thượng trưởng lão, không lâu sau đó lão nhân ra nàng liền sẽ đổi tới. Tại Thiên Mị tiên tử bên cạnh, một cái lao hở truyền âm. Thiên tử bờ môi đích, thở dài một cái, ta tự nhiên không lo lắng sau cùng thắng bại, chỉ là gặp nàng này ngài thường không có danh tiếng gì. Đột nhiên xuất hiện liền như thế cường hành, giống như vậy ẩn thế nhân vật đến không hết. Tục truyền bây giờ cấm địa nhiều đến kinh ngạc, chính là thiên hạ đại loạn điển báo, sau này chỉ sợ ẩn thế người càng ngày sẽ càng nhiều, mà cảnh giới của ta lại coi là cái gì? Lần này trở về, ta sẽ bế quan tu hành. Lao hầu nghe vậy không nói thêm gì nữa, trong lòng cũng có chút vui mừng, thánh nữ thiên tư thông minh, coi như ngày thường lười nhác bướng lòng, cũng là trong cùng thế hệ người nổi bật, nếu có thể cố gắng một chút, muốn trở thành cùng thế hệ đệ nhất nhân liền ở trong tầm tay. Thời gian ba cái hô hấp vội vàng lướt qua. Trên chín tầng trời chiến cuộc cũng cuối cùng phát sinh biến hóa. 713 chương 713, tiến vào cấm điệu bên trong cái kia đơn thương độc mã ngự sử thực thần tiên khí long văn ngao nữ tử nguyên bản đem mọi người áp chế, nhìn khí thế đang nổi, phảng phất sắp thành lần cận năm qua thượng giới mạnh nhất chiến tích thần thoại. Phương xa chợt truyền đến một tiếng hét lớn, một cái dâu ria đại hán dậm chân mà đến, toàn thân gần cốt ban nhiết, chớ có càng rỡ. Nga thành quan chiến đại la lập tức một mảnh kinh hoa, là thiên trì thánh địa cái này một vị. Thiên trì thánh địa đời trước thánh Nghiêm, thiên tư là cùng đời đệ nhất nhân, bây giờ đã có đại la cảnh tầng 8 thủ đoạn, tại thế nhân vật không ra hôm nay, chính là đương thời vô địch. Người này một khi xuất hiện, ngữ sử Long Văn Ngao nữ tử liền dương mắt nhìn đi qua, hai con người đồng quang lóe lên, trong lòng bàn tay pháp khí sắc bén cũng gấp cấp bách hướng về người này. Người này nhưng chỉ là song quyền vung thân, đánh xuống một đòn, toàn thân gân cốt bạo khởi, có sức mạnh cực hạn cảm giác. Truyền thuyết Lang Nhiêm vốn là cấm địa dã nhân, chịu thiên chỉ thánh địa đời trước thánh chủ điểm hóa, từ cấm địa đi ra, trời sinh thân lực, có vạn phu bất đương chi dũng, danh xưng nhất lực phá và pháp, không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ vì hắn đem chính mình cơ thể đã luyện thành tiên khí, bây giờ xem ra lại không phải tin ổn. Rầm rầm. Long Văn Ngao mang văng khắp nơi, đang giống như một trận mưa lớn. Đây vẫn là Long văn ngao lần thứ nhất bị ngăn trở, bị trực tiếp phá vỡ. Lang Nghiêm sau một kích, khí thế càng lớn, dưới chân đặc không, lại một quyền rơi xuống, hồng quang lập loé, thẳng đến nữ tử. Mời anh, Hồng quang chiếu rọi chín vạn dặm, vũ trụ tinh thần nhao nhao rơi xuống, giống như mưa to, ánh lượm ngút trời. Lang Nghiêm sắc, lại tại dạng này đại tia sáng bên trong có chút nốt trệ, người ba đâu? Cửu thiên tri thượng, nguyên bản cũng bởi vì nhìn xem Lang Nghiêm khí thịnh mà hương phấn chúng trưởng môn cũng hơi ngạc nhiên, ai từng nhìn ra nữ tử kia đi nơi nào? Toàn bộ trong vũ trụ vừa mới còn lớn hơn hiện thần uy nữ tử, liền tại đây ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt bên trong, không có tin tức biến mất, liền Long Văn Ngao cũng hoàn toàn không thấy. Rất hiếm vết người một chỗ hoang mạc trong hang đá. Bác Mỹ hướng Kế Minh tranh công, như thế nào, bản tọa trận này thay xả đổi cột, còn phải tam thập lục kế chân lý. Kế Minh nghẹn học nhìn chân trối. Hắn mặc dù thật sớm rời đi Nga Thành, nhưng mà nghĩ đến trận đại chiến này có thụ chú mục, dù sao trong đó tùy thuộc đại nhân vật đông đảo. Ai có thể nghĩ tới, cả trang đấu giá hội kịch sau lưng hắc thủ, càng là một cái Bát Mỹ. Đương nhiên, Bát Mỹ cái chủng loại này tại cả giới duy nhất cái này một cái, cũng coi như là dị thú. Kế Minh cuối đầu, Long Văn Ngao ở trong tay của Hàn yên tĩnh nằm, lọng lây ẩm đạm, giống như một ngụm nám đen bình thường cái nổi. Nga thành đấu giá hội tình huống rất nhanh truyền khắp cả giới. Long Văn Ngao bị người đánh cắp, chính là gần trăm năm nay chuyện lớn nhất. Trước đây vì cái này Long Văn Ngao, không biết bao nhiêu người kẻ trước Nga xuống, kẻ sau tiến lên, đông đảo cỡ lớn tông môn đều nhìn một trận buổi đấu giá này, không nghĩ tới cuối cùng bị người ngay dưới mắt đem hắn mang đi. Đây là chúng tông môn xỉ đục. Nhưng, Long Văn Ngao chuyện đối với Không Ta Tông dạng này tông môn cũng không có ảnh hưởng gì. Không Ta Tông như nay tuy là cỡ trung tông môn, lại dần dần mở rộng. Nhưng cùng Thiên Chỉ Thánh Địa vẫn có chiến lệnh, bởi vậy ngay từ đầu liền không có phái người đi tới Vạn Tượng lâu đấu giá hội. Ngược lại là tại đấu giá hội kết thúc về sau, Không ta tông trưởng môn đi tới Vạn Tượng lâu. Vạn Tượng lâu trưởng quỹ đem Không ta tông tông chủ đưa đến một gian lầu các. Không ta tông tông chủ đem một chiếc nhẫn giao cho trưởng quỹ, một vạn tinh thạch đã đều ở nơi này. Trưởng quỹ đem nhẫn chữ vật cầm trong tay, khắc đem một cái ngọc giản giao phó tại tông chủ, ngày đó phá hủy quý tông mộ tổ tiên người, ngay tại trong đó. Tông chủ linh thức xuyên vào ngọc giản, chỉ thấy trong đó hiện hóa một cái mi mục tú người trẻ tuổi, chính là bây giờ hóa trở thành Lý Tiêu giao kế minh. Không ta tông tông chủ trong lòng phẫn hận đan sen, không nói hai lời, hướng trưởng trưởng quý bái, "Đạo, thỉnh trưởng quý lại xuống đạt một bộ lệnh truy sát, phàm là vì không ta tông bắt được người này, hoặc cung cấp kỳ vị đưa tin tức, đều có khác thù lao." Trưởng quý sớm đã ngờ tới không ta tông tông chủ sẽ như thế, mỉm cười, "Đạo, lệnh truy sát ta đã hạ đạt. Chờ không ta tông tông chủ sau khi rời đi." Trưởng quý từ lầu các rời đi, vội vàng đi tới một chỗ khác lầu các, trong lầu đang ngồi là Thiên Mị tông thánh nữ Thiên Mị thiên mới không ta tông, tông chủ cung đối đãi trưởng quý, lúc này đối thiên, tất tất kính, thiên tử. Thiên tiên tử nói, Ta muốn ngươi vì ta tìm một người, cứ việc phân phó." Thiên Mị tiên tử lấy thần thông huyển ra một người trẻ tuổi khuôn mặt đạo, chính là người này, tên là Kế Tượng Nhớ Hành. Trưởng Quý hơi ngạc nhiên, đạo, tiên tử ba cùng hắn phải chăng có cái gì khoảng cách hoặc thù hận? Thiên Mị gặp một lần trưởng môn bộ dáng, thì biết rõ nhất định có cái gì ẩn tình, như thế nào, còn có người muốn tìm hắn. Trưởng Quý cười khổ, đem vừa mới không ta tông truyền cáo chi Thiên Mị. Thiên Mị lập tức tới hứng thú, nói như vậy, đích thật là hắn hủy không ta tông mộ. Ngươi có thể tra đến hắn cùng với không ta tông ở giữa có thù oán gì? Trưởng Quý lắc đầu, đạo, chưa từng tra được. Người này giống như là trống rỗng xuất hiện, đi qua chưa bao giờ có người nghe nói, đột nhiên xuất hiện lại thân có cự phú, thực sự hiếm thấy. Nếu không phải cái ngày kia vừa vặn tới đấu giá hội, môn hạ đệ tử theo hắn đi tới Nga Thành trước đây con đường mới cha ra, hắn có thể là phá hủy không ta tông mộ tổ người, vạn tượng lâu cũng chưa chắc có thể cha ra. Nguyên lai vị này trưởng môn là Thiên Mị Tông đệ tử. 714 chương 714, tiến vào cấm địa phía dưới vạn tượng lâu chúng quy là các nơi huấn bốn sở kiến, tự nhiên có mỗi cái tông môn nhân thụ thăm đấu. Thiên Mị Như có điều suy nghĩ, kế minh bây giờ đang lại một chỗ cấm địa vào. Bắc Mỹ ngồi xổm ở trên vai của hắn, "Trước kia phó hoàng cùng ta tới qua nơi đây, nơi đây tuy có tự thành nhất tộc viễn khẩu người vượn cùng gì thú, nhưng đã xem như thượng giới nhất không nguy hiểm cấm địa. Bởi vậy, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, nếu muốn tìm kiếm cơ duyên cùng đột phá, cũng chỉ có thể tiến vào chỗ này. Trước kia nữ đế phải chăng đã đem nơi đây toàn bộ tìm kiếm qua?" Kế Minh vấn đạo, "Làm sao có thể?" Bác Mỹ kinh ngạc đạo, "Ngươi có biết những thứ này cấm địa đến tuột cùng là cái gì?" Kế Minh lắc đầu. Bác Mỹ đạo, cấm địa tuy là thượng giới một bộ phận, nhưng là có thể sưng tự thành một giới. Ta từng nói cho ngươi nói, thượng giới cương vực là hạ giới gấp trăm lần." Cái này gấp trăm lần cũng không bao quát cấm điện. Chỉ vì trong cấm địa nguy cơ trùng trùng, trong đó tràn đầy màn dương, những thứ này màn xương có kích độc, coi như đại la ranh giới người cũng khó có thể chống lại. Mọi người luôn nói muốn đi vào cấm địa sông sáo, chỉ là bởi vì cấm địa bên trong thường thường sẽ xuất hiện một chút thời thượng cổ trôn vùi tông môn, trong đó đan dược thần thông vô số. Nhưng trừ bỏ những cơ duyên này, càng nhiều chính là nguy cơ. Liền xem như Phó Hoan, trước đây cũng chỉ là tại cấm địa biên giới đi một vòng, nàng từng nói cho ta biết, nếu là tiến vào chỗ sâu, nàng cũng khó có thể duy trì sinh mệnh của mình. Kế Minh Trần Trở nói, theo lý thuyết Liên xem như đột phá đại là cảnh tiến vào cao hơn một tầng nữa đế, cũng không thể tiến vào cấm địa chỗ sâu. Bác Mỹ lắc đầu, cái này ngược lại không biết, Phó Hoan đột phá đại là sau đó liền rời đi thượng giới. Kế Minh gật đầu một cái, "Đạo, cái này chỗ cấm địa, theo ý ngươi tới rốt cuộc lớn bao nhiêu?" Trăm và dặm. Đích sắc rất minh ông, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng Kế Minh trong lòng trận thấy hưng phấn, hắn vốn là ưa thích tìm kiếm kích động, đột nhiên nghe nói có cấm địa dạng này một nơi, lập tức quyết định đến đây. Cấm địa cửa vào, là một tòa cự hình truyền tống trận, căn cứ Bác Mỹ nói, nơi đây truyền tống trận là Phó Hoan kiến tạo. bằng không mà nói, liền xem như hắn cũng cần một canh giờ trở lên mới có thể tiến nhập cấm địa. Đi. Truyền tống chuẩn bị kích hoạt, ánh sáng lóe lên mấy lần, khôi phục lại lúc bình tĩnh, kế minh đã biến mất không thấy gì nữa. Sáu sáu trong rừng sâu, khắp nơi cũng là thông thiên tùng bách, tùng bách bên ngoài là một chỗ cực lớn hố trời. Nga ô. Đêm Quya, Tú Long tại hố trời bên trong quần quần. Mấy người đang tùng bách đầu cài ngồi, khuôn mặt thản đạm. Hôm nay đã là chúng ta đến chỗ này 13 ngày, nếu lại tìm không thấy mở miệng, những người kia sớm muộn sẽ bắt được chúng ta. Một cái tuổi trẻ nam tử nói, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đám người nghe vậy, vốn là bầu không khí nặng nề, lúc này liền càng nuốt mấy phần, không cần như thế sa sút tinh thần. Ngược lại là trong mấy người duy nhất một nữ tử phủ tay, "Chúng ta tiến vào cấm địa phía trước, đã nghĩ đến sẽ có một chút nguy nan." Huấn hổ, bây giờ chưa hẳn liền thật sự sơn cùng thủy tận. Mặt mũi của nàng kiên nghị, hai mắt sáng rực, lóe sáng vô cùng. "Thôi đi." Một người khác bỗng nhiên phản lời, "Trước đây nếu không phải người để nghị mới tới, chúng ta như thế nào lại tiến vào loại địa phương này? Nơi đây cấm địa liền đại la đều sẽ tao ngộ nguy hiểm thậm chí khó mà đi ra ngoài, chúng ta chỉ là kim tiên, ngươi càng là mới thiên tiên cảnh giới." không biết tự lượng sức mình. Lời này vừa nói ra, bốn phía còn lại mấy cái nam tử rõ ràng cũng đều là muốn như vậy, nhất thời nhau nhau chỉ trích, hôm nay hùng sở sư huynh nguyên bản cũng không cần tụ thương, nếu không phải ngươi cái gánh nặng này, cũng sẽ không bị những cái kia dã nhân đuổi kịp. Chúng ta kim tiên tu vi, nguyên bản đủ để chạy nạn, nếu như không phải ngươi, như thế nào lại rơi vào dạng này hạ chẳng? Nữ tử khuôn mặt từng đỏ, trong lòng có chút tức giận. Những nam nhân này tại ngoại giới lúc đều theo đuổi quan người, người miệng nói nguyện ý xông pha khói lửa, không nghĩ tới hôm nay gặp phải khốn cảnh liền đã biến thành bộ dạng này. Hơn nữa Ban đầu thật là nàng đề nghị tiến vào cấm địa xuống sáo, nhưng bọn hắn cũng đều vui vẻ đồng ý, còn nói chắc như đinh đóng cột nói gặp phải nguy hiểm sau đó muốn bảo vệ nàng. Bốn phía chỉ trích đông đảo, nhưng nữ tử không có mở miệng cãi lại, chỉ là cắn thật chặt răng. Ngao. Nhưng vào lúc này, phương xa tiếng thú gào bỗng nhiên trở nên kiêu ngạo. Nguy rồi. Mọi người thần sắc cùng nhau biến đổi, căn cứ bọn hắn cái này mười mấy ngày kinh nghiệm, fam là thú hống trở nên cao như thế càng, liền nhất định là phát hiện tung tích của bọn hắn, sau đó lại làm một hồi truy kích. Trốn. Đám người từ tùng bách trên cây bay thấp, nhao nhao hướng nơi xá chạy trốn. Đáng giận. Nếu không phải nơi đây cấm bay, chúng ta cũng không cần như cái này chó nhà có tang. Nghi Đoá sư mọi nàng rơi vào đằng sau. Sinh từ lúc, ai lại quản được ai? Nghe theo mệnh trời a. Rơi vào sau cùng nữ tử nhìn về phía trước càng ngày càng xa đám người bóng lưng, trong lòng cũng không có hận ý, chỉ cảm thấy lực cười, những người này trước đây đã từng luôn miệng nói tuyệt sẽ không bỏ sót ta. Sau lưng thú hống tiệm cận, gần như có thể nghe được nó thở dốc, ngay tại lúc đó còn có một số nghe vào tối tăm khó hiểu quái dị nữ, Nghi Đoá biết, đó là nơi đây tổ dân dã nhân Thôi, hôm nay chưa hẳn trốn được, nếu như thế, không lại một chiến. Thật đến rồi không thể làm gì thời điểm, ta liền liền như vậy tự vận, tóm lại quyết không thể chịu những dã nhân này làm bận. 715 chương 715, đi nơi ở của bọn hắn bên trên nghi đoán tính cách dù cho kiên nghị, nhưng nếu không phải hôm nay đã đến loại này lui không thể lui thời điểm, cũng sẽ không sinh ra quyết tuyệt như vậy tâm tư. Ngừng lại bước, quay đầu. Nghi đoán sau lưng, bốn trượng lớn nhỏ cự thú lâm mặt, hai mắt giống như hai cái tản da màu xanh biếc quỷ hỏa đầy lồng. Trường kiếm nơi tay, thanh lương như nước, kiếm mang phong thực, thẳng tiến không lùi. Nang phía trước đã sớm cùng con thú này từng có ngắn ngủi giao thủ, biết mình tuyệt không phải cái này cự thú đối thủ. Dù sao giống nàng dạng này vẹn vẹn tiên tiên cảnh giới liền tiến vào cấm địa nhân thật sự là ý đếm, sẽ có hôm nay chi cục chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cự thú lại một tiếng thú hống, chấn động khắp nơi, nhường tung bách la cây đều dối rít rơi xuống, đại địa lay động, tại trước mặt nó là sắc mặt trắng bệnh nghi đóa. Nghi đóa toàn thân linh lực đã cứng đờ, không cách nào lại vận chuyển, đơn giản là nàng và giữa cự thú chênh lệch cảnh giới quá lớn, mà cự thú tựa hồ có áp chế kẻ cảnh giới thấp loại thiên phú, nghi đóa tự nhiên tránh cũng không thể tránh. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang mang qua, đang xuất hiện tại nghi đóa cùng cự thú ở giữa. Cự thú muốn rơi xuống móng liền ngừng lại trên không trung. Hai con mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Nguy đóa hơi ngạc nhiên, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt là một bóng người, bóng người đầu vai, còn ngồi xổm một cái bộ dáng kỳ lạ dị thú, nhìn xem có mấy phần khả ái. Chính là Kế Minh. Kế Minh ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu rủ xuống bóng tối cự thú. Bác Mỹ thở dài một tiếng, vận khí của chúng ta giống như không phải quá tốt, vừa tới liền gặp phải nơi đây thổ dân. Kế Minh đồng quang tử cự thú trên thân chuyển qua hậu phương, đạo: người nói nơi đây thổ dân, chính là phương xa những cái kia dã nhân sao?" Bác Mỹ đạo: "Đối với, nhất định không thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột." Những thứ này thổ dân lãnh địa ý thức cực mạnh, 10 phần mang thủ, hơn nữa số lượng đông đảo, ngươi tới ở đây đã coi như là xâm nhập bọn họ cơ vực, nếu lại giết bọn hắn nhân, vậy thì thật sự phạm vào tối kỵ, sau này một ngày cũng không nên nghĩ sống yên ổn. Cho nên, bây giờ chỉ có thể trốn. Bác Mỹ Hưng Thanh, đối với Kế Minh không chần chờ, quay người chạy trốn, ở giữa lườm nghi đoán một mắt, trường bào vùng ra, đem nghi đoa của lên, mang theo nàng cùng một chỗ hướng nơi xa mà đi. Sau lưng, cự thú đi qua ngắn ngủi kinh ngạc phía sau cuối cùng lấy lại tinh thần, mắt thấy con muốn đạo tẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Có biết hay không nên đi chỗ nào trốn. Nghi Đoá đang ngẩn người thời điểm, Kế Minh thanh âm truyền đến. Nghi Đoá vụng trộm liếc mắt nhìn Kế Minh bên mặt, trên mặt bay lên hai mảnh nhi đỏ ửng, không ba không biết. Kế Minh khẽ thở dài một cái, quay đầu liếc mắt nhìn bởi sát không buông cự thú, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia, bằng không sau đó bị bao vây đứng lên, càng không có cơ hội đảo cầu. Một chiêu kia, tự nhiên là Phòng Thiên Quyết. Phòng Thiên Quyết vừa ra, Kế Minh tốc độ bỗng nhiên tăng thêm mười mấy lần, thân hình đột nhiên hóa thành quang, biến mất ở trong rừng sâu. Cự thú ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cương phong cửa hàng, nhưng không thấy con ngồi. Qua nửa ngày, thú ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, quay người hướng một chỗ khác chạy đi, nó nhớ kỹ vừa mới có khác mấy cái con ngồi chính là tới nơi này cái phương hướng, đến nỗi vừa rồi một cái kia chạy quá nhanh, căn bản không có khả năng bắt được. Thời gian một nén nhanh phía sau, Kế Minh cùng Nghi Đoá đi tới một khoả cực lớn tùng bách trên tán cây. Nghi Đoá ngồi ở tán cây cảnh cây bên trên, hai tay liền phóng tại trên đùi, có chút câu nệ. Nàng tại Tông môn lúc đã từng lôi lệ phong hành, cứ ít lại biến thành bộ dáng này, coi như đối mặt Tông môn những ngày kia tiểu, cũng chưa từng có cái gì lòng ngưỡng mộ, kết quả hôm nay không hiểu ngượng ngùng. Mỹ tại Kế Minh bên tai nói: Cái cô nương này nhất định là thích ngươi, ngươi nhìn, nàng lại tại vụng trộm nhìn ngươi. Phi, ngươi cái này treo lên Lý Tiêu Dao ra mặt bốn phía dạ danh lửa bịp tình yêu lừa đạo. Bác Mỹ rất phỉ nhổ Kế Minh, nó tự nhận là thân là rồng cái, hẳn là đứng tại nữ nhân bên này. Kế Minh mặt không đổi sắc, nhìn về phía Nghi Đoá, ngươi chỉ là thiên tiên cảnh giới, dùng cái gì tiến vào cấm địa? Nghi Đoá bị Kế Minh nói đến sắc mặt đỏ lên, nhưng không thể nào phản bác, ấp a ấp úng lại nói không ra cái nguyên cớ. Kế Minh thấy dáng dấp của nàng, cũng sẽ không nói thêm cái gì, "Đạo, ngươi tới ở đây bao lâu?" Lần này, Nghi Đoá không có cả năm, 13 ngày. Vậy ngươi đối với chỗ này, còn quen thuộc. Nghi Đoá lắc đầu, mấy ngày nay ta cùng với các sư huynh một mực ở chỗ này phụ cận, căn bản chưa từng đi qua nơi xa, ngoại trừ Đào Mệnh cũng chỉ là Đào Mệnh. Sư huynh, Kế Minh vấn đạo, vậy ngươi sư huynh đâu? Nghi Đoá đạo, bọn hắn ba đã chạy trốn. Kế Minh lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, xem ra, ngươi mấy vị này sư vinh tại đại nạn lâm đầu lúc, đã tự mình chạy trốn. Nghi Đoá chỉ cảm thấy mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. 716 chương 716, tiến bọn hắn hang ổ bên trong Kế Minh từ trên tán cây đứng lên, đồng quang chiếu rọi trông về phía xa phía trước, đạo, nơi đây nguy cơ trùng trùng. Ngươi chỉ có thiên tiên cảnh giới, đến chỗ này đúng là không cân ngoan. Nghi đó chỉ là tối đầu, không biết nên nói cái gì. Bác Mỹ đối với Kế Minh đạo, nơi đây cấm bay, vạn nhất bị tự thú tìm được, nhất định không thể hàm chiến. Kế Minh gật đầu, ta tự nhiên biết, chỉ là ta từ nơi này nhìn nơi xa, không thấy nửa phần linh khí, cũng chưa từng gặp qua cái gì khoáng mạch, liền sơn quật hàng đá cũng không có, phong thủy càng là cùng hung cát, từ đâu tới cơ duyên. Hoàn toàn chính xác ba ta cùng với sư huynh ở chỗ này 13 ngày, tuy đi qua khu vực không lớn, nhưng là tận lực chọn chỗ cao nhìn qua nơi đây địa hình, căn bản không cái gì có thể giấu được cơ duyên chỗ. Bắc Mỹ cũng không phản bác, chỉ là nói, cơ duyên nếu là thật dễ dàng như vậy gặp phải, làm sao đến mức cái kia Đông Đạo đại là tiến vào nơi đây sau đó mai danh nhận tích. Liên thực thần đều chết tại một chỗ cấm địa, huống chi là ngươi. Kế Minh cũng minh bạch đạo lý trong đó, biết cơ duyên hai chữ có thể nộ nhưng không thể cầu, chỉ là khó tránh khỏi có chút nóng nảy, dù sao dừng tiếng nước độc, để cho người ta nhìn xem trong lòng cũng không lắm sảng khoái. Đi. Lại đi Phương bắt nhìn một chút. Kế Minh chợt lách người đem nghi đoá cuốn theo cánh tay, từ trên cây tránh phía dưới, hướng xa mà đi. Ta có thể tự mình đi. Nghi đoá yếu đất nói. Tốc độ ngươi quá chậm, cơ duyên loại sự tình này, một phần đều không được chậm trễ. Nghi Đoá nhất thời ý bật, không dám nói nhiều nữa cái gì. Nàng cũng không biết kế minh cảnh giới, nhưng suy nghĩ một chút trước đây không lâu tốc độ, tóm lại không phải mấy cái kia sư huynh có thể so sánh. Vạn Tượng lâu bên trong, nghe môn hạ đệ tử thuật, người này sắp thực đi cấm địa. Thiên mị trước mặt, Vạn Tượng lâu trưởng quy không người. Vạn Tượng lâu nhãn tuyến trải rộng thượng giới, nếu không phải Vạn Tượng lâu trừ lâu chủ đều vì mình chủ, gần như có thể xưng là thượng giới đệ nhất thế lực. Muốn biết kế minh dấu vết, đối với Vạn Tượng lâu mà nói cũng không khó. Chỉ cần kế minh từng tại một tòa thành trì thân, tung tích của hắn liền không thể nào ẩn tàng, đi cấm địa. Thiên Mị có chút ngoài ý muốn, đúng là như thế, lẻ loi một mình. Trưởng Quỷ lần nữa chắc chắn, sáu sáu đi tới cấm địa phía trước, Kế Minh đã đem trong đó tất cả nguy hiểm đều cân nhắc qua một lần, lại không ngờ tới, cấm địa bên trong thổ dân sẽ như thế khó chơi. Đi tới cấm địa một ngày ngắn ngủi, Hàn Tuần tự bị thổ dân cùng cự thú vây qua ba lần, trong đó một lần đã là bốn bề thổ địch, nếu không phải phòng tiền quyết huyền diệu vô cùng, lại dựa vào kiếm lổng nhanh chóng, giết chúng thổ dân một cái trở tay không kịp, chỉ sợ phải có một hồi ác chiến. Ngoài ra, càng làm cho Kế Minh trong lòng phiền não lạ. Là... vậy quét hắn người tụi hồ càng ngày càng mạnh. Nơi đây thổ dân tụi hồ cũng không tu đạo pháp, cảnh giới không rõ, nhưng mỗi một lần ra tay cũng không có linh lực ba động, điểm này có phần kỳ lạ. Bác Mỹ cũng phát giác điểm này, đúng là như thế. Bất quá cũng không cần ngạc nhiên, thế gian chúng tộc thiên kỳ quái quái, năm đó ta cùng phó Hoan sông sao lúc, gặp một chủng tộc loài liên tính. Chậc chậc. Dường như là nghĩ đến một loại nào đó trong cảnh, Bác Mỹ trên mặt xuất hiện một loại nào đó cam ghét. Ngươi có dám cùng ta đi nhìn một chút nơi đầy thổ dân? Kế Minh vấn đạo. Bác Nghị nghe vậy vị kinh, ngươi là muốn nhìn một chút bí mật của bọn hắn. Kế Minh khẽ đầu. Nhắc tới cũng cũng không tính bí mật, chỉ là hắn đối với chỗ này thổ dân lực lượng nơi phát ra có chút hiếu kỳ. Chỉ vì hắn mấy lần giao thủ, phát giác những người này trên thân đều chưa từng nắm giữ linh lực, thần thông công pháp cũng không có hiện lộ qua, hết lần này tới lần khác lại có không kém gì kim tiên sức mạnh, cái này thật sự là chuyện rất kỳ quái. Đã từng mạo hiểm kế minh cảm thấy chỉ cảm thấy yếu kỳ, bởi vậy quyết định đánh cược một lần, ta nếu là có thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó, chẳng lẽ không phải cũng nhiều một loại thủ đoạn. Lời của hắn cũng không phải là truyền âm, bởi vậy cũng làm cho một bên nghi đoán cực kỳ hoảng sợ, người ba nói cái gì? Kế Minh nghiêng người nhìn nàng mắt, Đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu, không biết nên như thế nào an trí Nghi Đoá. Ngược lại là Bác Mỹ trước tiên đạo, Nghi Đoá, kế minh muốn tiến đến nơi đây thổ dân hang hộ nhìn một chút, ngươi nếu là muốn cùng, liền phải tiến hắn tiên phủ dấu một dấu, bằng không sau đó một khi giao thủ, hắn cũng khó có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi nếu không dám theo hắn đi qua, liền cứ vậy rời đi à, ta sẽ giao cho ngươi một đạo phủ, đủ để cho ở nơi này mà sống sót. Nghi Đoá chỉ do dự một hơi, liền trọng trọng gật đầu đạo, ta muốn đi theo các ngươi. Đợi đến đem Nghi Đoá thu vào vạn thú đồ, Bác Mĩ giương đầu hoảng thở dài, tình yêu a. Kế Minh liếc qua đầu liếc nó một mắt, nàng nếu không nguyện theo tới, ngươi thật có bảo hộ nàng Chu toàn phụ chú. Bác Mỹ cười to, làm sao có thể, nơi đây nguy cơ trùng trùng, liền ngươi ta đều chưa hẳn có thể sống được xuống, chứ đừng nói là tiên tiên cảnh giới tiểu nha đầu. Không thể không nói, Bác Mỹ đang nói láo một đạo bên trên, có kiểu khác thiên phú. Bầu trời xanh ngẳm, một bích mê mang, ánh sáng mặt trời những nơi đi qua không thấy mây mù, phương xa gió nổi lên cây ngâm, dưới cây lá xùnào ảo. Kế Minh đến chỗ này đã một ngày một đêm, dưới chân đạp hòa thuận vui vẻ dương quang, hai gọ má đón hơi hơi trường phòng, hai con người khép hở. Ta tại trên tán cây nhiều lần nhìn nơi đây lúc, đã minh bạch dưới chân là một chỗ hố trời, nhưng không hề nghĩ tới chỗ này hố trời bắt ngát như thế, liên tục ba canh dở, ngoài vạn dặm cũng không thấy phần cuối. Người xác định thổ dân xảo hoạt ngay tại phía trước sau. Không có vấn đề. Bác Mỹ cái mũi hơi ngửi, thổ dân mũi trên người hết sức kỳ lạ, rất giống sầu riêng. Phía trước sầu riêng hương vị rất nặng, nhất định chính là ở đây. Cứ hướng phía trước đi cũng được, chỉ là muôn bản cẩn thận. Kế Minh ngay vậy gật đầu, dưới chân cất bước, một đường thẳng trời thấp đi. Lại qua ngàn dặm, Kế Minh bỗng nhiên người, dấu ở cành lá dặm trên tán cây không lúc nhích. Tại hắn đỉnh đầu, Có một con to lớn lướt bay đi, tại ương đỉnh đầu, mà khắc còn ngồi một cái thổ dân. Địch quân lại còn có chi sát, mà lại là cây máy bay chiến đấu chính xác. Kế Minh giữa lông mày khóa chặt, dạng này rất khó ẩn tàng thân hình, phía trên tầm mắt rộng lớn, dạng này trong rừng góc chết cực ít, hơn nữa nơi đây thổ dân ánh mắt xảo trá, ta căn bản không thể nào tránh lẽ. Còn cần cẩn thận một chút. Bác Mỹ đạo, đến rồi phía trước, dạng này gương chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tình thế giang khổ, nhưng Kế Minh bất giác ngoài, ngược lại chấn tắt tinh thần đạo, có thể thấy được, người ta phương hướng đúng. Hai người tiếp tục tại trong rừng đi xuyên, thân hình như ẩn như hiện. 717 mà chương 717, tiến bọn hắn ha hổ phía dưới sau nửa canh giờ. Kế Minh phát giác bốn phía rừng rậm dần dần trở nên thưa thớt, mà phía trước tầm mắt dần dần trở nên mở rộng, Kế Minh tốc độ bắt đầu chậm dần. Hẳn là ngay ở phía trước. Quả nhiên, không bao lâu, một tòa cao cao nổi lên tế đàn xuất hiện ở trước mắt. Dưới tế đàn là nhốn nháo là biển người. Kế Minh tê cả ra đầu. Không thể không nói, là mười mấy vạn người xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn nhao nhao quỳ dập đầu, trong miệng phát ra tối tăm bi thường tiếng ca, hoàn toàn chính xác để cho người ta sâu cảm giác rung động. Bọn hắn dường như đang tiến hành nghi thức nào đó. Bác Mỹ nhảy lên kế Minh đầu, để cầu càng thêm mở rộng tầm mắt. "Kế Minh, ngươi có từng nhìn thấy phía sau tế đàn tò kia hang đá?" Nghe xong Bác Mỹ nhỏ giọng quyên bảo, Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy phía sau tế đàn hố trời trên bên dưới, cao cao nổi lên đá núi bích chướng bên trên, có một to lớn mặt người pho tượng, mà ở mặt người pho tượng phía trên, là một cái hơn một trượng phương viên hang đá. "Thấy được." Bác Mỹ lại nói, "Nghi cách, đi vào." Sáu sáu muốn đi vào hang đá rất khó, bởi vì nó là sinh ở trên vách đá, mà bên dưới vách đá vừa mới phiến mở rộng, là mười mấy vạn đang tiến hành nghi thức thổ dân. Nếu như bây giờ cử hành nghi thức là hơn mười người, Kế Minh nhất định sẽ không như thế do dự, chỉ cần tìm cái thích hợp biện pháp lập tức bay qua liền đủ. Nhưng bây giờ khác biệt, là mười mấy vạn người đồng thời quỷ lạy tại trước tế đàn, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào phía sau tế đàn hang đá, trong đó độ khó không thua gì muốn ở tại bọn hắn dưới mí mắt đi vào. Dù sao, mười mấy vạn người, tùy tiện một người chỉ cần nhìn thấy Kế Minh thân ảnh, hôm nay liền chắc chắn phải chết. Chỗ kia trong hang đá, nên nơi đây thổ dân tất cả bí mật. Bác Mỹ đạo, một câu nói, Kế Minh tim đập thình thịch. "Hảo, ta thử xem." Hắn hướng phía sau lặng lẽ lui. Một nén nhang phía sau, Kế Minh biến mất ở một tòa đại thụ dưới bóng tối, ở đây một phương diện có thể tránh né phía trên chim ưng góc nhìn, một phương diện có tương đối địa phương bao la, đủ để cho hắn thác ấn một chút chất pháp. Vài tòa ẩn thân trận, mấy đạo thần hành trận. Trước sau mười mấy đạo trận pháp, bị Kế Minh ra chỉ ở trên người, toàn thân đều ẩn ẩn tản ra kim mang, nên không sơ hở tí nào. Kế Minh túi đầu, hắn bây giờ toàn thân vũ trang, không có nửa điểm bỏ sót chỗ, sau đó giành giật từng giây, nhất định phải tìm đến thích hợp góc độ, ở tại bọn hắn dập đầu trong nháy mắt phi hành vào vào. ra chỉ thân hành trận cùng ẩn thân chân hắn, đủ để nhanh như sấm sét, chỉ là không biết phía trước cái kia mười mấy vạn thổ dân bên trong sẽ có như thế nào cường nhân, Kế Minh cảm thấy vẫn làm xong dự tính xấu nhất. Một đạo huyến ảnh hình thành thẳng tắp từ Kế Minh dưới chân xuất hiện, một mực kéo dài đến cách tế đàn cách đó không xa một tòa thông thiên tế đàn sau đó. Đúng đại Kế Minh dừng lại một khắc, Bác Mỹ trầm giọng nói, chính là bây giờ. Kế Minh ngở không dừng vó, phòng tiên quyết vận chuyển. Lặng yên không một tiếng động, Kế Minh thuận gió dựng lên. Nơi đây mặc dù bay, nhưng Kế Minh lực lượng bây giờ muốn nhảy lên trăm trượng cũng là việc nhỏ, hướng chi dưới mắt chỉ có trăm trượng khoảng cách. Kế Minh nhảy lên một cái thân hành trận cùng ẩn thân trận đồng thời phát động hướng về hang đá giống như một tòa cầu vồng, kế minh cơ thể qua quỹ tích hóa thành cầu núi trước sau nửa hơi thời gian vẹn vẹn một cái trước mắt nơi đó mặt mười mấy vạn người dập đầu lại lúc lần đầu chỉ cảm thấy chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì không có bất kỳ người nào nhìn thấy ngay tại vừa mới một cái trước mắt có người tiến vào phía sau tế đàn trong hang đá dâm dầm một hồi núi đá lan xuống kế minh đứng tại hang đá biên giới dưới chân là một chút đá vụ hán đứng là một chỗ mảnhẹp rẽ với núi biên giới phía giới chính là án vực sâu không thấy đáy phía dưới Bác Mỹ có chút hứ vấn, tính tình của nó chính là như vậy, phàm là gặp phải chuyện mới lạ, nhất định kích động không thôi. Kế Minh ngược lại cũng không nắm này, đồng quang nhìn xuống dưới, chiếu rọi mấy trăm dặm phía sau, vừa mới thấy đáy, xuất hiện ở trong tầm mắt, lại là một trì hồ nước. Hồ nước dưới đáy cốt cốt mà bốc lên đủ loại bọt khí, nhìn giống như sôi trào thủy. Một bên bác Mỹ mũi ngửi một cái, "Đạo, nơi đây hồ nước có cố mùi kỳ quái, tựa hồ những cái kia thổ dân mùi trên người, chính là đến từ nơi đây." Đi xuống trước nhìn một chút lại nói. Kế Minh nhảy xuống. Tại kế Minh tận lực dưới sự khống chế, kế Minh lọt vào trong nước lúc lặng yên không một tiếng động. nhưng không có dấu hiệu nào, khi thân thể của hắn xuyên vào trong đó, một cú cực độ nhói nhói cùng nhột liền đánh tới. Hắn ngân xanh trên trán bạo khởi, túi đầu kêu lên một tiếng đau đớn. Bác Mỹ thấy thế vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ba kế minh ngự sử linh lực đem bốn phía hồ nước phá giải, sâu kín lam quang chiếu sáng bốn phía. Thẳng đến lúc này, kế minh mới miệng lớn thở dốc, vừa mới đau đớn quá sâu, nhưng hắn lòng còn sợ hãi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bác Mỹ không biết vì sao. Kế minh không có trả lời, chỉ là nắm quả đấm một cái, tiếp lấy có chút mờ mịt nhìn về phía Bác Mỹ, nơi đây hồ nước, tựa hồ có thể cải tạo gần người ta. Hắn đem tự thân vừa mới cảm nhận được đau đớn cáo chi Bác Mỹ, nói tiếp, nhưng mà, bây giờ lực lượng của ta tựa hồ có chỗ tăng trưởng. Bác Mỹ do dự, có lẽ, nơi đây thổ dân lực lượng thần bí, chính là đến từ hồ nước này. Lại hoặc là nói, nơi đây hồ nước chính là bọn hắn chuyển thừa một loại thủ đoạn, cũng không phải không có khả năng. Kế Minh hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía dưới chân bị lồng ánh sáng đụng vào phía sau hiện ra gợn sóng hồ nước. Bác Mỹ đạo, ngươi không ngại thử lại thử một lần. Kế Minh không nói gì, trực tiếp phất tay triệt hồi bốn phía che đậy nước hồ tia sáng. Khoảnh khắc, hồ nước lại một lần hướng Kế Minh vọt tới. Kích liệt đau nhức lần nữa đánh tới. 718 chương 718, quả đen đen nhánh trong sân động, một mực quanh quần kế minh hừ nhẹ, cất dấu cực hạn đau đớn. Bố trí trôi qua bao lâu, kế minh thanh âm cuối cùng tắt xuống, thân thể của hắn bắt đầu phát ra đôm đốp thanh âm, đó là xương cốt ken chốt ở giữa dị biến đưa đến. Bác Mỹ hiếu kỳ nói, "Như thế nào?" Kế minh chỉ phất phất tay, "Ta cường độ thân thể hôm nay, là trước kia mấy lần." Cái này đích sắc là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vậy kế minh trong lòng hưng phấn. Bác Mỹ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Cũng may mắn như thế, vừa mới hình dạng của ngươi đáng sợ, để cho ta chỉ cho là ngươi chống đỡ không nổi đi. Bây giờ xem ra" Nơi này thật là thổ dân truyền thừa chỗ. Vừa mới ngươi tiếp nhận hồ nước cải tạo lúc, ta cẩn thận nhìn qua địa hình xung quanh, nếu như ngờ tới không tệ, chúng ta hướng về phải đi, có thể tìm được cửa ra vào. Kế Minh nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện mảnh này mặt hồ mở rộng, hơn nữa hang đá đông đảo, mỗi một cái hang đá đều hết sức tương tự, căn bản là không có cách tìm được cái nào có thể đi ra ngoài, nhiều như vậy hang đá, ngươi làm như thế nào nhìn ra? Bác Mỹ đạo, ngươi cẩn thận nghe một chút cũng phân rõ ra, chỉ vì nơi đây có gió, phong thanh là từ phía bên phải hang đá thổi tới Kế Minh gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp phía bên phải đi đến. Phía bên phải trong hang đá Kế Minh theo bốn lượn đường mòn một đường đi xuyên, cuối cùng quả nhiên đi tới một chỗ rộng lớn khu vực, nơi này vách tường cùng đỉnh đầu trên vách đá đều khắc đầy một chút văn tự, những văn tự này mười phần khó hiểu thâm thúy, Kế Minh xem không hiểu. Nghĩ đến bọn chúng là nơi đây thổ dân sử dụng văn tự, bọn chúng tất nhiên bị khắc vào nơi đây, nghĩ đến nhất định là vô cùng trọng yếu bí mật, chỉ tiếc ta không có thể minh bạch. Kế Minh tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng tại cuối hẹp trong động nhìn thấy một cái nho nhỏ tế đàn. Trên tòa tế đàn này mới là hình tròn bình đại, phía dưới nhưng là tứ giác vuông vắn, mặc dù nhìn tiểu xảo, lại hết sức quy phạm. Kế Minh vây quanh tế đàn lượn quanh một vòng. cuối cùng tại tế đàn mặt sau nhìn thấy một bộ thi cốt, thi cốt hiện lên kim hoàn sắc, nhìn xem mượt màu ảo ảnh, tựa như ngọc thạch. Tại thi cốt phía dưới, nhường kế minh bất ngờ là xuất hiện một đạo ngọc giản. Nhìn một chút trên đó viết cái gì, Bác Mỹ đã giành trước ngày qua, đem ngọc giản ném cho kế minh. Kế minh tiếp nhận ngọc giản, linh thức xuyên vào, trong đầu nhất thời có một cỗ thanh âm to lớn vang vọng. Chúng ta hiên viên, nhận tất tinh nhắn trách, chịu kim ô phủ chiếu, bắt đầu ăn lông ở lỗ, phục khóa thực phần chín. Nay ta chịu khải, trời ban thủy, tốt dân gần phục tế tự chuyển thừa, làm hậu thế tử tu hành. lấy tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, thành thái bình văn thế. Mấy câu, rất ý tứ sáng tỏ. Trên đó viết cái gì? Bác Mỹ vấn đạo. Kế Minh buông Ngọc giản xuống, quay người nhìn trước mắt tế đàn, "Đạo", nó nói, "Nơi đây tế đàn là một loại nào đó tế tự truyền thừa." Bác Mỹ lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi, nếu như thế, còn không mau đi lên nhìn một chút. Kế Minh gật đầu một cái, mười bậc mà lên, hướng tế đàn đi đến. Trên tế đàn thềm đá hơi sáng lên, những phù văn kia trong bóng đêm giống như từng cái con mắt đang nhìn Kế Minh. Kế Minh đi lên tế đàn đỉnh, dưới chân phù văn lập tức toàn bộ sáng lên. Phóng ra cực thịnh quang minh. Động rung. Một cỗ thang lên xuống vậy xuyên thẳng qua cảm giác chuyển đến, Kế Minh trong lòng vi kinh, lập tức mở to mắt. Trước mắt, ánh sang sáng rực, khắp nơi chịu quang minh phủ chiếu. Dưới chân, là nhân sơn nhân hải, bọn hắn ngẩn đầu nhìn Kế Minh. Bác Mỹ bờ môi run rẩy, tiểu tử ba người xông đại họa. Kế Minh hòa Bát Mỹ, lúc này đứng ở mười vạn thổ dân châu quỷ lệ cao lớn trên tế đàn. Mười vạn thổ dân, lúc này cũng tại nhìn Kế Minh. Hình ảnh dừng lại. 660 ta tông trong chính điện. Không ta tông tông chủ đứng tại trong điện, phía sau là trong môn vài tên trưởng lão. Vạn Tượng lâu đã truyền đến tin tức Ngày đó Huệ Tông môn ta mộ tổ người đã tìm được. Vài tên trưởng lao khuôn mặt lập tức nghiêm một chút, Người ở chỗ nào? Căn tứ vạn tượng lâu đệ tử lời nói, thấy tận mắt hắn tiến nhập Đông Phương một chỗ cấm địa bên trong. Cấm địa? Một người giữa lông mày hơi nhíu, Người lần trước từng nói, người này bất quá là cảnh giới kim tiên, tiến vào cấm địa chỉ sợ là cựu tử nhất sinh Không ta tông tông chủ quay người lại, đạo, chưa hẳn. Người này tuy là cảnh giới kim tiên, nhưng vạn tượng lâu nói, bối cảnh của hắn có chút đặc biệt, ngày đó có thể lấy ra bạch vạn tinh thạch, chỉ sợ là ẩn thế đại năng đệ tử. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ẩn thế đại năng, có thể xưng tụng bốn chữ này, không khỏi là năm đó ở thượng giới nhân vật hô phong há vũ, mà không ta tông, còn không có có thể trêu chọc bọn hắn nội tình. Cuối cùng vẫn là cái tâm đó cơ sâu nhất nữ trưởng lão mở miệng, trưởng môn làm mớn, chờ người này từ cấm địa sau khi ra ngoài, thừa dịp không người biết được, cũng không có người nhìn thấy, đem hắn giết chết. Không ta tông tông chủ gật đầu, đối với hắn trung quy là hủy tông môn mộ tổ, nếu là chúng ta thờ ơ, sau này như thế nào tại tiên giới đặt chân? Nhưng ba vạn nhất cái kia ẩn thế đại năng truy cứu tới, chúng ta nên như thế nào ứng Ta vừa rồi đã nói qua, Nếu là không người biết được, chúng ta tự nhiên muốn làm thận không biết quỷ không hay, coi như tiên giới tất cả mọi người đều biết là tông ta làm, nhưng mà không người có chứng cứ có thể chứng minh chuyện này. Chỉ cần bọn hắn không có chứng cứ, coi như ẩn thế đại năng, cũng tuyệt không có khả năng vô cớ giận lây sang chúng ta. Lần này mưu đổ, hoàn toàn chính xác thiên ý vô phùng. Thiên Mị đi tới cấm địa cửa vào, sau lưng đi theo hai tên lão hǒu. Bà ba mẹ chồng, ngươi vững tin tiến vào nơi đây cấm địa, không có nguy hiểm gì. Thiên Mị nghiêng người vấn đạo. Một cái lão hǒu không người, nữ cứ yên tâm, nơi đây cấm địa lão thân từng tuần tự tiến vào 3 lần, chỉ cần không ra hô trời, Liên Tuyết sẽ không, có nguy hiểm gì, nhưng cái kia thổ dân mặc dù thần dị, nhưng chỉ sẽ sử dụng ma lực, tuyệt không cách nào đổi tới lao thân. Thiên Mị gật đầu, nếu như thế, chúng ta liền cùng nhau tiến vào. Một tên khác lao hổ lúc này lại trần trồ nói, "Thánh nữ, ngài cần gì phải chấp nhất tại tiến vào nơi đây?" Thiên Mị cười nói, "Ngày đó ta thấy cái kia trên 9 tầng trời chiến đấu, biết được tự thân tu vi cuối cùng không đủ, bởi vậy quyết ý chuyên tâm tu hành. Chỉ là đến rồi đại la cảnh giới, chuyên tâm tu hành cũng không bằng tiến vào cấm địa sống sáo, nếu có thể tu được cơ duyên, bù đắp được mấy trăm năm khổ tu." Hoành Vũ cũng là muốn tiến vào cấm địa, trùng hợp nơi đây có một người quen cũng tại trước đây không lâu tiến vào, nếu như có thể gặp phải, tự nhiên không còn gì tốt hơn. 719 chương 719, Thu phục cự long bên trên kế minh đứng tại trên tế đàn, cùng phía dưới đồng dạng sững sốt mười mấy vạn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đồng thời bị 10 vạn địch nhân nhìn chằm chằm làm như thế nào trốn, tại tuyến trở, cấp bách. Đây là kế minh nội tâm chân thực khắc họa. Bác Mỹ đã rất không có tiền đồ mà ngồi phịch ở kế minh trên bờ vai, hai cái đùi đánh bệnh sốt rét, ba làm sao bây giờ? Hoàn toàn tĩnh mịch, giống như liền phòng thành cũng bị mất. Kế minh trái tim bắt đầu nhảy lên, Dưới mắt chàng cảnh đích thật là hắn trải qua kích thích nhất, không có cái thứ hai. 10 vạn người tràn diện nguyên bản vốn đã đầy đủ rung động, 10 vạn địch nhân nhìn chằm chằm, vậy thì không chỉ là rung động, còn có gan e sợ. Qua đường này, phía dưới liên tính thật lâu thổ dân đột nhiên kích động lên, chúng thổ dân trước đây lão giả bỗng nhiên phát ra một tiếng cao vút hô to, phát ra liên tiếp tối tâm âm tiết, đột nhiên giật đầu. Tại lão giả hậu phương, mười mấy vạn người cũng phát ra đồng dạng âm tiết, hiện kích động sắc, đột nhiên đầu. Lại nâng lên đầu lúc, lão giả mặt, sát hướng đàn phía trên tới, ở giữa 3 bước một giật đầu. Tại hắn sau lưng, Mười vạn người đồng thời bỏ, hướng kế minh mà đến. Cuối cùng, lão giả đi tới kế minh trước người dưới chân, túi đầu tại kế minh tật phong giày bên trên liên tiếp hôn ba lần, tiếp lấy lui sang một bên. Tiếp lấy, hậu phương tới mỗi người đều quỷ sát mà đến, hôn kế minh trường hoa giày bó. Sự tình phát triển ngoài kế minh dự kiến, mặc dù kế minh không hiểu tiếng nói của bọn họ, cũng không thể nào biết được bọn hắn kích động như thế nguyên nhân, nhưng lại phát giác đạt được bọn hắn nhìn mình lúc cùng nhiệt cùng tôn kính. Hôn giày, cái này tựa hồ cũng là bọn hắn lớn nhất một loại lễ nghi. Người không phải tới qua sao? Kế minh lặng lẽ hướng Bắc Mỹ truyền âm, đây là trạng huống gì? Bắc Mỹ chỉ là lúc đầu, trước đây ta và phó Hoa tới, căn bản không có ở chỗ này hố trời đợi bao lâu liền lên đi. Mười vạn người hôn hành vi tiến hành rất lâu, nhiều người như vậy kính ngưỡng là Kế Minh lần thứ nhất tiếp nhận, nội tâm xúc động không xúc động là một chuyện khác, thân thể là thật sự không giám động. Tiếp lấy, đến lúc cuối cùng một người hôn cũng kết thúc về sau, Kế Minh trong bụng vừa bông lặng một hơi, bốn phía mười mấy tên thổ dân lại đem Kế Minh giơ lên. Chịu đám người vây quanh, chịu 10 vạn người chi bái, chịu hơn 10 người thật cao nâng lên, chúng thổ dân vậy mà mang theo Kế Minh hướng phía trên vách đá mà đi. Đây là muốn ra hố trời. Bắc Mỹ lặng lẽ hỏi Kế Minh Chúng ta trốn không trốn. Nhìn xem đã sợ đến co giật Bác Mỹ, Kế Minh thở dài nói, nhìn lại một chút ta, bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Sau nửa canh giờ, Kế Minh hòa Bác Mỹ được mang ra hồ trời. Kế Minh giấy rửa từ đám người cất nhắc bên trong ngồi dậy nhìn phương xa, chỉ thấy minh mông thanh nguyên bản, một mảnh khiến cho người tâm thần thanh thản trời nước một màu. Bọn hắn đến tuột cùng muốn dẫn chúng ta đi địa phương nào? Kế Minh nghĩ hoặc. Bác Mỹ bây giờ cuối cùng chấn định không thiếu, có lẽ là cảm thấy những thứ này thổ dân không có sát khí, nó nhìn xem bốn phía mọi người của Nhật, nói lên từ đáy lòng, cảm giác bọn hắn giống như đem ngươi trở thành bà Kế Minh chỉ coi làm không có nghe được câu nói này. Tiến hành dòng dã hai ngày hành tẩu, từ ban ngày đến đêm khuya, từ đêm khuya lại đến ban ngày. Kể từ tu hành đến nay, Kế Minh lần thứ nhất cảm thấy thời gian chậm chạp như vậy. Bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Kế Minh có chút phát điên. Ngày thứ ba hoàng hôn, mười mấy vạn thổ dân cuối cùng ngừng lại bước, đứng vững ở một tòa cực lớn đỉnh núi dưới bóng mở. Kế Minh bị đám người đỡ lấy đi tới đoạn trước nhất, cùng phía trước lão giả sóng vai đứng thẳng. "Ặm, 1 2." lão giả chỉ chỉ trước mặt sất phong, phát ra tối ngôn ngữ." Kế Minh không có nghe hiểu, nhưng mà hắn nhìn ra ý của lão giả. Hắn là muốn cho ta lên núi. Bác Mỹ lần này cũng đã nhìn ra, đối với Kế Minh quay người, nhìn về phía sân phong, đồng quang một đường hướng về phía trước chiếu rồi, cuối cùng tại đám mây chỗ sâu thấy được đỉnh núi đỉnh. Không thể không nói, một ngọn núi này độ cao là hắn thở bình sinh nghĩ thế. chỉ sợ có mấy vạn mét. Mấy vạn mét cao phong, bóng tối rủ xuống, che khuất bầu trời, sơn phong dưới đáy lạnh tấu xương hàn phong như dao như kiếm, muốn đem người huyết nục toàn bộ loại bỏ. Do dự một hồi, Kế Minh hướng lão giả gật đầu một cái. Lão giả nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu lại hướng đám người gào to một tiếng, "Sáu!" Sáu. Chúng tổ dân lập tức mừng rỡ không thôi, bắt đầu hô quát, tiếng hò hét chấn thiên xuyên vân. Giới này cấm bay, cho nên Kế Minh chỉ có thể từ chân núi leo lên trên, may mắn thân thể tố chất của hắn vô cùng tốt, ngón tay có thể dễ dàng vắt đá. Chân núi, ánh mắt của mọi người vẫn đi theo Kế Minh, cuối cùng nhìn hắn thân ảnh biến mất tại mây mù chỗ sâu. Bọn hắn đến tuột cùng muốn ta làm cái gì? Kế Minh hòa Bắc Mỹ, cho tới bây giờ cũng giống vậy không biết những thứ này thổ dân ý tứ. Không bao lâu, Kế Minh bỏ tới sườn núi chỗ, đứng tại 5000m không chúng quay đầu nhìn về phía sau lưng, dưới chân mười mấy vạn người tất cả đều đã biến thành màu đen chấm tròn. Phương Sa Minh ngông thành nguyên bản hiện hình tròn, như cũng không có giới hạn. Lại quay đầu, kế minh chợt lách người chui vào gần nhất một chỗ sơn động. Trước tiên ở nơi này trô giấu 10 ngày nửa tháng, chờ phía dưới những người kia sau khi rời đi ta lại đi ra. 720 chương 720, thu phục cự long bên trong thiên mị tiên tử cùng hai tên lao hầu tại hố trời bên trong vòng vo dòng dã 3 ngày, cuối cùng đi đến một chỗ tế đàn. Tại phía sau tế đàn, có khắc một người mặt pho tượng, pho tượng một bên là to lớn hang đá. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, trừ bỏ màn sương có chút khí động, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, vì sao được xưng là cấm địa. Thiên mị rất kỳ quái. Lão lão bắt đầu nói, nơi đây có chút kỳ quái, lần trước lúc ta tới, trong hố trời còn có vô số thổ dân, bọn hắn mặc dù không có chút nào cảnh giới, nhưng thực lực không tầm thường, hôm nay làm sao lại một cái đều không có ở đây. Thiên Mị ngầm đầu nhìn mặt người fo tượng mặt bên hang đá, đạo, bất luận như thế nào, chuyến này như là đã đi đến ở đây, liền nên bốn phía nhìn một chút. Chỗ kia hang đá tựa hồ có chút đặc biệt, chúng ta vào xem." Sau nửa canh giờ, Thiên Mị tiên tử từ bên dưới hang đá trong nước hồ đi ra, toàn thân làn ra so với vừa nãy trắng hơn càng đẹp, mặt mũi của nàng hưng phấn, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ lực lượng của ta đâu chỉ mạnh gấp đôi, liền kinh mạch cũng mở rộng không thiếu, trong đó tạm chí bị toàn bộ loại bỏ. Vẹn vẹn nơi đây hao nước đặc biệt, đã là chuyến đi này không tệ. Chỉ tiếc nơi đây hao nước không cách nào để vào chứa thượng tiên phủ hoặc giới chỉ, bằng không đưa chúng nó mang về ta Thiên Mị tông, lo gì tông môn không thể thắng qua Thiên Chỉ Thánh địa. Một bên lão hủ đạo, thánh nữ là người hiền tự có thiên tướng, dì vãng ta xông xáo nơi đây, không khỏi là kiểu tử nhất sinh, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, hôm nay thánh nữ lần đầu tiến vào liền có này thu hoạch. Thiên Mị trong lòng vui sướng càng lớn, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy hang đá rất nhiều, đạo, nơi đây có nhiều như vậy hang đá vị đến còn cất giấu những thứ khác bí mật, chúng ta lại bốn phía nhìn một chút. Đám mê chỗ sâu. Kế Minh cúi đầu, nhìn xem dưới chân biển người, Dầu Dĩ nói, đã ròng rã hơn 10 ngày, bọn hắn còn không chịu rời đi, chẳng lẽ nói, ta một ngày không ra, bọn hắn liền muốn một mực trở lấy. Bác Mỹ hưu khí vô lực, xem bộ dáng là. Kế Minh quay đầu, đi. Đi nhìn một chút sơn đằng sau là cái gì. Bác Mỹ lập tức nhảy lên bờ vai của hắn, ta sớm đã ý này. Nhìn thấy bên phải chỗ hang núi kia không có, trong đó phong thanh không ngừng, hẳn có thể xuyên qua. Xem ra nó đã sớm suy nghĩ đi. Không bao lâu Kế Minh Hỏa Bắc Mỹ trong sơn động mấy fan đi xuyên về sau đến đỉnh núi mặt sau. Dưới ngọn núi là mênh ngông vô tận mặt biển. Mặt biển không dậy nổi gợn sóng, giống như mặt kính, túi đầu liền có thể nhìn thấy cái bóng của hắn. Một cơn gió biển thổi tới, đây là đã lâu tự do cùng tới mát. Một tiếng reo hò, Kế Minh Hỏa bác Mỹ từ trên núi vọt lên, ngại vào trong biển. Một cỗ sóng dữ xuất hiện ở kế minh sau lưng, đây là tốc độ quá nhanh sở trí. Bởi vì nơi đây cấm bay, kế minh chỉ có thể du hành, bằng không tại mặt biển chơi phi hành chẳng phải là tốt hơn. Một nén nhang phía sau, kế minh đã xuyên qua trong dặm, đây vẫn là hắn chưa từng vận dụng toàn lực nguyên nhân. Đột nhiên, tại hắn sau lưng có sóng lớn ngập trời. Mặt biển phun trào, Kế Minh quay đầu, nhưng thấy mặt biển dâng lên một hòn đảo một dạng thân thể khổng lồ, còn có hai cái đèn lồng tựa như con mắt. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt gì thú, Kế Minh kinh ngạc lên tiếng, "Long! Xuất hiện ở trước mắt lại là một con rồng." Là một đầu trước nay chưa có cự long từ đáy biển xuất hiện ở trước mắt, mang theo ngập trời sóng lớn cùng tương phong, long tức phun ra nuốt vào bên trong còn có chân chính thủy chiều. Kế Minh phản ứng đầu tiên chính là quay người chạy trốn, "Ta ba!" Bác Mỹ nương lớp lo sợ không ngừng thúc mau chạy mau. Con rồng này ít nhất cũng là đại la cự kình. Đại La tự cảnh. Sau lưng, long tại lớn tiếng gào thét. 3 giây phía sau, Kế Minh dừng ở trên biển, không còn chạy trốn, bởi vì cái kia long đã chăn phía trước. To lớn đầu rồng rũ xuống Kế Minh trước mặt, dâu rồng không ngừng phiêu diêu. Lại tới. Long tựa hồ có chút tức giận, các người cách mỗi mấy năm liền phái một người tới, rốt cuộc là vì cái gì? Kế Minh liệt ra một cái nụ cười khó coi, ta thật không phải là cố ý. Long con mắt bỗng nhiên định trụ, giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, người nghe hiểu được ta đang nói cái gì? Long vấn đề rất kỳ quái. Nghe hiểu, Kế Minh đáp lại. Long miệng bỗng nhiên liệt lên. thân thể của nó từ mặt biển đột nhiên dâng lên, giống như một tòa vạn mét đại sơn, nó phát ra một tiếng long ngâm, cuối cùng có người tới. Tại bên tiến núi, mười mấy vạn thổ dân đều nghe được một tiếng này long ngâm, đứng tại sơn phong đoạn trước nhất lao giả thân thể rõ ràng run một cái, phản phất gọi lên cái gì làm cho người sợ hãi hồi ức. 721 chương 721, thu phục cự long phía dưới tại vô số trong hang đá đi xuyên hơn 10 ngày, thiên mỹ tiên tử có chút thất vọng phát hiện, trừ bỏ nàng vừa mới lúc đi vào ngầm qua ao nước, cũng không còn bất luận cái gì cơ duyên. Bất quá, thiên mỹ cũng không hề nàng rất rõ ràng Giống nàng dạng này có thể khi tiến vào cấm địa lúc nhận được một chút cơ duyên, đã coi như là vận khí không tệ, không biết bao nhiêu người sẽ ở tiến vào bắt đầu liền mất đi tính mạng. Ba người từ hang đá sau khi rời đi, Thiên Mị hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên trời bờ hồ duyên, "Đi." Lão ẩu ngăn cản nói, thánh nữ, phía trên nguy hiểm nhiều đến kinh ngạc, coi như lão thân cũng không thể bảo hộ ngài Chu toàn, phải nghĩ lại." Thiên Mị tiên tử mỉm cười, "Trưởng lão ngài không cần như thế khuyên giải, tông chủ từng nói qua, tu hành vốn là nghịch thiên hành sự, khắp nơi nguy cơ, muốn đi lên cảnh giới cao hơn, lại có ai không cần kinh lịch nguy hiểm." Lão ẩu không lại ngăn cản, cảm thấy thâm nhỏ Thánh nữ tính tình bướng bỉnh, nàng tất nhiên làm quyết định, nghĩ đến cũng sẽ không thay đổi. Đợi đi đến hố trời bên ngoài phía sau, chính mình chỉ có thể là lấy tính mệnh tương hộ. Thông Thiên Sơn phong bên ngoài, sóng biển cuồn cuộn. Trên mặt biển, có một con to lớn rồng cuốn cứ giực lên, tại Thủy Thiên Chi Long trên cổ, ngồi một cái nho nhỏ bóng người. Theo lý thuyết, tiền bối tại giới này đã chờ đợi hơn 3000 năm. Kế Minh vuốt cự long cổ. Ai nói không phải thì sao? Cự long thở dài, trước đây hầu niên đến chỗ này, ai ngờ 3 năm qua đi cũng bởi vì bản thể quá lớn không cách nào đi ra truyền tông trận, chỉ chốc mắt chính là hơn 3000 năm. Nghệ tửm hơn chính là Gần ngàn năm qua, cách mỗi mấy năm tất có trước mặt người khác tới quái rối, nói một đống may mắn cắt lợi quăng quắc hoàn toàn nghe không hiểu địa ngữ. Cự Long lòng tràn đầy sầu khổ phiền muộn, hướng Kế Minh thổ lộ hết không ngừng, có lẽ là mấy ngàn năm qua lần thứ nhất gặp phải có thể cùng chính mình trao đổi người, Cự Long lộ ra rất lắm lời. Kế Minh hoàn toàn chính xác có chút thông cảm Cự Long. Trước đây không lâu, Cự Long nghe được hắn nói chuyện phía sau kinh ngạc không thôi, sau đó hai người trò chuyện vài câu, liền phát giác lẫn nhau cũng không có ý, bởi vậy, vậy liền bắt đầu giao lưu, cho tới bây giờ cùng chung chí hướng. lai like cái này Cự Long là hơn 3000 năm trước tới chỗ này cấm địa, lúc đó nó còn tuổi nhỏ. Tiến vào ở đây chỉ là nhất thời ham chơi, ai ngờ vòng vo 2, 3 năm sau, phát hiện rời đi giới này, chuyển tông trận đã không thể dẫn nó ly khai nơi này, chỉ vì thân thể của nó quá lớn, chuyển tông trận căn bản là không có cách dung nạp. Như thường lệ lý mà nói, long tộc có thể huyễn hóa thân người, hoặc thi triển pháp tướng thiên địa có thể tùy ý biến ảo thân hình lớn nhỏ, hết lần này tới lần khác cự long khi tiến vào giới này phía trước quá mức ham chơi, căn bản vốn không nguyện ý đi tu tập cái gì huyễn hóa thuật cùng pháp tướng thiên địa. Một hồi quả đen sự kiện, vây lại cự long hơn 3000 năm. Kế Minh đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành chính mình, e rằng liền tâm luôn chết đều có. Kỳ thực ba ta ngược lại thật ra có một mang ngươi rời đi giới này bị pháp. Kế Minh đạo. Cự Long nhất thời hương phấn đứng lên, thật sự, Kế Minh lấy ra vạn thú đồ, đạo, đây là ta giới cơ duyên xảo hợp lấy được một kiện pháp bảo, có thể dùng nạp các tốc, ngươi chỉ cần nguyện ý đem linh thức lạc ấn trong đó, chờ sau này ta rời đi giới này, liền có thể dùng vạn thú đồ đưa ngươi mang đi ra ngoài. Chỉ là, ngươi nếu đem linh thức lạc ấn, liền tương đương với rời đi giới này phía trước đều đưa tính mệnh giao phó với ta, trong đó lợi hại, còn cần chính ngươi trông trước. Không cần trông trước." Cự Long đáp lại rất quyết, ta ở nơi này địa phương rách nát đã sớm chờ đủ, cần gì phải do dự. Nói chuyện, nó linh thức đã là cấn trong đó. Kế Minh hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Cự Long sẽ như thế dứt khoát, tựa hồ căn bản vốn không lo lắng cho mình sẽ đối với nó bất lợi. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, con này Cự Long mặc dù sống hơn 3000 tuổi, nhưng lại chưa bao giờ gặp được người nào cùng chuyện, ở mảnh này hải vực một thời chính là mấy ngàn năm, tâm tính cùng lão niên không kém bao nhiêu, nơi nào hiểu được nhiều như vậy người lừa ta gạt. Vừa nghĩ đến đây, Kế Minh cũng là đè xuống trong lòng một điểm kia ác nghiệm, dù sao đại la cửu cảnh giúp đỡ ai không ý nắm giữ. Chờ đi cấm địa phía sau, ta vẫn nên đưa nó thả, Kế Minh đã làm xong quyết định. Ngươi ở đây tiến vào nơi đây phía trước. có từng lấy tên Kế Minh vấn đạo. Cự Long suy nghĩ rất lâu, dường như là có, nhưng cái này hơn 3000 năm không từng có người hô qua, ta đã nhớ không rõ lắm. Kế Minh cảm thấy lập tức càng cảm thấy thông cảm, một người ngay cả mình tính danh đều quên, chẳng phải là lớn lao bi ai. Nếu như thế, từ ta vì ngươi lấy một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Cự Long vui vẻ hứa hẹn, tự nhiên có thể. Kế Minh trầm trước rất lâu, trong lòng đột nhiên tuôn ra một chút ác thú vị, đạo, sau này, ngươi không ngại liền kêu têu là nắm nhị tư thái. Cự Long gật đầu, tự nhiên không tệ, có thể có cái gì ngụ ý. Uy Phong lẫm tài trí hơn người. Dạng này ngủ ý vừa vặn rất tốt. Không tệ không tệ, tự nhiên không tệ. Cự Long thường nói là tự nhiên không tệ, chỉ cần tâm tình không tệ, bốn chữ này liền sẽ treo ở bên miệng. Bên tiền núi, mười mấy vạn thổ dân như cũ quỳ rạp trên đất. Bọn hắn thành kính đọc thầm lấy một loại nào đó kinh văn, không biết đang cầu khẩn cái gì. Giao đột nhiên, ở tại bọn hắn phía trước trên ngọn núi, một đầu thủy tiên tự Long phóng lên trời, bóng tôi nem rơi. Chúng thổ dân trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mắt Cự Long, hai mắt hiện ra tuyệt vọng. 722 chương 722, quỷ thành bên trên bị Kế Minh gọi là Nắm Nhi Tư Thái cự lòng túi đầu nhìn xem chân núi thổ dân, hỏi Kế Minh đạo, chính là bọn họ mấy năm này đang quấy rời ta. Có lẽ là? Kế Minh đạo, bất quá, trong đó tựa hồ có cái gì hiểu lầm, người chờ ta phúc chốc, ta xuống cùng bọn hắn tâm sự. Nắm Nhi Tư Thái đầu cúi xuống, Kế Minh từ trên cổ của hắn tu xuống. Một đường trượt, Kế Minh pằng long đôi rơi xuống đất, hắn đi tới trước mặt lão giả. Lão giả hai mắt rưng rưng, quỳ dại trên đất, không được nói Kế Minh nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng Kế Minh nhìn đến ra, hắn tựa hồ là đang cảm kích. Suy nghĩ rất lâu, Kế Minh hay là đem lão giả đỡ dậy, lại làm mấy cái thủ thế, ra hiệu chính mình cũng không thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Lão giả bừng tỉnh, đưa tay phải ra điểm tại kế Minh trên trán. Giống như linh quang chợt hiện, kế Minh trong đầu nhiều hơn một chút di vãng chưa bao giờ tiếp xúc qua văn tự, cảm thấy lập tức càng khái, thiên hạ văn tộc, mỗi một tộc đều có nhất tộc kỳ lạ. Lao giả mở miệng, lần này nói lời kế Minh rốt cuộc minh bạch, cảm tạ tộc trưởng. Mắt thấy lão giả muốn lần nữa quy lại, kế Minh đem lão giả đỡ lấy, ngươi vì sao muốn dừng ta là trưởng? Không phải làm này lại lễ. Lão giả chỉ vào đỉnh đầu cự long đạo Con này ma quỷ ngăn ở tộc ta ra biển trên đường mấy ngàn năm, không người có thể thu phục. Thằng đến ngàn năm trước, nhậm chức tộc trưởng lưu lại di ngôn, ngàn năm sau trong tộc sẽ có tân nhiệm tộc trưởng xuất hiện, sẽ thay tộc ta thu phục con thú này. Trước đây không lâu, ngay ở tại chúng ta Tế Thiên Cầu nguyện bên trên trống rống xuất hiện, hiện nhiên là nhậm chức tộc trưởng Hi Linh, bây giờ ngài lại đem ma quỷ thu phục, vậy liền nhất định là tộc ta tộc trưởng mới nhất trước. Kế Minh rốt cuộc hiểu rõ chân tướng, trong lòng nhất thời có loại liêu ám hoa mình cảm giác. Khó trách bộ tộc này mười mấy vạn người sẽ đối với chính mình tôn kính như vậy, một hồi quá đen, xuất hiện lớn như vậy một hồi náo kịch. Kế Minh quay đầu nhìn một chút nắm nhị tư thái, bất luận như thế nào, trận này náo kịch cũng không tính toán hoàn toàn không có thu hoạch. Trong lòng của hắn một chút suy nghĩ, "Đạo, ta chỉ sợ không thể làm tộc trưởng của các ngươi." Lão giả lập tức biến sắc, có chút sợ hãi, "Chúng ta là không phải đã làm sai điều gì?" Mắt thấy hắn muốn lần nữa quy sát, Kế Minh vội vàng đem hắn đỡ dậy, "Cũng không phải là như thế, chỉ là ta sau này còn cần đi đến chỗ khác, chỉ sợ không thể lúc nào cũng lưu lại trong tộc." Lão giả nghe vậy đổ lộ ra nụ cười, "Đạo, ngài không cần như thế. Thân là tộc trưởng, cũng không cần xử lý sự vụ nhỏ, thân là lãnh tụ" chỉ cần tại tế tự đại điện bên trên chịu chúng ta cùng mái, cũng liền đủ. Kế Minh mơ hồ minh bạch cái gì, giống như mấy ngày trước đây một dạng. Lão giả gật đầu, cùng hôm đó giống nhau. Tộc trưởng này, cùng tín ngưỡng không khác nhau chút nào, cũng không cần thống linh đám người quản lý sự vụ. Đó là tự nhiên. 661 nén nhang phía sau, Nắm Nhĩ Tư Thái trở đi kế Minh xuất hiện ở tây phương một chỗ thanh nguyên bản bên trên. Nắm Nhĩ Tư Thái, ở nơi này mà mấy năm năm, nghĩ đến cũng nên đối với chỗ này rất quen thuộc a. Kế Minh vấn đạo. Nắm Nhĩ Tư Thái lại nói, nơi đây mênh mông Không biết có bao nhiêu vạn dặm, trước đây ta mới vừa tiến vào lúc tỉnh tỉnh mê mê, xung lầm rất nhiều địa vực, nếu không phải vận khí tốt, chưa hẳn có thể sống đến bây giờ. Cho dù là bây giờ ta, cũng có rất nhiều lĩnh vực là không dám đặt chân. Vùng thế giới này, thần bí vô cùng, rất nhiều màn xương độc trùng, căn bản không thể độ bảo, bằng không thần tiên khó cứu. Bác Mĩ đạo chen ngừng nói, nơi đây tất nhiên xưng là cấm địa, vậy liền nhất định là có đại la tuột cùng đại năng giả đặt chân qua, cuối cùng nhận định nơi đây không cách nào khai tông lập phái, cuối cùng phong làm cấm địa. Một người một một chó một đường lao vun đi hướng mịt mờ phương xa. Lam Thanh Nguyên bản phần cuối gần ngay trước mắt, Kế Minh thật cao đứng tại đầu rồng bên trên nhìn phương xa, không bao lâu liền kinh ngạc phát hiện, nơi xa lại có một tòa đèn đuốc sáng choang thành trì. Đi, tới xem xem. Nắm Nhị Tư Thái rõ ràng cũng phát hiện điểm này, chờ Kế Minh cấp tốc hướng về phía trước. Chờ đến thành trì phụ cận, bởi vì Nắm Nhị Tư Thái thân thể qua khổng lồ, Kế Minh dạy nó một đạo huyện thân thuật, để nó liền như vậy biến thành nhân thân. Hai người một chó hướng thành nội đi đến. Trong lúc đó, Bác Mỹ đương nhiên bám vào Kế Minh bên thái đuôi chuẩn âm, nó không cách nào rời đi nơi đây chỉ là bởi vì thân thể lớn. Ngươi vừa mới dạy hắn một đạo huyền thân thuật liền có thể nhường hắn rời đi, cần gì phải đưa nó thu vào vạn thú đồ đâu?" Kế Minh liếc nó một mắt, cũng không mở miệng, nhưng ý vị thâm trường. Trên thực tế, nhường nắm nhi tư thái tiến vào vạn thú đồ đích thật là kế Minh cố ý hành động, hắn lúc đó cũng không hoàn toàn tin tưởng nắm nhị tư thái nội tình, lúc đó nói muốn thu nó tiến vào vạn thú đồ, một mặt là muốn thử rõ xét một phen, chỉ sợ nắm nhị tư thái sẽ có làm hại hắn tâm tư, một phương diện khác nhưng là suy nghĩ vạn nhất có thể chân chính đem hắn thu phục chính là chuyện tốt. Đáng thương nắm nhị tư thái chưa từng trải qua nhân tâm phức tạp ngươi lửa ta gạt, vậy mà không nghĩ tới điểm này. 723 chương 723, Quỷ Thành bên trong Kế Minh cùng Nắm Nhị Tư Thái tiến vào thành, mới phát hiện tòa thành này mặc dù từ bên ngoài thành nhìn lại một mảnh an bình, thành nội nhưng lại ồn ào náo nhiệt. Bởi vì lúc này là đêm tối, thành nội đường đi đều loẽ lên ngũ quang thập sắc ánh đến, một mắt nhìn sang đèn đốt sáng trưng. Bang Đường Hồ Lô Nhi nhìn một chút nhìn một chút. Khách quan, hôm nay cách đại gia mở tiếng nói, ngài còn không mau đi vào nhìn một chút. Từ đầu tường đến thành đôi, yên hỏa khí tức dày đặc, đích thật là hơi cảm thấy ấm áp nhân gian chi thành. Nhưng Kế Minh dọc theo đường lúc, nhiên không đầu không đôi cùng Nắm Nhị Tư Thái nói một tiếng, ngươi nhìn đến ra sao? Nắm Nhĩ Tư thái lắc đầu, trong thành hết thể kiến trúc và ánh lên ánh sáng cũng là huyễn cảnh, nhưng người nhưng là thật sự, trong đó môn đạo xem không rõ tích. Kế Minh quay đầu nhìn về phía sau, lưng đã đi qua thật dài đường đi, cũng không có trận pháp vận chuyển dấu hiệu, nơi này người nhiệt huyết vô cùng, hơn nữa tuyệt không phải huyễn cảnh, vừa mới ta lặng lẽ thi qua một tầng pháp thuật, bọn hắn tự hồ cũng không có chút nào cảm thấy. Bác Mỹ lúc này bỗng nhiên tại Kế Minh bên tai nói, "Đi, đi bảo hộ thành Hà nhìn một chút." Nghe ngo ý tứ, dường như là bảo hộ thành Hà bên trên có đặc biệt gì. Thế là Kế Minh cùng Nắm Nhĩ Tư thái một đường đi xuôi qua, một đường nối qua phố lớn nhỏ đều có tới sáng đèn đuốc, chó sủa mẹt tê. Kim Lăng tần hoài đêm phàm Trần Đa tỉnh sổ rất xa, từ bảo hộ thành Hà truyền đến vài tiếng nghệ khí khúc cầm thanh, nghe mỹ diệu đến cực điểm, làn điệu cũng mười phần méo von. Bảo hộ thành Hà lên thuyền truyền Đông đảo, mỗi một trên chiếc thuyền đều có dáng người yêu kiều cô nương, hoặc ngồi xổm, hoặc đứng sững, hoặc đánh đàn, hoặc hát vàng, hoặc khiêu vũ, tại đèn đuốc cùng chân trời ánh sao nổi bật, mỹ diệu Như thế nào, phải chăng nhìn ra dị thượng? Kế Minh vấn đạo. cái, dị gì? Ngươi để cho ta tới ở đây, chẳng lẽ là bởi vì phát hiện nơi đây gì? Bác Mĩ tại Kế Minh trên đầu giơ lên mong mướt, phụ giúp đầu của hắn hướng phía dưới điểm một chút, "Đẩn a, ngươi biết một tòa thành chỉ bên trong phồn hoa nhất chỗ chính là bảo hộ thành Hà bên trên, nơi này mỹ nữ tối đa." Bác Mỹ chỉ chỉ phía trước thuyền thuyền, "Ngươi nhìn, trên con sông này mỗi một cái cô nương đều sinh đắc thiên tư cốt sắc, thật vất vả tới một chuyến, sao có thể không qua tới nhìn một chút đâu, ngươi nói đúng không nắm nhị tư thái?" Bỗng nhiên bị điểm tên nắm nhị tư thái theo bản năng gật đầu một cái, bỗng nhiên lại cảm thấy không quá phù hợp, tiếp lấy lắc đầu. Kế Minh có chút đau đầu, hắn sớm nên nghĩ tới đây chỉ Bác Mĩ không đừng đắn, chốt nhất là, con này Bác Mĩ vẫn là chỉ mẹ. Nói nó no tới bảo hộ thành hạ là vì nhìn mỹ nữ, ai mà tin. Kế Minh đem bác Mỹ từ trên đầu sách xuống, quay người hướng thành nội đi đến, nắm nhị tư thái, "Đi, đi địa phương khác nhìn một chút." Giọng giá hơn phân nửa buổi tối. Hai người một mực chưa từng phát hiện trong thành chỉ phải chăng có trận pháp vận chuyển hoặc những gì tượng khác, bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là tòa thành này không hề tầm thường. Ngược lại gần đây dù sao cũng rảnh rỗi, chúng ta cũng không gấp ra ngoài, hôm nay không ngại ở trong thành khách sạn ở lại. Ở thêm mấy ngày, chắc là có thể phát hiện thành này bí mật. Hai người tiến vào một cái khách sạn, hơn nữa liền như vậy ở lại. Hôm sau Trời mới vừa tờ mở sáng, Kế Minh đi ra khách sạn. Hắn thân là kim tiên tu sĩ, nguyên bản là không cần giấc ngủ, ngẫu nhiên ngủ mở giấc, chỉ là một loại thói thích cá nhân thôi. Ra khách sạn, Kế Minh hơi sững sở, chỉ thấy trước mắt, đêm qua còn hết sức phồn hoa đường đi hòa thành trì, lúc này hoang vu đến cực điểm, giống như không người thành không. Một trận gió thổi qua đi, mặt đất bụi trần bay lên, một bộ lâu ngày thâm niên không người quản hạt bộ dáng. Lại quay đầu nhìn về phía trong khách sạn, Kế Minh cuối cùng phát giác được vừa mới sơ sót một điểm. Trong khách sạn vậy mà cũng không có mưa ba quát trưởng quý cùng gã sai vặt, phản phất đêm qua thấy, mỗi người cũng chỉ là tượng. Nắm Nhi Tư Thái hòa Bắc Mỹ. Kế Minh bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua cùng mình cùng nhau tiến vào hai người, vội vàng hướng trên lầu phóng đi. Đêm qua, bọn hắn cũng không tại trong một gian phòng ở 724. chương 724, quỷ thành phía dưới A Thu Bắc Mỹ đánh hát xỉ, khiếp mắt nhìn xem kế Minh, làm gì. Tại Bắc Mỹ bên cạnh, là cao lớn Nắm Nhi Tư Thái. Kế Minh gặp bọn họ hai người đều ở đây, quay người hướng phía dưới đi đến, các người đi theo ta. Làm Bắc Mỹ cùng Nắm Nhi Tư Thái nhìn thấy bên trong thành hoang vụ trắng cảnh, nhất thời đều có chút người đây là có chuyện gì Kế minh quay người lại nhìn xem hai người, đêm qua thấy, những người kia rõ ràng cũng là người lạ, tuyệt không phải cái gì huyết cảnh. Bây giờ, ngược lại là chúng ta chắc chắn là ảo cảnh thành trì còn tại, những người kia lại một cái đều không thấy. Trong tòa thành này nhất định có cái gì bí mật, ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng cuối cùng cảm giác trong đó có thật nhiều kỳ quạc. Bác Mỹ nhảy lên kế minh bạc vai, có chút hương phấn, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền bốn phía nhìn một chút. Bác Mỹ đối với mấy cái này sự tình luôn có dị thường hiếu kỳ. Ta cũng đang có ý này Toàn này hoang vu trong cấm địa, sinh ra dạng này thành chỉ vốn là có chút đặc biệt, trong đó còn có cái này rất nhiều dị thường, nên thật tốt tìm kiếm một phen. Nắm nhĩ tư thái cũng không có ý nghĩa, nó ở trong biển trời đợi mấy ngàn năm, đối với cấm địa cũng không hết sức quen thuộc, bây giờ cùng Kế Minh cùng một chỗ, lại cảm thấy nhiều hơn rất nhiều kiến thức. Ba người trong thành vòng vo rất lâu, ba quát thấy được đêm qua sông hộ thành, hôm nay vậy mà trở thành đã sớm khô khốc lòng sông. Thành nội gió thu gào gào, một bộ hoang vu, không cần nói bóng người, liền con muội đều chưa từng nhìn thấy nửa cái. Các người có từng phát hiện một cái điểm đáng ngờ? Kế Minh ngã Tòa thành trí này rất lâu không đã từng qua tu sửa, sớm nên có cỏ dại dầm rạp, sớm nên có giao tình thành mục nát vị, nhưng mà trong tòa thành này ngoại trừ bụi đất nhiều một ít, liền không có những thứ khác dị thường. Bác Mĩ vấn đạo: "Mặc dù ngươi nói đích sắc rất đối với, thế nhưng lại có chứng dùng gì?" Con chó này nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực, Kế Minh sạm mặt lại, nhưng cũng biết nó không có gì để tháo, chỉ coi làm không có nghe được. Thành nội chúng ta cũng đã nhìn qua một lần, chưa từng phát hiện dị thường, ngươi nhưng còn có cái gì những thứ khác kế hoạch? Bác Mĩ vấn đạo. Kế Minh nhìn về phía phương xa phía chân trời, Gầm mặt trời chiều ngã về tây, có thể thấy được một ngày thời gian đã sớm đi qua, một chút châm trước nói, "Chờ. Chờ." Kế Minh Đạo nhìn hôm nay, phải chăng cùng giống như hôm qua, nếu như mà dự nhìn hôm nay lại sẽ tại giờ nào trở nên hỗn hoa. Nếu như thành nội có trận pháp đang vận chuyển, như vậy trong thành phát sinh biến động lúc, nhất định sẽ có dị động gì, chúng ta phải cẩn thận điều tra. Rất nhanh, sắp trời sắp muộn, tinh quang thôi sánh. Kế Minh ba người đứng tại thành trì trên đường phố, ngay tại trong nháy mắt nào đó, đột nhiên giật mình bốn phía đèn toàn bộ sáng lên. Không có thứ tự trước sau, chỉ là một cái chớp mắt, cả tòa thành có tươi sáng đèn đuốc. Các người có từng phát hiện trận pháp vận chuyển. Kế Minh nhìn xem như cũ trống giống đường đi, hỏi bên cạnh Nắm Nhi tư thái. Nắm Nhi tư thái lắc đầu, không có. Lại qua mê tức, một đạo chỉnh tệ như một tiếng mở cửa, vô số cư dân từ trong nhà chạy ra. Trên mặt của bọn hắn mang theo không hiểu của niềm cười, giống như mãnh hổ xuất lồng, giống như Kế Minh từng thấy qua bi điện ảnh. Những người này hai mắt mặc dù linh động, thần sắc mặc dù nhiệt huyết ô lương, nhìn xem không có chút nào tính công kích, nhưng bọn hắn liền giống bị nhốt mấy ngàn năm thủ phạm, từ trong nhà đi tới liền 4 phía bốn phía bứt động. đường hồ lô nhi lạc. Nhìn một chút nhìn một chút. Khách quan Hôm nay là cách đại gia mở tiếng nói thời gian, còn không mau đi vào nhìn một chút. Kế Minh toàn thân bỗng nhiên lên một cổ ý lạnh. Hắn nhìn xem bốn phía rất sống động nhân, linh thức dò xét qua đi, toàn bộ đều cùng tưởng nhân không có gì khác biệt. Nhưng mà rõ ràng trước đây không lâu, tòa này phồn hoa thành trì vẫn là không có mưa hay. Kế Minh, Bác Mỹ tại Kế Minh trên bờ vai hơi co lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kế Minh không nói tiếng nào, mang theo Bác Mỹ đi tới gần nhất một nhà phố bán cháo bên trong. Khách quan. Trong tiệm cô nương ra đón, muốn ăn chút gì không? Kế Minh ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên hướng nàng lấp loé, có quang mang nở rộ, tựa như tinh quang. Cô nương phảng phất giống như vị giác, lại một lần cười nói, "Khách quan, muốn ăn chút gì không? Một thế bánh bao, một bát đậu hũ." Kế Minh cười nói. Đợi đến cô nương kia cười rời đi, Kế Minh nói nhỏ, "Những người này, rõ ràng là có ý thức tự chủ, vô luận ta nói cái gì, bọn họ đáp lại đều thiên ý vô phùng. Nhưng mà vừa mới, ta thi triển hồ tộc mỹ thuật, nếu là thông nhân, sẽ không nên có mặt sau một câu kia tra hỏi." 725 chương 725, sơ hở Kế Minh thi triển hồ tộc mỹ thuật thăm dò thành nội cư dân, lại không thu hoạch được gì. Đợi đến bánh bao cùng đậu hũ lên bàn, Kế Minh ba người đều chưa từng hưởng qua một ngụm rồi đi. Dù sao, tòa này quỷ dị trong thành trì quá sự bốn quá nhiều, coi như tâm lớn Bất Mỹ, cũng thực sự không có gì đảm lượng đi ăn. Chúng ta tiếp tục đi sông hộ thành nhìn một chút. Ra Phố bán tráo, Kế Minh đề nghị. Bác Mỹ ngẩn người, "Đạo, người nghi đi xem mỹ nữ?" Kế Minh không để ý tới nó, tự lo đạo, trong tòa thành này nhất định có kinh thiên bí mật. Nếu như chỉ là tầm thường trận pháp thôi động, chúng ta linh thức nhất định có thể tra ra, bây giờ chúng ta chờ đợi ròng rã 2 ngày cũng không có phát hiện huyền cơ trong đó, bản thân cái này chính là thiên đại quái sự. Ngươi định làm như thế nào?" Nam Nhĩ tư thái khó được chủ động mở miệng. Kế Minh đáp, Trên sông hộ thành người tương đối nhiều, nếu như tòa này huyện thành sẽ xuất hiện sơ hở gì, vậy liền nhất định là đang tại sông hộ thành bên trên. Nam Nhi tư thái không rõ ràng cho lắm, vì cái gì nói như vậy? Bác Mỹ quay đầu giảng giải, con trai ngốc nhà địa chủ, người nghe nói qua nói nhiều tất nói hơ sao? Nếu như tòa thành này là lấy trận pháp vận chuyển, như vậy người bên trong thành nhất định là trong trận pháp mỗi một đạo phủ văn cùng tiết điểm. Muốn nhìn ra tòa thành này sơ hở, tự nhiên muốn từ nơi này chuốt phủ văn cùng tiết điểm bên trên nhìn. Nó đã biết rồi kế mình ý nghĩ. Kế Minh không thể không bội phục Bác Mỹ cơ trí. Ba người lại một lần nữa đi tới sông hộ thành bên trên. Xa Sa nghe được trên sông có người la hét lời hắt nhì, uổng ta thành thanh thiên tiên, nay không thể dựa vào quất, gặp phạm nhân ngoài vòng pháp luật tiêu giao hát cái này, một khúc chính là một cái tô lại trang điểm nữ tử, nàng có được tứ tha, dáng dốc xinh xắn, mặc dù dáng người không cao, trước sau đường cong lại có chút nợ nàng, nhìn làm cho lòng người sinh liên thích. Bác Mỹ chậc chậc tán thưởng, mặc kệ cô nương này là thật là giả, trước tiên nói tướng mạo này, không thể chê, không thể chê. Nó cảm khái nửa ngày, lại nghe không đến bên cạnh kế minh đáp lại, ngẩng đầu một cái gặp kế minh đang tại nhìn phương xa một tòa khắc Bác Mỹ cảm thấy yêu Không biết chỗ kia là dạng gì, mỹ nữ nhường Kế Minh không rời mắt nổi con người, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn không được lại phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng thê, nàng tại sao lại ở đây? Tại nơi chỗ thuyền thuyền lên, rõ ràng là trước đây không lâu tại Nga Thành cùng Kế Minh từng có cùng xuất hiện thiên mỹ ti sĩ. Hắc. Bác Mỹ hừ lên, tại sông hộ thành bên bờ nhảy dựng lên hô to, ngàn. Phía sau mỹ chữ, bị Kế Minh một tay níu lấy đầu bắt lại hiểu trở về. Bác Mỹ dãy dụa mấy lần, "Ô ô kêu không ra tiếng, nâng lên đầu đoán vẫn mà nhìn Kế Minh, mặt mũi tràn đầy chỉ viết một câu nói cậu tự ngươi thay đổi." Kế Minh chỉ nói thật nhỏ một tiếng. Đường hành động thiếu suy nghĩ, tình trạng của nàng không thích hợp, tựa hồ thần trí mơ hồ. Bác Mỹ liếc mắt một cái, mặc dù đối với kế minh động tác vẫn có rất nhiều bất mãn, vẫn là nhìn đi qua. Cái này nhìn lên, Bác Mỹ quả nhiên phát hiện một chút dị thường. Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy Thiên mỹ lúc, nàng toàn thân cao thấp tối câu người chính là một đôi con mắt, vũ mỹ linh động, con ngươi đen như mực, còn nhìn xem có ba phần tươi đẹp. Bây giờ, Thiên Mị mặc dù cười không ngớt, bộ dáng như cũ trói lọi, nhưng hết lần này tới lần khác không còn trước đây cô này linh khí. Phía trước, Thiên Mị khống chế thuyền này thuyền ở trên hồ đi qua. ở giữa ánh mắt không có ở kế minh hai người trên mặt dừng lại nửa phần, phảng phất từ không biết bọn hắn. Kế Minh lại ngắm nhìn bốn phía reo hò khen ngợi đám người, "Đạo, ta rốt cuộc biết, tòa thành này không thích hợp ở địa phương nào." Trong tòa thành này mỗi người cũng là người chết sống lại. 663 người tại sông hộ thành bên cạnh vẫn đứng đến đêm khuya, thẳng đến sông hộ thành đám người trùng quanh dần dần tan đi, nhưng thuyền kia thuyền cũng đậu sắp mở. "Đi, theo sau." Kế Minh mang theo bác Mỹ cùng nắm nhị tư thái đối kịp thiên, mị. thiên mị thuyền thuyền sau bờ, mấy tên cách đó không một tòa tên là Hại lâu phòng đi đến. Bắc Mỹ một hồi thở dài, trước đây không lâu rõ ràng còn là Thiên Mị tông thánh nữ, người người kính sợ, như thế nào hôm nay gặp lại liền thành phường cô nương. Nhân sinh gặp gỡ hoàn toàn chính xác vô thường, liền kế minh cũng có chút cảm khái. Một bên nắm nhi tư thái bây giờ rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, đạo: "Các ngươi quen biết cái cô nương kia?" Bác Mỹ trợn trắng mắt, nhậm biết, trước đây không lâu còn vừa mới gặp qua. Nắm nhi tư thái nghi ngờ nói: "Vậy nàng tại sao lại ở đây nhi? Bác Mỹ ngay vậy, nâng lên đầu làm cao thân mặt chắc hình dáng, "Ngươi sẽ không biết, nhân sinh vô thượng, thế sự khó liệu, như thế nào thưởng nhân có thể tưởng tượng." Nắm nhị tư thái gãi đầu, Có ý tứ gì?" Bác Mỹ đáp lại phải gọn gàng mà linh hoạt, "Chúng ta làm sao biết nàng vì sao lại ở nơi này?" Theo sau, Kế Minh đạo, ba người một đường tiến hành, lặng lẽ đi theo Thiên Mị tiên tử đám người sau lưng. Hôm nay Kế Minh bọn hắn vốn cũng không dự định đi ngủ, muốn nhìn một chút tòa thành này tại sao sẽ ở trong vòng một đêm trở nên hoang tàn vắng vẻ, bây giờ gặp được Thiên Mị, đáy lòng nghi hoặc liền sâu hơn, dứt khoát quyết định lấy Thiên Mị làm đột phá khẩu tới xem xem. Không bao lâu, Hồng Hải lâu nội viện, một tòa trường đình hậu phương lầu các bên ngoài, Kế Minh và Bác Mỹ lặng lẽ đẩy cửa sổ mà vào. Mấy người bọn họ là leo tường tiến vào. Tận mắt nhìn đến thiên mị tiến vào căn phòng này bởi vậy lặng lẽ nhảy cửa sổ vào nhà bởi vì nắm nhĩ tư thái thân thể cực lớn coi như hình người cũng có hai em mở trở lên thực sự rất dễ dàng bị người phát hiện bởi vậy kế Minh đem hắn tạm thời thu vào vạn thú đổ bây giờ vạn thú đồ chúng dị thú có khổ khó nói bọn họ đều là đại la danh giới cường nhân nhưng kể từ trước đây không lâu đi vào một cảnh giới cao thâm mặt chắc nữ tử liền đều im lặng không nói ai ngờ hôm nay lại đi vào một cái đại la cảnh tột cựu cảnh Tuột cùng tự Long trừ bỏ cảnh giới áp chế còn cóuyết mạch áp chế để bọn hắn đau đớn có tả 726 chương 726 Lê Sinh Thánh tử Nguyên Lai tưởng rằng thế hệ này vạn thú đồ chủ nhân bất quá là một cái kim tiên cảnh tiểu tu sĩ, nói thế nào cũng sẽ đối với chúng ta lễ ngộ có nhà, ai biết trong khoảng thời gian ngắn mang vào nhiều như vậy loại năng, xem ngày sau phía sau, bọn ta thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Nam Nhĩ Tư thái hoàn toàn không để ý tới tâm tư của bọn hắn, chỉ yếu ớt nhìn cách đó không xa ngồi ngay ngắn than nhẹ nữ tử, thầm nghĩ cảnh giới của nàng như thế nào ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Trong phòng, Kế Minh hòa Bác mỹ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nhìn trong phòng cách đó không xa thiên mỹ, gặp nàng nhìn gương trang điểm, bộ dáng không màng danh lợi, Nhưng hết lần này tới lần khác liền tại đây phần trong yên tĩnh có phần quỷ dị. Kế Minh lặng lẽ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hướng Bác Mỹ chuyển âm nói, "Thiên tướng sáng lên." Bác Mỹ tự nhiên biết Kế Minh ý tứ, bởi vì trời vừa sáng, tòa thành này liền sẽ rỗng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm kia nắng đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng. Cách đó không xa đang tại trang điểm Thiên Mỹ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đem trong tay dài trải ném xuống, nàng mặt mày vẻ hoảng sợ, lại chuyển thân liền muốn hướng về ngoài cửa chạy trốn. Một màn này lại có chút ra ngoài ý định, Kế Minh hòa Bác Mỹ vội vàng liền xông ra ngoài. Thiên Mị chú ý tới động tinh bên này, chuyển qua đầu nhìn thấy hai người, cùng lúc đó, thân thể của nàng vậy mà bắt đầu trở nên hư ảo, giống như ba trong hình ảnh hình ảnh giả tưởng. Thiên Mị đầy mặt hoảng sợ, liền hai mắt đều hàm chứa nước mắt, có thể thấy được kỳ tâm đầu hoảng sợ, nàng há to miệng hô to, "Đừng đi bên ngoài thành." Một câu nói kết thúc, Thiên Mị thân thể triệt để hư hóa, giống như không khí một dạng bốc hơi không còn thấy bóng dáng tang hơi. Trong phòng, Lưu lại mở mịt vé Minh Hòa bác Mỹ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng trước lúc đi, nói một tiếng đừng đi bên ngoài thành. Kế Minh nhìn về phía Bắc Mỹ, giống như đích thật là câu nói này. Bác Mỹ cũng có chút nghi hoặc. Kế Minh nhìn cách đó không xa Thiên Mị còn hướng về phía trang điểm mặt kính, bây giờ đã phủ kiến cho bụi. Chúng ta vẫn cho là thành nội có chút kỳ quặc, hai ngày này đem thành nội mỗi một góc đều nhìn đến rõ ràng, cuối cùng nhưng không được hắn pháp. Chẳng lẽ, chân chính lệnh thành nội có như thế quỷ dị chi cảnh căn nguyên là ở bên ngoài thành? Bác Mỹ cùng Kế Minh bắt đầu phân tích. Nửa ngày, Kế Minh lại lắc đầu bác bỏ mới vừa ý nghĩ, chưa hẳn. Cái kia Thiên Mị dù sao cũng là thành này một trong những nhân vật, lời nàng nói chưa chắc đã là thật sự. Nàng xuất hiện ở nơi đây, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là nàng nhất định từng tại trong tòa thành này xuất hiện qua. Bác Mỹ nhưng lại một lần lắc đầu, chưa hẳn. Ân, Kế Minh chỉ cho là Bác Mỹ có cái gì phát hiện mới. Bác Mỹ ngẩng đầu thẳng vào nhìn Kế Minh, cũng có khả năng là bởi vì người nào đó gặp qua mỹ nữ về sau ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngậm, trong thành trận pháp cảm ứng được điểm này, cho nên huyền hoa ra một cái tới nhường người nào đó ngộng đẹp trở thành sự thật. Kế Minh khịt mũi coi thường, kéo ba nhạc. Bác Mỹ nào động viện siêu Kế Minh tưởng tượng, tại sau đó trong vài giờ, nó cơ hồ bởi vì thiên mị xuất hiện. Vị Kế Minh cấu kiến một cái nam tử đau khổ thầm mến nữ thần cố sự, trong đó phất tạm, nhưng Kế Minh đều thật sâu sợ hai thánh phục. Đem nắm nhi tư thái tử vạn thú trong bản vẽ phong suất, Kế Minh ba người lại một lần đi ở bên trong thành đầu đường. Tại không có hiểu được Thiên Mị nói tới câu nói kia hàm nghĩa phía trước, Kế Minh cũng không tính tùy tiện ra khỏi thành. Lúc đó Thiên Mị đầy mặt sợ hãi hô to ra đường đi bên ngoài thành mấy chữ, có thể thấy được bên ngoài thành nhất định là có cái gì để cho nàng cho rằng kinh khủng, những vật kia, có lẽ chính là để cho nàng cũng trở thành tòa này huyện thành một phần tử ngôn nhân. Lúc đó Thiên Mị khuôn mặt đột nhiên bẹo, một tích tắc kia dường như là thanh tĩnh, theo lý thuyết Đêm qua, khi nàng tại thuyền thuyền dạo chơi lúc, kỳ thực là lâm vào một loại nào đó huyễn trận. Trước đây chúng ta lúc vào thành, cảm thấy thành là hảo thành, người là chân nhân, về sau cảm giác chúng ta đang chiêu suy nghĩ cũng không chính xác. Bây giờ xem ra, có lẽ đúng phân nửa. Nắm Nhị Tư Thái ở một bên nghe Kế Minh hai người phân tích nghe hoa mắt vấn đầu, nhìn không được vấn đạo, tại sao là đúng phân nữa? Bác Mỹ không để ý đến Nắm Nhị Tư Thái vấn đề, tiếp tục cùng Kế Minh trò chuyện, bên trong thành cư dân thật là chân thực tồn tại, chỉ là khống chế tòa thành này trận pháp quá mức cao thâm, nó lấy một loại phương thức khắc nhường nguyên bản chân thực tồn tại người sống ở tòa này vẫn trong thành. Tuần nữa tại đêm tối cùng ban ngày bên trong không ngừng chuyển đổi, cũng không phai mờ linh trí của bọn hắn. Kế Minh gật đầu, cho đến trước mắt, Bác Mỹ làm lần này phân tích, đích thật là có khả năng nhất dạng giải thành nội đã phát sinh hết thảy sự kiện quỷ dị đã án. Ba người trong thành lại vòng vo mấy phút đầu, cuối cùng ở một cái trà tứ ngồi xuống. Bây giờ, chỉ chờ đêm kia. Cấm địa bên ngoài, Thiên Mị Tông. Thiên Mị Tông ở vào một đầu hẹp dài trên dãy núi, tất cả cung điện đều ở đây trên núi đứng lơ lửng giữa không trung, đây là dựa vào trận pháp tạo thành. Thiên Tông bên trong điện, trưởng môn cùng một tất cả trưởng lão nghị sự. Thánh nữ cùng hai vị trưởng lao đã nhiều ngày không từng có qua tin tức, mệnh hồn ngọc dặn mặc dù chưa từng vỡ vụn, nhưng mà kỳ quang trạch cảm đạm, có thể thấy được là tao nộ một loại nào đó nguy hiểm. Ngày đó thánh nữ nói muốn đi hướng về cấm địa, chỉ nói cấm địa bên trong có thể để thăng cảnh giới. Chúng ta lúc đó liền có nhiều phản đối, hiện nay xảy ra chuyện, phải nên làm như thế nào giải quyết. Trong điện chúng thuyết phân vân, Thiên Mị tại tông môn địa vị là tổ, hắn tư chất là mấy ngàn năm qua thiên mị tông tối cường, bởi vậy mới có thể bị mang theo thiên hai chữ, chỉ vì tất cả mọi người đều minh bạch, ngày sau thiên mị tông, tất nhiên phải dựa vào thiên mị tới đón. Rất nhanh Đám người thương lượng ra đủ loại biện pháp, nhưng cũng không tính là phù hợp, chỉ vì cấm điệu to lớn, ai cũng không biết Thánh Nữ đến tuột cùng đi nơi nào, muốn tìm người đi nghị cách cứu viện, nói đến đơn giản, muốn đi làm lại sao mà khó khăn. Đúng lúc này, ngoài điện có người hô to, "Tông chủ, ta nghe nói Tiên Mị gặp nạn, chư vị muốn nghị cách cứu viện, tạm thời lại không có nhân tuyển thích hợp. Nếu như thế, liền để Lê Sinh đi tới a." Trong điện, có người con mắt hơi sáng, là Lê Sinh Thánh tử. 727 chương 727, phóng hỏa bên trên Lê Sinh Thánh tử thích Tiên Mị tiên tử, đây là thượng giới ai cũng biết sự tình. Lê Sinh Thánh Tử cũng ưa thích Huyền Diệu Tiên Tử, cái này cũng là thượng giới ai cũng biết sự tình. Trước đây Lê Sinh Thánh Tử cùng Huyền Diệu Tiên Tử một hồi đại chiến người người đều biết, nhưng mà không người nào biết, Lê Sinh Thánh Tử đã từng cùng Thiên Mị Tiên Tử từng có một hồi đại chiến, chẳng qua là lúc đó Thiên Mị Tiên Tử yêu cầu nhất định phải đem chuyện này đè xuống. Lê Sinh Thánh Tử là gần vạn năm tới, thượng giới tối trói mắt nam tử, hắn mặc dù tu đạo không đủ thời gian ngàn năm, lại có đại la cảnh tầng 4 cảnh giới. Nếu chỉ nói điểm này, có lẽ thượng giới còn có mấy người có thể làm đến, nhưng hết lần này tới lần khác Lê Sinh Thánh Tử cũng không phải là đến từ to lớn tông môn. Hắn sợ đãi ngàn Hà tông, chỉ là một miễn cưỡng tính là cỡ trung tông môn thôi. Đối với một cái cỡ trung tông môn mà nói, đại la danh giới đại năng đã 10 phần hiểu thấy, giống Lê Sinh dạng này ngút trời kỳ tài càng là trước nay chưa từng có. Lê Sinh thánh tử từ ngoài điện chậm rãi đi vào, hắn nhìn xem trong điện đám người, không tiêu ngạo không tự ti, Lê Sinh vốn không ý nghe lén chư vị thương nghị, chỉ là nghe nói thiên mị xảy ra chuyện, cảm thấy lo lắng, bởi vậy, vậy cố ý chạy đến, đúng lúc gặp chư vị tiền bối chính đang thương nghị chuyện này, bởi vậy, vậy mở miệng, mong rằng tiền bối thứ tội. Một phen nói xong, Lê Sinh thánh tử trùng hợp đi đến tiên mị tông tông chủ trước mặt, khom người bái thật sâu. Thiên Mị tông tông chủ túi đầu nhìn xem Lê Sinh Thánh Tử, trong lòng tán thưởng Lê Sinh Thánh Tử phong độ, thậm chí giống như vậy thanh niên tu kiệt, tại chính mình lúc tuổi còn trẻ căn bản chưa từng xuất hiện qua, huống chi hắn xuất sinh cỡ trung tông môn, nếu là có cỡ lớn tông môn dốc sức vun trồng, lúc này thành tựu còn có thể nâng cao một bước. Người này tiên tư cùng phong độ cũng không có có thể bắt bẻ, nếu không phải khẩu vị hắn quá lớn, vừa muốn cùng Thiên Mị thành một đoạn nhân duyên, lại muốn đem Huyền rượu tiên tử thu làm vợ, coi như thật sự đem Thiên Mị gả cho hắn cũng chưa hẳn không thể. Ta xem có thể. Trong điện, một cái trưởng lão đứng dậy, Lê Sinh Thánh Tử đối với thiên mỹ mối tình thắm thiết mọi người đều biết, hơn nữa thánh tử cảnh giới đã đạt đại la bốn cảnh, so thiên mỹ cảnh giới cao hơn một tầng, bao nhiêu cũng giúp động tay. Coi như địch thủ thật sự quân quý, Lê Sinh Thánh Tử cũng có thể mang theo tông ta truyền âm chi trận đi tới, một khi có cái gì gì thường, lợi dụng trận pháp cho ta biết chở. Người này một phen mở miệng, trong điện tất cả mọi người không nhịn được gật đầu. Cấm điện là thượng giới người người nghe mà biến sắc chỗ, trong đó tất nhiên có rất nhiều cơ duyên, nhưng mà muốn đi vào trong đó cứu người, vậy liền khó càng thêm khó. Lê Sinh Thánh Tử nghe vậy mỉm cười, lần nữa không người nói, thực không dám dếm, tông chủ đã có trăm phần trăm cứu ra thiên mị tiên tử chắc chắn. Chỉ là, còn có một cái thỉnh cầu, hy vọng tông chủ có thể đáp ứng. Thiên Mị Tông Tông chủ tâm phía dưới thầm nghĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ Lê Sinh là muốn mượn cơ hội này áp chế chúng ta, nhận được một vài chỗ tốt. Người nói. Thiên Mị Tông Tông chủ bất động thanh sắc. Tông chủ, ta cần mang theo Thiên Mị tiên tử mệnh hồn ngọc giản đi tới. Ta đây vừa đi, cần bằng vào ta ngàn hạt tông truy hồn thuật, tìm kiếm thiên tử dấu vết. Thiên Mị tông, tông chủ lập tức mặt ra, đã nghĩ cách cứu thiên có, ta thiên mị tự nhiên nên xuất lực. Lại một lần hoàn hồn. Kế Minh Hỏa, bác Mỹ ba người thật sớm chờ đợi tại Thiên Mị trong phòng. Ngươi nói, nàng sẽ như thế nào xuất hiện? Bác Mỹ vấn đạo. Kế Minh đạo, nếu là dựa theo lần trước lúc rời đi cảnh tượng, chỉ sợ cũng từ hư hào dần dần ngưng thực, cuối cùng hoàn toàn chân thật. Bác Mỹ cười nói, ngươi nói, cảnh này giống hay không tại hình chiếu? Hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Nam Nhĩ Tư Thái lại một lần nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, đã thấy dưới chân bác Mỹ ngẩn đầu liếc mắt, không cho phép hỏi. Nam Tư Thái rất bị quất, hết lần này tới lần khác không biết nguyên nhân gì không dám phản bác. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không quan hệ thể tích lớn tiểu, sức mạnh mạnh yếu. Ngoài cửa sổ hạ cảm đến, kế minh hòa bác mỹ đều mở to hai mắt nhìn, tại tĩnh mịch bên trong chờ đợi tối nay lại một lần quân hoàn, nhìn xem tòa này âm u đầy tử khí huyễn thành trở nên có sinh khí. Mặt trời chiều ngã về tây, tinh quang như màn, đám người ngồi chồm hổm ở nhà góc tối bên trong. Ngoài cửa sổ tinh quang rất tối tăm, làm này chút ít yếu tia sáng ném qua trong phòng giấy cửa sổ, liền sẽ trở nên càng thêm vi miểu. Trong phòng huyết thể đều tại trong yên tĩnh chìm xuống dưới. Bùi chân bùi đất tung bay không khí, còn ra tuổi xế chiều mục nát vị. Đột nhiên Liền nghi toàn bộ thế giới đốt lên một chiếc đèn, thế là trong phòng tia sáng trở nên sáng tỏ, có một đạo thân ảnh liền tại đây gian phòng ốc bên trong đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ngồi ở trước gương, giống như lần trước nàng trước khi rời đi như thế không màng danh lợi. Nhìn gương trang điểm, Nam mỹ vũ mị. Ngoài cửa, có người gõ cửa một cái, "Cô Đường." Song hộ thành bên trên Hoa Khôi đại tái sắp bắt đầu rồi. "Tới." Thiên Mị đáp lại một tiếng, tiếp đó đứng dậy, đi ra ngoài. Nơi đây, nàng vẫn không có phát hiện, sau lưng một chỗ trong bóng tối có ba người. Hơn nữa, ba người này ngay tại nàng trang điểm thời gian ngắn ngồi bên trong, hoàn thành một loạt giao lưu. Nàng vừa mới xuất hiện liền đã tiến nhập nhân vật. Nàng giống như thật sự đem mình làm Hồng Hải lâu cô nương. Vừa mới ta cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào, cho nên ta muốn ba không ngại tới chế tạo sơ hở. Như thế nào chế tạo? Bắt nàng. 66 thông thiên ánh lửa chiếu sáng bóng đêm. Đi lấy nước. Nhanh. Cứu hỏa. Thiên mỹ tiểu thư còn tại trong phòng. Nhất quán yên tĩnh thành trì, lần thứ nhất trở nên như thế thế lương. Ánh lửa dương nhanh múa vuốt từ Hồng Hải lâu hậu viện hướng 4 phía thôn vệ, nhiệt độ cao đem phương viên trong vòng mấy chục trượng tường viện đều thiêu đốt đến có chút đen như mực. Từng bóng người từ Hồng Hải lâu trốn ra được. đủ loại nóng này âm thanh phủ lên hơn phân nửa tòa thành trì. Kế Minh Hỏa bác Mỹ liền dấu ở đám người vây xem bên trong nhìn cách đó không xa trần cảnh. Chúng ta làm như vậy, thật sự không biết đem sự tình làm lớn chuyện sao? Bác Mỹ nhỏ giọng vấn đạo. Kế Minh lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến. 728 chương 728, phóng hỏa bên trong ước chừng qua một canh giờ, hóa thành biển lửa hồng hải lâu cuối cùng an tĩnh lại, trước đây không lâu kêu khắc hồng hải lâu bây giờ trở thành một vùng phế tích. Rất nhiều bã khóc tiếng khóc tại bầu trời đêm quỷ quẩn. Biển lửa kẻ đầu tư, tự nhiên là Kế Minh Hỏa Mỹ. Bọn hắn sớm biết tòa thành trì này là ảo thành. Như vậy bên trong thành hết thệ công trình kiến trúc cũng làm nhân là giả. Kế Minh Hỏa bác Mỹ đem trọn tòa Hồng Hải lâu thiêu hủy dục ý, chính là muốn nhìn một chút sẽ hay không gây nên một chút những thứ khác phản ứng. Trong phế tích, buồn bã khóc đám người còn đang không ngừng từ bên trong lấy ra bị thiêu đến nám đen vật phẩm. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi từ trong nhà truyền ra, một bóng người liền lăn một vòng chôn thoát, diện mục kinh hoàng mà chỉ vào sau lưng, người chết, người chết. Kế Minh Hỏa bác Mỹ biến sắc. Bọn hắn thiêu Hồng Hải lâu lúc, cũng không từng nghĩ tới muốn xem mạng người như cỏ rác, vừa mới tại Hồng Hải lâu hỏa thế đang mãnh liệt lúc, cũng thời thời khắc khắc nhìn trong lâu động tĩnh, chỉ sợ hội xuất chuyện gì, không hề nghĩ tới, hôm nay Hồng Hải lâu như cũng xảy ra chuyện lớn như vậy. Dù sao, thẳng đến lúc này, bọn hắn cũng không hiểu trong tòa thành này nhân vật là thật là giả, sống hay chết. Người linh thức phải chăng tìm kiếm đã có người bị tiêu đốt? Kế Minh vấn đạo. Bác Mỹ cùng năm nhĩ tư thái cùng nhau lắc đầu, chưa từng phát giác. Cái này liền lại là một kiện 10 phần kỳ quặc chuyện, lấy Kế Minh ba người cảnh giới, nếu muốn ở ngắn như vậy khoảng cách tìm kiếm đến bất kỳ ngoại ý muốn đều dễ như trở bàn tay, hơn 10 giặm bên trong gió thổi cỏ lay cũng giống như giới mí mắt, kết quả bây giờ có người mệnh tăng. Ba người đều hoàn toàn không biết gì cả, thực sự không cách nào tưởng tượng. Không bao lâu, Hồng hải lâu bên trong, một cái bị thiêu đến thi thể nam đen bị rời ra, bốn phía tiếng khóc trở nên càng thêm hỗn loạn. Bác Mỹ tới gần Kế Minh, đạo: "Như người này thật là bởi vì người ta mà chết, cái này một cái sai, phạm phải thật là quá lớn." Kế Minh trầm trọng gật đầu một cái, cho dù hắn biết trước mắt huyền thành chưa chắc là thật, nhìn thấy dạng này thiên nhân vĩnh cách vẫn khó mà tự kiềm chế. Không bao lâu, thành nội nha dịch tới nơi đây, một vị thân mang trưởng bảo quan huyện sau đó chạy đến, chỉ liếc mắt nhìn thi thể liền rất là tức giận, "Cha, nhất định muốn tra rõ chuyện này." cha gia phóng hỏa người đến tột cùng là ai? Bác Mỹ lặng lẽ tại kế minh dưới chân hơi co lại. Kế minh mỉm cười, bị bác mỹ nhát gan chọc cho có chút không tự kiềm hãm được. Lại qua một nén nhang, bọn nha dịch đem trên mặt đất tử thi dọn đi rồi. Trong đám người kế minh con mắt hơi sáng, nghĩ tới một cái cực có thể phát hiện tòa thành này bở u g pháp. Đi. Theo sau, bác mỹ gặp một lần kế minh bộ dáng thì biết rõ hắn nhất định là có ý đồ gì, chỉ là một lần nhưng mặc kệ như thế nào cũng đoán không ra kế minh dự định. Cuối cùng, bọn dịch sắp chết thi chuyển vào quan phủ, trong phủ đại đường gương sáng treo cao, tiền tính bốn phương thông suốt, ngoài viện hành lang golem nghiêm. Tử thi bị đặt ở trong quan phủ, Kế Minh hỏa Bác Mỹ leo tường mà vào, lặng lẽ núp trong bóng tối. Chỉ thấy vừa mới cái kia trường vào quan viên thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút dưới chân tử thi bộ dáng, từ chóp mũi của hắn đến hai đạo, mỗi một chỗ đều tỉ mỉ nhìn qua một lần, dường như đang nghiệm chứng hắn nguyên nhân cái chết, nhìn dáng vẻ của hắn, đích thật là chết bởi đại hỏa. Kế Minh dưới chân, Bác Mỹ bị môi, nói nhảm. Sáu đại hỏa sau thành chỉ một mảnh gây mũi mùi khói lửa. Kế Minh hỏa Bác Mỹ trong thành vừa đi vừa về giọng Vừa mới ngươi nhất định phải đi một chuyến quan phủ, rốt cuộc là phát hiện cái gì? Bác Mỹ vấn đạo. Kế Minh cũng không giấu giếm, đạo Ta lạ vì thấy rõ ràng người chết kia bộ dáng. Bác Mị đen nháy con mắt lập tức càng sáng hơn, người là muốn nhìn một chút, Minh đem hắn là không sẽ phục sinh. Kế Minh gật đầu, như phục sinh mà nói, đã nói tòa thành trì này người bên trong là bất tử. Chỉ là, thế gian nào có bất tử người? Như vậy bọn hắn chân chính bất tử nguyên nhân, chính là bác Mỹ trở nên cực kỳ hưng phấn, vội vàng lên tiếng nói, vậy đã nói rõ, bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại người. Kế Minh gật đầu. Bác Mỹ ngược lại nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, đạo bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại người, thiên mị phải nên làm như thế nào giảng giải giải? Lần này, Kế Minh giữ kín như bưng, không chịu nói rõ ràng ý nghĩ của mình, hết thảy còn phải đợi đến Minh đêm biết. Bác Mỹ nhếch miệng, "Vòng vo gì?" Trong lòng của nó đoán giận tại Kế Minh rầu riếng, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Nắm Nhị Tư Thái đang tại nhìn nó, thế là bỗng nhiên trừng mắt lên giận mắng, "Nhìn cái gì vậy?" Nắm Nhị Tư Thái quay đầu đi, có chút khuất. Ba người lại tại thành nội đi rất lâu, Kế Minh bỗng nhiên ngừng lại bước, sắc mặt trở nên rất khó coi, "Các người có nhớ hay không, chúng ta giống như quên đi cái gì?" Câu nói này vừa ra, Bác Mỹ sắc mặt cũng lập tức cả kinh. Nắm Nhị Tư Thái như ở trong mới tỉnh, cái kia sáu cô nương. Bọn hắn đem Thiên Mị bắt ra Hồng Hải Lâu, phóng hỏa sau đó vậy mà đã quyến nàng. Ba người chạy vội đến Hồng Hải Lâu bên ngoài một chỗ trung đình, quả nhiên chỉ thấy một chuỗi dây thừng rơi vào tại chỗ, mà Thiên Mị nhân nhưng không thấy bóng dáng. Đại nhân, đúng là bọn họ. Từ kế Minh ba người sau lưng, Thanh Thúy Mã thanh âm tức giận vang lên. Kế Minh quay đầu, chỉ thấy Thiên Mị mang theo một đám nha dịch cùng cái kia một cái quan viên đứng ở phía sau bọn họ. Quan viên chính nghĩa Lâm Nghiên, mực lông mày dựng thẳng, phất phất tay, đem bọn hắn lại. Tại đi đến phủ trên đường, Kế Minh nhìn bên người Thiên Mị, gặp nàng lòng đầy vẫn, giống như hoàn toàn không biết hắn, thế là mở miệng nói: Tiên tử. Thiên Mị quay đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, người trước đây không lâu còn từng lấy dây thường dài đem ta quơ bó, bây giờ vứt nông ngửa cũng vô dụng. "Kế Minh, 63 người cuối cùng vẫn chưa từng bị đưa vào quan phủ, chỉ vì tại đi đến quan phủ trên đường." Trời đã sáng. Trời sáng trong nhe mắt. Trên đường phố tất cả mọi người đều ngừng lại bước không tiến, trừ bỏ Kế Minh, bắt mị cùng nắm nhi tư thái. Tại Kế Minh một bên Thiên Mị, lại một lần lặp lại tại hôm qua vậy điên cuồng, hai mắt tràn đầy kinh hoàng, nàng quay người lại nhìn thấy Kế Minh, lập tức mở miệng hô to, "Đường đi bên ngoài thành, thành ba nói đến thành chữ." Thiên Mị lại một lần tiêu thất. 729 chương 729, phóng hỏa phía dưới một đêm phồn hoa huy hoàng lại bị đánh về nguyên hình. Như cuồn phong cùng cát bụi bao phủ lại mặt, thành nội đêm qua huyên náo và hỏa diễm còn còn tại trước mắt, trong nháy mắt lại trở thành bụi trần khắp nơi không hề dấu chân người thành hoang. Kế Minh ba người lại một lần đi tới Hồng Hải lầu. Tại trong đêm khuya lóe mắt trí cư phường, đêm qua đại hỏa ngập trời lầu các, bây giờ lại trở về phục nó hôn qua hoàng hôn ngày tận bộ dáng. Kế Minh, chúng ta hôm nay hay không ra khỏi thành sao? Nam tư thái sổ kiểm. Như thế nào? Bác Mỹ lật lên con mắt nhìn hắn. Nam Nhị tư thái hơi co lại đầu. Ta chỉ nói là, ban đầu ở trên biển lúc, ta mặc dù cũng chưa từng gặp qua tình hình bên ngoài, nhưng mà ít nhất hiện ra bản thể cũng có thể gây sóng gió ngao dù một phèn. Bây giờ ở đây, lại chỉ có thể tới vừa đi vừa về đi trở về cái này hơn mười dặm. Theo ta nói, có như bên ngoài thành thật sự có nguy hiểm gì, có địch nhân mai phục, cùng lắm thì dết ra ngoài chính là. Há tất co đầu rút cổ ở chỗ này. Bác Mỹ đang muốn bắt bỏ, đã thấy kế minh suy nghĩ một chút, kỳ thực, ngược lại cũng không mất làm một cái biện pháp. Bác Mỹ lập tức kinh ngạc, tế minh. bên ngoài thành địch nhân cảnh giới đều chưa từng biết được, nơi đây dù sao cũng là cấm địa, không thể hành động thiếu suy nghĩ à. Kế Minh tự nhiên biết Bác Mỹ lo nghĩ, nhưng hắn trong lòng sớm đã kế hoạch, bởi vậy khẽ mỉm cười nói, ra ngoài nhìn một chút cũng không không thể, chỉ là đi ra người chưa hẳn nhất định muốn là người ta. Bác Mỹ thêm chút suy nghĩ liền minh bạch Kế Minh ý tứ, ánh mắt sáng lên nói, ngươi là muốn nhường vạn thú đổ những dị thú kia đi nhìn một chút. Rượu, thật sự bọn nó là lựa chọn tốt nhất, bọn chúng cảnh giới không tầm thường, hơn nữa cùng ngươi tâm ý tương đồng, lại không dám phản bọn ngươi. Kế Minh hai con ngươi khép hở, nếm thử điều động linh lực tiến vào vạn thú đồ. hay tại Bác Mỹ cùng nắm nhi tư thái trầm chú, kế minh thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi. Nửa ngày, kế minh mở mắt ra nói, vạn thú đồ ba cùng ta liên hệ đột mất. Bác Mỹ lập tức biến sắc. Vạn thú đồ chính là phó hoan nữ đế lưu lại trí bảo, từ trong đó có thể giam giữ vô số dị thú liền có thể gặp đốn. Từ kế minh tiếp nhận vạn thú lưu toán phía sau, chỉ cần linh lực thông vào trong đó, liền có thể cùng bên trong bất luận cái gì một cái dị thú bắt được liên lạc. Bây giờ, vô luận kế minh như thế nào thôi động lực, vạn thú đồ cũng không có động hợp tác, kế minh cũng không chiếm được bất luận cái gì đến từ trong đó dị thú phản hồi. Nhưng mấy ngày phía trước, người rõ ràng còn từng đem nắm nhị tư thái đưa vào trong đó. Bác Mỹ đạo: "Kế Minh không nói tiếng nào, hai tay kết đấn, quyết định lại nếm thử thôi động vạn thú độ." Nhưng hắn khoát tay, thần sắc liền càng khó coi, đối với Bác Mỹ cùng nắm nhị tư thái đạo: "Các ngươi nếm thử thôi động linh lực thi triển thần thông." Bác Mỹ cùng nắm nhị tư thái ngay vậy làm theo. Ba người nhau nhau thôi động linh lực, sau một lúc lâu lại toàn bộ chán nản đưa tay buông xuống, chỉ vì trong một đêm, linh lực của bọn hắn lại cũng giống như trở thành phế phẩm, không dùng được, liền thần thông cũng không thể thi triển. Bây giờ, kết quả xấu nhất đã xuất hiện. Kế Minh đảo mắt đám người, Có người đang nhìn chúng ta. Bác Mỹ cùng nắm nhĩ tư thái nhào nhào sợ hãi. Nhất định có người ở điều khiển tòa thành này, hơn nữa ở tòa này trong thành, hắn có thể đủ làm đến mọi chuyện cần thiết, bao quát lấy đi cảnh giới của chúng ta cùng thần thông. Bọn hắn hiện tại, ở tòa này trong thành giống như người bình thường không hay. Chẳng lẽ nói, chúng ta muốn bị vây ở chỗ này cả một đời. Bác Mỹ vấn đạo. Kế Minh lắt đầu, bây giờ chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Kế Minh nhìn xem hai người, tìm một người, ra khỏi thành. Nhưng chuyến đi này, hung hiểm không biết. địch nhân ở trong tối, chúng ta lại tại chỗ sáng, hơn nữa hắn có thể đủ để chúng ta cảnh giới hoàn toàn biến mất, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, cảnh giới của hắn có thể so nắm nhị tư thái cao hơn, có lẽ vượt qua đại la. Bác Mỹ hai người đều biết Kế Minh ý tứ, chuyến đi này vô cùng có khả năng mất mạng. Cái này đi người, do ta làm." Kế Minh cuối cùng nói. "Tùy hắn đi bên ngoài thành xem, đây là vừa mới Kế Minh liền đã nghĩ kỹ. Tuy nắm nhị tư thái cùng Bác Mỹ cảnh giới đều phải so với hắn cao hơn rất nhiều, nhưng hắn thật là người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ vì Kế Minh tại đối mặt đủ loại sự kiện quỷ dị lúc chắc là có thể chú ý tới một chút ngoại nhân không rõ chi tiết." Hồ, bây giờ Bác Mỹ cùng nắm nhị tư thái linh lực toàn bộ mất đi hiệu lực, như vậy ba người bọn họ bên trong, ngoại trừ cường độ thân thể, liền không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Bác Mỹ đối với Kế Minh đề nghị cũng không kinh ngạc, chỉ nhíu mày vấn đạo, ngươi đã làm tốt quyết định. Ân. Kế Minh đạo, ta dự định sau đó liền ra khỏi thành, bằng không một khi vào đêm, thành chi đêm cấm, người bên trong thành lại một lần nữa xuất hiện, những cái kia nha dịch ngăn ở cửa ra vào, muốn ra ngoài tranh luận. Bác Mỹ gật đầu, nếu như thế, sau đó chúng ta liền trong thành nhìn ngươi. 730 chương 730, thủ sau màn bên trên chỗ cửa thành. Bác Mỹ đứng tại nắm nhi tư Thái trên bờ vai một người một chó song song nhìn từng bước một đi ra cái minh, thấy hắn đi ra cửa thành thân ảnh liền biến mất tại đầy trời cắt vàng bên trong ngày bình thường hắn cũng như vậy ưa thích mạo hiểm sao nắm nhi tư Thái vấn đạo ta cùng với hắn trung đụng thời gian không coi là nhiều bác Mỹ đạo bất quá bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ tựa hồ tu hành đến nay một đường cũng là như thế thường thường gặp phải cái cảnh cuối cùng chịu thập diện mai phục nắm nhi tư Thái hỏi lại ta thấy hắn bây giờ là kim thiên tá tầng không biết tu hành mấy năm bác Mỹ đạo ta ngày bình thường nghe hắn nhất lên tựa hồ mười mấy lại a mười mấy lại đã đạt đến Kim Tiên đỉnh phong, lập tức trạm đến Đại La, chẳng lẽ không phải ngút trời kỳ tài. Ta nếu là hắn, hôm nay chưa chắc có đi ra dụng khí. Dù sao chỉ cần tính mệnh còn tại, liền luôn có rời đi cơ hội. Nam Nhị Tư Thái hôm nay khó được chậm túc. Bác Mỹ lắc đầu, hắn trở không nổi, đợi không được. Nam nhi Tư Thái không hỏi thêm nữa. Kế Minh đi ra huyện thành, hắn vẫn nhớ kỹ Thiên Mị phía trước nhắc nhở qua câu nói kia, bởi vậy lúc nào cũng chú ý đến động tinh bốn phía. Bốn phía cũng là nồng vụ, những thứ này giải xương lấy nồng khí ẩm, bọn chúng di động tại thân thể bốn phía, có thấm người ý lạnh. Lúc tới, cũng không có nặng như vậy xương ngủ. Kế Minh dồn sức đánh một cái rung mình, hắn biết, đây là bởi vì linh khí đã mất đi tác dụng, cho nên cơ thể bắt đầu khó mà tiếp thu dạng này giá lạnh. Tại trong xương mù dày đặc chẳng có mục đích mà thẳng bước đi mấy canh giờ, kế Minh thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, đây còn là bởi vì thân thể của hắn hơn như cương thiết, nhẫn nhịn sức chịu đựng bên trên mạnh hơn thường nhân gấp mấy trăm lần nguyên nhân. Tiếp tục như vậy đi xuống, chưa hẳn có thể đi đến phần cuối, tạm chờ đến địch nhân tới ta cũng không có sức hoàn thủ. Cước bộ của hắn dừng lại, một chút suy nghĩ, ngẩng đầu hô to vài tiếng, uy. Bốn phía rất trống trải, tại đồng vụ trọng trong địa giới, kế Minh thanh âm cũng không có truyền ra bao xa. cũng không có hồi âm, bởi vậy có vẻ hơi bất lực. Ta biết ngươi nghe được. Kế Minh hô to, đằng sau ta tỏa thành này, nhất định chính là kiệt tác của ngươi a. Vẫn không có trả lời, thế là Kế Minh hô to giống như đang lẩm bẩm lủ bầu. Nhưng hắn cũng không hết hy vọng, chỉ là tiếp tục nói, ngươi ở đây cái địa giới luôn xuất phát thủy, cùng thiên đạo không khác. Không, so thiên đạo càng mạnh hơn, thậm chí có thể tức đoạt bọn ta cảnh giới tu hành. Bây giờ, ngươi vì cái thức gỗ, ta là thi cá. Ta tự hiểu đã không phá được này cục, ngươi đến cùng muốn làm cái gì cứ việc cùng ta ở trước mặt cho chuyện chút, cũng không cần giống bây giờ dạng này ra vẻ thần bí. Phút chốc Bốn phía đồng vụ bắt đầu tự động phiêu đáng, giống như có một loại nào đó ý thức tự chủ cùng sinh mệnh, tại kế minh trước mặt tự động tách ra, tạo thành một đầu rộng rãi con đường. Kế minh bất động thanh sắc, theo đồng vụ tách ra đại đạo đi đến. Làm đồng vụ tách ra, kế minh cuối cùng thấy rõ chính mình hiện nay chỗ địa vực. Đây là một mảnh thanh nguyên bản, chỉ là thanh nguyên bản tuổi xế chiều, thu ý trầm trọng, dưới chân cỏ xanh vàng úa, lộng lẫy ẩm đạm. Tước trường đi hơn 10 dặm. Thanh nguyên bản phần cuối xuất hiện ở trước mắt, đó là một chỗ rừng sâu. Thời khắc này sắc trời nguyên bản là khói mù che đậy, phảng phất như bị vừa vừa nặng mây đen bao vây lại, tại một mảnh trong lặng. lộ ra cực kỳ hữu ám, mà rừng sâu bên trong càng là như vậy, tại rậm rạp như hoa cái đầu cảnh phía dưới, tại không có thể sử dụng đồng thuật kế minh trước mắt lộ ra đen kịt một màu giống một cái cắn người khác miệng lớn, tại biết do có trầm trọng nguy cơ dưới tình huống, kế minh đi vào. Nguyên bản cản trở những cây, cũng tự động tách ra. Kế minh ngồi tiến về phía trước một bước, giống như nhân thể tự động phân biệt một loại nào đó máy móc, hết thể cây cối đều hướng hai bên tách ra. Kế minh lui ra phía sau một bước, những cái kia tách ra cây cối liền lại một lần ngắn che, cũng có chút giống tia hồng ngoại máy kiểm tra. Kế minh tới hứng thú, phía trước một bước, cây cối tách ra. Phía sau một bước, cây cối đóng lại. Phía trước một bước, phía sau một bước. Phía trước, phía sau. Mấy chục lần phía sau. Kế Minh phía sau một bước, những cái kia nguyên bản tách ra cây cối không tiếp tục khép lại. Sau đó, vô luận Kế Minh như thế nào, cây cối cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Kế Minh tức giận, chơi không vui. Lúc này mới mấy lần. K, 6731. Chương 731, mấy chục vạn năm trước Thầy Khô bên trên trên thực tế, câu nói kia Kế Minh là cố ý nói cho Thao Túng những cây cối này kẻ đầu têu nói. Hắn sớm biết những cây cối này là bị người thao túng Ở đây dù sao không phải là thời đại khoa học kỹ thuật, không có cái gì tia hồng ngoại cảm ứng kỹ thuật, đã như vậy, mới vừa hết thể chính là có người cố lộng huyền hư. Quả nhiên, mấy chục lần sau đó, người sau lưng đã mất đi kiên nhẫn. Trong thâm lâm, Kế Minh một đường theo táp đạo đi vài dặm, tại càng ngày càng yên tĩnh dưới tình huống, Kế Minh trầm rãi. Hô hô một cỗ phong thanh truyền vào màng nhĩ, nhưng kỳ quái là, cỗ phong này âm thanh cũng không có mang đến bất luận cái gì gió nhẹ. Thế là, dạng này thanh âm quái dị, giống như cực kỳ sinh vật nào đó hô hấp. Kế Minh lần nữa hướng về phía trước. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng hai cái cây cũng tại Kế Minh trước mặt tách ra. Những ngày này chỗ kinh lịch sự kiện quỷ dị kẻ đầu Đotel xuất hiện ở trước mắt. Xuất hiện ở trước mắt là một cái tương tự với vách đá phía trước lấy dây leo xây thành lều lớn. Lều lớn không gian rất lớn, ít nhất Kế Minh tại không vận dụng linh lực thi triển đồng thuật dưới tình huống, căn bản không thể nhìn thấy phần cuối. Mà nhường Kế Minh rung động là, tòa này trong lều lớn có vô số trong suốt quái tài, mà cách Kế Minh gần nhất một tòa trong quái tài, chính là Thiên Mị. Thiên Mị hai gọ má hồng nhạt, nhìn qua còn sống, nhưng nàng hai mắt nhắm nghiền, bờ môi hơi trắng, tự hồ bị trọng thương, liền giữa lông mày cũng nhắm thật chặt, có thể thấy được hắn trạng thái cũng không được tốt lắm. Rất nhiều quan tài đang hậu phương, tại sơn trên vách đá, Kế Minh mơ hồ có thể nhìn thấy một người bị đinh ở phía trên, từ hai tay đến hai chân đều bị một loại kỳ lạ vũ khí chô quán thông. Kế Minh không có nhìn thiên mỹ, chỉ hơi hơi hí mắt, từng bước một hướng phía sau đi đến, đồng thời nhìn cái kia bị đinh tại trên vách đá nhân. Người kia tư thế quá dị, lộ ra một cái chữ lớn, hai tay cùng hai chân hậu phương trên vách đá tiên huyết đã khô cạn, nhưng vẫn có sâu đậm đỏ thắm. Ngay tại Kế Minh cấp tốc tiếp cận hắn đồng thời, người kia hai mắt một mực chặt, nhìn như giống như chưa tỉnh, môi chợt ở giữa động, người là người rất thông minh. Người quả nhiên chính là phiến địa vực này Bao quán hậu phương tòa thành trì kia kẻ đột đều. Kế Minh đứng vững ở đây người cách đó không xa. Hắn cẩn thận nhìn xem trên vách đá người kia bộ dáng, chỉ thấy hắn bên hông bị một thanh trường kiếm quán thông, nghĩ đến đây mới là chí mạng vết thương. Ngoài ra, thân thể của hắn đã khô cạn như tuổi, nhìn không gian nửa điểm lượng nước, Kế Minh trong lòng âm thầm phán đoán, người này rốt cùng, sống hay chết. Ta vì cái gì nhìn không gian nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu? Người là ta ở chỗ này mấy chục vạn năm bên trong, thấy qua thú vị nhất người. Thôi khô lại một lần nữa mà miệng. Mấy chục vạn năm, Kế Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng phân tích người này, một câu nói bên trong bao hàm tin tức Hà Nội hắn ở cái địa phương này đã chờ đợi mấy chục và năm, cái này mà những thứ này có tài, đều nhất định là đang tại dưới tay hắn mất mạng nhân. Chỉ là không biết, hắn lại là dùng phương pháp gì, để bọn hắn lấy một loại người chết sống lại trạng thái xuất hiện ở tòa kia viện trong thành. Ta muốn, ngươi nhất định rất nghi hoặc, ta là làm sao làm được. Thầy Khô một mực nói chuyện, hai mắt lại chưa từng mở ra nửa điểm. Kế Minh nhiều hứng thú, xin lắng hay nghe. Thầy Khô khỏe miệng hơi liệt, tựa hồ bởi vì quá lâu không hề biến đổi, liền môi đều có chút cứng ngắc, ta lưu bọn hắn ở nơi này, bao quát sẽ lưu ngươi ở đây, chỉ là muốn ngươi bồi bồi ta. Kế Minh lần này không có mở miệng chỉ cho đầu, ra hiệu chính mình đang tại cẩn thận nghe. 60 vạn năm trước, Thầy Khô lúc này nói ra một cái thời gian cụ thể, ta cùng với Thở Bình sinh một kỉnh địch hẹn ở chỗ này, chỉ nói phân cao thấp, quyết sinh tử. Kế Minh mở miệng, đây chính là ngươi lưu ở nơi đây nguyên nhân sao? Thầy Khô trợn hồ bị Kế Minh một câu nói kia kích thích, thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, nhưng hai mắt như cũ chưa từng mở ra, ta bản mạnh hơn hắn, ta bản mạnh hơn hắn, ta bản mạnh hơn hắn, một câu nói lặp lại hai lần. Kế Minh trong lòng thầm nghĩ, xem ra là địch thủ của hắn sử dụng thủ đoạn nào đó, bằng không hắn không đến mức có chấp niệm sâu như vậy. Thôi Khô dường như đang áp chế một cách cương ép lấy một loại nào đó cảm xúc, tiếp tục nói, "Ngày đó, ta đã chiếm thượng phòng." Đồng nhiên, hắn lại mời giúp đỡ." Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy rõ ràng huyết kiếm đem ta đánh tại nơi đây. "Nguyên Lai, like, bọn hắn đã sớm thiết hạ cảm ấy, đem ngọn núi lớn này luyện hóa, để mà vây nốt ta hồn phách." Kế Minh lần này không có mở miệng, chỉ nghe người này đứt quãng giảng thuật, thấy hắn cảm xúc khó định, bao quát bộ ngực hắn chỗ trưởng kiếm cũng tại rung động không chắc, liền giống bị một đầu dài tuyến dẫn rát, muốn bay ra. Khô còn tại không cách ra miệng, cái này mấy chục vạn năm bên trong, ta một mực hận không thể làm thịt, nuốt kỳ huyết. chỉ có thể hận, bây giờ chúng ta không nhân quỷ không quỷ, không cách nào rời đi phương này tức ở giữa. Tiên bối, kế minh bỗng nhiên không người, cảnh giới của ngài không phải ta có thể phỏng đoán, chịu này trường kiếm ngăn lại, như cũng sống được mấy chục và năm, đồng thời đem mấy chục vạn người lưu lại nơi đây, quả thật thiên nhân. 732 chương 732, mấy chục vạn năm trước thầy khô phía dưới câu nói này, nhưng là ở bên gõ đánh xuyên hung cái này thầy khô là dùng thủ đoạn gì đem cái này mấy chục vạn người lưu tại nơi này. A nhân. Thời khô cười lạnh cung quít, ta nếu là tiên nhân, làm sao sẽ bị vây ở chỗ này? Không sai, cái này mấy chục và người, chính là ta cố ý lưu ở nơi đây. Bọn hắn giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết, cũng là ta làm. Nếu là không có bọn hắn, ta đây mấy chục vạn năm làm như thế nào vượt đi qua? Như thế nào vượt đi qua? Không đợi Kế Minh hỏi lại, Thôi Khô điệp được đạo, ngày đó sau đại chiến, người kia và trợ thủ của hắn đem ta kẹt ở nơi đây liền nên ngang rồi đi. Mà thân ta bị thương nặng, hồn phách bị vây ở chỗ này, tự hiểu tiếp tục như vậy ngày giờ không nhiều, dứt khoát lấy suất đời tu vi, xây ra tòa này hướng thành. Ở tòa này thành nội, ta luôn xuất phát thủy. chỉ cần cảnh giới chưa từng vượt qua ta, liền khó có thể phá giải. Mấy chục vạn năm tới, chỉ cần có quá khứ nhân vật, ta liền muốn biện pháp đem bọn hắn thu vào thành chỉ. Ban ngày tu dưỡng sinh tức, buổi tối liền cùng bọn hắn trong thành sinh hoạt. Dạng này, ta mới không để tại mấy chục vạn năm cô độc bên trong nội điên. Kế Minh hợp thời vẫn đạo, ngài là không phải bên trong thành tên quan viên kia. Thôi khô nhẹ đều, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là thú vị, bây giờ xem ra có chút môn đạo. Ngươi là như thế nào nhìn ra? Kế Minh lắc đầu, ở tiền bối trước mặt, ta sao dám múa dịu quá mắt trợ. Sở dĩ đoán ra chuyện này, bất quá là bởi vì ngài trong thành có một không hai uy phong. Nếu ngài nói muốn trong thành sinh hoạt, tự nhiên sẽ cho mình một cái tốt thân phận. Chỉ là, ta còn có một chuyện không rõ. Những người này nếu đều ở chỗ này, vì cái gì ngày đó chúng ta vừa mới vào thành, nhìn không ra bọn họ hư giả, chỉ cho là bọn hắn là chân thật tồn tại. Hơn nữa, bọn hắn hai mắt linh động, ngoại trừ quên quá khứ ký ức, linh trí cũng cùng thường nhân không khác. Thôi khô đối với chuyện này tựa hồ rất đắc ý, vừa mới xây ra tòa này nguyên thành lúc, bên trong thành hết thảy không hề giống hoàn thiện như vậy, mỗi người mỗi tiếng nói cử động đều khô khan vô vị. Nhưng mà cái này mấy chục vạn năm bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, ta liền sẽ sửa chữa một chút bên trong thành thiếu sót. Mấy trăm ngàn năm qua đi, đã không người có thể nhìn ra tòa thành trì này sai lầm. Kế Minh minh bạch, nguyên lai dưới mắt tòa này huyễn thành, giống như đi qua lập trình viên sửa chữa vô số lần phần mềm, mấy chục vạn năm bên trong chữa trị vô số bug sau đó, mới chính thức hoàn thiện thành phẩm. Kế Minh không thể không tán hượng, tiền bối ngút trời kỳ tài, lại có thể làm được ra như thế thần dị thành trì. Thầy Khô to, trong tòa thành này, người người an lành, không có chút nào lệ khí, ta là vua của bọn hắn, cũng không có người chất vấn. Hắn rất đắc ý. cũng đích xác có vốn liếng đặt ý đến nước này, một mực muốn nhiều kế minh đủ loại nghi hoặc cuối cùng toàn bộ giải khai. Hắn lặng lẽ nâng lên đầu nhìn thầy khô, âm thầm nghĩ lấy thoát đi nơi này bị pháp. Đến nơi nói cùng thầy khô chính diện giao phòng, nhất quán rất có tự biết rõ kế minh đã bỏ đi ý nghĩ này. Không nói trước trước mắt hắn đã không còn linh lực, coi như cảnh giới còn tại, cũng không phải thầy khô địch. Chỉ cần nhìn thầy khô ở cái địa phương này ngôn suất phát thủy, liền có thể nhường hắn triệt để mất đi đấu Dù sao, thành nội đại la cựu cảnh nắm nhị tư đều không thể thi triển thông, càng không cần nói là hắn. Bây giờ, chỉ có thể chỉ lấy Ngươi thật sự là một người rất thú vị, mấy chục vạn năm bên trong, ngươi là số lượng không nhiều để cho ta nghĩ muốn nói nói chuyện trước kia gặp người. Hơn nữa nhìn là được, tuổi tác của ngươi không lớn, tư chất vô cùng tốt. Nếu là ta còn tại khi còn sống, nhất định sẽ thu ngươi làm đồ. Thầy Khô đạo. Kế Minh giọ đầu hỏi, hiện tại thế nào? Thầy Khô âm chắc chắc nở nụ cười, ngươi tất nhiên thú vị như vậy, ta như thế nào cam lòng để cho ngươi rời đi? Thân mẹ nói logic. Kế Minh trong lòng mắng to. Tiên bối, có thể hay không tha ta một mạng, sau này ta nếu có cơ hội nhận được giải cứu ngài pháp, tất nhiên sẽ trở lại cứu ngài. Kế Minh là một cái có được gián được có thể mọc có thể ngắn hát tử, tại cần sợ dưới tình huống, không có anh hùng gì bao phục, cho dù trong lòng cũng đang lớn tiếng ân cần thăm hỏi Thầy Khô song thân. Không cần. Thầy Khô lại một lần âm chắc chắc cười, nhường Kế Minh toàn thân lên rậm rạp chẳng chít nội ra gà, chỉ cần ngươi lưu lại thành nội, tùy thời cùng ta pha trò là đủ rồi. Câu nói này hiển nhiên là không có ý định phong Kế Minh rời đi. Động rừng. Thầy Khô tiếng cười một trận, theo nó trên thân bay ra một chút thanh sắc giải ti, cấp tốc đem Kế Minh quò bó. Phù phù. Kế Minh ngã trên mặt đất, không có chút nào ngoài ý muốn đồng thời dứt quát bị vùi dập giữa chợ, trong lòng thì giận mắng. Nghệ tinh, đao hạ lưu người. Từ rừng sâu hậu phương, đột nhiên xuất hiện một tiếng hô to, tiếp theo là một tiếng long hống, một tiếng phượng minh. Chú như vậy lợi kịch, Kế Minh không cần quay đầu lại cũng biết nhất định là Bác Mỹ, nhưng hắn như cũ cố gắng chuyển qua đầu nhìn sau lưng. Chỉ thấy, một cái Bác Mỹ đứng tại một đạo nám đen cái nổi bên trên phi hành mà đến, chính là mang theo Long văn Ngao Bác Mỹ. Tại Bác Mỹ sau lưng, là long hành hổ bộ nắm nhi tư thái. Các người có thể ngự xử linh lực. Kế Minh kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Bác Mỹ chân trước lắc, lắc "Việc nhỏ, việc nhỏ." Nắm nhị tư thái gãi đầu, người đi về sau không lâu, Ta phát hiện huyễn trong thành công chế chỉ cần ta dùng hết toàn lực, kỳ thực là có thể song phá. Đứng đại bay qua lên bác Mỹ lúc này đã đi tới kế minh trước mặt, lớn tiếng chế giễu, "Tiểu tử, bị trói thành bánh trưng cảm giác thế nào?" Đây là kế minh lần thứ nhất cảm thấy bác Mỹ nhìn thuận mắt như vậy. Một bên khác, nhanh chân đi tới nắm nhị tư thái đã cùng thầy Khô chiến thành một đoàn. Thầy Khô trên thân không ngừng có tóc xanh xuất hiện, chi tiết mà sắc bén, nhìn qua mặc dù không có chút nào khí thế, nhưng có lẫn nhiên lưới dao tia sáng. Nắm nhị tư thái bị tóc xanh cuốn lấy bội, hướng kế hai người hô to một tiếng, "Các ngươi trốn xa một chút." Bát Mỹ vội vàng kéo lấy Kế Minh hướng nơi xa bay đi. Tại hai người sau lưng, một cái cự long kéo dài mà ra, kim quang lan tan, so với kia ngọn núi cao cao hơn ra một cái đầu rồng. Cố kia Thây khô quái khiếu liên tục, nự sử nhiều loại thủ đoạn, cùng nắm nhị tư thái chiến đến bất phân cao thấp. Bác Mỹ quay đầu thấy cảnh này, kinh ngạc nói, "Này Thây khô khi còn sống đến tuột cùng là cảnh giới gì, rõ ràng đã sắp chết, lại có thể cùng đại la cựu cảnh nắm nhị tư thái tương xứng." Kế Minh lắc đầu, vừa mới hắn chưa từng nói hắn là cảnh giới gì, nhưng nhìn hình dạng của hắn, chỉ sợ tại đại la phía trên. Ta cùng với Phó Hoan đã từng song xáo rất nhiều cấm địa, cực kỳ hiếm thấy đến lớn la trên đại năng. Nhưng người lần đầu tiên tới cấm địa liền tao ngộ nhân vật như vậy, thật sự là ba bác mỹ rất im lặng, toàn bộ tu hành giới tụt cùng nhất nhân vật chính là lớn la cửu cảnh, trước đây Phó Hoan đột phá đại la đi đến cao hơn một tầng, càng là gây nên linh động. Trước đó, phẩm là có siêu thoát đại la nhân vật, liền nhất định là người ấy thời thượng cổ. Kế Minh gật đầu, đó chính là, người này đến từ 60 vạn năm trước, cũng coi là cổ nhân vật. Phương xa, nắm nhị tư gầm thét liên tục, đồng thời hướng Kế Minh hai người đạo, các ngươi mau mau rời đi. Đi đến ta lúc đầu nương thân hải, Chúng ta ở nơi đó chạm mặt. Ta cùng với người này tuy lâu chiến không dưới, nhưng tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng, các người cứ thiến đến. Kế Minh còn định nói thêm cái gì, Bác Mỹ đã mang theo Kế Minh bay lên, hướng nơi xa mà đi, vậy liền nhanh đi, đi mau. Mắt thấy còn tại khổ chiến nắm nhị tư thái đi xa, Kế Minh cùng Bác Mỹ rơi vào một chỗ trên núi. 733 chương 733, Bác Sinh đẹp thần trợ công Bác Mỹ cùng Kế Minh rơi vào trên núi. Kế Minh linh lực đến lúc này cuối cùng hoàn toàn giải phóng, mặc dù còn không thể phi hành, lại có thể ngự sự thần thông. Bác Mỹ nhìn xem Kế Minh nghiêm nghị nói, cái kia long có bí mật. Cái kia long cũng chính là nắm nhị tư thái. Bí mật gì? Kế Minh vấn đạo. Bác Mỹ đạo, người sau khi đi, ta cùng với hắn trò chuyện rất lâu, đợi người đi sau nửa canh giờ, hắn mới đột nhiên nói, linh lực của hắn có thể ngự xử, lại có thể thi triển thần thông. Có lẽ là hắn tại ta rời đi về sau lại tiến hành một lần nếm thử, mới chợt thấy có thể sử dụng thần thông. Bác Mỹ lắc đầu, không phải, hắn như nếm thử vật chuyện, ta tất nhiên phát rất ra. Kế Minh lên đến, không cần như thế hoài nghi, vừa mới hắn cuối cùng vẫn là cứu được người ta. Lần này nếu không phải là hắn, người ta nan giải nãy cục. Kế Minh tự nhiên biết Bác Mị ý tứ. Bọn họ và Cự Long Chỉ là bèo nước gặp nhau, bất kể nói thế nào hay là muốn nhiều tồn ba phần lòng cảnh giác, huống chi nắm nhị tư thái vẫn là đại la cựu tầng đại năng. Nhưng, Kế Minh đồng dạng cảm giác được Bác Mị cất giấu chút bí mật, đồng dạng chưa từng để ý Kế Minh làm việc xưa nay đã như vậy, hắn chỉ cảm thấy một người có chút bí mật vốn là bình thường, không cần truy nguyên. Bác Mỹ nhếch miệng, có chút bất mãn. Hôm sau, trên bờ biển có sóng chiều xâm nhập, màu trắng sóng biển từng hàng vào tới. Mênh mông trong trời đất, biển cả gió sóng lặng, liệt mạch nước ngầm dưới có bảy cá đi xuyên. Kế Minh cùng Bác Mị liền nằm ở trên bờ biển, phơi tắm nắng, con mắt hơi hơi híp. Lúc đến giữa trưa, ở tại bọn hắn đỉnh đầu mây mù chốt sâu, một đầu cự long tử xa phương bay tới. Tới. Đến rồi. Kế Minh cùng bác Mỹ một chiếc một sau nói. Cự long lao vụn một vù tới, vừa muốn rơi vào mặt biển thời điểm hóa thành hình người, hắn đứng ở trên bờ biển, nhìn xem Kế Minh cùng bác Mỹ hai người cười ngây ngô, tại lạc mạ. Bắc Mỹ nhảy lên nhảy lên bờ vai của hắn, dùng móng vuốt lôi kéo cự long lốt hai, nói: "Đi làm cái gì?" Nam Nhị Tư thái đối với bác Mỹ có mặt dành e ngại, đang hắn nói, vừa mới đánh xong. Bắc Mỹ mắt lại, "Không nên là ta, đánh lâu như vậy." Nam Tư thái chỉ là gật đầu, "Ân." Thật sự, Bác Mỹ sáng lên mong mướt, Kế Minh nhìn qua, chỉ cảm thấy có mạc danh manh cảm giác. Hôm qua còn uy phong lẫm lẫm cự long bây giờ thành thật rất ngây thơ, thật sự. Bác Mỹ không còn làm có hắn, từ trên vai của hắn ngã xuống, nằm ở trên bờ cát, nói một chút, kết quả cuối cùng như thế nào? Nắm nhi Tư thái đạo, không có thắng bại, bất quá, ta mang về một người. Người nào? Lần này, liền Kế Minh cũng có chút hiếu kỳ. Nắm Nhĩ Tư thái vung tay lên từ không gian chữa vật bên trong ném ra một mặt trong suốt qua tải, các ngươi nói qua nhận biết nàng, cho nên rời đi thời điểm, ta cố ý đem hắn mang ra ngoài. Kế Minh cùng Bắc Mỹ tối đầu nhìn lại. là Thiên Mị. Bác Mỹ lập tức nhảy dựng lên, cười ha ha hai tiếng đạo, "Tỏ con, ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt, nàng này là Thiên Mị tông thánh nữ, chúng ta đem nàng trói lại, Thiên Mị tông còn không lấy cái ngàn 1800 vạn tinh thạch tới chuộc." Ha ha. Kế Minh có chút xấu hổ, không biết Bác Mỹ đi theo Phó Hoan đến tuột cùng đã trải qua cái gì, nhìn thấy Thiên Mị sau đó phản ứng đầu tiên lại là trói lại nàng. Nam nhĩ tư thái bị Bác Mỹ thổi phồng đến mức không kìm được vui mừng, chỉ một mực cười ngây ngô. Bang, bang, bang Kế Minh gõ gõ tải, gặp bên trong Thiên Mị thở "Đạo, đem nàng khiêng ra tới, cũng không biết thần trí phải chăng còn thanh tỉnh." Đợi nàng tỉnh lại lại tính toán sau. Bác Mỹ gặp một lần hình dạng của hắn liền biết hắn đây là cự tuyệt đề nghị của nó, nhất thời có lời hoàn thán, a người nào đó còn biết thương hương tiếc ngọc. A nam nhân, cũng không biết con chó này từ chỗ nào học được những lời này. Kế mình không để ý đến bác Mỹ chửi bậy, khẽ vươn tay đem nắp quan tài đẩy ra ném ra ngoài, túi đầu lại nhìn, mới phát hiện trong quan tài lại có rất nhiều phù văn, chỉ là chút phù văn cần từ nội bộ mới có thể nhìn đến đến. Nghĩ đến liền đây chính là để cho nàng lâm vào thành nguyên nhân thực sự. Kế Minh đem thiên mị từ quan tài khiêng ra tới, lại chậm rãi độ một chút linh lực đi qua. Ân. Thiên mị một tiếng chậm rãi thức tỉnh. Tình lại Thiên Mị đã trải qua 10 phần dài dòng một đoạn ngẩn người kỳ, nàng ngồi ngay ngắn ở trên bờ biển, có không ra mê mang. Ngươi lại như thế nào đi đến chỗ kia thành trì? Kế Minh An vị tại bên cạnh nàng. Thiên Mị xoay người nhìn hắn một cái, giống như ngươi, tới cấm địa sống sáo, mang theo tông môn hai vị trưởng lão, chưa từng nghĩ mới vừa tiến vào gặp thượng cổ đại năng. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho Kế Minh, trước đây đi vào, còn có một bộ phận nguyên nhân cùng hắn có liên quan. Tuy nguyên nhân trong đó cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, nhưng mà nói ra chắc chắn sẽ có chút không thích hợp. Một hồi im lặng phía sau, Thiên Mị bỗng nhiên cảm tạ Kế Minh còn chưa đáp lại, sau lưng Bác Mỹ bỗng nhiên nhảy ra ngoài, nói cảm tạ có chút khách khí, không bằng cho ít chỗ tốt tương đối thực tế. Thiên Mỹ nhất thời có chút nghẹn lời, sau một lúc lâu lung túng nở nụ cười, người con này sùng vật ba cũng có chút khả ái. Bác Mỹ lập tức đứng thẳng người lên, không phải sủng vật, không phải sủng vật. Nói lại lần nữa, hắn là của ta người hầu, ta mới là chủ nhân của hắn. Kế Minh một tay lấy Bác Mỹ đầu ấn xuống, cười nói, không cần phải nói cảm tạ. Bản sự tiện tay mà làm, hơn nữa xuất thủ là nắm nhi tư thái, cũng không phải ta. Thiên Mị không nói thêm gì nữa. Trong lòng của nàng rất rõ ràng Nếu không phải Kế Minh nhận biết nàng nguyên nhân, cái kiếp cự lòng chưa chắc sẽ cứu nàng. Đồng thời, nàng đối với Kế Minh thân phận càng thêm hiếu kỳ. Nàng mặc dù không biết bên kia nắm nhị tư thái cảnh giới, lại biết nắm nhị tư thái mà có thể cùng cái Tiêu Huyễn thành chủ người chống đỡ được cùng nhân. Trước đây nàng mang theo cái kia hai cái trưởng lao chỉ là một nén nhang liền bị Huyễn thành chi chủ chế phục. Mà hai vị kia trưởng lao chính là đại la lục cảnh nhân vật, bởi vậy có thể thấy được, Huyễn thành chi chủ cùng nắm nhị tư thái uy nhất tại đại la Tầng, thậm chí đại cảnh. Đại cảnh, thiên mị bị chính mình suy đoán sợ hết hồn. Hôm nay thượng giới, đại la cửu cảnh bất thế gia. Bất kỳ bên nào thế lực chỉ cần có Đại La cựu cảnh tọa chấn, liền nhất định là thượng giới danh chấn nhất phương siêu cấp thế lực. Bây giờ, cái kia cùng Kế Minh xưng huynh gọi đệ to con cả là Đại La cựu cảnh. Hắn đến thuộc cùng là người nào, là đệ tử của ai? Làm Thiên Mị trong lòng không ngừng suy nghĩ lúc, nàng đột nhiên cảm giác được đầu vai hơi trầm xuống, hơi kinh hai lúc mới phát hiện là Bác Mỹ nhảy lên bờ vai của nàng. Nói: "Đến cùng muốn làm sao báo đáp chúng ta?" Thiên Mị nhất thời lại bị Bác Mỹ cuốn lấy không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể nhìn hướng Kế Minh. Kế Minh một tay lấy Bác Mỹ bắt trở về, một tay ném cho nắm nhị tư thái, đối với Thiên Mị cười nói: cũng cần như thế, thật là tiện tay mà làm. Nơi xa, bị Nam Nhi tư thái ôm bác mỹ dương nhanh mô bước, không bằng tiểu lấy thân tương hứa đi. Hắn đến bây giờ còn là một cái quăng côn. Bầu không khí nhất thời tăng thêm lúng túng. 734 chương 734, Lê xanh báo đắc bên trên các ngươi dự định lúc nào rời đi cấm địa? Thiên Mị vẫn đạo. Kế Minh đạo, liền tại đây mấy ngày. Lần này xuất hành, chưa từng đạt được bất kỳ cơ duyên, ngược lại là suýt nữa lâm vào huyễn thành, thật sự là vận khí không tốt. Thiên Mị đầu, cười nói, ta ngược lại khác biệt, khi tiến vào huyện thành, tiến vào hố trời phía dưới, gặp qua một hồ ao nước Trong đó hồ nước có thể cường hóa gân cốt, đủ để cho nhục thân chi lực để thăng gấp đôi. Kế Minh nghe xong liền Minh Bạch Thiên Mị nói tới là cái gì chỉ, thâm nghị thì ra là không chỉ ta đi qua bên trong. Chỉ nghe Thiên Mị lại nói, nói đến kỳ quái, tông môn ta trưởng lão từng nói, trong hố trời mặc dù không bằng hố trời bên ngoài nguy hiểm, nhưng khi mà thổ dân cũng có 10 phần thần dị, 10 phần có chơi, nhưng mà ta tiến vào thời điểm, lại không thấy bất cứ bóng người nào. Kế Minh giờ mới hiểu được, nguyên lai Thiên Mị tiến vào trong lúc đó, nên vừa vặn là chúng thổ dân mang theo hắn đi tới nơi đầy thu phục nắm nhị tư thời gian. Một trước một sau. Kế Minh cười ha ha. Có lẽ là nơi đó thổ dân có chút tế tự, phải ly khai tộc đàn một đoạn thời gian. Nắm nhĩ tư thái trong ngực, cũng bởi vì Kế Minh bất bỏ mà canh cánh trong lòng bác Mỹ nói thật nhỏ một tiếng, "Đạo đức giả, nửa ngày sau chúng ta ngày mai liền rời đi nơi đây a." Kế Minh đề nghị. Thiên Mị gật đầu, ban đầu là ta đem cấm địa thấy quá mức đơn giản, suýt nữa thất bại, lần này trở về hay là nên chuyên tâm tu hành, nhất định không thể tồn tại dân cờ bạc tâm lý trong lòng còn có may mắn. Tu hành sự tình, không có tiến triển tu nhanh, chỉ có thể làm gì chắc đó, bằng không chính là không tiến tất tối. Kế Minh đối với thiên mị lời nói này rất là đồng ý hai người ở đây nói chuyện với nhau lúc, bác mỹ lại một lần nhảy tới, lần này thần sắc chấm túc, có người tới. Là đại la. Hai người nghe vậy cũng cùng nhau tràn ra linh thức. Lê Sinh. Thiên mị kinh ngạc nói một tiếng. Kế Minh nhìn sang, người biết hắn. Tại hắn linh thức bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử đang nhanh chóng tiếp cận, nơi đây mặc dù cấm bay, nhưng người này hai chân đạp lên một kiện thuyền thuyền tựa như pháp bảo, có thể làm đến tầng trời thấp trượt, giống như ngày đó bác mỹ không chế long văn ngao mang theo Kế Minh thoát đi huyện thành đồng dạng. Mấy tức sau đó, Cầm theo một hồi không khí cao tốc ma sát tiếng két két, một cái tuổi trẻ nam tử đạp truyền mà tới, xuất hiện ở mấy người tầm mắt bên trong. Nhìn thấy người trẻ tuổi này sau đó, dù là đã treo lên Lý Tiêu Dao túi da kế minh cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, "Soái." Người này anh tuấn cùng Lý Tiêu Giao khác biệt, hai mắt của hắn hơi hẹp dài, mũi cao thẳng, khuôn mặt thon gầy nếu như lưỡi dao, một mắt nhìn sang góc cạnh rõ ràng. Nếu như lông mày của hắn lại lăng lệ mấy phần, chính là thỏa thỏa nghiêm quân a. Kế Minh không nhịn được nghĩ đến. Nam tử khuôn mặt mỉm cười, lướt qua đám người, ánh mắt dừng lại ở thiên mị trên thân, "Thiên mỹ. Sao ngươi lại tới đây?" Thiên Mị bên cạnh, Kế Minh thấy được nàng tại nói câu nói này, thời điểm nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu như mày. Nam tử nợ nụ cười, từ thuyền thuyền thượng tàu phía dưới, "Đạo, trước đây không lâu đi Thiên Mị tông một chuyến, trùng hợp nghe được ngươi tao ngộ nguy hiểm, bởi vậy chạy đến nhìn một chút. Đối với ngươi rất để bụng a." Lại một lần leo lên Kế Minh đầu vai bác mỹ nhìn nam tử nói. Thiên Mị không có đi quản bác mỹ trêu trọng, chỉ là đối với Lê Sinh đạo, đích sắc có chút phiền phức, bất quá nguy cấp thời điểm, may mắn được Kế Tượng nhớ hành cứu. Lê Sinh nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía Kế Minh, chắp tay không người, "Đa tạ đạo huynh." Kế Minh nhìn trước mắt Lê Sinh, Thấy hắn luôn ngự ôn hòa thái độ cũng mười phần khiêm cùng, cảm thấy không khỏi tán thưởng, người này vô luận hình dạng phẩm tính cũng không có có thể bắt bẻ, nhìn hắn cảnh giới cũng không phải bản thân có thể nhìn ra được, có thể thấy được thiên tư cũng mười phần không tệ, đây chính là thượng giới anh tài một trong. Kế Minh đáp lễ, không cần cảm ơn, vốn là tiện tay mà làm, đạo hữu không cần như thế. Lê Sinh nở nụ cười, chờ cách cấm địa, ta nhất định sẽ thỉnh đạo huynh không say không nghỉ. Dùng cái này cũng tạm, vạn mong không nên từ chối. Xoay người, Lê Sinh cùng Thiên Mị đạo, ta chịu Thiên Mị tông chủ sợ đến đây, chính là vì đưa ngươi dây an toàn trở về. Hiện nay thấy ngươi đã bình yên, Liên theo ta cùng nhau trở về đi. Kế Minh cũng không chú ý hai người trò chuyện, bên hai lại chuyển đến Bác Mỹ thì thầm, "Nhanh, có người tới hái quả đảo. Rõ ràng là chúng ta cứu người, dựa vào cái gì phải tiện nghi hắn? Húng chi người này vẫn là của người tình địch. Lại một lần nữa đem Bác Mỹ từ trên bờ vai lấy xuống, không thể làm gì khác hơn truyền âm, ngầm miệng. Chó cắn lá động thân. Bác Mỹ liếc mắt nhìn, vì thế tại Kế Minh tay trên lòng bàn tay vừa đi vừa về đạo thân, cũng chính là nó thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, đổi thành đồng dạng dáng Bác Mỹ, thật vẫn chưa hẳn có thể làm được. Một bên khác, Thiên Mỹ cùng Liên Sinh cũng cuối cùng nói chuyện tiệm xong. ta vừa rồi còn cùng kế tưởng nhớ hành bọn hắn tán gẫu qua, nói sau đó cùng nhau rời đi hoàn cảnh, ngươi như là đã tới, vậy liền đồng hành a. Thiên Mị đạo. Lê Sinh Thánh Tử cũng không dị nghị, tưởng nhớ hành đạo huynh tất nhiên cũng dự định rời đi, vậy liền cùng nhau rời đi. Không biết tưởng nhớ hành đạo huynh đến từ cái nào muốn phái, chỉ là một tán tu, không giống như Thiên Mị cùng đạo hữu. 735 chương 735, Lê xanh báo đắp bên trong một nhóm bốn người, có khác một cái bẩm mỹ, từ mặt biển thẳng hướng thiên, cái hô phương hướng mà đi. Cuối cùng có thể rời đi. Năm nhi tư thái không được phát ra một tiếng tán thưởng. Vị đạo huynh này tại sao có thể có cảm khái như thế? Lê Sinh nghe nói, không khỏi vấn đạo. Nam Nhị Tư Thái đang muốn đáp lại, đầu vai Bác Mỹ bỗng nhiên thấp giọng nói, người dám nói thử xem." Nam Nhị Tư Thái lập tức im lặng không nói, trước mắt hắn đối với Bác Mỹ cũng coi như nói gì ngay nấy, tuyệt không có phản đối thời điểm. Một bên khác, Kế Minh cười ha hả, cười nói, "Lê Sinh đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta tại huyện trung thành cũng vây lại rất lâu." Lê Sinh bật đầu, thì ra là thế, lại không biết cái kêu huyện trung thành đến tuột cùng là tình hình gì, đáng tiếc ta không từng tận mắt nhìn thấy. Thế gian vạn vật không thiếu cái lạ. Đại thiên thần thông cũng không phải chúng ta có thể toàn bộ hiểu rõ. Là ta ngày xưa cô lậu quả văn, cũng không biết có người có thể dựa vào khi còn sống tu vi sáng tạo ra dạng này một cái hoàn mỹ thế giới. Không gọi được hoàn mỹ thế giới, nói đến còn có rất nhiều thiếu sót, nhưng là hoàn toàn chính xác thần dị, nếu là cho hắn thêm mấy chục và năm, có lẽ trên đời liền không còn có người có thể phá giải thành này. Người có chỗ không biết, nếu không phải ta ngay từ đầu liền lòng mang cảnh giác, trong đó người người nhiệt huyết, một mảnh an lành không có chút nào lệ khí, có lẽ cũng muốn lưu luyến quên về. Lê Sinh nghe xong rất là tán thưởng. đường đi, hai người một mực trò chuyện. Nhỉ mới gặp mà như đã quen từ lâu ý tứ. Sau một hồi, mọi người đi tới hố trời, từ vách đá nhảy xuống. Không kéo chính là, đám người vừa vặn rơi vào một chỗ trên đại cao. Dưới đại cao, một đám thổ dân đang tiến hành săn bắt, săn bắt đối tượng là một cái cao khoảng một trượng cự hổ. Bây giờ, cự hổ bị nắm nhi tư thái giẫm nát dưới chân. Bốn phía, một đám thổ dân đều sửng sốt sững sở nhìn xem xuất hiện ở trước mắt bốn cái khách không ngợi mà đến. Lê Sinh lui về phía sau một bước, bảo hộ ở thiên mỹ trước người, hướng mọi người nói, "Cẩn thận một chút, trước đây không lâu ta tiến vào nơi đây lúc từng gặp được bọn hắn. Nơi đây thổ dân mặc dù không có linh lực, Sức mạnh thân thể lại hết sức thần dị, như bị bọn hắn vây quanh, cũng mười phần khó chơi. Tiếng nói của hắn vừa ra, đã thấy bốn phía mấy chục thổ dân cùng nhau lui ra phía sau một bước, chỉnh thể như một quỷ xuống đất đầu. Bành! Mặt đất chấn động. Kế Minh tự nhiên biết bọn hắn quỷ lệ chính là mình, nhưng đến rồi bây giờ, tại Thiên Mị cùng Lê Sinh trước mặt cũng không cách nào thừa nhận, bởi vậy Kế Minh ngạo, nhân cơ hội này, nên mau mau rời đi. Lê Sinh mấy người cũng rất nhanh từ đang lúc mờ mịt thức tỉnh, trong lòng biết Kế Minh nói không sai, bốn người cấp tốc hướng nơi xà cư nhanh, tiếp xuống dọc theo đường đi, khoảng cách mấy ngàn giảm bên trong. Mỗi lần gặp phải nơi đó thổ dân, làm lê sinh cùng thiên mị Như Lâm đại địch, tất có thổ dân quỷ lệ giập đầu, cũng làm cho bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Thậm chí có một lần, mọi người thấy giữa không trùng cối chim ưng chính sắt cũng tại nhìn thấy bọn hắn, sau đó lập tức lao xuống quỷ lệ túi đầu. Thực sự có chút kỳ quái. Lê Sinh ngạo, ta tại đến chỗ này lúc, bọn hắn phẩm là nhìn thấy ta, đều giống nhìn thấy cựu nhân rất xa, liền trong môn điện tịch đối với lập tức thổ dân giảng giải cũng là lãnh thổ ý thức cực mạnh, bây giờ tại sao sẽ là như vậy? Lúc nói chuyện, hắn cố ý nhìn kế minh một mắt. Kế minh trong lòng biết hắn nhất định đoán được cái gì, nhưng không có nói rõ. Sau 2 canh giờ, mấy người cuối cùng đi tới rời đi cấm điệu trên truyền tống trận. Ở tại bọn hắn muốn đi lên truyền tống trận lúc, Lê Sinh Thánh tử tự tự nghĩ tới điều gì, hữu ý vô ý đạo, ta khi tiến vào cấm địa lúc, từng thấy không ta tông vài tên trưởng lão vây quanh ở truyền tống trận bên ngoài, dường như đang chờ đợi người nào. Kế Minh muốn bước vào trong trận pháp chân lại hơi ngừng lại, thầm nghĩ vị này thánh tử quả nhiên không phải người thường, không biết hắn là làm thế nào nhìn ra được bên ngoài những cái kia không ta tông môn nhân là ở chờ ta. Hắn câu nói này hiển nhiên là cố ý nói cho ta nghe, để cho ta cẩn thận một chút, chỉ là không biết dụng tâm của hắn. đến tận cùng là sợ ta sau khi ra ngoài gặp bất trắc, vẫn là cùng bọn hắn cùng nhau rời đi ngăn cản hắn cùng với thiên mị cùng đi thiên mị tông tranh công. Bất luận như thế nào, vẫn là không thể cùng bọn hắn hai người cùng nhau rời đi. Các người không ngại nên rời đi trước, ta bỗng nhiên nghĩ đến cấm điệu bên trong còn có một vị cố nhân. Kế Minh đạo, cấm địa truyền tống trận bên ngoài. Kế Minh cùng nắm nhĩ tư thái tử trong ánh sáng đi ra, nhìn thấy trước mắt tình hình lại hơi sửng sợ. Chỉ thấy khắp nơi tiên huyết cùng tàn chi, còn có một cái chưa chết nhân đang tại. Kế Minh đã nhìn ra hắn thân mang không ta tông tông phục, hơi suy nghĩ một chút, liền đoán ra lúc này tình cảnh kẻ đột nhập Đây không phải không tà tông người sao?" Bác Mỹ kinh ngạc, "Là ai làm?" Nên Lê Sinh, Kế Minh đạo." Hắn vì cái gì làm như vậy? Có lẽ là vì thiên mị báo ân." Kế Minh trầm ngâm nói, "Trước đây không lâu, ta nghe đến Lê Sinh hai chữ lúc liền cảm giác quen thuộc, bây giờ mới nhớ đến tụt cùng là ở nơi nào nghe qua hai chữ này." "Ở đâu?" "Kế Minh đạo, tại Vạn Tượng lâu lúc, ngươi có còn nhớ chúng ta nhìn qua mấy cái tin tức?" Bác Mỹ suy nghĩ nửa ngày, ngày đó, cùng Huyền Diệu tiên tử đánh một trận, chính là Lê Sinh thánh tử. Bác Mỹ lập tức đạo, "Khó trách như thế ta bảo, nguyên lai like cũng là thượng giới nhân vật phong vân." bên ngoài mấy trăm dặm. Lê Sinh Thánh Tử cùng Thiên Mị so hành. Thiên Mị đạo: "Ngươi vừa mới, có gì muốn giết chết Không Ta Tông mấy người?" Không Ta Tông cùng Kế tưởng Nhớ Hành có khúc mắc, nếu ta ngờ tới không tệ, bọn hắn canh giữ ở bên ngoài chuyển tống trận, là vì giết Kế tưởng Nhớ Hành. Thiên Mị cũng là người tâm tư là lướt, có chút suy nghĩ liền minh bạch Lê Sinh Thánh Tử ý tứ, đạo: "Nhưng ba ngươi vừa mới ra tay, chỉ sợ sẽ chọc tới Không Ta Tông." Không Ta Tông mặc dù không phải cỡ lớn tông môn, nhưng mà gần trăm năm danh tiếng cũng thịnh, không phải tầm thường tiểu phái. Lê Sinh Tử mỉm cười, "Đã vì ngươi, thì sợ gì kẻ thù?" Thiên mị nhìn xem hắn hoàn mỹ không đúc bên mặt, cảm thấy than nhỏ, lê sinh thánh tử hoàn mỹ, thật sự là thở bình sinh ít thấy hết lần này tới lần khác đối với hắn không sinh ra nửa điểm vui mộ, cùng so sánh, cái kia kế tưởng nhớ hành ba ngược lại là thú vị. Nghĩ đến kế minh đủ loại, thiên mị khỏe miệng trợt câu lên một nụ cười. Ra cấm địa kế minh ba người lúc này đang tại hướng không ta tông chạy tới. Kế minh, chúng ta thật muốn lại đến không ta tông sao. Bác Mỹ đang phi hành trên đường hỏi lần nữa. ân 736 chương 736 Lê Thanh báo đáp phía dưới Bác Mỹ Đạo, chuyến đi này, cùng Không Ta Tông ở giữa thanh thế nhất định sẽ không nhỏ, như bị người Hữu Tâm tra ra người nữ đế truyền nhân thân phận, sau này chỉ sợ lại muốn bốn phía chấn nén. Kế Minh lắc đầu, chưa hẳn. Chuyến đi này, ta tự có tính toán. Huống chi, bây giờ chúng ta có nắm nhị tứ thái tại, thì sợ gì một cái nho nhỏ Không Ta Tông. Nguyên bản Kế Minh cũng không tính sớm như vậy cùng Không Ta Tông đào thương tương kiến, chỉ là Không Ta Tông sự tình một ngày không ngừng, trong lòng của hắn liền cuối cùng cảm giác không quá ổn, dù sao hạ giới sinh linh tính mệnh còn tại Không Ta Tông trên tay. Hiện nay Kế Minh tự nhiên không cần đem Không Ta Tông để vào mắt, chỉ là một khi cùng Không Ta Tông đối nghịch, khó tránh khỏi gây nên thế lực khác chú ý, đến lúc đó chính là thời buổi rối loạn. Hết thể sự việc, kế Minh đáy lòng đều muốn lấy được. Ba người giữa không trung cực nhanh, dưới chân mơ hồ có thể thấy được một tòa cự thành hình dáng, nắm nhị tư thái khẽ di một tiếng, đó chính là người thật ở giữa thành chỉ sao. Kế Minh thấy hắn hai mắt sáng dực, tựa hồ thập phần hưng phấn, nhất thời cũng có chút thông cảm, cảm khái hắn tại cấm địa mấy ngàn năm chưa từng đi, đối với thành trì cũng tốt như vậy kì. Chúng ta không ngại xuống nhìn một chút, Không Ta Tông một chuyện không nhất thời vội vã. Kế Minh đạo Nam Nhị Tư thái tự nhiên biết Kế Minh là chiếu cố hắn tâm tư, cảm thấy hiện tại quả là muốn đi nhìn một chút, bởi vậy nói một tiếng, "Đa tạ." Kế Minh chỉ là lúc đầu, không cần như thế. Đứng tại nắm nhĩ Tư thái trên bả vai Bác Mị go gõ đầu của hắn, người thật phiền phức." Cự Long chỉ là cười ngây ngô. Tiến vào Nga Thành, hai người một chó ngay tại Nga Thành khu vực phổn hoa nhất đi xuyên. Đi bất quá nửa canh giờ, Cự Long đỗng nhiên đối với Kế Minh truyền âm, "Có người ở đi theo chúng ta." Kế Minh đã từ lâu phát giác được chuyện này, không cần quan hắn, là vạn tượng lâu nhân, bọn hắn vốn là phụ trách thu thập thiên hạ mọi người các nơi tư liệu. Xem ra ta ngày đó tiến vào cấm địa tin tức cũng là bị Vạn Tượng lâu tiết lộ. Ta đi giữ hắn. Nắm nhi Tư Thái quay người, Kế Minh đem hắn ngăn lại, không cần. Vạn Tượng lâu cùng không ta tông khác biệt, lúc này như động thủ, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi bị người biết hiểu. Không bằng chờ ngày mai đem hắn dẫn xuất Nga Thành lại tính toán sau. Nắm nhi Tư Thái gật đầu một cái. Ba người trong thành đi xuyên rất lâu, mỗi lần nhìn thấy mới lạ đồ chơi đều nhất định dừng chân, nếu là có một chút tiệm mới khai trước mặt, còn muốn đi vào thật tốt nhìn một chút, hết thảy đều là vì nhường Nam Nhị Tư Thái nhìn đến tính tưởng. Cự Long tuổi tác và tâm tính hoàn toàn không được tỉ lệ. Nói chuyện làm việc cùng tầm mắt đều cùng hài đồng không khác. Ba người từ một gian bán pháp khí cửa hàng đi ra, chợt thấy hai người đâm đầu vào đi tới. Nam Nhĩ tư thái khẽ như mày, Lặng Yên truyền âm nói, bọn hắn chính là vừa mới theo dõi chúng ta người. Kế Minh lặng lẽ nói, trước tiên không cần động thủ, nhìn một chút dụng ý của bọn hắn. Hai người quả nhiên là Vạn Tượng lâu nhân, vừa mới đứng tại Kế Minh hai người trước mặt, liền cong người tự giới thiệu, "Công tử, chúng ta là Vạn Tượng lâu nhân, đặc biệt triệu trưởng quý huy thác, tới mời người đi Vạn Tượng lâu một lần." Vạn Tượng lâu một lần, nói đến giống như là lão bằng hữu. Nam Nhĩ Tư thái cùng bác Mỹ song song nhìn về phía Kế Minh, hiển nhiên là chờ hắn quyết định. "Vậy thì đi nhìn một chút." "Kế Minh đạo." Vạn Tượng lâu bên trong, một người trung niên ngồi ngay ngắn ở một chỗ bên trong lầu, trước mặt hồng trên bàn có một chiếc mờ mị thoan phòng trà, có 3 phần tiên khí. Nhìn hình dạng của hắn, hiển nhiên là đang chờ khách nhân đến. "Bang bang bang." Tiếng đập cửa một vang, nam tử hai tay áo cụ xuống, con mắt khẽ nở, "Vào đi." Ngoài cửa, một người đẩy cửa vào, "Trưởng quỹ, người đến." Trưởng trên mặt lập tức tách ra, ra ý cười, giống cẩm tốc đông hoa, tràn đầy nhiệt huyết, "Nhanh, mau mời đi vào." Gã sai vật kia sau lưng, Kế Minh cùng nắm nhị tư thái liền cất bước đi đến. Trưởng Quý nụ cười trên mặt càng lớn, chỉ nhìn Kế Minh một mắt, chợt chợt tán thưởng, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Kế Minh cũng không chối tử, thản nhiên đem thiếu niên anh tài bốn chữ này nhận xuống, đồng dạng có đầy mặt nụ cười, "Phải, phải." Trưởng Quý nguyên lai tưởng rằng Kế Minh sẽ khiêm tốn một chút, ít nhất biết nói một tiếng không dám, nơi nào nghĩ nhận được Kế Minh quang minh chính đại như vậy mà thừa nhận xuống. Thế là, Trưởng Quý ở trong lòng đã sớm nghĩ kĩ lý do thoái thác trong lúc nhất thời lại không nói ra miệng. Không biết Trưởng để cho ta tới vạn tưởng lâu, là muốn trò chuyện chút cái nào sự tình. Trưởng Quý bị Kế Minh đạo khách thành chủ, thầm nghĩ nhìn không ra người trẻ tuổi này vẫn là nói chuyện trời đất cao thủ, âm thầm hơi rét, trên mặt nụ cười không nhúc nhích tí nào, hôm nay lão hữu thỉnh công tử đến đây, thật là muốn vì trước đây không lâu một sự kiện tạ lôi. Kế Minh ngay vậy ra vẻ nghi hoặc, chuyện gì? Trưởng Quý đạo, trước đây không lâu, không ta tông từng ủy thác ta vạn tượng lâu vì đó là một chuyện, cũng ban bố một đầu treo thưởng, huyên náo suốt sao, không biết công tử có biết hay không? Kỳ thực không ta tông bất quá là một cái cỡ trung tông môn, coi như ban bố treo thưởng, nơi nào có thể sừng tụng son sao, chỉ là hắn nói ngoa thôi. Dùng cái này cũng tốt làm hậu mặt tới làm làm nền. Kế Minh tự nhiên biết hắn nhìn đến ra trưởng quỹ này là một cái khó khăn sống chú chủ đừng nhìn hắn đầy mặt nhất biết dạng này người ngược lại là khó dây dưa nhất 737 chương 737 đà phán kế Minh minhứ khoát lắp ráp cánh ốc không ta tông dạng này mô phái nhỏ ta không thèm để ý chút nào bọn họ treo thường lại là cái gì ta như thế nào chưa từng nghe trưởng Quỹ thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly hôm nay hắn từ nói chuyện phí bắt đầu liền khắp nơi bị kế minh áp chế Tóm lại đủ loại nói trên chọc cười tránh nặng tim nhẹ, nhượng trưởng quý không có chỗ xuống tay hắn quyết định không còn thừa nước độc thả câu trực tiếp đem tất cả mà nói tin tưởng Không ta tông dạng này, môn phái nhỏ tự nhiên không vào công tử mắt, dù sao công tử bên cạnh tùy thời đều có đại la danh giới cường nhân che chở, nói ngài là môn phái nhỏ xuất sinh, lại có ai sẽ tin? Có lẽ, ngày trước đây đem không ta tông mộ tổ phá hủy, cũng chỉ là tiện tay mà làm a. Kế Minh không nói gì, chỉ là thản nhiên nở nụ cười, giống như là ngầm thừa nhận, cũng giống có đó không nhận. Trưởng Quý đạo, hôm nay thỉnh công tử tới, Vạn Tượng lâu cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn vì công tử bồi tội. Chỉ vì Vạn Tượng lâu lúc đó đã đón nhận không ta Thác, muốn bảo hắn biết phá hủy tổ tiên kẻ đồ Vì bảo toàn ta Vạn Tượng lâu danh tiếng, cũng chỉ có thể đem công tử tin tức của ngài truyền đi. Bây giờ nghĩ lại, sâu cảm giác cái này, bởi vậy chuyên tới để bồi tội. Nói chuyện, trưởng quý từ trong lược lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đây là 10 vạn nguyên linh tinh thạch, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Kế Minh nét miệng, nụ cười trở nên so với vừa nãy rực rỡ mấy phần, "Trưởng quý, ta quả thực không biết ngài nói là chuyện gì, không ta tông mộ tổ cùng ta lại có quan hệ thế nào. Ngài hay là đem cái này nhẫn chữ vật thu hồi đi thôi. Mặt khác, ngài hôm nay thành ý chân đấy, ta cũng nhìn đến ra ngài dụng tâm, nếu không phải ta thật không rõ nói là chuyện gì, nhất định sẽ mang ơn. Như vậy đi." Vì biểu khâm phục, ta liền tiến đưa ngài một bách vạn tinh thạch a xin đừng từ chối. Nói chuyện, Kế Minh ném cho Trưởng Quý một cái nhận chữ vật. bên trong là đầy áp đích thực một bách vạn tinh thạch. Trưởng Quý lập tức sắc mặt tường đỏ, đây là nhục nhã, chẳng trợn nhục nhã. Vừa mới hắn vì buổi tội, ra tay 10 vạn nguyên linh tinh thạch, này đối người thường mà nói đã là một khoản tiền lớn, đầy đủ nhường thiên tiên cảnh giới nhân sử dụng trong năm, dùng để bày tỏ thành ý không, có gì thích hợp bằng. Ai ngờ phía trước cái này gọi là kế tưởng nhớ hành người trẻ tuổi ra tay chính là trăm vạn. Trăm vạn vâng vâng khái niệm gì, nửa cái không ta tùng, một cái cỡ nhỏ môn. liền xem như cỡ lớn tông môn truyền nhân, muốn xuất ra bách vạn tinh thạch cũng phải suy nghĩ phút chốc. Trưởng quỹ trên mặt rịn ra mấy giọt mồ hôi, cảm thấy thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là lai lịch gì, không nói tư chất của hắn như thế nào, vẹn vẹn là phần này tài sản, liền cơ hồ vứt bỏ tu hành giới tất cả thế hệ trẻ tuổi. Hắn do dự nửa ngày, đứng lên nói, công tử chờ chốc lát, ta đi một chút liền đến. Mắt thấy trưởng quỹ ra gian phòng, Bác Mỹ đã cười nghiêng ngửa, kế Minh, ngươi hôm nay chuyện này làm, có phần quá không địa đạo. Ngươi không xem trưởng tổ mắt của đều thất bại." Không bao lâu, ngoài cửa trưởng quý vội vàng đi đến, lần này hắn vẫn nâng một cái nhận chữ vật, chỉ là thần sắc nghiêm nghị rất nhiều. "Công tử, mới là ta sơ sót, ta biết rõ tại ngài trong mắt tinh thạch vốn là vật ngoài thân, coi như ngàn vạn tinh thạch cũng không đủ vì đạo, nhưng ta vạn tượng lâu thành ý ở đây, mong rằng công tử nhận lấy." Kế Minh tiếp nhận nhận chữ vật, thâu sơ giản lược đã qua, liền biết trong đó có hai bách vạn tinh thạch. Kế Minh cười ha ha, đưa tay ra nói, "Chúc mừng ta cùng với Vạn Tượng lâu hữu nghị trưởng tồn. Trưởng hơi tắc nghẹn, thầm nghĩ kẻ này nhìn xem trắng đón, đáy lòng nhưng là tối đen. "Sáu, sáu Kế Minh ôm Vạn Tượng lâu trưởng quý đi ra Vạn Tượng lâu." Cười vui cởi mở tràn ngập hào khí, Trưởng Quý sau này có chuyện gì khó xử cứ mà miệng. Tiểu đệ ta kế tưởng nhớ hành kết giao bằng hữu chưa bao giờ nhìn đối phương có tiền hay không, bởi vì đều không ta có tiền. Hảo, hảo, hảo. Ha ha ha, sáu Trưởng Quý cười bộ mặt rúc gần, trong lòng ngũ vị tặc trần. Vạn Tượng lâu bên ngoài, rất nhiều người ghé mắt nhìn xem Kế Minh, thầm nghĩ người này đến tột cùng là lai lịch gì, cần để cho Vạn Tượng lâu Trưởng Quý tự mình đưa ra. Nhìn xem Kế Minh bọn người rời đi, Trưởng Quý trên mặt cười cuối cùng dừng lại, quay người hướng Vạn Tượng lâu hậu viện đi đến, mặt mày nghiêm nghị. Cẹt cẹt đẩy ra một cánh cửa. Trưởng Quý đi vào phòng, hướng một mỹ phụ không lời, "Tông chủ, vì sao muốn tiễn đưa hắn Bách Vạn tinh thạch?" Ở trước mặt hắn, chính là Thiên Mị Tông Tông chủ. Mới để cho Trưởng Quý ăn nói khép nép đối đãi kế minh, chính là nàng. Tông chủ khẽ thở dài một cái, "Ta cũng biết hai Bách Vạn tinh thạch đối với hôm nay Thiên Mị Tông rất trọng yếu, nhưng người lại không biết, bên cạnh hắn cái kia người cao, là Đại La bắt tầng thậm chí 9 tầng nhân vật đứng đầu." Trưởng Quý nhất thời im mặt. Thiên Mị Tông Tông chủ vẫn còn tiếp tục giảng giải, "Tu hắn tại Thiên Mị mạng, Thiên mị thuật, ngày đó trên đầu giá hội, Hắn mặt không đổi sắc cấp cho Thiên Mỹ năm bách vạn tinh thạch, mặc dù cuối cùng như cũ chưa từng vô xuống thiết khí, nhưng là có thể thấy được hắn thân ra. Hiện nay, hắn so với chỉ là một cái Không Ta Tông trọng yếu hơn nhiều lắm. Trước đây vì Không Ta Tông đắc tội hắn cũng đúng là không cân oan. Trưởng Quỷ không hỏi thêm nữa, hắn hồi tưởng vừa mới kế minh đủ loại làm dáng, thầm nghĩ khó trách người trẻ tuổi kia nhìn đối với Vạn Tượng Lâu không thèm để ý chút nào, nguyên lai like là một cường nhân. Ra Vạn Tượng Lâu, ba người lại lần nữa lên đường, hướng về Không Ta Tông phương hướng đi. Làm Không Ta Tông nga đại điện cái bóng xuất hiện ở kế minh ba người trước mắt, đã là tinh tú đầy trời đêm tối thành màn. phần vào đi, nhìn một chút không ta tông trưởng môn giờ khắc này ở cái nào một chỗ. 738 chương 738, uy hiếp không ta tông không ta tông chính điện. Không ta tông trưởng môn đang nói hôm nay tin tức truyền đến, Lê Sinh Thánh tử vô cơ giết ta tông môn trưởng lão, vô luận như thế nào muốn cho ra một cái thuyết pháp. Cho dù hắn ngàn hạc tông trăm năm qua không ngừng mở rộng, nhưng cũng không cách nào cùng trời chỉ thánh địa các vùng so sánh, muốn đem không ta tông tùy ý nhào nặn, chỉ sợ là tìm lộn đối tượng. Hắn rất phẫn nộ. Kể từ trước đó vài ngày phái ra tông môn cơ hồ một nửa đại la sau đó, hắn liền ngày, ngày đang đem kế minh bắt sống tin tức. Kết quả đến rồi hôm nay, Tin tức sát thực truyền đến, nhưng là tất cả trưởng lão bị Lê Sinh Thánh Tử tàn sát. Nghe đồn cái kia Lê Sinh Thánh Tử chỉ có đại la tầng 5 cảnh giới, nhưng chúng ta phải đi ra ngoài trưởng lão cũng có một cái đại lang ngũ cảnh, ngoài ra còn có rất nhiều đại la trợ trận. Hắn lại là như thế nào đem chúng ta nhân toàn bộ giết chết? Xem ra, cảnh giới của hắn chưa hẳn như nghe đồn như thế, có lẽ đã là đại la lục tầng. Trong điện là một tên trưởng lão nói, đến rồi đại la cảnh giới, mỗi một tầng tử có một tầng diệu dụng, đại la lục cảnh thực sự có thể đủ dễ dàng đem đại lang ngũ cảnh chết. Chỉ là, Lê Sinh Thánh Tử như thế nào lại cùng phá hủy tông môn ta mộ tổ tiên nhân có giao tình? trong điện nhất thời ồn ào, chúng thuyết phân vân. Nhưng vào lúc này, ngoài điện chợt có tiếng cười chuyển đến. Trường môn, cuối cùng tìm được ngươi." Trong điện tất cả trưởng lão cùng trưởng môn lập tức vi kinh, bọn hắn lại đều chưa từng phát hiện ngoài điện có người tiếp cận, hơn nữa nghe ngoài điện người tới tiếng nói chuyện bên trong, có thật nhiều chế nhạo. Mọi người nhìn về phía chỗ cửa điện, chỉ thấy đi tới là một người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, hắn tuấn lãng hết sức ít gặp. "Tự nhiên là Kế Minh." Kế Minh sau lưng, nắm nhị tư thái cũng đi theo đi vào, bát mị đứng tại hắn đầu vai. "Là ngươi? Không ta tông trưởng môn đã từ vạn vật lầu chỗ gặp qua Kế Minh bộ dáng." Kế Minh làm một lần nhìn thấy không ta tông trưởng môn, như hắn tại cái khác trong phòng đơn độc đợi, có lẽ Kế Minh muốn tìm tới hắn sẽ có chút độ khó, nhưng bây giờ đám người trùng hợp trong điện thương nghị, trưởng môn lại đứng tại ở giữa xe vị, Kế Minh không muốn nhận ra hắn đều không được. Kế Minh nhìn không ta tông trưởng môn cười hắc hắc, "Đạo, ngươi mấy lần đi đến vạn vật lầu truy na ta, lại phải người ám tập, bây giờ ta ngay tại các người trong điện, muốn giết ta, tính mệnh tự dước. Trong điện đám người đã phẫn nộ cực kỳ, cản rỡ. Thủy tông môn ta tổ, hôm nay còn dám tới cửa khiêu khích." Trưởng môn không cần sẽ cùng hắn nói nhảm, hôm nay liền đem tay lên đao, nhường hắn nhìn một chút tông ta lợi hại. Cuốn tinh xúc động phẫn nộ, mấy fan phẫn nộ giống to sau đó, một người đã vượt qua đám người ra rút kiếm bộ tới. Người này là Đại La Nhị cảnh, trường kiếm bên trong gia nhập một chút hát tinh thạch, lúc này xuất kiếm, trên thân kiếm có linh, hơi hơi rung động bên trong còn có uống máu thủy triều thanh âm. Kế Minh không hề động một chút nào, chỉ là đứng tại Kế Minh sau lưng nắm nhị tư thái cước bộ một bước, để ngang Kế Minh cho người, cánh tay phải khẽ nâng. Keng, kim thiết gặp nhau, một tiếng này có lẫm nhiên chi phòng vàng khắp nơi, đem trong điện sản ra đủ loại tích. Rút kiếm mà đến không ta trưởng lão cực kỳ hoảng sợ. Hắn tự hiểu cảnh giới trong điện hơi thấp, cũng biết Kế Minh tất nhiên dám đến Không Ta Tông liền nhất định là có chỗ cậy vào, lần này ra tay vốn là thăm dò, nhưng vẫn cũng nhường hắn giật nảy cả mình chính là, địch thủ cũng không ra tay, chỉ là nhẹ giơ lên cánh tay phải, liền đem hắn tất cả thế công cách trở bên ngoài, thậm chí một chút kiếm khí rơi vào trên mặt của hắn, cũng chỉ như gió mát phất qua mặt. Phía sau hai người, Kế Minh khoát tay áo đem trước người kích lên bụi trần bột mịn đập tan, hướng về phía trước hai bước đạo, trưởng môn, ngài không cần lại hao phí công phu. Hôm nay Không Ta Tông nếu không có đại la bắt tầng trên nhân vật, không ngại liền thật sớm chịu thua đầu hàng. chỉ cần nghe ta mấy câu xử lý mấy chuyện, hôm nay không ta tông liền không cần ra người nào mệt. Không ta tông trưởng môn biến sắc. Đại La bắt tầng, trước mắt không ta tông tự nhiên không có dạng này đại năng, liền bậy tầng nhân cũng chỉ có những đại thế lực kia mới có thể nắm giữ. Nhưng bây giờ, kế tưởng nhớ hành nói cần Đại La bắt tầng nhân vật mới có thể một trận chiến, đó chính là nói, trước mặt đại hán này cảnh giới ít nhất cũng tại Đại La thất tầng phía trên. Hắn nhưng lại không biết, Đại La bắt tầng cũng là kế minh muốn ẩn tàng nắm nhi tư thái thực lực, ngoài chân chính cảnh giới, là Đại La chín cảnh đỉnh phong, là cả thượng giới cũng không có mấy người có thể chống lại tổn hại. Trước đây phó hoàng nữ đế một người giết thượng giới gần nửa đến được đại la đỉnh phong, sau đó phó hoàng phi thằng, tất cả đại la đỉnh phong đều ẩn thế không ra. Bây giờ, nắm nhi tư thái là đương thời vô địch, chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện, mấy người bọn họ liền có thể ngăn ngược. Hừ hừ. Không ta tông trưởng môn cười lạnh, đại la bắt tầng. Ngươi không cần phô trương thanh thế, hôm nay ta nhất định muốn ngươi lưu lại không ta tông. Kế Minh nhìn đến ra hắn đang do dự thăm dò, lắc đầu thở giải nói, ngươi nếu thật không tin, vậy liền không ngại đi thử một chút, xem nắm nhị tư thái có thể hay không tàn sát ngươi không ta tông trên dưới. Không ta tông trưởng môn đã không còn dám lên tiếng uy hiếp, chỉ là ánh mắt lấp lóe, chỉ vì vừa mới nắm nhị tư thái biểu hiện ra trạng thái sát thực cao thâm mặt chắc, phất tay hóa giải đại la tầng 2 thế công, hoàn toàn chính xác khiến người ta run sợ. Trước tiên hủy tông môn ta mộ tổ, lại giết tông môn ta trưởng lão, người đến tụt cùng muốn thế nào?" Không ta tông trưởng môn đạo. "Đơn giản." Kế Minh suệ bàn tay ra, "Hai chuyện." "Chuyện gì?" Kế Minh theo dõi hắn, "Đạo, trên hồi vạn vật lầu đối ta lệnh truy nã. "Hảo." Trưởng môn lập tức đồng ý, nói đùa, "Lực lượng bây giờ so sánh cách xa, không ta tông căn bản không phải cái này kế tưởng nhớ hành đối thủ." Cái kia lệnh truy nã căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chuyện thứ hai. Kế Minh dối ra ngón tay thứ hai. Người nói, mang ta đi nhìn một chút, các ngươi không ta tông, trưởng quản lấy mấy cái hạ giới thiên đạo cùng thông đạo. 739 chương 739, trở lại hạ giới bây giờ, Kế Minh đã hoàn toàn minh bạch thượng giới cùng hạ giới ở giữa liên hệ hình thức. Thượng giới mỗi cái tông môn đều sẽ lấy đặc biệt trận pháp tới liên thông hoặc chế tạo ra mỗi cái hạ giới, những thứ này hạ giới chịu thượng giới chế tạo thiên đạo không chế. Thiên đạo chỉ chức là trưởng quản hạ giới trật tự, đồng thời hấp thu hạ giới sinh linh năng lượng, trả lại cho lên giới tông môn. Không ta tông cả tòa đại điện vận chuyển, bao quát từng đạo trận pháp vận chuyển, thậm chí là mỗi cái đệ tử tu hành cần có nguyên linh tinh thạch, cũng là từ hạ giới mà đến. Hạ giới tất cả người tu hành, chỉ cần đạt đến độ kiếp cảnh giới, cũng chính là muốn đột phá hạ giới giới diện hạn chế lúc, đều sẽ bị thiên đạo giết chết đồng thời hấp thu, trở thành thượng giới tông môn chất dinh dưỡng. Đây chính là hạ giới người tu hành bị ai, cho tới nay, bọn hắn từ tu hành ngày đầu tiên bắt đầu, lợi dụng phi thăng thượng giới là mục tiêu, ai biết thượng giới chưa bao giờ đem bọn hắn cho rằng một phân tử, chỉ đem bọn hắn cho rằng phân bón. Mang ta đi nhìn một chút, các ngươi không ta tông, trưởng quản lấy mấy cái hạ giới thiên đạo cùng tông đạo. Nghe Kế Minh nói ra câu nói này, trong đại điện, không ta tông trưởng lao và trưởng môn cũng đã đổi sắc mặt. Ngươi là hạ giới cái kia nhận được nữ đế truyền thường người. Trong điện, một cô gái kinh ngạc ngỡ tới văng lên. Mọi người thấy đi qua, bao quát Kế Minh. Tên này nữ trưởng lão một mực tại không ta tông đảm đường túi không nhân vật, bây giờ cũng là nàng trước hết nhất đoán ra Kế Minh thân phận. Sáu sáu hết thảy thông hướng hạ giới thông đạo, hết thể liên thông hạ giới thiên đạo chất pháp, đều đã ở chỗ này. Không ta tông trưởng môn mở ra một tòa đại điện, trong điện hết thảy tình hình tại mấy người trước mặt đều nhìn một cái không sót gì. Mặc dù những thông đạo này cùng trận pháp đối với Không Ta Tông trưởng môn mà nói là tông môn cát bản, nhưng khi phía dưới thế không bằng người, coi như bọn hắn đấy lòng không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể đi vào khuân khổ. Kế Minh đầy mặt hiếu kỳ, từng bước một đi vào trong điện, chỉ thấy trong điện tuần tự có 4 phía truyền tông trận, 4 đạo lấy thủy tinh cầu khóa bế hình khuyên viên trận, viên trận bên trong hẳn là khống chế thiên đạo biện pháp. Đạo này, chính là người muốn tìm thông đạo. Đến nơi khống chế thiên đạo trận pháp đã sớm bị người phá hủy. Không Ta Tông trưởng môn đưa cho Kế Minh một thủy tinh cầu. Kế Minh liếc mắt nhìn, thì biết rõ cái này thủy tinh cầu hoàn toàn chính xác đã bị người phá hư. Chỉ thấy trận pháp trong đó đã phá thoái, biến thành lẻ tẻ điểm sáng, bọn chúng tán lạc tại cầu bên trong, cũng có chút giống hạ giới dùng để đùa đứa trẻ vật nhi. Thông đạo ta mang đi, ngươi có cái gì dị dị sao? Kế Minh vấn đạo. Không ta tông trưởng môn nội tâm trỗi dậy, liếc qua sau lưng nắm nhị tư thái, thầm nghĩ, ngươi mang tới vị này đại năng giả nhìn chằm chằm, ta làm sao dám có dị nghị. Kế Minh thấy hắn thái độ, nhất thời rất hài lòng, quay người đi ra ngoài. Đến rồi cửa ra vào, Kế Minh ngừng lại bước, chưa từng quay đầu, chuyện hôm nay, cùng với ta tại hạ giới sự tình, Sau này ta phẩm là nghe được nửa điểm, đều nhất định sẽ trở lại, đến lúc đó không chút lưu tình, kết quả ngươi phải biết. Mắt thấy hai người rời đi, không ta tông trưởng môn hư thoát đồng dạng ngồi dưới đất, đầy mặt cũng là sổ sắc. Trước đây nhận được phó hoàng nữ đế truyền thừa, không ta tông cao tầng sôi trào, đều cho là thuộc về không ta tông thời đại một tới, đương nhiên cuối cùng lại là lấy giọ trúc mà múc nước, liền mộ tổ đều bị hủy diệt. Hơn nữa, thật sự là hắn không dám đem chuyện hôm nay, không dám đem kế minh bí mật nói ra. Bằng không sau này một khi lọt vào kế minh trả thù, không ta tông tất phải đem tử trên giới xóa tên. Kế minh cũng là nghĩ đến điểm này, mới dám yên tâm đi. Tuân nữa lấy tính cách của hắn, hoàn toàn chính xác làm không được giết sạch không ta tông trên dưới môn nhân chuyện này. Giết người chuyện này hắn rất am hiểu, tiến vào tu hành giới đến nay, trên tay đã không biết nhuộm qua bao nhiêu tiên huyết. Nhưng mà muốn bị giết rất nhiều người vô tội, thực sự có chút khó khăn. Đêm đến, Kế Minh cùng nắm nhị tư thái bọn người đừng ở một tòa trên núi hoang. Bát Mỹ, ngươi nhưng có biện pháp nhường đem tòa này núi hoang phát triển, biến thành một chỗ có thể dung nạp mấy chục vạn người phủ đệ hoặc tông môn. Kế Minh bước lên dưới chân núi. Bát Mỹ tối đầu nói, nói đến cũng không tính khó khăn. Chỉ là, ngươi thật sự dự định để xuống cho giới người tới? Tế Minh mặt lộ vẻ mấy phần xúc động, ngẩng đầu thở dài, di vãng thường thường nghe người khác nói lên, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Ai ngờ tới thế giới này mới biết, di vạn vật vi số cầu cũng không phải là thiên địa, mà là người. Thượng giới cùng người hạ giới vốn là đồng nguyên, chỉ vì lên tiếng vị trí vấn đề, hết lần này tới lần khác thượng giới bên trong người muốn đem hạ giới người cho rằng heo chó, cho rằng chất dinh dưỡng, cho rằng tính mệnh hạ tiện chủ tộc. Bây giờ ta vừa đi tới thượng giới, nên để bọn hắn cũng tới tới nhìn một cái, để bọn hắn biết biết, cái gọi là tiên giới không gì hơn cái này. Trong vòng một đêm, cả tòa núi hoang biến ảo. Trước đây giã linh hóa thành nguyên một tọa trạm dông cung điện. Không thể không nói, bác Mỹ cảnh giới mặc dù không rõ, kế minh cũng một mực không biết năng lực của nó đến tuột cùng như thế nào, nhưng mà những thứ này kỳ dâm xảo kỹ năng bên trên, bác Mỹ là tuyệt đối đại sư. Tại những này trạm dông đại điện bên trong, kế minh sẽ tại không ta tông lấy được truyền tống trận lấy ra ngoài, chỉ thấy trong đó quang hoa lưu truyền, muốn so kế minh đã từng cơ hội thấy qua tất cả trận pháp đều phải phức tạp. Đây là không ta tông lúc đó cố ý hành động. bởi vì nhãn giới hạn chế Thượng giới trận pháp văn hóa vốn là so hạ giới mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, lại thêm tòa này chuyển tống trận là không ta tông tìm rất nhiều trận pháp đại sư mới hoàn thiện, tự nhiên mười phần hiếm thấy. Đi, theo ta đi một chuyến hạ giới. 740 chương 740, Đại Minh cung bên trên hạ giới. Âm Ti. Thành nội lui tới hỗn loạn, đủ loại gào to chuyển khắp phố lớn ngó nhỏ, nhân yêu quỷ tộc lui tới, bù lẫm nhau. Bây giờ Âm Ti, tại hạ giới nghiễm nhiên có đệ nhất tông môn ý tứ. Tuy Âm Ti cũng không tự xưng là môn, nhưng chỉ cần tiến vào tòa thành trì này, liền nhất định lấy Âm môn nhân tự xưng. Bây giờ, tại Âm Ti bên ngoài trên núi Hoàng Có hai người một chó cất bước đi tới, một bước vài giặm, không thấy tàn ảnh. Bất quá một hơi, hai người đã tới âm ti bên trong. Mới vừa vào âm ti, hai người nhìn xem thành nội tòa kia tháp cao một dạng pho tượng cũng hơi sửng sợ. Nắm nhị tư thái nhịn không được nói, người này không biết vì này tòa thành làm cống khiến gì, vậy mà đáng ra dựng thẳng lên như thế một tòa tháp cao. Kế Minh lúc này vẫn là lý tiêu dao bộ dáng, nếu như là bình thường huyền hóa thuật, tự nhiên không gạt được nắm nhị tư thái mắt, nhưng Kế Minh chính là cùng huyết ma dung hợp sau đó lấy được trời sinh kỹ năng, cùng huyền hóa thuật không thể so sánh nổi. Hạ giới sinh linh cũng không so thượng giới phải kém, nhất là huyết ma bực này đồng thọ cùng trời đất dị loại, hết thể trời sinh kỹ năng đều mạnh hơn xuất thế ở giữa công pháp rất nhiều. Hắn cũng không giảng giải tòa kia trên đài cao pho tượng chính mình, chỉ là cười nói: "Đi, đi trước nhìn một chút ta vị cố nhân kia a." Vị cố nhân kia là chỉ âm ty chủ, âm ty phủ thành chủ. Thành chủ đang cùng ma tông thái thượng giáo chủ đánh cờ, chợt thấy bên cạnh nhiều hơn một người, hai người cùng nhau cả kinh, linh lực đột nhiên vận chuyển, đứng dậy muốn ra tay mới giật mình người đến càng là Kế Minh. "Kế Minh, ngươi đã trở về." Kế Minh dương diễn nụ cười, gia tới mang các ngươi cùng đi thượng giới. Âm ty chủ Hỏa Thái thượng giáo chủ nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười, chúng ta sớm biết ngươi là hạ giới chư người tu hành xạ vị ổ. Kế Minh một lần này cử động, đối với người hạ giới mà nói, hoàn toàn chính xác công tại thiên thu. Kế Minh quyết định mang thành nội người tu hành đi đến thượng giới tin tức rất nhanh chuyển khắp âm ty, đồng thời từ âm ty chuyển khắp thế gian. Ngắn ngủi 2 ngày, chúng yêu tộc cùng người khác hóa thần lần lượt bái phỏng, nguyên bản là náo nhiệt vô cùng âm ty nhất thời càng thêm Trong đó không thiếu một chút ghét Kế nhận, bọn hắn bản không muốn đối với Kế Minh tối đầu, bây giờ nghe nói có thể đi đến thượng giới. trong lúc nhất thời cũng náo nha động tâm. Dù sao, đối với tu hành giả mà nói, có thể đi đến trong truyền thuyết thượng giới, đó chính là phi thăng thành tiên, là tất cả người tu hành suốt đời mộng tưởng. Kế Minh đối với muốn bị hắn mang đi thượng giới người đang tu vi bên trên cũng không có yêu cầu gì, chỉ là nhường Âm Ti hạ đạt mình mấy điểm mệnh lệnh cũng yêu cầu. Một, từng vô cớ chu diệt qua không có người tu hành, sẽ không mang đi thượng giới. Hai, từng cùng Kế Minh, Âm Ti chủ, Diệp Thanh Thương ba người kết qua sinh tử đại thù người, không phải đến đi lên giới. Hai cái yêu cầu cũng không khó đạt đến. Hết lần này tới lần khác trùng hợp chính là, hy vọng nhất đi đến thượng giới người chính là kế minh đem bọn hắn loại bỏ cái này hai loại người. 12 yêu tộc tộc trưởng đều đã đi tới âm ti phủ thành chủ, bọn hắn cung kính hướng kế minh túi đầu không lời, chỉ là hy vọng kế minh có thể mang một chút trong tộc bọn họ từ đệ đi đến thượng giới rèn luyện. Kế minh đối với yêu tộc đồng thời không tính là quá mức kiêu hận, nếu như nói trước đây còn có chút bãi xích, kể từ khi biết thượng giới tồn tại phía sau, hắn liền thả xuống rất nhiều. Đi đến thượng giới cũng không phải không thể, chỉ là lần thứ nhất đi, về số người có lẽ có hạn chế, chư vị tộc trưởng trở về có thể đồng tộc trong đệ tử thương lượng một chút, nhất tộc bên trong chỉ có thể có 1000 cái danh nghịch. Kế minh câu nói này vừa ra, Có tám người không người nói, đa tạ đạo Hữu khoan dung độ lượng. Bốn người khác bên trong, viên tộc tộc trưởng khẽ như mày, mặc dù cũng đồng dạng không người nói tạ, sau khi đứng dậy lại nói: "Đạo hưu, nhân tộc nhưng có hành hạnh. Ta xem bên trong thành bố cáo nói, chỉ cần có tâm đi đến thượng giới, chưa từng tội ác tẩy trời nhân vật, cũng lớn có thể tiến đến." Đạo hưu bây giờ có đi đến thượng giới biện pháp, cơ dĩ của mình mình quý, chỉ giao cho chúng ta 1000 danh nghịch. Tại hắn bên cạnh, ba người khác dù chưa mở miệng, nhưng cũng hơi gật đầu, có thể thấy được hắn ý nghĩ cũng là như thế. Kế Minh nhìn bọn hắn, đảo mắt mà qua. khẽ miệng dỗng nhiên nở rộ ba phần ý cười, "Các người bổ tộc, bây giờ bắt đầu, chỉ có 500 danh ngạch. Viên tộc tộc trưởng thần sắc dỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, chỉ là một lần, vô luận trong lòng có bao nhiêu bất mãn, cũng không dám tiếp tục nói gì. Kế Minh cảnh giới bây giờ đã đến hạ giới không người biết tình cảnh, hôm nay Viên tộc tộc trưởng dám nhắc tới điều kiện, chỉ là muốn thử xem quân tử lấn chi lấy phương, ai biết Kế Minh hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Kế Minh tự nhiên không phải quân tử, làm cho những này người đi đi lên giới, chỉ là cảm hoài hạ giới sinh linh có sử, cho tới nay chịu thượng giới mỗi cái tông môn bóc lột, sinh ra liền không rõ kém một bậc, bởi vậy muốn làm chút chuyện thôi. cũng không phải là nhất thời thiện tâm, chỉ là sâu cảm giác thượng giới người làm những chuyện như vậy đã đột phá trong lòng của hắn danh giới cuối cùng tôi. Vẫn luôn biểu hiện tâm duyệt thành phục hộ tộc tộc trưởng liếc qua viên tộc tộc trưởng, đáy lòng có nhiều khinh thường, thậm nghĩ trước đây kế minh tại yêu tộc tổ địa lúc, mấy phen đại chiến ngươi chưa từng thấy hắn nhận qua người khác phu hiệp, huống chi trước đây hắn vẹn vẹn anh biến cảnh giới, ngươi bây giờ mưu toan ở trước mặt hắn bàn điều kiện, chẳng phải là người si nói ngọng. Hồ tộc từ trước đến nay tối định vị của mình hết sức chính xác, trước đây bằng tộc thế lớn, hồ tộc là cùng bằng tộc quan hệ tốt nhất chủ tộc, bây giờ gặp kế minh đã danh xưng vô địch, ít nhất tại hạ giới lại không để thủ. liền đám người đi đến thượng giới hy vọng đều ở đây kế minh chiến thần, như vậy hộ tộc liên tuyền sẽ không sợ kế minh xối quậy, chỉ có ró đến hắn thật vui vẻ, sau này mới có cơ hội nhường trong tộc càng nhiều từ để đi đến thượng giới. Đi đến thượng giới cơ hội ai cũng muốn, hộ tộc tộc trưởng mới thật sự là người thông minh. Gặp trong sảnh cuối cùng không có người lên tiếng nữa, kế minh lạnh lùng nhìn đám người một mắt, quay người hướng bên ngoài phòng đi đến. Hôm sau, tại kế minh kiến tạo cực lớn truyền tống trận phía trước, mấy bạn tu si đứng tại kế minh sau lưng, ngay ngắn chờ tự. Kế minh trước đó đã thông tri qua các phương thế lực, lần này tiến đến thượng giới danh mạch có hạng, nhớ lấy muốn tìm nhân tuy tốt. bởi vì Kế Minh cũng không đối nhân tộc muốn tới thế lực đưa ra yêu cầu, theo lý thuyết đã từng cùng hắn từng có mâu thuẫn ăn Tết thế lực cũng đều có thể tới. Đối với Kế Minh không so đo hiềm khích lúc trước, chúng tông môn cho dù không tính là ma ơn, tại nhìn thấy Kế Minh sau đó cũng nhiều hộ thệ nhân, nhất là Thái Huyền Tông bọn người, bọn hắn nhìn xem phía trước Kế Minh bóng lưng, trong lòng than thở, như trước đây biết Kế Minh sẽ đi bên trên hướng cao như vậy độ, Thái Huyền Tông đã hẳn dốc hết tông môn chi lực vun trồng, đến rồi bây giờ, Thái Huyền Tông cũng tất nhiên là giới này nhất thế Kế Minh ý liệu là, lần này mang tới cũng không phải là tất cả đều là trong môn tu vi cao nhất những người kia, ngược lại là trong tộc tiên tư tốt anh tài tuấn tú. Xem ra, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, tông môn cũng không phải là cá nhân lợi ích, trước đây nếu không phải Thái Huyền tông ham ta một số bí mật, cũng không đi đến hôm nay. Kế Minh cảm khái. Kế Minh thứ nhất bước vào truyền tổng trận, đi. Đám người mặc dù rộn rộn rằng rằng, nhưng có Kế Minh tại, cũng tịnh không phân loạn. Mấy vạn người rất nhanh toàn bộ đạp vào vượt giới truyền tổng trận. Kế Minh dưới chân thôi động lực, chỉ thấy bạch sắc quang hơi, hơi xoay tròn, mọi người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. 741 chương 741, đại minh cung phía dưới đây là hạ giới đám người lần thứ nhất tiến hành vượt giới truyền tống, khi bọn hắn từ hạ giới đột nhiên đi tới thượng giới, nhất thời đều bởi vậy mà trung thiên linh tú mà sợ hãi thắng phục tuy kế minh đã đem hạ giới cùng thượng giới ở giữa linh khí lấy truyền tống trận phương thức đạ thông, để xuống cho giới thiếu thốn linh khí một lần nữa chăn đấy, hơn nữa càng hơn phía trước gấp trăm lần, nhưng bây giờ tự mình đi tới thượng giới, mới biết thượng giới. Liên ký như cũ muốn so hạ giới mạnh hơn rất nhiều, trong đó khác biệt, giống như trung tâm thành phố cùng khu vực ngoại thành ở giữa trình độ sầm ớt, mặc dù là cùng một cái thành thị, nhưng trình độ phát triển cùng thời tiết tình trạng luôn có khác biệt. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, đồng thời nhìn trước mắt tòa này chạm dông ngọn núi cung điện tán thượng, kế minh tiền bối quả nhiên cường đại, nơi này đá núi cứng rắn vô cùng, ta vừa rồi sử dụng pháp khí mới miễn cưỡng đem một khối đá cắt ra, hắn lại có thể đem chọn tòa núi lớn biến thành cung điện, thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đó là tự nhiên, từ xưa đến nay, vô số anh biến hóa thần thậm chí độ kiếp tiến hiện, chỉ có kế minh tiền bối có thể đi tới thượng giới. Hơn nữa dẫn dắt ta hạ giới từ đệ đi tới nơi đây, đây là phía trước không người tới chiến công. Những lời này cũng không phải là bị Kế Minh nghe được, chỉ vì hắn cũng không thèm để ý những người này ý kiến, cũng không có nghĩ đến mình tại trong lúc Lơ đáng đã chịu hạ giới đám người thật lòng khâm phục hương bái, mà còn trở thành tiền bối. Hắn làm ra hết thể chỉ vì không thẹn lương tâm, chưa từng để ý người khác nghĩ như thế nào. Kế Minh không có đi quản như thế nào an trí mấy chục ngàn người này, chỉ vì Âm Ty chủ cố ý phái Phong Đô một người đến giúp hắn. Người kia là an trí Phong Đô cùng quản lý sự vụ cao thủ, tự nhiên có thể đem các loại người toàn bộ trong điện an bài tốt. Thượng giới không có bất kỳ người nào biết, lặng yên không một tiếng động ở giữa, có người có thể đem hạ giới tu sĩ đưa đến thượng giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối với thượng giới tu sĩ mà nói, hạ giới tội dân giống như heo chó, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ cùng mình tại cùng một giới tu hành. Nhân tâm vốn là như thế, thiên đạo cũng không làm gì được. Hôm sau, đi tới thượng giới hạ giới tu sĩ mới vừa đi ra riêng mình giàn phòng, đã thấy phía ngoài có gì vãng chưa từng thấy qua phồn bình cảnh tượng, nhất thời đều sợ hai thán phục lên tiếng. Chỉ thấy ở tại bọn phía trước xảy ra khác một tôn cần hơn 10 người vây quanh mới có thể vây quanh thông thiên thạch trụ, thạch trụ một mặt đã bị người một trường kiếm săn bằng, trên viết ba chữ to, Đại Minh Cung. Đại Minh Cung, không phải tông môn, không phải bệ cánh, chỉ là một chỗ cung địa. Không biết làm tại sao, chạm chỗ trong điện mấy và người, phàm là nhìn thấy Đại Minh Cung ba chữ người đều nhau nhau mặt hiện vẻ kích động, từ hôm nay, chúng ta chính là Đại Minh Cung nhân sao? Mà lúc này, Đại Minh Cung chủ nhân Kế mình, cũng lại đi đến một chỗ cấm địa khác trên đường. Lần trước đi đến cấm địa, mặc dù suýt nữa lọt vào vây khốn, nhưng lại cũng không phải là không thu hoạch được gì. Kế Minh cùng nắm nhĩ tư thái sóng vai phi hành, Lần này lại đi hướng về một chỗ cấm địa khác, cứ nghe chỗ kia linh khí so thượng giới chu đáo hơn dự một phần, có nhiều chỗ thậm chí nồng đầm gấp đôi, có người hoài nghi trong đó có chưa bao giờ nghe thấy thiên tài địa bảo, mới có thể dẫn đến như thế dị tượng. Chỉ tiếc trong đó mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có độc trướng giải, liền xem như đại la danh giới cường nhân tại những này trong độc trướng cũng không cách nào may mắn còn sống sót, bởi vậy chưa từng có người nào chân chính tìm được qua linh khí đầm đà đồng nguồn. Bởi vì độc trướng tồn tại, chỗ kia bị liệt là cấm địa. Ngoài ra Trong đó thỉnh thoảng sẽ phát sinh kỳ quỷ chuyện, có thể nghe tiếng nhưng không thấy kỳ nhân, trong độc chứng thỉnh thoảng sẽ bay ra kiếm quang đem người giết chết, nguy cơ trùng trùng. Đây là Bác Mỹ Hương kế minh giảng thuật qua cấm địa nguy cơ, đồng thời nói lên trước kia nó cùng Phó Hoan tiến vào bên trong phía sau kinh lịch, trước kia ta và Phó Hoan ở trong đó sống sáo, lúc đó Phó Hoan đã tiến vào đại la đình phòng, nặng có phòng thân quyết hộ thể, mang theo ta ở trong đó nhàn nhã tản bộ, căn bản vốn không sợ cái gì độc chứng, nếu nói trên thế giới này ai đúng nơi cấm địa này quen thuộc nhất, ngoại trừ Phó Hoan chính là ta. Trong đó còn có một số bà bối, lúc đó Phó Hoan cảm thấy đối với nàng vô Dụng, liền cũng không lấy đi, không nghĩ tới bây giờ sẽ tiện nghi ngươi. Tiến vào bên trong sau đó, hết thảy nghe ta, cam đoan để cho ngươi kiếm buồn mãn bất giật. Bác Mỹ vô bộ ngực cam đoan, nhưng mà Kế Minh cũng không có tin tưởng, chỉ vì nhận biết Bác Mỹ đến nay, nó làm qua không đứng đắn sự tình có phần quá nhiều. Kế Minh không tin nhiệm ánh mắt nhường Bác Mỹ bị thương rất nặng, từ nắm nhị tư thái trên bờ vai nhẹ dựng lên muốn dương nhanh múa ruốt cắn chết Kế Minh. Kế Minh một tay níu lấy đầu của nó một đường tiến lên, bên hai là nó lo không ngừng. Mặt trời lặn lúc hoàng hôn, Trời trời trời chiều như cũ có ánh sáng lóe mắt màu, xuyên qua nồng đậm sương khói, đem Kế Minh ba người cái bóng ném rơi trên mặt đất. Xuỵt, xuỵt. Rơi xuống đất âm thanh một trước một sau. Chính là chỗ này. Bác Mỹ chỉ chỉ phía trước một chỗ rừng rậm, đạo: "Tiến vào nơi đây bí cảnh cũng không cần chuyển trống trận, Người chớ nhìn lúc này nó là một chỗ rừng rậm, nếu lại đi lên phía trước, mới biết là hai đầu đường hẹp, đường hẹp 10 phần dài rằng, rặc, đường hẹp phần cuối sau đó mới là cấm địa." Nói đến nơi đây hết sức kỳ quái, phó hoàng trước kia mấy fan dò xét, đều chưa từng nhìn ra nơi này huyền cơ. Kế Minh nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ. Cùng hai người cùng nhau lên ngàn, quả nhiên tại muốn tiến vào rừng rậm lúc, chỉ thăm dò qua nửa người, liền gặp tình cảnh trước mắt biến ảo, từ rừng rậm đã biến thành một chỗ vắng lặng đường hẹp. Lui về sau nữa nửa bước, đường hẹp hồi phục trở thành rừng rậm. Chuyện này không khỏi nhường Kế Minh lại nhớ tới ngày đó tại huyện thành gặp những cây cỏ kia, thầm nghĩ nếu là có người điều khiển nơi đây hết thảy, vậy liền thử lại lần nữa hôm đó biện pháp. Nửa trước bước, phần sau bước. Trước sau mấy chục lần, Kế Minh cuối cùng xác định nơi đây không phải là người vì, nếu không phải trận pháp sở trí, chí, đó chính là tiên địa dị tượng. Trên đời không thể tưởng tượng nổi hiện tượng tự nhiên vô số. lại có ai có thể hoàn toàn giải thích được tính tưởng, coi như tu vi đã thông thiên tri địa, lại có ai có thể đoán ra hiện tượng tự nhiên mỹ lệ. Ba người tiến vào đường hẹp, chỉ thấy đường hẹp 4 phía là mờ mờ vụ trưởng, vụ trướng bên trong nổi lơ lửng đủ loại màu xám hạt tròn, có một cô hắc người mũi tanh. Nơi này hương vị trước đây Ngưởng Phó Hoan đều chịu không được, nàng phong bế mình lập tức, mới miễn cưỡng đi xuống. Kế Minh Thi chuyển đồng thuật roi mắt trông về phía xa, lại không nhìn thấy cuối đường, kinh ngạc nói: "Nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu xa?" Bát Mĩ "Giống như chúng ta tốc độ như vậy, cũng nên 6 ngày thời gian." Trước kia Phó Hoan chính là cảm thấy con đường này quá xa. muốn làm một đạo truyền tống trận đi vào, ai ngờ căn bản là không có cách khắc họa. Kế Minh càng cảm thấy phía trước phần cuối cấm địa thân bí, phải biết phó hoan trước kia tiến vào ở đây lúc đã là đại la đỉnh phong, đó chính là thượng giới vô địch, liên năng cũng làm không được khắc họa chuyển tống trận đi xuyên, không biết là có bao nhiêu lực cản. Đường hẹp phía trên, ba người thân ảnh có chút tiêu điều. Đây đã là bọn hắn ngày thứ năm đi ở đường hẹp bên trên, làm cùng một sự kiện lặp lại càng không ngừng làm giỏng giá hơn 100 cái giờ, hơn nữa bốn phía trải rộng màu xám điểu, để cho người ta tâm tình u Tại hoàn toàn tĩnh bên trong, Liên Bắc Nghị cũng không nguyện ý mở miệng nữa thời điểm, Tế Minh đồng quan cuối cùng nhìn thấy phương xa cuối một tuyến quan mình. Phần cuối đến rồi. Lập tức, đám người trấn tác tinh thần, nhanh. Chỉ là một cái chớp mắt, mọi người tốc độ tăng nhanh mấy lần. Nơi đây cấm bay, đám người không thể phi hành, đành phải thi triển thân pháp. Thế là đường hẹp bên trong xuất hiện từng đạo huyết ảnh, những thư đạo ảnh này chậm chất, mãi đến phần cuối. Sau hai cách giờ, mấy người cùng nhau hô to, cuối cùng đi ra. Liên tại cùng một nơi chờ đợi mấy ngàn năm nắm nhị tư thái cũng không thể không nói mới vừa hết thảy là dài bỏ. 742 chương 742, cấm địa độc chứng ra đường hẹp. Chỉ thấy trước mắt hết thảy đều là quang minh địa giới, ngoại trừ màu xanh biết sơ lĩnh, còn có phương xa hoang dãi nôn nháo đường chân trời. Người nói nơi đây đều là ổ chướng, bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, ngược lại để cho người ta nhìn tâm thần thanh tản đâu. Nắm Nhi Tư Thái nếm thử vô vỗ Bắc Mỹ đầu. Bác Mỹ lập tức tức giận, một tiếng gầm nhẹ, nổi lên mau cắn nắm Nhi Tư Thái tay trưởng Kế Minh nhìn thấy một màn này, cảm thấy chỉ cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ không biết nắm Nhi Tư Thái làm sao lại như thế e ngại Bắc Mỹ. Ngươi nói nơi đây cấm địa có thật nhiều phó hoan từng coi thường bảo vật, bọn chúng bây giờ ở nơi nào ngươi là có hay không còn nhìn thấy ra? Xuyên qua vùng bỏ hoang, Kế Minh hỏi bên cạnh bác Mỹ. Bác Mỹ đón gió nâng lên đầu, một cái nho nhỏ bác Mỹ xinh xinh làm ra sư vương tân ba bộ dáng, có ngoại ý muốn xuân manh, nó kiêu ngạo mà nói, ta tự nhiên nhìn đến, đến ra, chỉ cần ta đã từng đi qua lộ, tự nhiên không có quên đạo lý. Không thể không nói, bác Mỹ trí nhớ đích xác rất hảo, chỉ cần nó bình tĩnh qua đường, sẽ rất ít phạm sai lầm, cho nên Kế Minh đối với việc này cũng không phản bác. Đi theo bác Mỹ, một đường từ nam hướng bắc, xuyên qua sơn lĩnh, vượt qua đồng lầy, cuối cùng rơi vào một chỗ thảng nguyên. Nhìn xem túi đầu hơi ngửi Bát Mỹ, Kế Minh cùng nắm nhị tư thái có chút im lặng, người nói cho chúng ta biết nói, bảo vật nhất định liền tại đây phía dưới Thảo Nguyên, nhưng mà mảnh Thảo Nguyên này hoành tung chí ít có 3000 dặm, ai có thể tìm được. Bác Mỹ âm thanh yếu đi rất nhiều, có thể thấy được trong lòng cũng không có năm chắc bao nhiêu khí, các ngươi cứ trở lấy, bản tọa luôn có biện pháp. Kế Minh cũng không trách cứ nó, thầm nghĩ lần này đi ra vốn là vì rèn luyện, nơi đây tất nhiên được sừng cấm địa, liền luôn có chỗ không giống bình thường, tất nhiên nơi đây cũng có bảo vật tồn tại, đi địa phương khác nhìn một chút cũng giống như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Kế Minh bốn phía mắt, khi hắn nhìn thấy tây nam phương hướng lúc Đã thấy có tối tâm mờ mịt như báo cắt thủy triều phô thiên cái địa vào tới, tâm lý của hắn dâng lên một chút dự cảm không tốt. Bác Mỹ ba người nói cho ta biết, bên kia những cái kia có phải hay không là người nói độc trướng? Nằm dưới đất bác Mỹ ngẩng đầu, chỉ là liếc mắt nhìn, nó lập tức nhảy lên kế minh bà vai, nhanh, mau trốn. Quả như là, kế minh rất bất đắc dĩ. Nhìn chút độc trướng tới tốc độ, coi như hắn thi triển tốc độ cao nhất cũng chỉ có thể cùng hắn ngang hàng, chỉ có thể hận nơi đây cấm bay. Bởi vậy bắt đầu, hai người một chó bắt đầu đảo vòng. Vừa mới kết thúc đường hẹp bên trên dài rằng rạc hành trình kế minh ba người, lại bắt đầu giành giật từng giây mà chạy vội lần trốn. Một khi chạy trốn, kế minh liền thi triển phong thiên quyết, phương diện tốc độ cùng nắm nhị tư thái tương tự. Nắm nhị tư thái từng nhiều lần kinh ngạc tại kế minh tốc độ, chỉ vì hắn kim tiên chín tầng tốc độ lại cùng hắn không sai bận nhiều. Cho dù nắm nhị tư thái tự hiểu cũng không am hiểu tốc độ, nhưng kế minh có thể vượt qua to lớn như thế chênh lệch cảnh giới làm đến điểm này, thực sự không thể tương tượng. Phong quyết hiểu nhất chính là tốc độ, nó đối với tốc độ tăng thêm có chọn 6, 7 lần, cái này cũng là trước đây phó hoàng nữ đế tại thượng giới ngang ngược vô địch nguyên nhân một trong. Sau lương độc trướng bao trùm hường hực khí thế, Kế Minh cùng nắm nhị tư thái chỉ có thể một đường tiến lên. Vì thế chưa từng bị độc trướng xét địa điểm bừng sáng, trên mặt đất hết thể tình hình đều nhìn một cái không sót gì. Vận khí của chúng ta như thế nào kém như vậy, vừa tới ngày đầu tiên liền gặp phải độc trướng. Bác Mỹ phản nàn nói, kể từ cùng ngươi cùng nhau xông xáo giang hồ, vô luận đi đâu cái địa phương, đều nhất định sẽ xảy ra bất trắc, nếu không phải ta mệnh hảo, đã sớm mất mạng. Kế Minh không có lên tiếng, hắn đồng quang cùng linh thức thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được thích hợp chỗ thân. Kế Minh, một bên nắm nhị tư đạo, phía sau độc trướng, Tốc độ giống như đang tăng nhanh. Kế Minh ngay vậy quay đầu, quả nhiên gặp độc trướng đang tại mơ hồ tiếp cận, mặc dù tới gần tốc độ cũng không nhanh, nhưng là bởi vậy chứng minh độc trướng tốc độ so với vừa nãy nhanh thêm mấy phần. Thảm rồi thảm rồi. Bác Mỹ khóc thiên đập đất, trước đây phó hoan tới này thời điểm nàng đã đại la đỉnh phòng, lại thêm có phòng tiên quyết, cho nên có thể đủ che chở ta không sợ độc trướng, hiện tại các người hai một cảnh rơi quá thấp, một cái thần thông quá kém, chẳng lẽ là thiên ý muốn tuy ta. Kế Minh chỉ không ngừng tuần sát tình huống xung quanh. Độc càng ngày càng gần. Đấu Kế Minh phát giác linh thức của mình tại một chỗ nhận lấy cách trợ Đồng quang chiếu dọi đi qua, thấy là một chỗ đen thui lòng đất động quật, ở giữa một mảnh cháy đen, phảng phất từng chịu núi lửa phun trào ăn mòn. Đi. Kế Minh hơi xoay người, hướng chỗ kia động quật mà đi. Mấy tức sau đó, ba người cuối cùng lách mình mà đến, thẳng đến lòng đất động quật. Tiến. Động quật rất lớn, đủ để cho hơn 10 người đồng tiến. Ba người nhảy lên mà vào, theo động quật một đường trượt xuống dưới đi, bởi vì cấm địa cấm bay, ba người chỉ có thể mặc cho chính mình hướng phía dưới. Địa quật cửa hang, độc chứng phi vào tới, nhưng mà tại muốn tiến vào động quật lúc miễn cưỡng dừng lại, tất cả khí lại ngược lại hướng một chỗ khác lướt tới. giống như đang sợ hãi cái gì. 3. Kế Minh búng tay một cái, đầu ngón tay bay ra hai đóa ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa ánh sáng chiếu sáng ba người. 743 chương 743, tảng đá tinh bên trên lúc này, ba người còn đang không ngừng hướng phía dưới rơi đi, bởi vì tiếng ma sát truyền ra quanh quẩn ở bên thai âm thanh kỳ quái. Bá độc trướng quả nhiên chưa từng đột theo. Kế Minh ngẩng đầu nhìn một mắt, trong lòng hơi hơi yên ổn, đồng thời liếc mắt nhìn dưới chân, lại hơi hơi nghiêm trọng. Hắn liếc mắt nhìn Bá Mỹ cùng nắm nhị thái, nhắp nhở, cẩn thận một chút, nơi đây liền độc trướng đều có thể ngăn cách, phía dưới chỉ sợ có chút phiền phước. Nam Nhị Tư thái thần sắc cũng rất nghiêm trọng, khẽ gật đầu, ta có chút dự cảm không tốt. Nơi đây có chừng hơn 3 văn mét, ba người trượt rất lâu vừa mới rơi xuống đất, cũng may mắn cái này vách đá đầy đủ thẳng đứng hơn nữa băng loáng, vàng không chưa hẳn có thể ở thời gian ngắn như vậy kết thúc. Đã trải qua đáng kể trượt, ba người đột nhiên rơi xuống đất, mới chợt thấy dưới chân mảnh đất này trọng lực tựa hồ cùng bên ngoài khác biệt. Ta thế nào cảm giác thân thể mình nặng rất nhiều." Năm Nhi Tư thái nghi ngờ nói. Kế Minh cũng phát hiện chuyện này, hắn nhón chân nhảy lên, đại khái là phía ngoài 300 lần. 300 lần trọng lực là cái gì khái niệm, 100 cân vật thể lại biến thành 3 và cân, may mắn kế minh ba người đều đã nhục thân thành thánh, bằng không bây giờ liền sẽ nước xương bạo thể mà chết. Cẩn thận một chút. Kế Minh lập tức càng cảm thấy nơi này bất phàm, chúng ta tạm thời không nên tùy ý đi lại, như là đã trốn khỏi độc trướng, liền tạm thời ở chỗ này tránh một chút, chờ độc trướng tán đi phía sau, chúng ta lại đi ra. Bác Mỹ chỉ là ngầm đầu liếc mắt nhìn phía trên, gặp đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy đèn chót, đạo, ta chỉ có một cái vấn đề ba chúng ta nên như thế nào đi. Kế Minh cùng nắm nhĩ tư thái lập tức liên nhau. Nó nói đúng, chúng ta nên như thế nào đi? Đây là 3 vạn mét không trung, ở chỗ này cấm bay dưới tình huống, làm như thế nào leo đi lên. Vừa mới trượt xuống lúc tới, Kế Minh ba người đã cảm thấy, nơi này vách đá rất bóng loáng, hơn nữa 10 phần độ đứng. Bây giờ, dưới chân mảnh đất này trọng lực là 300 lần, vách đá lại bóng loáng đến rồi trình độ nào đó, như vậy muốn leo lên 3 vạn mét độ cao, coi như đối với Kế Minh hai người tới nói, cũng tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình. Tạm thời, trước tiên không cần nghĩ cái này. Kế Minh có chút bực bội, đem bác mị trên đầu lông tóc nhấn phải lộn xộn vô cùng, ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước, đạo, hay là trước đi phía trước nhìn một chút ta. Vừa mới Hắn nguyên bản định một mực trốn ở chỗ này, cậu đến độc trướng tán đi lại đi ra, bây giờ lại chỉ có thể tạm thời đi phía trước nhìn một chút. 300 lần trọng lực, dù là kế minh ba người cũng đều cảm thấy có chút khó chịu. Bọn hắn chậm rãi từng bước hướng đi về phía trước đi, ở nơi này tầm nhìn vẹn vẹn có hơn 10 trượng chỗ tiến lên. Là một người quen thuộc nhìn thấy ngoài ngàn dặm tình cảnh, đông nhiên gặp trở nên chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 trượng, giống như hắn từ 1.5 thị lực đột nhiên đã biến thành thiên độ cận thị, đáy lòng tràn ngập cảm giác khó chịu. Ba người đi trong bóng tối tiến lên rất lâu, cuối cùng tại bên trong nghe được một hồi thác nước rơi xuống nước ầm thanh, từ xa mà đến gần. Dường như là từ trô cực kỳ cao rơi xuống, có dòng nước. Kế Minh vui mừng trong bụng, chỉ vì đối bọn hắn tình cảnh hiện tại tới nói, có thủy liền cho rằng lấy trừ bỏ vừa mới lúc tới lộ còn có mở miệng. Ba người theo tiếng nước chạy tìm đi qua, cuối cùng tại vách đá nơi cuối cùng nhìn thấy một đầu quanh co đường núi, phía trên sơn đạo là một đầu mười phần chạy xiết thác nước. Có đường. Kế Minh ba người không chút do dự, một đường hướng về phía trước. Đối với hiện tại bọn hắn mà nói, đã không cần cân nhắc con đường phía trước tính nguy hiểm, làm đường lui đã đứt, liền chỉ có con đường phía trước có thể đi. Theo đường núi kéo dài đi. Bốn phía không có bất kỳ cái gì có cây sinh linh, chỉ có chầm trầm hát cám cùng chờ chủi núi đá. Ai? Có thanh thúy thanh âm cô gái tại ba người đỉnh đầu vang lên. Kế Minh ba người ngừng lại bước, không biết làm tại sao, vậy mà cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Ai? Lại một âm thanh chất hỏi, còn tại ba người phía trên. Lần này, Kế Minh cuối cùng nghe ra thanh âm này là ai, cảm thấy hơi có hoang đường cảm giác, Thiên Mị. Vừa mới thanh âm kia, rõ ràng chính là Thiên Mị. Kế Minh, một cái chốc mắt yên tĩnh phía sau, Thiên Mị thanh âm cũng chuyển tới, có ba phần kinh hỉ. Kế Minh ngẩng đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới vấn đạo. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Bạch Bạch Bạch. Trong bóng tối, chuyển đến phía trên Thiên Mị kế nhanh chóng tới gần xuống núi âm thanh. Không bao lâu, tại ba người trong tầm mắt, xuất hiện tươi đẹp răng trắng tiên mỹ, nàng hai con mắt trong bóng đêm lại cũng lộ ra rất sáng. Bác Mỹ lặng lẽ bám vào nắm nhi tư thái bên thai nói thì thầm, "Ngươi xem, Thiên Mị đối với kế minh tiểu tử này là không phải có ý tứ." Nắm nhị tư thái nghe không rõ bác Mỹ ý tứ, chỉ là liếc mắt nhìn bác Mỹ, thấy nó đầy mặt cũng là ý hiếp, thế là gật đầu một cái, "Là." Bác Mị rất hài lòng. "Vậy mà thật là ngươi." Thiên Mị mười phần vui sướng, lại nhảy hai bước, đi tới kế minh trước mặt. Kế Minh liếc mắt nhìn Thiên Mị sau lưng, "Đạo, ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" "Thiên Mị đạo, tự nhiên là tới tìm kiếm cơ duyên, nghe nói nơi đây cấm địa gần nhất có dị bảo xuất thế, bởi vậy cũng tới đến một chút náo nhiệt." "Dị bảo?" Kế Minh nhìn nàng một mắt, "Nhưng chúng ta đoạn đường này đến đây, như thế nào không thấy một bóng người?" Thiên Mị liếc mắt hoảnh hắn một mắt, thanh thú động lòng người đạo, "Cấm địa to lớn, coi như bởi vì dị bảo tới mấy trăm người, như thế nào là dễ dàng như vậy gặp phải?" "Vậy ngươi tìm được cái gọi là dị bảo sao?" Bất mỉ lên tiếng hỏi. 744 chương 744, tảng đá tinh phía dưới Thiên Mị sau khi nghe hỉ hỉ nở nụ cười. Ngươi đừng nói, ta sớm hơn tiến vào nơi đây cấm địa, căn cứ vào trong môn trường lão cung cấp manh mối, thật vẫn tìm được một chút manh mối. Thiên Mị nói tới dị bảo, căn cứ nàng thuật là một loại có thể nhiếp nhân hồn phách dị bảo, chỉ cần có người tiếp cận, liền sẽ xuất hiện dị tượng, bởi vậy mới có thể bị người phát giác. Hẳn là ngay tại phía trước. Thiên Mị đi đầu, mang theo kế minh bọn người tiến lên. Đường núi đường cong người phần kỳ quỷ, từng cái từng cái giao thoa rất giống dây cây. Bọn chúng từ chân núi bắt đầu, càng lên cao đi đan sen đường đi liền càng đông đúc, để cho người ta căn bản vốn không biết nên đi cái nào một đầu, giống một cái mê cung. Nói đến nơi này lộ có phần quá nhiều, nếu không phải ta tới trên đường cố ý ghi nhớ, lúc này đã đã quên như thế nào đi tìm món kia gì bảo. Cuối cùng, ba người đi tới một tòa trên bình đài, tại bình đài hậu phương, có khác một đạo thiết trí 10 phần xảo diệu cửa ngầm, cửa ngầm phía trước là một đạo huyễn trận, nếu không phải Thiên Mị mang theo kế minh bọn người xuyên qua huyễn trận, căn bản nhìn không ra đạo này cửa ngầm. Thiên Mị lại quay đầu đạo, nơi đây cửa ngầm là ta trước đây không lâu cố ý thiết lập, chỉ vì chỉ sợ có người lại đến ở đây tùy ý tiến vào. Đi. Thiên Mị đẩy ra cửa ngầm, xuyên qua cửa ngầm, hậu phương pháp đạo tân đấu, chính là cái kia gì bảo. Chỉ sợ không phải gì bảo. Ngược lại là cái gì dị thú nguy hiểm a?" Bác Mỹ Bỗng nhiên ngậy dựng lên đạo. Thiên Mị mắt hơi định, sắc mặt nụ cười nhưng như cũ, đương nhiên không phải, ta thấy tận mắt, tại sao có thể có sai? Kế mình cũng không biết Bác Mỹ làm sao lại nói như vậy, nhưng hắn trong lòng biết Bác Mỹ tất có nó nguyên do, đừng nhìn nó ngày bình thường hết sức không đứng đắn, nhưng ở phương diện này, tuyet sẽ không dễ dàng bình luận. Bác Mỹ cười lạnh một tiếng, "Đạo, ngươi nếu là tận mắt nhìn thấy, liền nên thật tốt hình dung hình dạng của nó." Thiên Mị lường Kế Minh một mắt, "Đạo, đạo huynh, ta là cảm hại giữa ngươi ta quan hệ." mới có thể suy nghĩ muốn cùng ngươi cùng vào ăn đi, bây giờ ngươi con này sủng vật mấy fan chất vấn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Kế Minh chỉ là nở nụ cười, "Đạo, giữa chúng ta có cái gì ràm muộn, ngươi cũng chỉ quản nói một chút, để cho lòng ta phía dưới có thể chắc chắn, ngươi là thật sự thiên mị." Không cần hỏi nàng giữa chúng ta giao tình. Bác Mỹ chợt đối với Kế Minh truyền âm một tiếng, "Nàng có lẽ thật là thiên mị, nhưng ta coi dáng dấp của nàng, dường như là bị người mị hoặc." Kế Minh lập tức hiểu rõ, khó trách hắn chưa từng phát hiện thiên mị chỗ quá dị, nguyên lai like trước mắt hoặc là chân chính thiên mị. Kế Minh trong lòng nhất thời có một fan khác tính toán, đối với thiên mị đạo, thiên mị tiên tử Ngươi nếu thật là thiên mỹ, liền phải biết giữa ngươi ta tiến vật đính ước a." Lời này vừa ra, không chỉ có thiên mỹ người người, liền Bác mỹ cùng nắm nhị tư thái đều sửng sốt sửng sợ. Định tình ba tiến vật. Thiên mỹ trong đôi mắt của tràn ngập nghi hoặc, nhưng một cái chớp mắt sau đó, nụ cười của nàng vẫn như cũ, tự nhiên biết, chỉ là ta lập tức chưa từng đeo ở trên người, dạng này tiến vật, ta tự nhiên nên đặt ở tông môn chỗ. Kế Minh gật đầu một cái, hướng Bác mỹ chuyên âm, bây giờ có thể xác định, nàng là giả. Bác mỹ rất phục, không nghĩ tới Kế Minh sẽ dùng trực tiếp như vậy biện pháp khảo thí giả thiên mỹ thật giả. Bên trên Nghe xong Kế Minh nói đối diện cũng không phải là chân chính thiên mị, nắm nhị tư thái đã phi thân lên, dưới chân của hắn bởi vì cao tốc ma sát mà phát ra tiếng âm khe khẽ, tiếp lấy đấm ra một quyền đi. Nắm nhị tư thái, chứa dùng toàn lực. Kế Minh ở phía sau thấy kinh hồn tán đảm, lấy nắm nhị tư thái sức mạnh, một quyền này văng ra ngoài, thiên mị chỉ sợ ở biến thành một bãi thịt nát. Phải biết phía trước nhưng là chân chính thiên mị tiến tử, không nói hôm nay rất thiên mị liền sẽ cùng thiên mị tông kết thành tự thủ, có như Kế Minh nhìn tận mắt dạng này mỹ nhân quyến sắc cứ như vậy biến thành một bãi thịt nát cũng tuyệt không thể tiếp nhận. Nắm nhị tư thái ngay vậy, kịp thời thu hồi chín phần lực. Hừ hừ. Chỉ là một quyền, Thiên Mị lấy trường kiếm ngăn cản, như cũng lui lại mấy bước ngồi xổm trên mặt đất. Mắt thấy Thiên Mị đã ngã xuống, Nắm Nhị Tư Thái muốn tiến lên nữa ra tay, lại nghe sau lưng Bác Mị quát một tiếng chỉ, "Không cần." Nắm Nhị Tư Thái quay đầu nhìn nàng, Bác Mị chỉ là gật đầu, nàng đã đi. Tại hai người sau lưng, Kế Minh trong đôi mắt của thoáng qua một tiếng nghi ngờ, Nắm Nhị Tư Thái có phần đối với Bác Mị quá mức nói gì ngay nấy, chuyện này có chút kỳ quái, chẳng lẽ Nắm Nhị Tư Thái là đối Bác Mị có cái gì khác thường tâm tư? Nghĩ nghĩ một cái cự lòng cùng nho nhỏ Bác Mị có đôi có cặp, Kế Minh có chút đắc hẳn. Trên mặt đất, Thiên Mỹ ánh mắt kinh lịch một cái chớp mắt mê mang phía sau khôi phục thanh tỉnh, chỉ là hai cánh tay của nàng vừa mới nhận ủy thác nhị tư thái nhất kích, lúc này có chút và mẹo, cho dù đang nhanh chóng khôi phục, thương thế như cũng không thể khinh thường. Một tiếng, nàng hai tay buông xuống, lại ngất đi. Bây giờ nên làm gì? Đây là nắm nhị tư thái thói quen tính chất vấn đề. Kế Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Táp Đạo phía trước sâu trong bóng tối, "Đạo, đi phía trước nhìn một chút, ta bây giờ cũng có chút hiếu kỳ, phía trước đến tụt cùng là những thứ gì?" Bát Mĩ Đạo, vừa mới người kia rời đi Thiên Mỹ thân thể phía sau cũng là đi phía trước, nếu muốn lùng bắt, cũng chỉ có hướng về phía trước. Ba người ý nghĩ lấy được nhất trí, quyết định tiếp tục tiến lên. Vậy nàng đâu? Bác Mỹ chỉ chỉ dưới chân Thiên Mị. Kế Minh liếc mắt nhìn Thiên Mị thương thế, thở dài nói, mang theo a. Thế là, Thiên Mị bị hắn ném vào tiên phủ. Một nhóm ba người từ Táp đạo tiếp tục hướng phía trước, vì thế một đường không thấy đường rẽ, không đến mức nhường nắm giữ lựa chọn sợ hai chứng Kế Minh khó mà lựa chọn. Dưới chân trọng lực dường như đang tăng cường. Đi nửa ngày, Kế Minh phát hiện một sự kiện. Nắm nhĩ tư thái đạo, hoàn toàn chính xác tại tăng cường trước mắt trọng lực, dường như là ngoại giới trọng lực gấp 500 lần. Gấp 500 lần là một cái con số cực kinh khủng, ở nơi này trọng lực dưới điều kiện, ánh biến tu vi người tu hành cũng không cách nào sinh tồn. Chúng ta tựa hồn là đang tiếp cận tạo thành nơi đây trọng lực tăng lớn đầu nguồn. Bác Mỹ híp mắt nhìn xem phương xa, không biết vừa mới khống chế thiên mị chính là cái kia người, cùng trọng lực đầu nguồn có quan hệ gì. Tóm lại, nơi này có không ra quỷ dị. Lại qua ngàn trượng, Kế Minh dưới chân chậm xuống, lần này vậy mà nhường hắn không thể không vận chuyển linh lực ngăn cản, trọng lực đã đạt đến 800 lần. 800 lần trọng lực, theo lý thuyết trước mắt Kế Minh tự thân cơ thể trọng lượng đã là gần tới 80 tấn trở lên. Tiếp tục. Kế Minh đạo Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đầu này Táp đạo tấn đầu, đến tột cùng là dạng gì như quỷ sát thần. Ba người một đường hướng về phía trước, trọng lực một mực tại tăng thêm, thẳng đến cuối cùng, ba người thi triển pháp tướng Thiên Địa phụ trọng tiến lên. Cuối cùng, Táp đạo chỗ sâu trọng lực đứng tại 1500 lần trọng lực không còn tăng thêm. Bác Mỹ đứng tại nắm nhĩ tư thái đầu vai chợt chợt tán thưởng, không thể không nói, nơi này trọng lực quả thực kinh khủng, nếu là có thể nắm giữ thay đổi trọng lực thần thông, tại đại chiến bên trong đột nhiên đem trọng lực thêm đến 1500 lần, liền xem như đại la cảnh tột cùng nhân vật, cũng sẽ khó lòng phòng bị a. Nắm nhĩ tư đầu, Nếu thật có địch thủ sẽ có loại này thần thông, ta tất nhiên không muốn cùng hắn giao thủ. Lúc này, ba người đã tại táp đạo đi hơn 10 dặm, bốn phía Hắc Cám đã càng ngày càng sâu, một mực tại cách trở ba người ánh mắt. Phát giác tầm nhìn đã chỉ có mấy mét, Kế Minh liếc qua nắm nhị tư thái cùng Bác Mỹ, chỉ thấy nắm nhị tư thái khóa chặt lông mày, mà Bác Mỹ mắt vẫn như cũ sáng lấp lánh, trong bóng đêm giống như hai cái đèn pha. Nó quả nhiên nhìn thấy. Kế Minh sớm cảm thấy Bác Mỹ trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, vừa mới hắn chưa từng nhìn ra thiên mị dị thường, Bác Mỹ lại một mắt nhìn ra thiên mị là gặp phụ thân, bây giờ Hắc trước mắt, Bác Mỹ có thể giống vậy nhìn đến, đến ra. Trên người nó bí mật sắc thực không thiếu, nhưng một đường đến nay đều đối ta có nhiều năng đỡ, như thế nào đi nữa, ta cũng không nên hoài nghi nó." Kế Minh trong lòng thầm nghĩ. 745 chương 745, tầng đá tinh cuối cùng sắp tới. Bác Mỹ thần sắc nghiêm trọng, âm thanh lại có hiếm thấy nghiêm nghị. Kế Minh cảm thấy lập tức hơi rét, "Đạo, như thế nào?" Bác Mỹ lắc đầu, "Sau đó ngươi tự nhiên gặp được." Kế Minh không còn lên tiếng, hắn biết Bác Mỹ tính cách, đáng giá nó như thế nghiêm nghị, vậy tất nhiên là có thể để cho người ta thất sắc đại sự. Lại tiến lên trong chướng, Bác Mị lên tiếng, "Ngay ở chỗ này dừng lại a." Đến rồi lúc này, Kế Minh như cũ thấy không rõ phía trước có cái gì. Bác Mỹ nhìn hắn một cái, "Đạo, con đường phía trước, không dễ đi." Nhưng nắm nhi Tư Thái đi trước dò xét một chút, bằng không sau đó, ngươi chưa hẳn có thể lỡ được. Kế Minh ngay vậy, trong lòng đối với trước mặt tình cảnh càng cảm thấy yếu khí, như hôm nay dạng này hoàn toàn thấy không rõ con đường phía trước, là hắn trước này chưa có. Người đối với Hắc Ám có lẽ có trời sinh sợ hãi, bây giờ Kế Minh nhìn không rõ ràng tình huống xung quanh, trong lòng lại có mấy phần thấp vọng. Bác Mỹ từ Nương Nữ Tư Thái bả vai nhảy đến Kế Minh trên vai, "Đạo, đi thôi, cẩn thận một chút, nhớ lấy từng bước từng bước tới, muốn chậm một chút." Nắm Nhị Tư Thái khẽ gật đầu, đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Nắm Nhị Tư Thái bóng lưng chui vào hát ám lại đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Kế mình vang lên bên Thái Bác Mỹ Thanh Âm, "Sắp tới, sắp tới. Đi một bước nữa, đi một bước nữa." Kế mình căn cứ vào Bác Mỹ Thanh Âm, lại khái có thể đánh giá ra Nắm Nhị Tư Thái trước mắt trạng thái. "Ân." Phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng kêu đau một tiếng, nghe ra được là Nắm Nhị Tư Thái tại áp chế một cách cưỡng ép một loại nào đó thương thế. "Nguy rồi." Bác Mỹ bỗng nhiên nói một tiếng, tiếp lấy hô to, "Trở về." "Ngu Long." Tước trùng qua mười mấy hô hấp, kèm trọng thở dốc cùng mặt đất động. Nắm Nhị Tư Thái lại một lần xuất hiện ở Kế Minh trong tâm mắt. Khóe miệng của hắn có tơ máu rơi xuống, khuôn mặt trắng bệnh, nhìn hoàn toàn không hề rời đi lúc long hành hộ bộ. Kế Minh giật nảy cả mình, không biết dạng gì nguy hiểm có thể để cho Nắm Nhị Tư Thái mạnh như vậy người xuất hiện thường thế như vậy. Chuyện gì xảy ra? Bác Mỹ trầm giọng, rốt cuộc có bao nhiêu lần? Nắm Nhị Tư Thái liếc mắt nhìn Kế Minh, lòng còn sợ hãi, ít nhất tại mấy chục vạn lần phía trên, đừng nói là ta, coi như cả giới, cũng chưa chắc có người có thể ở bên trong sống sót. Kế Minh minh bạch, nguyên lai bên trong trọng lực đã có mấy chục lần, khó trách Nắm Nhị Tư lại là trạng thái như vậy. mấy chục vạn lần trọng lực, Kế Minh tự hiểu nếu là hắn tiến vào bên trong, cũng tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Tuy Kế Minh bây giờ thủ đoạn thần thông đủ để hủy diệt tinh thần, nhưng đó là lấy công pháp thôi động phía sau uy lực, chỉ bằng vào hắn lực lượng của thân thể căn bản làm không được một điểm kia. Húng chi trọng lực thay đổi còn có thể dẫn đến nhân thể huyết dịch vận chuyển biến hóa, trong này biến hóa không phải muốn khiêng mấy chục vạn tấn trọng lượng đơn giản như vậy. Cái kia đến tột cùng là cái thứ gì? Bác Mỹ vấn đạo. Nam nhi tư thái chỉ là mặt mày thản nhiên, ta không từng dự vào thấy rõ ràng cái kia vật nhi. Bác Mĩ lắc đầu, từ Kế Minh trên bờ vai nhảy xuống, Các ngươi ở chỗ này trở lấy, ta đi vào nhìn một chút." Kế Minh hai người nghe vậy đều chợt cảm thấy kinh ngạc. Gặp Kế Minh đang muốn mở miệng, "Bác Mỹ đạo, các ngươi không cần quên ta, phía trước trọng lực và lớn, các ngươi hình thể ngược lại không chiếm ưu thế, giống như ta như vậy, không, cao hơn 10 cân trọng lượng, coi như tăng thêm mấy chục vạn lần cũng bất quá là một toàn núi lớn, không, coi là cái gì?" Kế Minh trầm mặc, hoàn toàn chính xác, tình huống trước mắt nhìn, Bác Mỹ là thích hợp nhất ứng đối nơi đây tình huống người. Nhìn xem Bác Mỹ thân ảnh chui vào cám, Kế Minh cùng nắm nhị tư thái cũng hơi trầm mặc. Hai người bọn họ đều thấy không rõ con đường phía trước tình hình. chỉ có thể chậm đợi kết quả. Không bao lâu, phía trước truyền đến gầm nhẹ một tiếng, là bác mỹ thị uy tính âm thanh. Nên gặp địch thủ. Kế Minh đạo, chỉ tiết hai người chúng ta gấp cái gì đều không thể rút, nói đến cái này hai lần cấm địa hành trình, đều phải may mắn mà có nó. Nam Nhị Tư thái chỉ là gật đầu. Phía trước trong bóng tối bác mỹ gào thét càng ngày càng gấp rút, còn kèm theo mặt đất chấn động, phản phất liền bốn phía ngọn núi đều toàn bộ lay động. Một chút đá vụn nhấp nhô tại kế minh hai người dưới chân. Tước chừng qua nửa canh giờ, hết thảy chấn động đều hoàn toàn đứng im. Kết thúc. Tại khó tạ trong yên tĩnh, Kế Minh cùng nắm nhị tư thái yên tĩnh chờ đợi kết quả. Qua ước chừng mấy cái hô hấp, Kế Minh hai người chỉ cảm thấy quanh người bỗng nhiên buông lỏng, là bốn phía trọng lực bị trở hồi. Trở thành, Kế Minh hai người liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt vui mừng. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước chuyển đến một hồi trọng kéo lấy âm thanh, dường như là có người ở kéo lấy một khối đá tại tới trước. Cuối cùng, Bác Mỹ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Bác Mỹ vẫn như cũng là một bộ cao ngạo bộ dáng, sau lưng kéo lấy một khối hình tròn màu xám cử thạch, đầu của nó thật cao ngẩng lên. Kế Minh vậy mà lần đầu cảm thấy Con chó này toàn thân cao thấp lộ ra như vậy bà phần uy phong. Đông. Bác Mỹ đem song lưng màu xám cự thạch ném ở kế minh cùng nắm nhị tư thái dưới chân, tiếp đó nhảy lên kế minh bà vai, mới vừa trọng lực, cùng thiên mị dị tưởng, chính là chỗ này tảng đá kỳ tác. Tảng đá. Kế minh ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt cự thạch, nếu nói nó là thiên thạch vũ trụ, có thể thay đổi bốn phía trọng lực hiệu quả, ta tự nhiên là tin, nhưng người nói vừa mới chính là nó đã khống chế thiên mị. Bác Mỹ nghe vậy nhảy lên cự thạch, dưới chân bước lên, đạo, đường giả bộ chết, đứng lên cho ta. Theo bác Mỹ thanh âm, trên đá lớn đã nứt ra mấy cái hở. Nhìn vậy mà cùng người ngũ quan không khác. Ta nói, ta thật không phải là cố ý." Cự Thạch hồ mồm. Bác Mỹ cười lạnh, tiếp tục tại cự thạch trên đầu đạp mấy phát, giết mấy ngàn người, nói một tiếng ta không phải là cố ý ha ha. Kế Minh vây quanh cự thạch nhìn ngưỡng ngày, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ở tiền thế chỉ nghe nói qua sơn thần, là dùng lấy trấn thủ một phương khí hậu. Bây giờ mới biết được tảng đá cũng có thể thành tinh. Cự Thạch đạo, ta không phải là tảng đá thành tinh, chỉ là cơ duyên xảo hợp, trùng hợp được một vị đại năng người tinh huyết tôi. Nói nghe một chút. Bát Mỹ đạo, cự thạch bái chính thân thể Mặc dù bất luận nhìn thế nào, thân thể của nó cũng không có chính phản, nhưng kể từ sinh ngũ quan sau đó, nó liền bắt đầu cực kỳ chú ý tự thân vị trí là không đo chính, tại trước đây cực kỳ lâu. Rất rợn tục mở đầu, nhưng mà cái này không ảnh hưởng kế minh đối với con này cự thạch lai lịch hiểu kỳ. Ta từ thiên ngoại rơi xuống, sinh ra liền muốn so đồng loại tảng đá nặng hơn rất nhiều. Lại qua mấy chục và năm, một nữ tử xuyên không mà đến 6 con này cự thạch thành tinh quá trình, nhường kế minh nhớ tới kiếp trước một vị nào đó thạch hầu tinh quái sinh ra. Đồng dạng là thiên thạch vũ trụ chịu nhật nguyệt tinh hoa, đồng dạng là chịu một vị nào đó đại năng giả tinh huyết nhỏ xuống. cuối cùng diễn sinh ý thức, trở thành tinh quái. 746 chương 746, trừ yêu ta sinh ra ý thức sau đó, chưa bao giờ nghĩ tới ly khai nơi này, cũng chưa từng nghĩ tới hại người, cái gọi là cảnh giới cùng tu vi ta cũng hoàn toàn không biết, chỉ muốn ở chỗ này làm một cái không buồn không lo tàng đá. Ai ngờ lại qua mấy chục và năm, đột nhiên có người tới ở đây, hắn nhìn thấy ta sau đó đã nói ta là một kiện gì bảo, nhất định phải mang ta trở về cái gì tông môn thánh địa ta không nguyện ý, hắn liền muốn dùng sức mạnh, ta vừa xuất ruột, liền đẻ chết hắn. Kế Minh híp mắt nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy đang nghe một cái nguyên bản oan oan xảo đúng dịp nhà lệnh bị thuốc ép vì cố sự. Kế Minh cảm thấy tính toán tảng đá kia trọng lượng, đại khái là tại một tấn tả hữu, một tấn trọng yếu lại nhân với mấy chục vạn lần trọng lực, khó trách sẽ đem người kia đè chết. Về phần hắn nói tông môn thánh địa, hẳn là thiên chỉ thánh địa, chờ trở về sau đó, tìm vạn vật lầu tra một chút thiên chỉ thánh địa tại cấm địa chết đi qua vị nào đại năng, liền hẳn là chắc ra tảng đá kia nói lời là thật là dạ. Từ ngày đó sau đó, người tới nơi này liền dần dần nhiều hơn. Thạch Đầu Tinh Cố Sự còn không có kể xong, ta giết người càng ngày càng nhiều, đồng thời phát hiện một sự kiện Chuyện gì? Kế Minh cùng Bác Mỹ đồng thời đặt câu hỏi. Thạch Đầu Tinh hắc hắc cười lạnh, giết người cảm giác, đích sắc rất thoải mái. Đến nước này, một cái thị sát Thạch Đầu Tinh sinh ra. Người đến tụt cùng giết bao nhiêu người? Kế Minh vân đạo. Bác Mỹ nghe vậy cười lạnh, ta mang các người đi phía trước nhìn một chút, thì biết rõ tảng đá kia đến tụt cùng giết bao nhiêu người. Ba người một thạch, theo xâm nhập tác đạo, dưới chân của bọn hắn bắt đầu xuất hiện thi cốt, nhưng hài cốt này có đã trở thành bạch cốt, có chút nhưng vẫn là thịt tối cùng xương có vẹn, làm tiên huyết cùng trắng xương cốt phối cùng một chỗ, nhìn xem cực kỳ đáng sợ. Càng đi chỗ sâu đi, thi cốt cùng thi thể liền càng đông đúc. Kế Minh nhìn xem bốn phía thi thể tê cả ra đầu, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Thạch Đầu Tinh, bây giờ không có nghĩ đến, con này tinh quái lại sẽ giết nhiều người như vậy. Ta vừa rồi chính là ở đây bị thương. Nam Nhĩ Tư thái chỉ chỉ phía trước một chỗ địa vực, nơi này thi thể đã rất ít, chỉ có chút ít mấy cái. Bọn hắn cũng đều là đại la lục cảnh phía trên, chín cảnh dưới nhân vật. Tiếp tục hướng phía trước, chỉ có một bộ thi cốt, cái kia hẳn là Thạch Đầu Tinh nói tới, ngay từ đầu bị hắn đè chết đại năng giả. Bây giờ, tất cả đáp án đều giải khai. Bất quá còn có một việc. Kế Minh đạo, ngươi vì cái gì không giết Tiên muốn bám vào trên người nàng dẫn chúng ta tới? Thiên mỹ. Thạch Đầu Tinh nghi ngờ nói, ta chưa bao giờ bám vào bất luận người nào bên trên, làm sao nói chuyện gì dẫn dụ các ngươi? Kế Minh cùng Bác Mỹ nhìn nhau, chẳng lẽ nơi đây còn có một người khác? Bác Mỹ túi đầu nhìn hằm hằm Thạch Đầu Tinh, ngươi nếu dám có chỗ lửa gạt, hôm nay liền muốn ngươi thịt nát xương tan. Tảng đá cảnh đầu không ngừng đong đưa, tại mặt đất chuyển ra thùng thùn đương đương tiếng vang, ta mấy trăm vạn năm tu hành không dễ, tự nhiên không dám lựa gạt mấy vị. Thật không phải là hắn. Kế Minh hai người đều nghi ngờ, dù sao bọn hắn cũng không hoàn toàn hiểu Thạch Đầu Tinh, hơn nữa nhìn Thạch Đầu Tinh bộ dáng. cũng thực sự không giống cái gì có thể phụ thể ở người khác trên người bộ dáng, dù sao giống như vậy thần thông, bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở hộ tộc hoặc những cô gái kia trên thân. Trong lòng của hai người vừa mới lướt qua tâm tư này, ngược lại nhìn khắp bốn phía nghĩ nhìn một chút những thứ khác dị thường, lại nghe sau lưng Thạch Đầu Tinh một tiếng cười quá dị. Nguy rồi. Kế Minh trong lòng lướt qua một ý niệm, lập tức cảm giác đầu đau muốn nước, giống như có đồ vật gì muốn đem hắn đầu chém ra. Bác Mỹ cùng nắm nhĩ tư thái trợn mắt nhìn xem từ Thạch Đầu Tinh thể nội bay ra một đầu bóng người màu đen, bay tán loạn hướng về Kế Minh đầu. Tiếp đó, Kế Minh quỳ một chân xuống đất, khóe mắt, nhức đầu đau đến cực điểm. Kế Minh. Bác Mỹ lập tức nhảy lên kế Minh đầu vai, thạch đầu tinh. Hôm nay ngươi nếu dám thương kế Minh một sợi lông, ta nhất định muốn ngươi chết không nơi tang thân. Từ kế Minh đỉnh đầu chỗ, một đoàn bóng đen như ẩn như hiện, nó cười quái dị một tiếng, hướng Bác Mỹ đạo: "Từ nay về sau, trong ta có hắn, hắn bên trong có ta, nhìn ngươi như thế nào hạ thủ được?" Bác Mỹ càng cảm thấy phẫn nộ, còn cất giấu ba phần kinh hoàng, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Nó trong lòng đang tràn ngập đủ loại bất đắc dĩ phẫn nộ, đã thấy kế Minh ngẩng đầu hướng nó nhếch miệng nở nụ cười, tiếp lấy tối đầu, thạch đầu tinh. Thiên đường có đường ngươi không đi, bây giờ lại tự tìm đường chết đi ngu Bản thân tu hành tới, không biết bao nhiêu người muốn đoạt xa ta, mãi đến hôm nay cũng không người làm đến, ngươi có biết nguyên do trong đó. Thạch đầu tinh chỉ là cười lạnh, sắp chết đến nơi còn không tự hiểu. Ta bây giờ liền đi hướng về thức hại của ngươi, để cho ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Ngay tại lập tức, từ kế minh thức hại chỗ, đột nhiên chui ra một cái tứ phương tiểu đỉnh, chính là Hoa Hạ đỉnh. Hoa Hạ đỉnh đột nhiên xuất hiện, thẳng đến thạch đầu tinh hồn phách mà đi, Hoa Hạ đỉnh bốn phía tiêu tán lấy rất nhiều hồng ngông chi khí, là kế minh trước đây từ hạ giới lôi long chỗ được. Bây giờ hồng ngông khí tức đã trở thành hoa hạ đỉnh một bộ phận, bọn chúng quần tụ tại đỉnh bốn phía, giống như hoa hạ đỉnh xúc giác, càng đem thạch đầu tinh hồn phách khóa lại, đồng thời kéo vào trong đỉnh. Ngoại giới, bác Mỹ bọn người chỉ thấy kế minh đỉnh đầu chỗ có linh quang lóe lên, tiếp đó tường quang thủy thải, thạch đầu tinh liền cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Rất lâu đi qua, Kế Minh mở to mắt, hai mắt linh động. Bác Mỹ thần sắc như cũng ngưng trọng, "Kế Minh, nó đây là lo lắng Kế Minh bị thạch đầu tinh đoạt xá." Kế Minh nụ cười, "Thạch đầu tinh đã trừ 747 chương 747, lại gặp Lê Sinh phía sau gần tới nửa canh giờ, Bác Mỹ lúc nào cũng hỏi kế minh vấn đề, nhất là xảo trá, để mà điều tra kế minh phải trang bị tảng đá tinh đột xá. Kế Minh hữu tâm nhường Hoa Hạ đỉnh đi ra nhường Bác Mỹ yên tâm, ai ngờ đem tảng đá tinh mất phía sau Hoa Hạ đỉnh không có chút nào âm thanh, rất giống ăn uống no đủ phía sau ngủ bộ dáng. Nói đến hòn đá kia tinh đổ hết sức giàu hạn, lại biết tại vấn đề mấu chốt đã nói cái láo, nếu không phải người người mang gì bảo, hôm nay liền có đại sự xảy ra. Bác Mị đạo. Kế Minh gật đầu, đúng là như thế. Có thể thấy được thế gian vận vật, vô luận đã từng là cái gì. chỉ cần mợ Linh Trí, liền luôn có 3 phần giàu hoạt, không thể tin hết. Bác Mỹ tràn đầy đồng cảm, chỉ là gật đầu. Ba người ra tác đạo, phục mà theo đường núi hướng về phía trước, cuối cùng tại hai ngày phía sau nhìn thấy nơi này linh chót. Nhìn phía ngoài độc trướng đã hoàn toàn rút đi, chúng ta cũng nên ra ngoài nhìn một chút. Kế Minh ngảy ra mặt đất, bốn phía quả nhiên bừng sáng, không nhìn thấy nửa phần sương ngủ. Bác Mỹ hai người lần lượt nhảy ra. Thiên Mị ngươi lại dự định xử lý như thế nào? Bác Mỹ vấn đạo. Kế Minh vô đầu một cái, nữa quên mất chuyện này, nếu đem nàng một mực lưu lại ta trong tiền phủ, nhường ngoại nhân biết chỉ sợ cho là ta là đem nàng bắt đi. Hắn đang định đem thiên Mị từ tiên phủ ném ra, chợt nghe bác mị khẽ gi một tiếng, hắn sao lại tới đây? Kế Minh nghi hoặc, ai? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đạp kiếm mà đến, từ xa mà đến gần, phong độ nhanh nhặn, chính là thượng giới người người đều biết Lê Sinh Thánh Tử. Kế Minh đạo huynh, thiên giai nơi nào không gặp lại, chưa từng nghĩ hôm nay người ta lại gặp mặt. Kế Minh chắp tay, mấy ngày không gặp, Thánh Tử có mạnh khỏe. Tại hắn sau lưng, đứng tại nắm nhị tư thái trên bả vai bác mị âm thầm cô, tu sĩ nhân tộc lúc nào cũng như thế, tự tình giả ý. Lê Sinh Tử từ giữa không trung rơi xuống, đứng tại Kế Minh trước mặt, đạo huynh Không biết ngươi như thế nào ở chỗ này cấm địa. Kế Minh đạo, nghe đồn nơi đây cấm địa khắp nơi cơ duyên, tự nhiên là vì sông sáo tu hành. Lê Sinh Thánh Tử Ken, đạo huynh tiên tử xuất chúng, tu vi cao sâu, dù vậy cũng lúc nào cũng tại cấm địa sông sáo, thật sự là tấm gương chúng ta. Kế Minh cười không dám sưng, trong lòng thầm nghĩ cái này thánh tử khí độ bất phàm hơn nữa tình thường cử cao, mở miệng vài câu liền để trong lòng người thống khoái thứ sướng, thánh tử hôm nay không phải cũng tới cấm địa sao? Nói đến Lôi Thánh tử hôm nay tu vi và phú, lúc nào cũng tại cấm địa mới là tấm gương chúng ta. Thánh tử lắc đầu, cười khổ nói, nói đến không sợ đạo huynh cười. Ta hôm nay đi tới cấm địa, cũng không phải là vì tu hành, chính là vì cứu người. Cứu người? Kế Minh sờ lỗ mũi một cái, chẳng lẽ là Thiên Mị tiên tử? Thánh tử vuốt cảm nói, đích thật là Thiên Mị tiên tử. Tiên tử thiên nhân chi tư, năm đó ta một kiện cảm mến, nhiều năm như vậy đến cũng đem hắn phụng làm thần nữ, bởi vậy tuyệt không nguyện ý gặp nàng xuất thế. Bác Mỹ nhảy ra cười to nói, nếu là vì Thiên Mị, Thánh tử ngươi cũng không cần phí tâm. Thiên Mị tiên tử đã sớm bị chúng ta Kế Minh cứu được. Bác Mỹ đứng thẳng người lên cười ha ha, đầy ý lê sinh Thánh tử ánh mắt lại, ánh mắt từ Bác Mỹ trên thân rời, rơi vào Kế Minh trên thân. Vị này ba nói đến thế, nhưng là thật sự. Kế Minh có chút lúng túng, đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, nếu là mình trước sau hai lần xa xôi ngàn dặm đi cứu một người, kết quả đi sau đó mới phát hiện, vị tiên mỹ nhân đã bị một người khác cứu được, mà lại là cùng là một người, đổi thành ai trong lòng đều nhất định sẽ có chút khó chịu. Kế Minh từ tiên phủ đem Thiên Mị lấy ra ngoài. Gặp Thiên mỹ vẫn còn đang trong hôn mê, Kế Minh đạo: "Thánh tử đem tiên tử mang đi à, vừa mới ta tại một chỗ hiểm địa, dưới sự trùng hợp trùng hợp đem tiên tử cứu, đang suy nghĩ nên như thế nào an trí." Bát Mỹ rậm chân tại nắm nhị tư thái bên thai nói thì thầm, lại tới cất mắt. Lê Sinh Thánh Tử trải qua một cái chớp mắt ngạc nhiên phía sau, hướng Kế Minh chắp tay, "Nếu như thế, đà tại đạo huynh." Đây đã là Lê Sinh lần thứ hai thiếu nợ đạo huynh nhân tình, thật sự là ban ơn. Kế Minh nợ nụ cười, "Đạo, Thánh Tử không cần như thế, lần trước không ta tông một chuyện, ta còn chưa từng cảm ơn Thánh Tử đâu." Lê Sinh Thánh Tử lắc đầu, người ta mới quen đã thân, bực này việc nhỏ, cần gì phải nói cảm ơn." Kế Minh trong lòng đối với vị này Thánh Tử cảm quan thực sự vô cùng tốt, ít nhất có thể xương tụng tu hành đến nay trước 10, cuối cùng cảm giác vị này Thánh Tử nhân phẩm không có nửa phần vấn đề. Mắt thấy Lê Sinh Thánh Tử mang theo thiên mị quay người đi, Bắc Mỹ nhảy lên kế minh bà vai, "Ngươi tại sao lại đem Thiên Mị giao cho hắn?" Kế Minh đạo, "Ta cùng với Thiên Mị vốn cũng không quen, hơn nữa không thể nói là cái gì giao tình." Ngược lại là vị này thánh tử đối với Thiên Mị tiên tử mối tình thâm thiết, hôm nay vừa lúc mà gặp, làm thuận nước dòng thuyền cũng chưa hẳn không thể. Dù sao vị này thánh tử cũng không phải người xấu gì. Cái kia chưa hẳn. Bác Mỹ đạo, "Ngươi có từng gặp qua người xấu trên đầu viết người xấu hai chữ?" Kế Minh đem bác Mỹ từ trên bờ vai tóm xuống ném cho nắm nhi tư thái, trên thực tế, ta cũng cảm thấy mang theo Thiên không tiện, ba người chúng ta muốn đi đến chỗ sâu sóng Mang theo nàng như thế nào thì triển mở tay chân. Ngoài mấy chục rằm, Lê Sinh Thánh Tử đem Thiên Mị cứu Tỉnh, lại uy thêm một viên tiếp theo Trường Sinh đàn Thiên Mị tiên tử thương thế trên người không bao lâu đã khỏi hẳn. "Kế Minh đâu?" Thiên Mị đối với mình trước khi hôn mê tình hình còn có chút tấn tượng, chẳng qua là lúc đó hồn phách bị tảng đá tinh áp chế, không cách nào khống chế cơ thể thôi. Thiên Mị sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên, nhường Lê Sinh Thánh Tử hơi hơi ngạc nhiên, tiếp đó đạo, "Kế Minh đạo huynh hắn hữu tâm tiếp tục xung bởi vậy liền đem ngươi giao cho ta, xoay người đi." Thiên Mị đôi mắt xuống, đem trong lòng tất cả cảm xúc đều ẩn dấu dấu, lúc này mới lại lần nữa nâng lên đầu nhìn về phía Thánh tử, đa tạ Thánh tử nhiều lần cứu giúp. Lê Sinh Thánh tử ôn nhu nở nụ cười, ngươi bản biết tâm ý của ta, cần gì phải nói cảm ơn, chỉ là lui về phía sau có nguy hiểm gì, cần kịp thời cùng ta phát một đạo chuyển âm phù mới là, nhưng có chỗ thỉnh, tuyệt không không theo. Thiên Mị chán điểm nhẹ, đa tạ Thánh tử. Lê Sinh Thánh tử cùng Thiên Mị trò chuyện rất lâu, chỉ cảm thấy hôm nay Thiên Mị đối đãi mình so dĩ vãng còn muốn thanh đạm rất nhiều, nếu nói dĩ vãng chỉ là chợt xa chợt gần không thân không nhưng luôn có tâm lui tới lời nói, hôm nay nhưng là không quan tâm hỏi một đàng. chả lời một nẹo, Lê Sinh Thánh Tử nhất thời có chút bực bội, hắn nhưng lại không biết, Thiên Mị lúc này trong lòng cuối cùng thỉnh thoảng nhớ tới trước đây không lâu cùng Kế Minh ở giữa đối thoại, cùng với Kế Minh trước sau hai lần đối với nàng cứu trợ, thậm chí lần thứ nhất gặp mặt lúc ngay thẳng. Người này ba hơi bị quá mức thú vị. 748 chương 748, Huyền Diệu Phương xa Kế Minh liên tục đánh hai cái hắc xì, liếc qua đầu nhìn bác Mỹ, hôm nay không biết làm tại sao, lúc nào cũng muốn đánh hắc xỉ. Giống như vậy nói chuyện thiếm, lúc nào cũng phát sinh ở hắn cùng bác Mỹ ở giữa. Nếu là đổi lại thế giới này người, nhất định chỉ có thể cảm thấy kỳ quái. Tất cả mọi người là tu vi trong người người, như thế nào lại có hắc gì. Nhưng Bác Mỹ cùng Kế Minh đến từ một chỗ, đương nhiên biết nhảy mũi là một loại sinh hoạt trạng thái bình thường, là bọn hắn để mà hoài niệm tiếp trước một loại bệnh pháp thôi, nếu là có cái gì hát xỉ xuống tới, nhất định không biết dùng linh lực hóa giải, ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn khang. Theo ta thấy, là người nào đó đang suy nghĩ ngươi. Bác Mỹ đạo: "Đương nhiên, cũng có thể là là ở mắng ngươi, dù sao nhân ra một cái như vậy nũng nịu đại mỹ nhân, bị ngươi chuyển tay sẽ đưa cho người khác, nhiều lắm thương tâm a." Kế Minh không để ý tới Bác Mỹ, Con chó này đã từng ưa thích nói trên chọc cười, là sống bác mỹ gia, sinh nghị cấp tâm, đầu thai sai rồi. Kế Minh vuốt vuốt cái mũi, ba người tiếp tục hướng phía trước, đón đỉnh đầu đem tà lên nhật, đạp dưới chân trùng điệp cái bóng, nheo mắt lại nhìn phương xa gần tới hoang mạc cùng giao giới phía sau rừng hoang. Thế gian hoàn toàn hoang lương, chỉ có ba người trong lòng riêng phần mình mọc lên một đóa hoa. Kế Minh trong đầu chỉ cảm thấy sung sướng. Nguy cơ sinh tử sau đó, gặp lại dương quang Phổ chiếu, một người tâm tính chắc chắn sẽ có biến hóa rất lớn. Kế Minh nhìn phương xa, cảm thấy chợt thấy ba người bọn họ rất giống cái nào đó trong truyện thần thoại xưa muốn đi thỉnh kinh một bà người. Sau 10 ngày, Chúng ta ở đây cấm địa đã du đáng rất lâu, mắt thấy lần tiếp theo độc trướng sẽ lại lần nữa đổi theo, từ ngày đó sau đó vẫn không thu hoạch được gì, Nhược Minh nhật chi phía trước còn không có phát hiện mới, không ngại cứ vậy rời đi, đi đến chỗ tiếp theo cấm địa a. Ba người ý kiến đạt tới nhất trí. Cái này vốn nên là bọn hắn kế hoạch tốt cuối cùng một ngày, bởi vậy có chút lười nhác, cũng đã mất đi vừa tiến vào lúc lòng hiếu kỷ, chỉ bốn phía tùy tiện nhìn một chút. Lúc xế chiều, tại yên tĩnh trên cánh đồng hoang, hướng thú hợt hợt bác mỹ bỗng nhiên dựng lỗ lên. Gặp một lần hình dạng của nó, kế minh cùng nắm nhị tư nhất thấy bật Bọn họ cũng đều biết bác Mỹ ngũ thức muốn so thường nhân nhạy cảm rất nhiều chỉ cần nó biểu hiện ra bộ dá này thì nhất định là có cái gì phát hiện mới quả nhiên không bao lâu bác Mỹ nghiêng đi đầu cười nói có chuyện đủ mười phần thú vị muốn hay không đi nhìn một chút kế Minh một cái ắt đập vào trên đầu của nó ở nơi nào muốn đi liền đi vòng do vò gì bác Mỹ ôm một tiếng xù lông lên tắn lấy kế minh cổ tay bên trên không chịu nhà ra mấy người gi dây lát chạy tới phương đông 30 dặm xa xa nhìn thấy có vài chục người đang tại giao thủ ở giữaa kiếm thanh em phânu phân kh nơi máu mỗi người đều tựa như là sinh từu địch vẫn không chịu có nửa điểm lưu tình, binh khí trong tay thẳng đến đối phương yếu hại. Người nhìn bên kia. Bác Mỹ mắt rất sáo trá, đảo qua liền thấy được người quen biết cũ. Kế Minh ngay vậy nhìn sang, nguyên lai là Lê Sinh Thánh tử, trừ cái đó ra, bên cạnh hắn còn còn một người khác, phong thái nhanh chóng, diện mục thanh lãnh, chính là Huyền Diệu Tiên tử. Bác Mỹ lập tức lại trợn trợn tán thưởng, xem nhân ra, bên cạnh luôn có mỹ nữ đi theo, ngoại trừ thiên mỹ chính là Huyền Diệu, cả giới nổi danh nhất xinh đẹp nhất hai cái cô nương đều đi theo hắn, thật sự là lợi hại. Kế Minh không biết Bác Mỹ làm sao lại đối với nữ chấp niệm sâu như vậy, chỉ coi làm không có nghe được nó lời nói này. ủy đầu nói: "Đi, xuống núi, đi nhìn một chút bọn hắn lần này tranh đấu là vì cái gì. Hay là muốn cẩn thận chút, những người này cảnh giới cũng không thấp, Lê Sinh Thánh Tử đã là đại lang ngũ cảnh, nhưng đối mặt địch thủ trợ hồ có chút phí sức, xem ra những người này cũng là lớn la." Trên đường xuống núi, Bác Nghị khuyên bảo. Kế Minh gật đầu, đồng thời cảm thấy đối với mình cảnh giới cũng hơi cảm thấy không đủ, căn bản là không có cách tham gia những thứ này cao cấp chiến cuộc. Rất xa, Lê Sinh Thánh Tử cũng nhìn thấy Kế Minh ba người, trên mặt hơi vui, cất cao giọng nói: "Đạo huynh, hôm nay ngươi chạy đến phải đúng lúc, nơi đây có vạn toàn đồ lục xuất thế." Ở giữa có dấu thượng cổ thất truyền rất nhiều thần thông bí pháp, nếu có được đến, đối đạo huynh tu hành rất có ích lợi. Lời nói này vừa ra, trong vòng chiến tự nhiên có người để mắt tới Kế Minh bọn người, đồng thời thần sắc thay giấc. Đơn giản là vừa mới Lê Sinh Thánh Tử trong lời nói cùng Kế Minh hai người tựa hồ rất quen thuộc lạc, Kế Minh bọn người vừa tới, rõ ràng sẽ cùng hắn hợp tác. Kế Minh xa xa nhíu như mày, hắn tự nhiên nghe ra được Lê Sinh Thánh Tử vừa mới một phen là muốn lợi dụng chính mình, loại cảm giác này nhường hắn không vui. Bác Mỹ tại Kế Minh bên tai lại một lần nữa thổi gió thoảng bên thai. ta đã sớm nói tiểu tử này xấu tính, lúc lần đầu tiên gặp mặt liền hái được ngươi mới gấp Hết lần này tới lần khác nói còn muốn vô cùng dễ nghe. Ngươi cũng biết khẩu Phật tâm xà tiểu lý tàng đao đạo lý. Kế Minh đang tại âm thầm suy nghĩ làm như thế nào ứng đối Lê Sinh Thánh Tử lời nói này, bỗng nhiên nghe bên thai chuyển đến Lê Sinh Thánh Tử truyền âm. "Đạo huynh, Thiên Mị ta đã đem nàng đưa về Thiên Mị Tông, sau đó mới biết được Huyền Diệu tiên tử cũng tiến nhập nơi đây cấm địa. Ta đây một chuyến, làm cũng không phải chính ta, cái kia Độ Lục với Tam mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì, chỉ là lúc này ta cùng với Huyền Diệu đã trở thành mục tiêu công kích, như tiếp tục như vậy xuống, ta cũng chưa chắc có thể bảo hộ nàng Chu Toàn. Đạo huynh ngươi phải biết ta đối với Huyền Diệu tâm ý. chuyện hôm nay" chỉ sợ hay là muốn phiền phước đạo huynh, ta biết chính mình vừa mới một fan chỉ sợ không quá phù hợp, nhưng đến rồi bây giờ, chỉ có thể ra hạ xét này, mong rằng đạo huynh thông cảm. Một fan, Kế Minh cảm thấy đổ trong nháy mắt thoải mái, chỉ vì hắn cho tới nay đối với Lê Sinh Thánh Tử cảm quan đều hết sức không thể, bây giờ gặp Lê Sinh có chút phiền phức, vốn là có giúp một tay tâm tư. Bác Mỹ hiểu rất rõ Kế Minh, nó xem xét Kế Minh thần sắc liền biết ý nghĩ của hắn, nơi đây nhìn hắn hơi nhíu lên lông mày lại buông lòng xuống đi, lập tức dậm chân đạo, chẳng lẽ ngươi thật dự định ra tay. Kế Minh cười nói, Lê Sinh cùng bọn ta mấy lần gặp mặt đều nho nhã lễ độ, Nửa đoạn phía trước không ta tông một chuyện cũng chịu hắn nhân huệ. Chuyện này đối với người ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, sao lại cần tính toán? Cách đó không xa, nghe Lê Sinh Thánh tử hô một tiếng, Huyền Diệu tiên tử nghiêng người liếc mắt nhìn, đã thấy là Kế Minh, không khỏi khẽ như mày. Người biết hắn? Huyền Diệu tiên tử tự nhiên nhớ kỹ Kế Minh, đây là thứ nhất tại trên khuôn mặt của nàng bình phẩm từ đầu đến chân hơn nữa cho một cái cực thấp phân người. Đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần là nói nàng không xinh đẹp, hết thể cũng là kiểu nhân. Vị này kế tưởng nhớ hành đạo hình, từng cùng ta có chút giao tình. Như thế nào? Huyền Diệu ngươi biết Lê Sinh Thánh Tử nghe ra Huyền Diệu Tiên Tử giọng của có chút kỳ quái. Huyền Diệu lúc đầu chỉ là gặp qua một mặt. Lê Sinh Thánh Tử gặp Huyền Diệu không chịu nhiều lời, đạo, ta đã hướng vị đạo huynh này cầu viện, lúc này khốn cục, chỉ cần hắn nguyện giúp ngươi ta một chút sức lực, liền gối cao không lo. Huyền Diệu nhìn sang Cái Minh, liền biết tu vi của hắn bất quá Kim Tiên chín tầng, coi như gia nhập vào chiến cuộc này cũng không động hợp tác, như vậy Lê Sinh nói lời nói này nguyên nhân liền hẳn là bởi vì Thế Minh bên người to con. Huyền mắt nhìn nắm thái, phát hiện nhìn không ra tu vi của hắn, người kia là cái gì tu vi? Đại La cảnh tám tầng. Lê Sinh đạo: Đây là Thiên Mị chính miệng nói cho Lê Sinh, lúc đó hắn còn mười phần chấn động. Huyền Diệu cảm thấy hơi rét, người này lai lịch ra sao? Đại La 8 tầng, đã thuộc về thế lực lớn mới có thể có cường nhân. Lê Sinh đạo, ta cũng không biết được, đã giao hữu, cần gì phải hỏi hắn lai lịch. Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta không? Huyền Diệu suy tính nhưng là một chuyện khác, nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Lê Sinh lại nói, ta sẽ không nhìn làm người. Một bên khác, Kế Minh cùng Bác Mỹ không thêm tranh luận, đã quyết định tiến đến giúp một tay, huống chi hắn đối với cái kia bộ đồ lục cũng hết sức tò mò. Nếu có thể nắm bắt tới tay nhìn một chút phía trên thần thông cũng là chuyện tốt. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh nắm nhị tư thái, gặp Bác Mỹ tại cùng nắm nhị tư thái nói thì thầm, trong lòng biết Bác Mỹ nhất định là biết mình tâm tư, bởi vậy hữu tâm ngăn cản nắm nhị tư thái. Kế Minh đem Bác Mỹ từ nắm nhị tư thái trên bờ vai tóm xuống, tùy ý nó no bốn cái chân tại hữu đạp loạn, đối với nắm nhị tư thái đạo: "Giúp một chút a." 749 chương 749, vạn toàn độ lục nắm nhị tư thái chất phác nở nụ cười, không chờ Kế Minh lại mở miệng, đã một cái bước xa liền xông ra ngoài. Dưới mắt bọn này đang tại giao thủ là đại lang ngũ cảnh người hai bên vật, bọn hắn ra tay lúc chiêu chiêu đều là chỗ hiểm, nhưng bởi vì cảnh giới không kém bao nhiêu, coi như phương diện thần thông có chút cao thấp, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nhưng nắm nhi tư thái tiến vào vòng chiến nhưng là một loại khác tình huống. Chân thực cảnh giới tại đại la tuột cùng hắn, coi như chưa từng xuất tận toàn lực, đối diện với mấy cái này địch thủ cũng bẻ gãy nghiền nát, so ba ba đánh nhi tử còn muốn nhẹ nhõm. Một hồi do lốc thổi qua đi, Lê Sinh Thánh tử Huyền Diệu tiên tử chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng nhỏ, nguyên bản vây công địch thủ của bọn hắn đều ở đây không giải thích được tiêu thất. Lại qua mây tức trước mặt của bọn hắn đã không có bất kỳ một đối thủ. Kế Minh bây giờ mới chính thức minh bạch Đại La đỉnh phong cùng ngũ cảnh chiến lệnh. Khó trách tại Đại La cảnh giới, càng đi lên nhân vật liền càng ít. Kế Minh đạo, nhìn hắn thực lực so sánh bên trên, mỗi một cái tiểu cảnh giới thực lực đều hoàn toàn khác biệt. Thời gian một nén nhang, hơn 10 người đều ở đây nắm nhị tứ thái trên tay đi qua một chiều, tiếp đó nhao nhao ngã xuống đất, trong đó một số người thậm chí chưa từng thấy do nắm nhị tư thái bộ dáng. Đợi đến nắm nhị lui nữa, trở về Kế Minh bên cạnh thần, đã xếp chồng người một dạng đã biến thành một đoàn. Có người giãy trông được hướng Kế Minh hai người, nhất thời căm chỉ là vừa mới một cái chớp mắt thời gian, tất cả mọi người đều đã minh bạch, hôm nay bọn hắn cũng không là đối thủ, bộ kia vạn toàn đồ lục, bọn hắn đã không có phần. Huyền Diệu cùng Lê Sinh hướng kế minh đi tới. Lúc này Huyền Diệu bợ môi khẽ nhúc nhích, "Lê Sinh, người này xác định không sẽ cùng chúng ta cướp đoạt vạn toàn đồ lục sao?" Lê Sinh cười nói, "Ta cùng với hắn mấy lần gặp nhau, nhìn đến ra hắn mặc dù ly kinh bạn đạo, nhưng tuyệt không phải người như vậy. Cứ yên tâm, vạn toàn đồ lục nhất định sẽ làm cho ngươi mang về, chỉ quá, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ đến nhìn một chút đồ lục bên trong nội dung, ngươi cứ cho hắn chính là." Huyền Diệu nghe vậy thần sắc lạnh lùng. Hôm nay ta mang đồ lục trở về, là muốn mở rộng ta Thiên Chỉ Thánh địa Tàng Kinh Các, đủ loại bí thuật đều đưa xếp vào Thánh địa Tàng Kinh Các, làm sao có thể khiến người khác tùy ý quan sát. Lê Sinh Thánh Tử lập tức nhíu mày, hôm nay nếu không phải là hắn tạm thời cứu cấp, người ta chưa hẳn có thể có cơ hội đem đồ lục nắm bắt tới tay. Huyền Diệu cười lạnh, ta chính là Thiên Chỉ Thánh địa Thánh Nữ, hôm nay những người này ta đã đều ghi nhớ, sau này ra cấm địa, bọn hắn liền sẽ chịu ta Thánh địa truy sát, coi như bọn hắn hôm nay thật sự đem đồ lục lấy tới tay, ra cấm địa sau đó, đồ lục giống nhau là ta Thiên Chỉ Thánh Điệu Huyền tử một phen nhường lê sinh trong lòng kinh. Hắn ngày bình thường mặc dù cùng Huyền Diệu thường xuyên sẽ có gặp nhau, lần trước thậm chí đã từng giao thủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Huyền Diệu sẽ nói ra lời nói này. Lê Sinh một mực tự nhận là đối với Huyền Diệu cùng Thiên Mị tính cách có chút hiểu, hai người tính cách khác biệt cực lớn, một cái thanh lanh như băng, một cái nhiệt huyết như lửa, nhưng đều có riêng phần mình tông môn dạy nên cao ngạo khí chất cùng khác hẳn với cô gái bình thường giáo dưỡng và khí chất, vậy mà hôm nay Huyền Diệu cũng sẽ nói ra loại này không hề có đạo lý mà nói. Lê Sinh thầm nghĩ, kế tưởng nhớ hành hôm nay vốn là nể tình ta mới có thể ra tay, chuyện này với hắn mà nói tuy là việc nhỏ. Nhưng là thật sự giúp ta rất nhiều, nếu ta sau đó thật sự nói ra không để hắn nhìn một chút đồ lục lời nói, trong trận hắn ngược lại là thứ yếu, chỉ là thực sự không có gì đạo lý. Hắn hôm nay ra tay thật sự đem ta xem như bằng hữu, ta như còn đối với hắn như vậy sáu một fan suy nghĩ, Lê Sinh đã đối với mình sau đó chuyện nên làm có nhất định ý nghĩ. Hắn dù sao thân là thánh tử, mặc dù xuất thân không giống như Huyền Diệu bọn người, tính tình nhưng cũng kiên nghị quả quyết, quyết định chuyện tuyệt sẽ không bởi vì ưa thích một cái nữ nhân nào đó mà lật lọng. Huyền Diệu cùng Lê Sinh sóng vai mà đến. Lê Sinh lại cú thở dài, "Đa tại đạo hình. hôm nay nếu không phải đạo huynh, chỉ sợ ta nan giải này cụ. Kế Minh lắc đầu, hắn đối với vị này Thánh tử khách khí đã sớm biết, chỉ cảm thấy hắn mỗi lần mở miệng đều để người như một xuân phong, cười đáp lại nói: "Thánh tử khiêm tốn, ta sớm đã nghe nói Thánh tử thực lực mạnh, lập tức sự tình, nhất định cũng có biện pháp giải quyết." Huyền Diệu ở một bên chưa từng lộ ra nửa cái khuôn mặt tươi cười, bất quá Kế Minh cũng không lý tới, hắn còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy vị này Huyền Diệu tiên tử chính là mặt hồ kẻ, bây giờ gặp nàng vẫn là như vậy cũng không để bụng, dù sao đối với hắn tới nói vị tiên tử này vốn là vong hồng, vong hồng là thường. đã bị kế Minh định nghĩa là vong hồng huyền diệu tiên tử trong lòng còn tại tính toán sau đó như thế nào ngăn cản Kế Minh đi xem đồ lục, nàng đối với Lê Sinh hiểu rất rõ, biết Lê Sinh mặc dù ưa thích chính mình, nhưng ở một số chuyện nào đó bên trên có một bộ chuẩn tác, sau đó nếu quả như thật phát sinh xung đột, Lê Sinh chưa chắc sẽ giúp mình. Huyền Diệu tiên tử trong lòng cũng không đem Kế Minh để vào mắt, đây là Thiên Chỉ Thánh Địa thánh nữ kiêu ngạo. Thiên Chỉ Thánh Địa xem như thượng giới duy nhất thánh địa, cũng là thế lực lớn nhất, liền đại la đỉnh phong cũng không chỉ một vị, huyền diệu như thế nào lại đem một cái đại la tám cảnh nhìn ở trong mắt. Đồ lục ở nơi nào? Kế Minh trên bờ vai, Bác Mỹ đột nhiên mở miệng. Lê Sinh Thánh Tử cười nói, "Các người có từng nhìn thấy sau lương phiến bình nguyên này?" Nó nhảm, "Bình nguyên to lớn, coi như mù lòa cũng nhìn đến đến." Bác Mỹ đạo, nó tuyệt không ưa thích Lê Sinh Thánh Tử, cho nên mở miệng ngay tại mắng. Lê Sinh Thánh Tử lúng túng một cái trước mắt, "Đạo, nơi đây tuy là bình nguyên, lại cất giấu một chỗ trận pháp, không biết huynh có từng nhìn thấy." Kế Minh vượt qua Lê Sinh Thánh Tử đi xem phía sau hắn bình nguyên, chỉ thấy bên trên bình nguyên vật sở hữu kiện nhi nhìn một cái không sót gì, không cần nói trận pháp, liền xem như hư hư thực trận cơ vật nhi cũng không có. Bắc Mỹ cùng Nắm Nhĩ Tư Thái đồng dạng một mặt mờ mịt, chỉ thấy trước mặt hết thảy đều trống rộng như bình thường đất bằng. "Đạo huynh đi theo ta." Lê Sinh mỉm cười, quay người hướng phía sau đi đến. Bác Mỹ hử một tiếng dưới môi, túi đầu nói thầm, "Đắc chí cái gì?" Câu nói này không có truyền âm, cho nên ai cũng nghe được, nhưng đắc chí một từ ý tứ, người trên thế giới này lại hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có Kế Minh biết hẳn nghĩa trong đó. Vượt qua bị Nắm Nhĩ Tư Thái chồng lên nhau đám người, Lê Sinh thánh tử đi tới một chỗ địa giới, tiếp đó ra hiệu đám người dừng lại. Hắn chưa từng mở miệng, trực tiếp ngự kiếm bay về phía trước ra, chỉ nghe âm vang hai tiếng, tựa như kim cương bằng dao. Phi kiếm lại bị phía trước hư không sập trở về. 750 chương 750, làm thịt ngựa như thế nào như thế. Bác Mỹ Kình Hải, nó vẫn đối với thị lực của chính mình mười phần tự tin, coi như tại Kế Minh bọn người không cách nào thấy rõ trong bóng tối cũng không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng mà mảnh này dưới cái nhìn của nó nhìn một cái không sót gì trên Thảo Nguyên, vừa mới một cái chớp mắt lại có giống như rệ tốt lưới một dạng có bén tia sáng xuất hiện. Lê Sinh Thánh Tử đem phi kiếm thu hồi, hướng Kế Minh ngạo, đạo, đạo huynh bây giờ nên minh bạch, nơi này Thảo Nguyên, tuyệt không giống nó mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Kế Minh sợ hãi thán quả nhiên là đại thiên thế giới, dưới mắt mảnh này kết giới Nếu không phải đạo hữu cố ý mang ta chờ đi tới, chúng ta chưa chắc có thể nhìn thấy. Hơn nữa, nhìn vừa mới cái lưới này uy lực cũng không nhỏ. Lê Sinh Thánh tử thở dài, đâu chỉ là không nhỏ, đạo huynh có chỗ không biết, ngay tại hôm qua, một vị đại la nhị cảnh nhân vật muốn cưỡng ép tiến lên, kết quả mới vừa tiến vào phía trước trong lưới phút chốc, lại vô hình hóa thành từng khối thịt nát. Các loại, Bác Mỹ đưa ra đáng nghi, tất nhiên không người tiến vào, các ngươi lại như thế nào biết, nơi đây có vạn toàn đồ lục tồn tại. Lê Sinh Thánh tử cười nói, vị này ba tiền bối an tâm chờ đợi, lại nhìn Hắn vốn muốn gọi Bác Mỹ làm kế minh sủng vật, bỗng nhiên nghĩ đến trước đây thiên mị gọi con này bác mỹ làm sùng vật lúc phẫn nộ của nó, tạm thời đổi thành tiền bối hai chữ. Hắn nhưng lại không biết, trong lúc vô tình tiêu hai chữ đúng lúc đầu bác mỹ trong lòng yêu thích, bác mỹ trong lúc nhất thời vui vẻ ra mặt. Ngươi nói cái gì? Bác Mỹ cô ý nói, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lại hô một lần. Lê Sinh Thánh Tử chỉ cho là chính mình lại nói sai cái gì, lại thêm trước đây không lâu nhận kế minh tỉnh, đành phải trần chờ nói, phía trước ba cùng thế hệ. Bác Mỹ càng cảm thấy vui vẻ, dậm chân đạo, lại để sáu Câu nói kế tiếp bị kế minh che trở về. Kế Minh chỉ cảm thấy có chút mắt mặt, nhìn xem Lê Sinh Thánh Tử đạo, không có việc gì, Thánh tử ngươi nói tiếp, đến tụt cùng như thế nào phát hiện nơi đây có vạn toàn đổ lục. Lê Sinh Thánh Tử đạo, xin mời đi theo ta. Tại hắn sau lưng, Kế Minh níu lấy không ngừng vận bẹo thân thể bác mỹ theo sau. Phía bên trái bên cạnh đi ước chừng mấy chục bước, đến rồi một chỗ đặt một tảng đá lớn chỗ, Lê Sinh Thánh Tử dừng bước chân lại. Khối này cự thạch rõ ràng là mới nhất để ở chỗ này, là có người tận lực làm điêu ký. Lê Sinh Thánh Tử đứng tại cự thạch phía trước, lại từ không gian chứa vật lấy ra một tấm mùa, là thượng giới 10 phần thượng gặp hỏa thần Phủ. Lê Sinh Thánh Tử tay phải hơi xuấy. Tôi động linh lực đem phủ lục ném ra ngoài, gần như đồng thời, một mảnh cỡ nhỏ biển lửa bay về phía phía trước. Hỏa diễm bay về phía phía trước, chính như mấy ngày liền tinh hỏa, đem tất cả mọi người khuôn mặt đều ánh chiếu lên đỏ rực một mảnh. Qua mấy thức, chuyện thần kỳ xảy ra, mọi người ở đây trước mặt, vừa mới hiển lộ một cái chốc mắt kết giới xuất hiện, lại ở phương xa, có khác đủ loại tia sáng ẩn hiện, bọn chúng lít nhít bố tại trong hư không, lại cũng là kết giới. Tại kết giới đích chính trung tâm, có một đạo từ mặt đất nhảy lên hào quang hút trời, trên viết vạn toàn độ lục bốn chữ. Kế minh đồng quang thi triển, cuối cùng thấy rõ kết giới ở giữa đang tỏa ra tia sáng càng là một bản nhìn qua quyết bình bình sách. Bác Mỹ lúc này nhảy lên kế minh bà vai, lé vào lỗ thai hán đạo, cẩn thận một chút, quyển sách này còn có những thứ này kết giới 10 phần quá gì. Nơi đây trận pháp cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng, mà là có người cố tình làm. Kế Minh gật đầu, hắn nhìn một chút bên cạnh Lê Sinh Thánh Tử, gặp Lê Sinh sắc mặt thản nhiên, tựa hồ cũng không biết nơi đây trận pháp huyền cơ. Kế Minh thầm thả lòng khẩu khí, hắn đối với Lê Sinh Thánh Tử cảm quan vô cùng tốt, bây giờ nghe bác Mị nói nơi này trận pháp chính là người vì làm mục đích không rõ, như cuối cùng thật sự phát hiện kế nơi đây là Lê Sinh làm, tuy nói không nổi tưởng tầm. Nhưng Kế Minh nhất định sẽ có nhiều thất vọng. Lê Sinh đạo, ta cùng với Huyền Diệu đi trước đến chỗ này, vì lấy được cái kia đổ lục nghiên cứu mấy ngày, nguyên bản vốn đã muốn lấy được, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy được, ai ngờ cuối cùng lại có người chạy đến, hơn nữa lần lượt tới, tuần tự hơn 10 người, cũng là vì nơi đây đổ lục mà đến. Lê Sinh chỉ chỉ phía trước rất nhiều làm có hòn đá ký hiệu chỗ, "Đạo, những đất kia giới nhi, cũng là ta và Huyền Diệu nghiên cứu mấy ngày mới tìm được trận nhãn, lại có hai bước, nhất định có thể lấy được đồ lục." Kế Minh theo Lê Sinh ngón tay chỗ nhìn sang, trầm ngâm chốc lát phía sau, "Kế Minh đạo, nếu như thế, chúng ta liền theo các người đường cũng lại đi vừa đi, nếu có thể thuận lợi đi qua vào tay đổ lục, tự nhiên tốt nhất. Lê Sinh đại Hỷ, ta cũng đang có ý này. Một nhóm bốn người hướng trong trận đi đến, Nắm Nhị Tư Thái trước mắt, kế minh sau đó, Huyền Diệu Tiên tử ở đệ tam, cuối cùng mới là Lê Sinh Thánh tử. Nắm Nhị Tư Thái đi đầu là đám người sau khi thương nghị kết quả, chỉ vì tu vi của hắn cao nhất, một khi có cái gì tình trạng đột phát cũng có thể lập tức giải quyết. Đạo huynh, Hậu Phương, Lê Sinh Thánh tử cất cao giọng nói, ngươi chỉ cần theo phía trước đá xanh khối đi chính là, tuyệt sẽ không phát động bốn phía dị tượng biến động, ta trước đó đã thử qua. chỉ là qua đá xanh khối phía sau, còn có một trượng khoảng cách cần ta chờ phỏng đoán một chút nên như thế nào tiến lên. Bác Mỹ lúc này lại tại Kế Minh bên ai nói, dưới chân những dị tượng này rõ ràng là cố ý trận pháp, sau đó các người nghe lời của ta, nhất định có thể chính xác bước vào trận nhãn. Kế Minh gật đầu, hắn biết rõ Bác Mỹ tại những này bảng môn tà đạo lên tạo nghệ, thậm chí hoài nghi liền xem như phó hoàng nữ đế cũng chưa chắc có nó những thứ này cổ quái kỳ lạ đạo hạnh. Huyền Diệu tiên tử lúc này sâu xa nói, sau đó lấy được cái kia tiên lúc lúc, còn xin nhất thiết phải đem hắn cho ta, Huyền Diệu tất có thông đạt. Một phen 10 béo von, nghe đổ 10 phần khí. nhưng ở kế minh trên bả vai bác mỹ bỗng nhiên xoay người nhìn huyền diệu tiên tử nói, nghe ngươi ý của lời này, là muốn đem quả đạo trích sạch sẽ, tiếp đó nhà điểm hột đào cho chúng ta. Tuyết Huyền Diệu sắc mặt lập tức thay đổi, xanh xám lại mang theo tần cốc. Đạo hữu, ngươi nên đưa ngươi linh thú quản tốt mới là. Huyền Diệu sau lưng, Lê Sinh lập tức vi kinh, hắn tự nhiên biết kế minh cùng bác mỹ quan hệ trong đó, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ cùng linh thú quan hệ, hơn nữa tại nhiều khi, phía trước vị kia đại la tầng 8 đại hán cũng đối bác mỹ nói gì nghe nấy. Huyền diệu, nói cẩn thận. Lê Sinh vội vàng mở miệng ngăn lại. Diệu lại hất ra Lê Sinh kéo tay của nàng. Đạo huynh, ta biết ngươi tới lịch không tầm thường, nhưng Huyền Diệu xuất từ Thiên Trì Thánh Địa, cũng không phải tông môn tầm thường. Thứ không gian dấu dính, hôm nay vạn toàn đồ lục với ta Thiên Trì Thánh Địa vô cùng có công dụng, hơn nữa ta Thiên Trì Thánh Địa tuyệt học quyết không thể khiến người khác nhìn trộm, bởi vậy sau đó lấy được đồ lục lúc, còn xin đạo huynh lập tức đem đồ lục giao cho ta, Thiên Trì Thánh Địa tất có thâm tạ." Bát Mỹ bị lời nói này tức giận đến toàn thân phát run. Huyền Diệu không có nhìn Bát Mỹ, chỉ giơ lên đầu nhìn xem Kế Minh. Kế Minh quay đầu, nhìn xem Huyền Diệu, nói cười như vậy mà nói, sẽ không sợ ta làm thịt ngươi? 751 chương 751, tình địch Viễn Diệu đột nhiên biến sắc. Nàng là thượng giới thiên trì thánh địa thánh nữ, thiên tư chắc tuyệt, phong thái yêu điệu, mấy trăm năm qua ai dám đối với hắn như vậy? Liền xem như thiên trì thánh địa thánh chủ, mỗi cái tông môn trưởng môn tại đối mặt nàng thời điểm đều chắc chắn sẽ khách khí, làm sao từng nói qua làm thịt nàng loại lời này? Viễn Diệu tiên tử tức giận đến toàn thân phát run, nhìn xem Kế Minh mặt mày chảo khủng, không biết làm tại sao lại nghĩ tới Kế Minh lần thứ nhất gặp mặt thời điểm chỉ cho nàng 80 phân truyện cũ. Thù mới hận cũ nhất thời lên đầu, Diệu tử một tay chỉ vào Kế Minh đạo, "Hôm nay nếu dám sáo Nàng câu nói kế tiếp chưa từng nói ra miệng, bị một đạo thanh thủy cái tát âm thanh thay thế. Huyền Diệu quay đầu nhìn về phía sau lưng Lê Sinh Thánh Tử, trên mặt vẫn mang theo đỏ tươi thù hận, bên hai chuyển đến Lê Sinh Thánh Tử truyền âm, người nếu dám ra ý ý hiếp, bây giờ liền sẽ bị tăng. Trong ngay mắt, Huyền Diệu toàn thân đột nhiên lạnh. Ở trên Thiên Chỉ Thánh Địa quen có tư duy bên trong, đừng nói là thánh nữ, liền xem như tầm thường đệ tử, đều lấy thánh địa tự xưng, chỉ vì thánh địa thế lực là thượng giới đệ nhất, không có bất kỳ cái gì tông có thể lãnh động, muốn giết bất cứ một người đệ tử nào đều phải tiếp nhận toàn bộ Thiên Chỉ Thánh Địa trả thù. Nhìn Choi Trì Thánh Địa nhân tới nói, có đầy đủ tư cách có thể quân vọng. Bởi vậy, Huyền Diệu chưa bao giờ bị đến từ bất luận người nào tử vong uy hiếp, tại nàng trong tiềm thức, không có bất kỳ người nào dám giết nàng. Cũng chính bởi vì như thế, vừa mới đám người vì đoạt bảo giáo thủ, không sợ nàng Thiên Trì Thánh Địa thánh nữ thân phận, Huyền Diệu mới có thể giận không tìm được. Dù vậy, nàng cũng không cho rằng những người kia thật sự dám giết nàng. Trên thực tế, những người kia đang đối với Huyền Diệu xuất thủ thời điểm cũng thật sự tràn ngập kiêng kỵ, thường thường sẽ né qua hàn yếu hại, chính là sợ hoàn toàn làm tức giận thánh địa, đến lúc đó không cách nào gánh chịu kết quả. Như vậy, Kế Minh giáng không Kế Minh đương nhiên dám, coi như vừa mới Huyền Diệu đầy mặt cười lạnh nói ra lời nói kia thời điểm, Kế Minh liền đã làm tốt giết nàng chuẩn bị. Nhưng Kế Minh bất ngờ là, Lê Sinh Thánh Tử sẽ ra tay ngăn cản Huyền Diệu. Huyền Diệu là một cái rất người kiêu ngạo, sinh ra chính là thánh nữ người đương nhiên rất kiêu ngạo, cho nên nàng vừa rồi bởi vì Kế Minh một câu nói cực kỳ tức giận, nhưng Huyền Diệu cũng không phải một cái người ngu xuân. Nàng rất nhanh suy nghĩ minh bạch Lê Sinh lời của thánh tử. Nói tiếp, bọn hắn thật sự sẽ ta. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Diệu thần rất nhanh bình xuống. Bất luận trong lòng lựa giận như thế nào thiêu thịnh, trên mặt nhìn không ra nửa điểm. Đây chính là Ám Liêu Dung. Trở rời đi thánh địa, ta nhất định muốn người này chết không có chỗ chôn. Huyền Diệu thầm nghĩ, đồng thời liếc qua Lê Sinh, Lê Sinh thánh tử người này mặc dù thiên tư không tệ, nhưng hôm nay dám động thủ đánh ta, sau này ta cũng nhất định phải gấp mười hoàn lại. Nàng xoay người, nhìn về phía Kế Minh, mới vừa thật là ta có chút quả đáng, hay là muốn tìm đạo huynh thứ lỗi. Kế Minh sâu kín nhìn nàng, giống như phải hoàn toàn nhìn ra tâm tư của nàng, ngươi vừa mới nửa câu sau còn chưa từng nói ra, không ngại nói một chút nhịn. Huyền Diệu trong lòng vừa đè xuống hỏa giống như thịnh vượng cỏ dại nhào tới. Nàng rõ ràng đã nói xin lỗi. Xem như Cao Cao tại Thượng Thành nữ đã nói xin lỗi, kế minh thế mà không lĩnh tỉnh. Bất giận, bất giận. Đàng sau Lê Sinh khuyên bảo lại một lần nữa chuyển đến, vạn toàn đô lục, còn phải dựa vào lấy hắn. Lê Sinh trong lòng cũng rất phức tạp, hắn ưa thích vẻ điển đơn giản là nàng rất đẹp, thiên phú rất tốt, nhìn qua cực điểm hòa mỹ, nhưng bây giờ dáng dấp của nàng bỗng nhiên có chút lạ lẫm. Trơ viên rượu an toàn rời đi cấm địa, chắc chắn báo cáo thiên chỉ thánh địa. Ta làm như vậy, không biết có tính không hại kế minh Lê Sinh trong lòng nhiên có chút Huyền Diệu nhìn xem Kế Minh, lấy tay phất qua tóc bên hai, nhìn qua rất đẹp, rất vũ mị, trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt thế mà cũng có ba phần mỹ thái, nhìn qua mười phần cho người, "Đạo huynh, mới vừa thật là lỗi của ta, ta là thành tâm xin lỗi." Kế Minh có chút hoài nghi, "Thật sự?" Huyền Diệu gật đầu, "Ân sáu ô." Huyền Diệu gật đầu ân kẹt tại cổ họng biến thành một cái âm tiết, theo sát lấy truyền biến trở thành kêu đau một tiếng. Ngay tại vừa mới Huyền Diệu mở miệng nói ân thời điểm, Kế Minh trên bả vai bác mỹ hóa ảnh, đỉnh, đến Sinh, bác mỹ Đợi đến bác mỹ lại trở lại Kế Minh trên bờ vai, Huyền Diệu cổ đã gãy. Đại La Kim Tiên sinh mệnh lực rất mạnh, mạnh đến coi như cổ đoạn mất cũng sẽ không lập tức chết đi. Huyền Diệu mặt mày tiên huyết, mở to hai mắt nhìn nhìn Kế Minh, người ba dám ba bác mị phất phơ tay, coi như đội đi con rồi, phiến ra một trận gió, đem viền Diệu vốn là lung lay sắp đổ đầu, phiến sai lệch đi qua, liền cơ thể cũng hướng phía dưới ngã xuống. Lần này, Huyền Diệu cũng lại nói không nên lời là gì. Kế Minh bình tĩnh nhìn xem ngã xuống đất Huyền Diệu, giống như giết một cái người rất bình thường. Toàn trường kinh ngạc nhất nhân không gì bằng Lê Sinh tử, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Kế Minh sẽ bạo khởi người. Nhưng hắn ngạc nhiên kinh ngạc đến cực hạn. Nguyên Lai like ngay tại vừa mới, Kế Minh cùng Bác Mỹ tiến hành một cái rất ngắn mà rất hữu hiệu giao lưu. Bác Mỹ hướng Kế Minh truyền âm, ta có thể giết nàng sao? Có thể. Thế là, Huyền Diệu chết. Kế Minh cùng Bác Mỹ tâm tình lập tức tốt đẹp, bây giờ bắt đầu, cuối cùng không có người ổn nào. Bây giờ bắt đầu, duy nhất biến cố cũng chỉ còn lại có Lê Sinh Thánh Tử. Giết hắn a. Đây là Bác Mỹ đề nghị. Kế Minh cũng không muốn làm như vậy, hắn đối với Lê Sinh Thánh Tử ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên hắn nhìn về phía Lê Sinh Thánh Tử, "Thánh Tử, ngươi có ý kiến gì không sao?" Lê Sinh tối đầu liếc mắt nhìn Huyền Diệu thể. Hắn muốn cảm thấy được bản thân rất ưa thích Huyền Diệu, cho nên cũng nguyện ý vì Huyền Diệu án nguy bốn phía bốn ba, nhưng mà trước đây không lâu, hắn đối với Huyền Diệu ấn tượng bỗng nhiên thay đổi rất nhiều, lúc này tận mắt thấy hắn chết đi, vậy mà cũng không có trong tưởng tượng khổ sở như thế. Càng quan trọng chính là, hắn vừa rồi lại thấy được Bác Mỹ ra tay, nhận thức được một cái đạo lý, hắn hoàn toàn không phải kế minh bên cạnh cái này một người một mèo đối thủ, cái này khiến kế minh hiện tại hắn trong mắt của càng thêm thần bí. Nghĩ nghĩ, lê Sinh Thánh Tử đạo, đạo huynh, ta vẫn muốn đi vào nhìn một chút vạn toàn đồ lục. Kế Minh nhìn hắn con mắt, qua đường này, xoay người nói, cùng đi." Hắn đã hiểu Lê Sinh Thánh Tử ý tứ, đồng thời cũng minh bạch một cái đạo lý, nam nhân đều làm móng heo lớn. Đích thật là dạng này, trước đây không lâu còn mối tình thắm thiết ưa thích Huyền Diệu tiên tử Lê Sinh Thánh Tử, bây giờ vậy mà có thể rất bình tĩnh mà tiếp nhận Huyền Diệu chết đi tin tức, hơn nữa hung thủ giết người đang ở trước mắt. Một nhóm ba người một mèo, dưới dị tượng chỗ sâu đi đến, thẳng đến vạn toàn đồ lục mà đi. Trong lúc đó, bác Mỹ lặng lẽ bám vào Kế Minh bên hai, bây giờ, Lê Sinh Thánh Tử người yêu thích đã chỉ còn lại Thiên Mị tử, đã hoàn toàn là của người tình địch. Kế Minh đem nó từ trên đầu tóm xuống.